Còn không mau gặp qua Tần Vương điện hạ. Bên hai đặng tiên sư thanh âm vang lên, Cao Phong mạnh kịp phản ứng, như vậy ăn mặc, như vậy hộ vệ quy cách, lại có thể làm cho thanh Nhu quận chúa sợ hãi người còn có thể là ai, chỉ có thể là Đường Kim hoàng đế con trưởng, Tần Vương Hồng Bính. Trong kinh thành sát thực có nghe đồn, nói là Nhân đế càng ưa thích con thứ Ngụy Vương Hồng Dương, đại hạ tất cả các thế lực, theo Ngụy Vương cũng là càng nhiều, nhưng này cách cư ly mình quá xa xôi, Tần Vương Hồng Bính đối với mình mà nói, cũng đã là cao cao tại thượng quái vật khổng lồ. Thần Cao Phong, bái kiến Tần Vương điện hạ. Cao Phong trong quy trong củ hành lễ bái kiến tần vương đối với mình ra nhà nữ nhân có chút nghiêm khắc đối cao phong lại thái độ không tệ gật đầu vừa cười vừa nói sớm chỉ biết ngươi cái này còn là lần đầu tiên cách nhìn đứng lên mà nói chính là các ngươi cao gia vẫn là trong quy trong cụ thế hệ này lại toát ra như ngươi vậy anh kiệt nhân vật xem ra cũng là muốn thịnh vượng phát đạt ta nói bình thường có thể tại tần vương trong miệng nói ra đánh giá như vậy nhưng lại rất nặng cao phong lại là không người cảm ơn tần vương lại là cười làm cho hắn miễn lễ cao phong khởi thân lại chính chứng kiến này quận chúa hướng hắn nhăn mặt cũng đơn giản là cong lên miệng nhổ ra đầu lưỡi sau đó tại đó cười thầm cái này tiểu, quân chúa nếu không một điểm thiên gia quý nữ ngạo khí, còn như vậy hoạt bát đáng yêu, cao phong cảm giác có chút khẩn trương mơ hồ tâm tình đều tốt hơn nhiều. bên kia tần vương nhưng không có chú ý tới cái này, chỉ là nghiêng đầu hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? thạch anh lâu cùng đạng thiên ti tuy địa vị cao thượng, có thể tại tần vương trước mặt đều là cung kính, nghe thế câu hỏi, thạch anh lâu mở miệng nói ra, bần vương lời nói, thần cảm thấy cao phong phù hợp, một người độc đấu 5 người không rơi vào thế hạ phong, có thể đối mặt thần uy thế tâm trí bất loạn, cái này vũ khí tâm tính đều là tốt nhất chi tuyển. ha ha, không từ mà biệt. Thỉnh mọi người nhiều hơn đặt khen thưởng vẻ tháng theo, làm cho Ngọc Hành nhiều hơn gia càng. Chương 105, quận chúa Tâm Tư. Thiên sơn tất tình Ngọc Hành. Bên cạnh Đặng Thiên Nhưu tiếp lời nói ra, điện hạ, cao phong chứng kiến quận chúa ảo hành trên mặt đất, thì có hộ vệ chi tâm, thời điểm chiến đấu khắp nơi che đậy, chạy trốn giờ biết rõ mang theo, mai cho đến cuối cùng cũng còn nghĩ quận chúa ảo hành phóng ở sau người, đủ để chứng minh lòng trung thành của hắn. Nếu là cao phong một mặt từ chiến, cũng không đủ lấy, nhưng hắn bị thần áp bách sau, biết rõ hành sự tùy theo hoàn cảnh, biết rõ xoay người đạo tàu, biết rõ khi nào chiến, biết rõ khi nào trốn có điều phán đoán này có thể đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh thạch anh lâu bổ sung nói ra đặng tiên sư cười còn nói thêm ngoại trừ lúc mới bắt đầu có chút hồ đồ kế tiếp biểu hiện rất là xuất sắc nếu như không tại đạo viện này bên trong vẫn thật là ngăn không được hắn những lời này cũng không cấm kỵ bên cạnh cao phong chiến đấu trước sau các loại nghi vấn ngược lại giải đáp không ít những này không giải thích được chiến đấu cùng cử động tựa hồ là tại khảo sát chính mình nhưng vì cái gì muốn khảo sát chính mình cái này đảm nhiệm lại là có ý gì cấm quân thống lĩnh thạch anh lâu cùng đạo quán đặng tiên sư là nhân vật bậc nào bọn họ đối cao phong những đánh giá này đã là rất cao. Tại lầu hai đảm nhiệm tần vương hộ vệ những người này đều có chút kinh ngạc, ánh nhìn đều là ném tại cao phong trên người. Thanh nu quận chúa cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo thần sắc, tựa hồ rất là là cao phong cảm giác được cao hứng. Bên kia tần vương nhẹ gật đầu, lại là chuyển hướng cao phong, trầm giọng hỏi, cao phong, bổn vương hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm nu nhi cận vệ? Cao phong trước tiên nghe được nu nhi cái này danh tự nhịn không được sừng xuất hạ, nhưng là lập tức kịp phản ứng là thanh nu quận chúa có thể cận vệ cái này danh mục lại làm cho hắn sừng xuất hạ, tần vương phụ như vậy hoàng thất trọng địa, thế lực khổng lồ hơn nữa cái này thanh nhu quận chúa lại là nhân đế bậy hạ đều yêu thương cháu gái như thế nào lại không có hộ vệ không từ mà biệt đơn nói cái này lầu hai một chỗ tự có bao nhiêu cường giả bảo vệ xung quanh hơn nữa thiếp thân hai chữ càng kinh hãi nam nữ buổi chưa đừng thanh nhu quận chúa chính tuổi thanh xuân thiếu chính mình tuổi cũng không lớn càng muốn tị hiểm cao phong thở nhỏ bần hàn mà dù sao là ở phụng thiên hầu cao gia gặp qua nghe qua cũng không thiếu biết rõ quý gia nhà thiên kim hộ vệ đều cũng có rất nhiều quy củ bên trong hộ vệ trên cơ bản đều là do nữ tính để làm về phần hoàng gia có lẽ sẽ có hoạn quan thật ra là hoạn quan cao thủ hành động không trông nom theo phương diện kia mà nói cũng không tới phiên chính mình để làm cái này hộ vệ có thể tần vương cũng sẽ không phí lớn như vậy khí lực đến cùng mình mở cái này đùa vui cao phong trong lúc nhất thời rõ ràng không biết trả lời thế nào bất quá ngược lại đem hôm nay gặp được những này kỳ quái sự làm cái hiểu rõ các loại bố trí là vì khảo nghiệm mình có thể không thể bảo vệ con chúa có thể hay không đánh có thể hay không tùy cơ ứng biến thậm chí có thể không thể trốn chạy đều ở khảo nghiệm bên trong cao phong tại đó trầm ngâm không nói Ngồi ở chỗ kia thanh nhu quận chúa lại xuất ruột, đứng người lên về phía trước vài bước bắt lấy cao phong tay háo lay động nói ra, "Cao đại ca, ngươi không muốn hộ vệ ta sao?" Sương hô này thật sự là đi quá giới hạn vô cùng, cao phong phía sau lưng lại là chảy ra mồ hôi lạnh, lầu hai trên người liền căn đều là hoặc túi đầu, hoặc nghiêng đầu, chỉ làm không nghe thấy bộ dạng. Như thế thanh thuần cô gái xinh đẹp cự ly gần như vậy, thanh âm mềm mại cầu ngươi hướng chỉ cao phong đối cái này quận chúa ấn tượng rất không tồi, nhìn xem nữ hải thất vọng thương tâm biểu lộ, cao phong nhịn không được nói ra, "Có thể hộ vệ điện hạ, thần như thế nào hội không muốn?" Vừa mới dứt lời, Thanh Nu quận chúa cầu khẩn biểu lộ lập tức sáng lạn lên hướng về phía Cao Phong cười ngọt ngào, xoay người chạy hướng Tần Vương lại là mở miệng nói ra, "Phụ vương, phụ vương, Cao đại ca hắn đã đáp ứng. Cái này tính đáp ứng rồi." Thanh Nu quận chúa mắc như vậy trọng thân phận, tùy tiện tìm như vậy một cái cận vệ tại một câu như vậy lời nói phía dưới tựu định ra đến đây, Cao Phong cũng là ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn Tần Vương phụ nữ. xác thực là quá hồ đồ chút ít, Tần Vương cũng là có điểm trên mặt không nhịn được bộ dạng hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hồ đồ, nhìn xem ngươi kiêu căng thành bộ dạng gì nữa, ngươi đã tâm nguyện đạt thành, còn không cùng vi phụ hội phủ." nói xong cũng là đứng dậy xuống lầu, thanh nu quận chúa lại là con lên miệng đi theo, nhưng đi ngang qua cao phong bên người thời điểm, nhưng lại vụng trộm đối với hắn cười. tân vương hồng bính đi đến đầu bậc thang thời điểm, quay đầu lại phân phó một câu, kính xin đặng thị sư cùng cái này cao phong hảo hảo giải thích chuyện hôm nay làm phiền. đặng thiên sư cười chấp tay làm lễ, khoảng trong thời gian ngắn, lầu hai người tiểu đã đi rồi cái sạch sẽ, cấm quân thống lĩnh thạch anh lâu cũng là cùng đặng thiên sư đánh cái bắt chuyện tiểu cáo từ rời đi. ngay dưới lầu động tĩnh, còn có đạo quán người đi tới đưa tiễn, không bao lâu, tòa này lâu cũng đều là thanh tĩnh chỉ còn lại có đặng thiên sư cùng cao phong hai người ngươi lại là đánh lại là đứng chắc hẳn cũng là vất vả ngồi đi hiện tại lầu này trên bầu không khí so với vừa rồi tần vương tại thời điểm dễ dàng rất nhiều đặng thiên sư đầu tiên là ngồi xuống cao phong khách khí một câu cũng là ngồi xuống đặng thiên sư đi thẳng vào vấn đề nói có phải là cảm giác mình một người tuổi còn trẻ võ tướng cho thanh nhu quận chúa làm hộ vệ hơn nữa đơn giản như vậy cảm thấy có chút không hợp quy củ lời này ngược lại thật thoại thật thuyết đại hạ lập quốc ba năm pháp luật quy củ Sông nghiêm con chúa cái này nhất cấp nhân vật nên có như thế nào hộ vệ Nên như thế nào hộ vệ đều cũng có quý cũ, vậy có gặp mặt một lần, Tiểu dễ dàng như vậy quyết định làm cho mình đi hộ vệ thanh nu của chúa. Nhìn xem Cao Phong sắc mặt hoang mang gật đầu, Đặng Thiên Sư cười hỏi, Cao Phong, ngươi có biết hay không triều đại tự khai quốc cho tới bây giờ, mỗi một thời đại chỉ có hoàng tử, không có hoàng nữ. Cái này điển cố Cao Phong tự nhiên biết rõ, theo Hạ Thái tổ bắt đầu đến bây giờ, đã có hơn 10 đại hoàng đế, nhưng mỗi một thời đại hoàng đế con nối dòng chỉ có nam, không có nữ, mảnh nhớ tới, tựa hồ mỗi một thời đại hoàng tử cũng không cao hơn ba cái. chung kiến Cao Phong biểu lộ đặng tiên sư tại đó gật đầu thẳng như nói thay thế đều là nhi tử tôn tử thoáng cái ra cái cháu gái hay là vẫn là như vậy danh mánh của quái thanh lệ vô song cháu gái tự nhiên cương triều vô cùng vừa nói như vậy ngược lại có đạo lý cao phong lại không nghĩ rằng điểm này ngấp lại đại hạ đế quốc hoàng đế đệ nhất thiên hạ người cũng có người bình thường hỉ nộ ai ố cái này thật đúng là thú vị chưa từng nghe qua cách đối thân cái này điện cổ sao bên kia đặng tiên sư cười hỏi cao phong gật gật đầu không nói đến đại hạ hoàng tộc qua nhiều năm như vậy cứ như vậy một cái nữ hài hơn nữa ra ra cương cháu gái cũng là thế gian thái độ bình thường bất quá cao phong chính mình nhưng không có hưởng thụ qua tổ tông yêu thương bởi vì bọn họ già nhà đại đại nhiều thai không có người nào có thể chứng kiến tôn bối phát triển nghĩ tới đây cao phong trong nội tâm nhưng lại tê dần bên kia đặng thiên sư tự nhiên chú ý không đến cái này tại đó giảng thuật nói con chúa này hồng thanh nhu tôn quý dị thường lại là được bệ hạ sủng ái động lòng người lại không có gì tiêu căng khí ngây thơ chân phương hoặc bắt dị thường những này không có gì không tốt chỉ là trong ngày cân nhắc trước hướng ra phía ngoài chạy ở bê n ngoài đi dạo du ngoạn nhưng lại làm cho người đau đầu cao phong tử tế nghe lấy hắn chứng kiến cái này lầu hai hướng phía sân chống phương hướng mở ra cửa sổ lớn vừa rồi chính mình thi đấu hết thảy đều bị trong lầu người xem tại trong mắt nàng cái này dung mạo nữ hải đi ở bên ngoài vô cùng nhất trêu chọc các nhân chú ý lai quốc công thế tử này cái cọc sự cũng không là lần đầu tiên ngược lại những tia tà ma hiếm có còn là lần đầu tiên xuất hiện lại cứ quận chúa không thích có người hộ vệ hỗ trợ đặng tiên sư ngược lại êm thai nói tới bất quá những sự tình này cao phong cảm thấy quá hồ đồ, vị này quận chúa không thích người đi theo cũng bị trong nhà quản giáo qua mấy lần không biết làm thế nào đại hạ nhân đế yêu thương đã là cường triều kêu căng trình độ trực tiếp mệnh lệnh tần vương phụ không được can thiệp quận chúa này hoạt động do nàng cao hứng thanh nu quận chúa cũng không phải lai quốc công thế tử chu khánh liêu loại làm sằng làm bậy tính tình ở bên ngoài thật ra là du ngoạn đi dạo nhưng cái này thân phận hậu duệ quý tộc luôn muốn lo lắng hộ vệ an toàn đã không muốn bên ngoài hộ vệ vậy thì vụn trộn phái người đi theo dùng tần vương phụ thực lực điểm này hay là vẫn là làm được đến thay vào đó vị quận chúa thật đúng là không muốn người khác đi theo mỗi lần bị nàng phát hiện âm thầm hộ vệ đều là lao đại không cao hứng vì không cho người đi theo vì mình đùa tiến hành, thanh nu quận chúa đơn giản là vụng trộm chạy đến. lần kia tại thạch mã phố lục liễu đường chính là trộm chạy đến chơi, thần vương phủ bên kia còn tưởng rằng nàng một mực khuê phòng trong, càng khiến cho người không biết phải làm sao chính là nàng bị cao phong cứu sau, bất kể là quận chúa, tốt hơn theo làm được hai vị thị nữ cũng không dám đem chuyện này nói ra, sợ sẽ bị trong phủ trách phạt, nên biết ra như vậy vô liêm xỉ sự, quận chúa có lẽ gần kề bị cấm đủ, này hai vị thị nữ diệt tộc đều là khả năng, bởi vì tần trong vương phủ không có ai biết, cho nên quận chúa này cẩn thận đem cao phong này vật quan bảo may và sau lại dẫn này hai gã thị nữ chạy ra kết quả là gặp gỡ tà ma cũng may là quận chúa trên người có vài món bảo cụ một đám tà ma dùng là biện pháp tuy xào rượu nhưng mà bởi vì bảo cụ tác dụng không có hoàn toàn tẩy đi thị nữ trí nhớ lúc này mới cho thị nữ báo tin cơ hội cao phong đi trước cứu rút đặng thiên sư cùng cái này tần vương phủ quan hệ cực kỳ thân mật cho nên gặp chuyện không may sau chính là hắn dẫn đạo quán người tiền lai chuyện kế tiếp chính là người cứu đi ra tần vương giận giữ nhưng thanh nhu quận chúa hồ đồ về hồ đồ hay là vẫn là có chút có đảm đương dùng tuyệt thực cho hai gã thị nữ cầu tình này hai gã thị nữ bị gia pháp trừng trị mấy tháng không tạo nên giường nhưng dù sao cũng là bảo vệ tánh mạng sau đó chính là quận chúa ra mặt là cao phong huyết thiếp thi đấu cầu cái công bình đối với chuyện này tần vương ngược lại không có gì phản đối lai quốc công thế tử làm vậy bay cung làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng tần vương hồng bính cũng không cảm giác mình nên là cao phong làm càng nhiều dựa theo ý nghĩ của hắn nếu như cao phong có thể đánh thắng này mới đáng ra chú ý nếu như thua vậy cho dù không được cái gì Thưa vị giả ý nghĩ có lẽ đều là so với vô tình thanh nu quận chúa cầu mãi bất đắc dĩ cũng đành phải là chỉ mình đủ khả năng đi chợ giúp cao phong sau đó cao phong thắng ra như vậy một loạt thai họa cao su nhu quận chúa bị triệt để quyển tại trong nhà trong mỗi ngày bị trong phụ thị nữ cùng bọn hộ vệ trông giữ nghiêm nghiêm thực thực liền phòng của mình đều ra không được có thể nhân đế thật sự là quá yêu thương cái này cháu gái rõ ràng đem tần vương khiển trách dừng lại nói đừng cho thanh nhu quận chúa bị đè nén trong nhà để tùy cao hứng chính là một bên là tinh nghịch bướng bình nữ nhân một bên là uy nghiêm không thể ngỗ nghịch phụ hoàng tần vương quả nhiên là khó khăn hắn cũng muốn hiểu rõ cho dù không cho thanh nhu quận chúa cấm túc nếu như ở bên ngoài không ai bảo vệ dưới tình huống xảy ra chuyện gì nhân đế chỉ sợ càng muốn giận dữ chương một trăm linh sáu cái này định ra đến đây thiên sơn thất tinh ngọc hành 106, cai nay vương cùng thanh nhu quận chúa rằng co cái cọ đến cuối cùng thanh nhu quận chúa đáp ứng rồi một cái điều kiện thì phải là phóng nàng du lịch chơi đi dạo có thể nhưng phải bên người phải có một ga hộ vệ thanh nhu quận chúa tối phản cảm đúng là có hộ vệ đi theo bất kể là bên ngoài hay là vẫn là vụ trộm nhưng lần này tần vương cũng là đem lời nói không lay chuyển đến cuối cùng thanh nhu quận chúa đáp ứng rồi một cái điều kiện có thể có hộ vệ đi theo nhưng cái này hộ vệ chỉ có thể là cao phong một cái mối tình đầu thiếu nữ trên đường gặp nạn mọi người thờ ơ lạnh nhạt có nhất danh so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên động thân ra dũng đấu ác đồ hơn nữa đem nàng cứu kế tiếp bị tà ma bắt đi không biết sẽ có như thế nào thê thảm cảnh ngộ lại là bị người cứu sau khi tỉnh lại nghe người ta miêu tả cái này ân nhân anh hùng sự tích hai lần cứu rút đã tại thiếu nữ trong nội tâm để lại thật sâu ấn tượng đợi cho huyết thiếp thi đấu thời điểm nhìn xem thần thông quảng đại đạo sĩ ngược lại bị ân nhân của mình tồi cổ kéo hủ như vậy thu thập thiếu nữ ôm ấp tình cảm như thế nào đã có thể nghĩ thanh nhu quận chúa muốn cho cao phong là hộ vệ tần vương tự nhiên không sẽ lập tức đáp ứng cũng muốn tiên khảo xem xét thoáng cái người này có hay không hộ vệ nữ nhi của mình năng lực cho dù cao phong đã từng đã cứu nữ nhi của hắn hai lần vừa khéo đặng thiên sư cũng là gặp qua cao phong đối người trẻ tuổi này đánh giá không thấp cho nên nằm hôm nay cái này cục khảo sát cao phong năng lực vì rõ ràng hơn phán định nhân đế bệ hạ cư nhiên còn phái ra của mình cấm vệ thống linh thạch anh lâu cùng nhau kiểm tra cao phong ngươi làm không tệ làm cái này hộ vệ hoàn toàn đúng quy cách đặng thiên sư vừa cười vừa nói cao phong giờ mới hiểu được cái này một loạt sự tỉnh chân tướng có thể hắn hay là vẫn là không quá lý giải đường đường hoàng cháu gái thanh nu của chúa như thế nào sẽ cùng dân chúng ra nhà hai tử đồng dạng thích đến chỗ chạy loạn du ngoạn nhân đế xưa nay anh minh vì cái gì như vậy tùy ý cháu gái của mình hồ đồ bất quá những này nghi vẫn là hỏi không ra khẩu đặng thiên đứng thẳng có thể cùng tự nhiều như vậy đã là rất lớn nhân tình cao phong đứng dậy tạ ơn lại là hỏi hạ quan còn đang chấn ma tư bên kia người hầu nếu để cho quận chúa làm hộ vệ có phải là muốn từ chối chấn ma tư sự khác chỗ đó phiền thoái như vậy sau này thanh nu quận chúa nếu là muốn xuất môn cho ngươi sao tiến qua chính là ngươi chạy nhanh như vậy khoảng cách từ đến cũng không chậm trễ cái gì trong giọng nói rất nhiều trêu chọc cao phong cũng là cười ôn quyền đặng thiên sư đưa hắn theo thạch mã phố gạt đã lừa gạt không giải thích được chém giết một phen như vậy giải thích coi như là một cái bồi thường đã sự tình đều đã trải qua định ra cao phong cũng không cần phải tại đạo quán bên này nán trước chính là cáo từ rời đi đặng thiên sư tìm nhất danh đạo sĩ tống hắn đi ra ngoài đi ra đạo quán thời điểm cao phong mới biết được chính mình thi đấu cái này đất trống trên thực tế là không có môn cửa bốn phía tường cao trên môn cửa trên thực tế đều là đi thông ngoài thành hoặc là xa hơn địa phương chỗ dùng đúng là vị trí xích thiên nhai pháp trận cái này sân trống là đạo quán chống tỷ thí đạo pháp cùng thao luyện địa phương chỗ bị thần diệu pháp trận bao vây trong đó từ nơi này sân trống về phía trước mặt đại điện đi đến dẫn đường đạo nhân không chỉ một lần dặn do hắn nhất định phải theo sát không cần phải là đường bởi vì này đạo quán các nơi đều có huyền ảo càng có chủng chủng phòng bị ngoại nhân thủ đoạn nếu như ngộ nhập thì phải là họa sát hơn cao phong tự nhiên cẩn thận hắn đi trong đó hướng hai bên nhìn lại cũng cảm thấy kỳ quái trên trời Ở bên ngoài xem, đạo viện này so với Phụng Thiên Phường cũng phải lớn hơn, vừa vận trong đó, lại phát hiện đạo viện này chân thực diện tích muốn so với chính mình đoán chừng còn muốn lớn hơn hơn nữa có chút nhìn không tới giới hạn cảm giác, đạo pháp quả nhiên thần kỳ. Ly khai đạo quán, Cao Phong chính mình hồi thạch mã phố bên kia, tại đạo quán bên này làm chậm trễ rất nhiều thời gian, hiện tại đã mặt trời lặn về hướng tây, cùng những kia thương nhân tiệc rượu tụ hội khẳng định phải ngày khác. Tại đạo quán trong phát sinh đây hết thệ Cao Phong cũng sẽ không đối ngoại người giảng dù sao vậy cũng là cơ mật việc, bất quá có một chút Cao Phong lại biết, địa vị của hắn hẳn là lại cao không ít có thể bị thanh nu quấn chúa như vậy thiên hoàng hậu duệ quý tộc điểm danh hộ vệ cái này nói rõ cao phong đã là tiến nhập tần vương tâm mắt nói không chừng nhân đế cũng biết hẳn cái này có thể khó lường cao phong tại thạch mã phố dư vị hôm nay những này đột nhiên phát sinh gặp gỡ cũng ngay lúc đó phụng thiên vương phụng thiên hầu phủ bên trong cũng đã ồn ào lên cấm quân tả quân tướng quân cao thiên hà di vãng cũng là muốn tới mặt trời hạ núi thời điểm mới về nhà có thể hôm nay giờ ăn cơm chưa thoáng qua một cái tự vội vàng đuổi đến trở về tiêu lên cái khác ba vị trong tộc chấp the hom nay gio an com chua thoang qua mot cai tiểu voi vang đuoi cùng nhau đi tới hầu phủ cùng với phụng thiên hầu cao thiên hải thương nghị cao phong làm cao thị nhất tộc chấp sự chuyện tỉnh. Chấp sự là cao trong gia tộc địa vị tối cao vị trí, có thể vận dụng trong tộc nhân lực cùng tài lực, có thể quản lý trong tộc sản nghiệp cùng phụ thuộc, có thể an bài trong tộc thế lực làm việc. Nếu là tầm thường ở nông thôn tông tộc thì thôi, đơn giản là chút ít vụn vặt sự, có thể cao gia tự đại hạ đế quốc khai quốc giờ chính là hầu tước, nhiều năm như vậy khai chi tán diệp, phồn vinh thị vượng, tại trong kinh thành, tại đại hạ tất cả châu tất cả phủ có tương đương khổng lồ lực lượng, các loại tài nguyên quần quần sản nghiệp, các loại phụ thuộc vào cao gia thế lực chớ đừng nói chi là những kia tại các nơi làm quan cao thị tộc nhân có thể lên làm trong tộc chấp sự này chẳng khác gì là thành những này tài lực cùng người mạch kẻ chi phối một trong có thể tất cả cao ra lực lượng dù sao đều biết thiếu một cái chấp sự mọi người tiểu đa phần chút ít nhiều chấp sự mọi người tiểu ít đi phân chút ít hơn nữa cái này chấp sự là tộc trưởng cùng cái khác chấp xe sau khi thương nghị chỉ định cũng bất thế thở cái này trong đó có chắc chắn quy củ chú ý nói thí dụ như có nhất danh chấp sự qua đời đã có 3 năm có thể mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chưa bao giờ nói cái gì tìm người bổ sung vì chính là mọi người đa phần chút ít quyền lực. trong lúc đó, tộc trưởng Phụng thiên hầu cao thiên hải đưa ra muốn cho cao phong bổ sung cái này chấp sự vị trí, thì phải là muốn đem tất cả lấy được chỗ tốt lại lấy về. tự nhiên ai cũng không muốn. cao gia nhất tộc đệ nhị hào nhân vật, cấm quân tướng quân cao thiên hà kịch liệt phản đối. cái khác chấp sự không biết cao thiên hà cùng cao phong ân đoán, đoán dây dưa, hãy nhìn đến vị này hầu gia đệ đệ cũng phản đối. mọi người cũng đều có lo lắng. đương nhiên, hay là vẫn là cái này cao thiên hà đưa ra lý do cực kỳ có nhất lực. đại ca chấp sự vị trí sao có thể đơn giản giao cho Cao Phong cái này bao đầu tiểu tử? Tuy nói nhà hắn tổ tiên là tổ tông gia thân đệ đệ, có thể nhiều năm như vậy đơn truyền, Nam Đinh lại đều là chết sớm, sớm đã có đồn đãi nói nhà bọn họ không sinh ra hải tử, hay là vẫn là từ bên ngoài nhận nuôi trở về, cái này Cao Phong có phải là chúng ta Cao gia huyết mạch còn khó nói, cho hắn như vậy vị trí, chẳng phải là làm cho người ngoài chế cười? Lời này cay nghiệt cực kỳ, Cao Thiên Hải nghe được sau sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, lời đồn đãi này có thể có cái gì căn cứ? Hầu gia, cái này xác thực có người nói qua bất quá tất cả mọi người là nhất tộc, không có như thế nào truyền lưu ngược lại. bên cạnh nhất danh chấp sự do dự mà phụ họa nói, hai gã khác chấp xuất lại nhìn nhau, đều là lắc đầu, cái này thần sắc rơi vào phụng thiên hầu cao thiên hải trong mắt cũng đại khái hiểu rõ là có ý gì. phụ họa người nọ là cao thiên hà tâm phúc thân tín, mặt khác hai người quan hệ xa chút ít, tất cả mọi người là cao gia nhất tộc, làm sao có thể có một chấp sự biết đến sự tình những người khác không biết, có thể cao thiên hà lợi này coi như là lập cung có vài phần chân tự tại, nếu như cao phong cái này một chi không có con nối dòng nhà này trong sản nghiệp sẽ bị trồng tộc thu hồi nhà bọn họ đại đại đều là nhiều bệnh nhiều thai sớm chết mất thân thể này không tốt sanh con dưỡng cái thì chưa hẳn có thể làm ai biết có thể hay không ở bên ngoài vụng trộm ôm đứa bé trở về nhận thức làm con nối rỏng, đến lúc đó kế thừa sản nghiệp cái này lý do thoái thác có lẽ là cao thiên hà lập có thể lập cái này suy đoán chưa hẳn là hoàn toàn hư cấu cao thiên hà nói ra lý do này thật đúng là làm cho cao thiên hải có chút khó xử đem chấp sự vị cho một ngoại nhân mặc dù hắn là tộc trưởng lại là đương đại phụng tiên hầu cũng khó có thể đối cao ra nhất tộc từ trên xuống dưới giao cho không có lựa thì sao có khói không cần phải loạn truyền cao thiên hải hư lạnh một tiếng lại lâm vào trầm ngâm bên trong chứng kiến hắn cái này thái độ những thứ khác chấp sự cũng đều có lo lắng đều bắt đầu nói ra lý do của mình có người nói cao phong từ nhỏ bần hàn không có trông non qua cái gì tiền tài khoản làm cho hắn đến trong tộc làm chấp sự sợ là muốn xảy ra sự cố càng có người nói cao phong gần nhất danh tiếng chính kình nhưng tuổi con nhỏ khó kẻ dưới phục tùng rất nhiều người phía dưới sợ là không phục còn có người nói cao phong đứa nhỏ này không sai có thể kinh nghiệm có ít không bằng lại tôi luyện vài năm đến lúc đó lại làm cho hắn tới đón cái này chấp sự vị trí chẳng phải là rất tốt không trông nom ai nói trong lời nói đều là một ý tứ thì phải là cao phong không thích hợp đương cái này chấp sự vị trí phục thiên hầu cao thiên hải nghe trong nội tâm có chút bực bội hắn là cái yên tính đạm bạc tính tình từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên cái gì cũng không thiếu cũng không muốn cùng người khắc tranh cái gì cho nên rất nhiều chuyện trên phục thiên hầu cao thiên hải một mực rất nhân nhượng tộc nhân nhưng trong tộc thai to mặt lớn nghị sự ý kiến của mình không người nào để y biết ngược lại là đều ủng hộ đệ đệ của mình Cái này lại làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Năm đó cái này Cao Thiên Hà cùng Cao Thiên Hải tranh cái này hầu tước quyền kế thừa, kinh thành rất nhiều người đều là biết rõ, hai tranh cai nay hau tuc quyen ke thua kinh thanh thật ra là mặt ngoài sự hòa thuận mà thôi, có thể Cao Phong phát triển đến tình trạng như vậy, không lung lạc cũng thì không được, còn muốn nghĩ ngày đó quen biết Vương Thiên Sư mà nói qua những lời kia, nhìn nhìn lại dưới mắt Cao Thiên Hà cùng những này chấp sự khuyến hướng, thật đúng là có đem Cao Phong vị lên cận. nhưng dưới mắt cái này cục diện, còn thật không biết như thế nào mở miệng. Chính Trần Trơ, có người ở bên ngoài cất giọng nói, "Lão ra tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo tộc trưởng cùng chấp sự môn hội nghị nô buộc hạ nhân phải không có thể ở trường có thể vào lúc đó đến bẩm báo cái này thật là quan trọng hơn việc gì hơn nữa tất cả mọi người nghe được đây là đẩy tớ nhà quan cao đức thanh âm cao đức cũng không phải là không biết làm nhẹ cao đức sau khi đi vào đầu tiên là cho mọi người chào sau đó tiến đến cao thiên hải bên thai nhỏ giọng nói chuyện cái này nghị sự địa phương chỗ vốn sẽ không lớn cao thiên hà cũng là cảnh giới rất cao vó giả tại đó ngồi ngay ngắn bất động cũng có thể nghe được chút ít lời nói lờ mờ có thể nghe được vương thiên sư tần vương các loại Bên kia không bao lâu chính là bẩm báo xong, đợi Cao Đức xuất môn, Cao Thiên Hải trên mặt biểu lộ đã ngưng trọng rất nhiều, mọi người cũng đều là không yên, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cao Phong chăm chỉ trung hậu, lại cho chúng ta cao ra giấy không ít thanh danh sáng rọi, Bản Hầu cảm thấy, hắn làm cái này chấp sự vị trí lại phù hợp bất quá, chuyện này cứ như vậy định ra đến đây. Chương 107, Cao gia chấp sự. Thiên Sơn tất tình ngọc hành. Trong phòng yên tĩnh một lát, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn về phía Cao Thiên Hải, vừa rồi còn tranh luận chuyện tình, như thế nào hiện tại muốn định ra. Đại ca, cái này trước hết nhất lên tiếng phản đối đúng là Cao Thiên Hà nhưng nói một nửa đã bị Cao Thiên Hải trầm trọng cắt đứt vừa rồi đạo quán Vương Thiên Sư truyền đến tin tức nói Tần Vương đã tuyển Cao Phong là Thanh Quận Chúa hộ vệ cấm vệ thống linh Thạch Anh lâu cũng nói Cao Phong có chút không tệ rất là phù hợp trong phòng lại là an tĩnh lại Vương Thiên Sư cùng Cao Thiên Hải quan hệ cá nhân rất tốt cái này mọi người đều biết Tần Vương Thanh Quận Chúa Thạch Anh lâu là ai mọi người cũng cũng biết Cao Thiên Hải vừa nói như vậy Cao Phong phân lượng cùng vừa rồi lại là bất động đã bị Hoàng gia chú ý tới anh kiện Cao Gian nếu như không có gì tỏ vẻ này ngược lại sẽ bị bên cạnh người che cười, chớ đừng nói chi là, Cao Phong chính mình có thể hay không trong lòng còn có oán hận, nếu như người trẻ tuổi kia cùng Tần Vương nói vài lời Cao gia không phải là một, hầu ra nói rất có lý, Cao Phong đứa nhỏ này như vậy xuất sắc, chính là nên hậu đãi, cũng là cho chúng ta Cao gia tuổi trẻ người một cái tấm gương, ta cảm thấy phù hợp. bên này lập tức có người phụ họa, có cái người lên tiếng, còn muốn nghị Cao Thiên Hải mới vừa nói kia phen lời nói, còn lại một người cũng là đồng ý, một người khác nhìn Cao Thiên Hà lướt qua, trấn trờ hạ cũng là gật gật đầu. sự tình cho tới bây giờ trên thực tế đã là định ra trên thực tế tộc trưởng làm quyết định vốn là không cần chấp sự môn ý kiến sở dĩ như vậy thương nghị đơn giản là cao thiên hải không phải rất có quyết đoán cũng miễn ý cho tộc nhân mặt mũi thôi nếu là thương lượng thì phải là đại gia hỏa ý kiến đều muốn nghe một chút mọi người ánh mắt hiện tại đều tập trung vào cao thiên hà trên người trước sau như một là chấn định thong dòng cao thiên hà lại tại đó cúi đầu tất cả mọi người nghe được hắn tại đó thấp giọng nhắc tới quả nhiên có đại khí vận quả nhiên có đại khí vận đang buồn bực những lời này thời điểm lại chứng kiến cao thiên hà theo trên chỗ ngồi mạnh đứng lên Dán mắt vào Cao Thiên Hải gầm hét lên, "Quá hoang đường, đại ca ngươi như vậy sao bậy, Trong nội tâm nhưng còn có cao gia ư, cao phong như vậy nghèo hèn hạ người. Nếu không phải tại Phụng Thiên Vương ở, hắn liền trong tộc mọi người không tính là, dựa vào cái gì cấp cho hắn ngồi cái này chấp sự vị trí, ta không đáp ứng. Ta là Phụng Thiên Hầu, ta là cao gia tộc trưởng. Ngươi trong mắt còn có hay không ta đầy cái huynh trưởng?" Cao Thiên Hải cũng là nổi giận, đứng lên lớn tiếng quát lớn, người còn lại đều là sợ tới mức không dám lên tiếng, ai cũng thật không ngờ chuyện này, rõ ràng làm cho bọn hắn hai huynh đệ cái nổi lên như vậy xung đột hơn nữa nhìn là vạch mặt bộ dạng cao thiên hà gắt gao dán mắt vào cao thiên hải lại nhìn nhìn trong phòng cái khác ba vị chấp sự ba người kia đều là cúi đầu cao thiên hà sắc mặt càng thêm đen lại hai người rằng co một hồi cao thiên hà lạnh lùng nói ra việc này không được phép đại ca ngươi sầm bậy ta muốn đi trong kinh phủ đi lễ bộ cáo trạng đem chuyện này lấy cái hiểu rõ trong nhà còn có việc cáo từ trước còn xuống một câu như vậy lời nói sau cao thiên hà hừ lạnh một tiếng xoay người ra cửa cao thiên hải tức giận đến nặng nghề vỗ hạ thân bên cạnh cái bàn tên kia quý gỗ chắc trèo trống cái bản bị cao thiên hải lần này đập đến nắp ấy cao thiên hải sâu hút vài hơi khí mới bình tĩnh trở lại mở miệng nói ra vô lễ phong túng thật sự là quá kỳ cục trong phòng người căn bản không dám tiếp lời cao thiên hải dừng một chút lại là tiếp tục nói chuyện này cứ như vậy định ra ngày mai an bài người đi lễ bộ bác bị đợi hết thệ đều làm thỏa đáng lại đem trong tộc liên quan mọi người gọi đủ tuyên bố việc này cao ra như vậy vân quý thế ra trong tộc sự vụ cũng không hoàn toàn đúng việc tư hay là muốn đến quan phủ bên kia lập hồ sơ hơn nữa bổ nhiệm mới chấp sự tại cao gia tộc cũng là đại sự không thể vội vàng tuyên bố cũng muốn chuẩn bị lời nói nói đến đây chẳng khác gì là hết thảy đều đã định ra vài tên chấp sự đều là gật đầu đáp ứng trong nội tâm lại tính toán cái này cao phong lập tức tự muốn trở thành gia tộc chấp sự mà vẫn còn ở bên ngoài cùng với hoàng tộc đắp trên quan hệ mình bên này cũng không cần tỏ vẻ ứng tại sớm một chút qua kéo cái giao tình theo đạo quán bên kia trở lại thạch mã phố sau cao phong có thể cảm giác được con đường này trên thương nhân cùng người liên can đợi đối nhiệt tình của mình trình độ lại là bay lên chút ít theo chính mình đi tới nơi này thạch mã phố khi kém bắt đầu trên đường mọi người lãnh đạm càng về sau càng ngày càng nóng chuyện, sự biến hóa này thật sự là thú vị, nguyên tắc là nhìn thấy chính mình thấy việc nghĩa hang hái làm, lại kiến thức đến của mình cường hãn cùng các loại tao nộ, không ngừng điều cao đối với chính mình đánh giá, cái này mới có biến hóa như thế. Cao phong mỗi lần đều cho rằng trên đường những người này là nhiệt tình tới cực điểm, có thể mỗi lần chính mình phô bày càng mạnh thực lực cùng càng cao tầng thứ giao du sau, mọi người thái độ luôn có thể càng nóng chuyện một ít. Hôm nay sự biến hóa này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo quán người cũng là khách khí cung kính tới tương thỉnh cho nên làm cho người nơi này cảm giác mình càng rất cao bọn họ đương nhiên không biết mình tại đạo quán gặp cái gì đây chính là bên bờ sinh tử chiến đấu còn kiến thức đến thạch anh lâu cường giả như vậy đương nhiên nếu như thạch mã phố các thương nhân biết mình đã trở thành hộ vệ của thanh nhu của chúa cái này nhật tỉnh chỉ sợ còn muốn tăng vọt rất nhiều trở về không có nán quá lâu cao phong chính là về nhà hắn lại trên đường trở về có cấp tốc thần hành mà là có chút tâm thần có chút không tập trung thứ nhất là chính mình thành hộ vệ của thanh nu của chúa sau này rất nhiều chuyện đều muốn phát sinh biến hóa thứ hai là gặp được thạch anh lâu cao phong trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt liên tục chiến thắng cương địch, hơn nữa đã đạt tới võ giả cương nhu cảnh giới như vậy tiến bộ cũng làm cho cao phong có chút tự đại cảm giác mình là cương giả có thể hôm nay gặp được cấm quân thống lĩnh thạch anh lâu sau cao phong mới biết mình hay là đang ếch ngồi đại giếng đối chiếu cường giả chân chính hay là vẫn là xà xà không bằng cao phong vốn cho là mình cường hãn đến quên sợ hãi có thể hôm nay cùng thạch anh lâu tiếp xúc chỉ là bị đối phương khí thế áp bách trong nội tâm thì có một tia không hiệu kính sợ đến phụng tiên phường thời điểm trời đã tôi xuống cao phong chính tại đó túi đầu chầm tư đông nghe đến phía trước một hồi ổn hồ ảo, lúc này Phụng Thiên Phường nhà có người đều là ở nhà ăn cơm nghỉ ngơi, tại sao lại trở nên náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cao Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, cái này xem xét lại càng hoảng sợ, rất nhiều tộc nhân chính ở phía trước, đều ở hướng phía chính mình chạy tới, hơn nữa còn là người truy ta đuổi, e sợ rớt lại phía sau. Các tộc nhân trên mặt nhiệt tình cùng định loạn thần sát so với thạch mã phố bên kia đều muốn nồng đẫm hơn. Tiểu Phong, muốn như vậy mới vừa vẻ, ngươi thím chuẩn bị một bàn tốt đồ ăn, mau tới trong nhà ăn đi. Phong thiếu gia, ngươi một người ở quá không có phương tiện. Ta gái đã có chồng trong nhà còn có cái mẫu tử, không bằng đi ra nhà của ngươi làm nha hoàn hầu hạ a. Phong thiếu gia, ta cô em vợ lớn lên mỹ mạo, không bằng cho Phong thiếu gia ngươi ấm áp chân. Đều là nhiệt tình vô cùng, có người mời Cao Phong đi trong nhà ăn cơm, có người nói có mỹ mạo thân thích cấp cho Cao Phong làm mối, các loại định lọn, đem Cao Phong bao bọc vây quanh, bắt đầu hay là, vẫn là, nói chuyện, về sau đều là động thủ lôi kéo, thật giống như Cao Phong là đáng giá bà bối, chính mình không động thủ sẽ bị người khác đoạt đi. Cao Phong đầu đầy sương mù, cảm giác không thể giải thích được, thẳng đến một người nhanh mồm nhanh miệng nói câu phong thiếu ra từ nay về sau thành chấp sự cần phải chiếu cố nhiều hơn cái này mới hiểu rõ ra nguyên lai like là chính mình muốn trở thành chấp sự chuyện tình xem mọi người nhận tình bộ dáng hẳn là việc này đã xác định tại này phụng thiên phường sinh hoạt lâu như vậy tộc nhân lợi thế cao phong chính là rất rõ ràng suy nghĩ cẩn thận cái này trước mắt cái này nhiệt tình khiến cho hắn có chút phản cảm cao phong trên mặt mang nụ cười trong miệng khách khi trước cước bộ lại không ngừng lại cũng không đáp ứng bất luận cái gì một người mời cùng làm mối xuyên qua đám người về tới trong nhà cao phong đương cao gia nhất tộc chấp sự không sai biệt lắm đã là xác định hắn cho dù thái độ như vậy ai cũng không dám nói gì đóng của mình cửa sân cao phong mới thở dài một hơi ngẫm lại hôm nay chỗ tao nổi chuyện tình tuy kinh tâm động khách có thể cuối cùng tuy nhiên cũng có một tốt kết quả cho quận chỗ làm hộ vệ tuy không phải là cái gì tăng lên cũng không có mặt nội chỗ tốt có thể địa vị làm mất đi đây bất đồng hơn nữa có thể cùng như vậy một cái mỹ lệ đáng yêu nữ hại ở trung riêng là ngẫm lại tự làm chúa lòng đong hon nua co the cung nhu vay mot cai my le đang yeu nu hai o chung rieng la ngam lai tu lam cho long nguoi khoai trá chấp sự cái này cao phong càng là hoàn toàn thật không ngờ hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là cho rằng cái này chấp sự là cao cao tại thượng tồn tại lại không nghĩ rằng một ngày kia mình cũng có thể lên làm thật sự là không thể tư nghĩ tới đây cao phong vô ý thức sờ lên một chỗ đây hết thể thay đổi là bởi vì cái gì đều là vì này khuyên thay ngọc này tiên sơn quả nhiên là có đại khí vận. tại đạo quán sân chống lần kia chiến đấu làm cho cao phong trên người bảo phục ô huế chút ít khuya về nhà luôn muốn thu thập hạ cao phong đem những này việc vặt lấy xong sau do dự một chút có nên là vào núi một lần có thể tưởng tượng thời nâng tiền bối hồ cựu gần nhất không muốn bị quáy dày cái kia thuyết pháp lại là bỏ đi ý nghĩ này hay là vẫn là luyện võ qua đêm cao phong tại trong nội viện đứng lại thời điểm lại phát hiện một sự kiện thì phải là trong sân cỏ cây phồn thịnh hôm nay đã là trời thu trong kinh thành lại là tại đại hạ phương bắc cỏ cây đều đã bắt đầu khô vàng lá rụng có thể chính mình trong sân có cây nhưng vẫn là bảo trì tươi tốt nhất trạng thái cao ra nhà cửa tuy cụ nát bất quá theo tổ tông bắt đầu vẫn là trồng hoa cỏ điểm tô cho đẹp định viện những ngày hoa cỏ đều là tầm thường giống loại tự nhiên cũng là theo tiết khí khô vinh nếu là ngày xưa hẳn là đã khô mất nhưng bây giờ xem nhưng lại bảo trì ngày mùa hè bộ dạng có chút hoa tại nửa tháng trước nên heo tàn nhưng hôm nay còn đang nợ rộ nhìn xem ngược lại cảnh đẹp y vui chỉ là không hợp tiết khí có chút cổ quái cao phong cân nhắc nửa ngày cũng không biết nguyên nhân nhưng trong sân khí tức đã là tươi mát vô cùng theo mấy ngày hôm trước chỉ là trong phòng khí tức tươi mát không biết cùng cái này có quan hệ hay không phát sinh ở trên người mình cổ quái quá nhiều bên người cổ quái cũng không thiếu hiện tại cao phong đã là thấy nhưng không thể trách chú ý một chút chính là buông tha không để ý tới chăm chỉ luyện võ mới là bổn phận bên ngoài đã an tính lại cao phong trầm tính thể sắc và tinh thần khởi nâng tay bắt đầu có thể vừa mới động tác cũng cảm giác được có chút không đúng tựa hồ có người đang nhỏ ngó mình hướng cảm giác được cái hướng kia nhìn sang lại cái gì cũng không có cảm giác này không phải là ảo giác cao phong bây giờ đối với chính mình cảm giác nguy hiểm cùng dị động năng lực vô cùng tự tin đột nhiên xuất hiện cảm giác như vậy lại tìm không thấy ngọn ngườn cái này rất cổ quái chương một 108, tai tái chiến thiên sơn thất tình ngọc hành nghĩ nghĩ cao phong thả người nhảy lên đầu tường dùng hắn hiện tại vũ kỹ cùng lực lượng không chế vực này bay vọt cực kỳ đơn giản hơn nữa sẽ không phát ra âm thanh đứng ở đầu tường nhảy cả tương đi một vòng không sai biệt lắm cả phụng thiên phường có thể chứng kiến trong nội viện vị trí đều bị cao phong quan sát một lần cũng không phát hiện cái gì không đúng chẳng lẽ thực là ảo giác cao phong đột nhiên cảm giác có chút tâm thần không yên kế tiếp luyện võ tu tập quá trình cũng không phải như vậy duy trì liên tục hắn lưu ý nhận chung quanh tình hình tình huống không thể chuyên tâm bất quá lại thủy chung không có nữa cái kia cảm giác hiện tại cao phong sinh hoạt là vô cùng có quy luật sáng sớm khi nào đi hướng thạch mã phố người hầu cũng đều là có một cố định thời điểm bất quá đi ra cửa nhìn xem tộc nhân dùng khiêm tốn cực kỳ thái độ cùng chính mình nói chuyện Cao Phong luôn cảm giác được không được tự nhiên. Không đi ra Phụng Thiên phường khu vực là không thể phát lực chạy nhanh, mặc dù biết người cũng biết, nhưng Cao Phong hay là vẫn là không muốn làm cho như vậy cao điệu. Đi ra mấy cái ngã tư, lại đụng phải nhất danh chấn ma tư sai dịch, mặc dù không có bắt chuyện qua, nhưng cũng là quen mặt, này sai dịch hơn 40 tuổi, đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây, chứng kiến Cao Phong sau vội vàng tới hành lễ ân cần thăm hỏi, sau đó mở miệng nói ra, "Cao đại nhân, đô úy đại nhân đêm qua làm cho tiểu nhân tống tin tức tới, nói tại thành Tây Thiên Vương tự bên kia phân biệt sự, xin ngài trực tiếp qua bên kia." Thiên Vương tự bên kia, Cao Phong là người. Nơi này tại trong kinh thành phía tây, trong khoảng cách kinh thành 30 dặm tả hữu, sở dĩ người người cũng biết là vì bên kia là một mảnh cực kỳ rộng lớn chống trải bình địa. Thường thường kinh thành cùng bốn phía quân đội điều động hội ở bên kia hạ trại dừng lại. Về phần cái này Thiên Vương tự tắc chỉ là cái địa danh, này miếu rất sớm tựu không có ở đây. Qua bên kia làm cái gì? Cao Phong có chút nghi hoặc, nghĩ đến hôm qua bị đạo nhân kêu tiêu lên đi, nhưng lại cái bấy dập, chẳng lẽ lại cái này cũng là? Cao Phong tụ lực ngương thần nhìn chậm chậm cái này sai dịch liếc qua bị hắn dán mắt vào sai dịch như cũng là nguyên dạng, không có gì khác hình ảnh xuất hiện, hơn nữa bị Cao Phong như vậy xem xét, cái này sai dịch sắc mặt có chút mất tự nhiên, thận trọng hỏi: "Cao đại nhân, có cái gì không đúng?" Cao Phong nhịn không được cười lên, này có nhiều như vậy có thể biến hóa người, mình cũng quá đa tâm, hắn cười khoát khoát tay. Mở miệng nói ra, không có không đúng, chính là tùy tiện liếc mắt nhìn. "Đại nhân mau qua tới a, tiểu nhân còn muốn đi cái khác hiệu ý bên kia thông chi. Sau khi nói xong, cái này sai dịch cho Cao Phong lại là thi lễ. Sau đó lên ngựa rời đi. Cao Phong một bên cân nhắc trước đi Thiên Vương tự bên kia rốt cuộc có cái gì sự khác, một bên bước nhanh hơn, hắn tốc độ cực nhanh, không bao lâu đến chỗ cửa thành, Thiên thật ra là mới sáng, cửa thành vừa mới muốn đánh mở, thủ thành binh sĩ chứng kiến Cao Phong đều cảm thấy kỳ quái, quan này phục cung yêu bài cũng không phải giả, là đường đường chính chính ngũ phẩm võ tướng, nhưng này thân phận võ tướng rõ ràng không cưới mã, không có tùy tùng, sớm như vậy muốn ra cửa, thật sự là không hợp với lẽ thường, kỳ quái về kỳ quái, nhưng cũng không có ngăn trở, khách khí để cho Cao Phong ra khỏi thành, Cao Phong ra tới hay là, vẫn là qua sớm, ngoài cửa thành ngoại trừ chờ ra khỏi thành buôn bán bán hàng rong cùng vận hàng xe ngựa bên ngoài, không có những người khác, vắng lặng như tờ. Trên đường cu cuẹt e rất tốt, chính thích hợp Cao Phong phát lực chạy. Cao Phong đang chạy trong lúc đó ngược lại là có chút hiểu được, bởi vì không có tiến vào cương nhu cảnh giới trước, ở ngoài thành đường đất trên toàn lực chạy trốn, nhất định là cho bụi quẩn quận, phía sau mình một cái bụi lòng. Nhưng bây giờ, mặc dù là toàn lực phát động, nhưng không có bao nhiêu bụi đất, nói rõ lực lượng khống chế càng thêm chính xác, mà không hội bởi vì lực lượng tràn ra ngoài kích thích dưới chân, bụi đất. Mặt trời vừa mới dâng lên. Cao Phong đã đến Thiên Vương Tự bên này, trong kinh thành trùng quanh ngoại trừ công sở bình doanh, nhà giàu có trang viên, chính là chút ít cửa hàng nơi để hàng cùng kho hàng, Thiên Vương Tự như vậy trống trải địa phương, chỗ, thật sự là ít gạo. Bất quá nơi này là đô đốc phủ cùng binh bộ hang cung kho hang thien vuong tu nhu vay chong trai đia phuong cho that su la it gap bat qua noi nay la đo đoc phu cung binh mã đóng quân chỗ, hơn nữa thời gian lâu, nhân mã dẫm đạp, thổ địa kiên cố, cũng không có cách nào trồng hoa màu rau dưa, cứ như vậy một mực bỏ trống xuống, ngược lại thường xuyên có thương nhân tại nơi này chất đống chút ít thô trọng hàng hóa, tỉ như hòn đá cùng bó củi các loại, những vật này đều đặt ở Thiên Vương Tự sân chống chung quanh, coi như tưởng giao như vậy. Lại nói tiếp thiên vương cái này danh mục xuất hiện rất sớm, khi còn bé nghe láo nhân kể chuyện xưa, thiên vương hẳn là tại trùng cổ thế gian, đây chính là gần 3.000 năm trước. Nghĩ cái này, Cao Phong tâm tính thoải mái đi tới không chẳng, vì chuyển vận thuận tiện, những kia đống vật liệu đã cùng đống tủi đều là tại sân trống bên ngoài, trong đó hay là, vẫn là, rất trống trải, vừa đi qua những hàng hóa kia trống chết, Cao Phong lập tức đã cảm thấy không đúng, sân trống trên không có người. Coi như là hắn tới đặc biệt sớm, có thể chấn ma tư công sở công sự lại là triệu tập mọi người ở ngoài thành tụ tập nhất định sẽ có công sở sai dịch đến bên này chuẩn bị chào hỏi nhưng hiện tại không có một người đông nghe đến sau lưng có tiếng vang lên là hòn đá đụng động tĩnh cao phong nhìn lại lại phát hiện vừa rồi trải qua đống vật liệu đá đa biến hóa địa phóng chỉnh tề thạch điều hòn đá coi như hóa thành bùn đồng dạng dung hợp cùng một chỗ có cổ quái cao phong vừa có cái này ý niệm trong đầu theo hòn đá kia hóa thành trong đống bùn có một cái cự cánh tay thoáng rối ra nhìn xem như là hùng trào bộ dáng tảng đá biến hóa đây là ý niệm mới vừa nhốn lên trong đầu cao phong trong nội tâm đột nhiên có cảnh giác vô ý thức hướng phía một bên né tránh vàng một tiếng giòn bằng trên mặt đất bụi đất tung bay vừa rồi đứng thẳng địa phương chỗ đã có thật sâu vết roi trong bụi đất điện quang chất động lại là nâng lên roi điện cao phong phản ứng tới theo roi điện phương hướng nhìn sang giữa không trung lại có một người ở bên kia lơ lửng cùng cao phong phản ứng đồng dạng chính thanh hư môn huyền liệt một kích không chúng huyền liệt đạo nhân dương lên roi điện dài nhỏ điện quang ở giữa không trung phiêu động lại không rơi xuống đạo nhân này cùng cao phong giáp nhau chừng trăm trượng ở giữa không trung thô thành nói thanh hư huyền liệt lần trước bởi vì khinh địch bị thua lần này lại đến tỉnh giáo mụ nó lại là mai phục lại là sát cục cao phong trong nội tâm mắng to giữa không trung roi điện chợt điện quang tăng vọt hướng trên mặt đất cao phong cấp tốc kéo ra hạ không thể đi đó nữa cái này roi điện rút chúng có thể hay không sát thương là mặt khác một sự việc nhưng thân thể đau đớn cùng tê dại là không thiếu được trên chiến trường bất luận cái gì ảnh hưởng thân thể linh hoạt thương tổn đều luôn tránh đi đây đã là cao phong bản năng Nhưng người hướng về bên cạnh nảy lên động lòng người tại giữa không trung đã cảm thấy không đúng một cái trường thân thể của hắn lớn nhỏ cực lớn bàn tay chợt qua tới trong lúc vội vã không có cách nào biến hướng cao phong vận khí phát lực hai đầm hướng về kia cự trưởng oanh ra âm âm một tiếng bùi đất tung bay này cự trưởng đã nứt vỡ cao phong cả người bị lực lượng này phản kích lại là bay ngược hắn đã chứng kiến phía trước có một con thân cao hơn 10 trượng bằng đá cự hùng xuất hiện tiêu cự hùng một bàn tay đã vỡ vụn người đang bay ngược giữa không trung roi điện đã biến hướng lại là kéo ra hạ cao phong xuất trưởng bộ không trường lực phản đẩy người đang giữa không trung lại là gia tốc gia tốc bay ngược doi điện rơi xuống bùi đất tung bay lại là quất cái không nhất thanh một hưởng Cao Phong phía sau lưng cũng đã là đánh lên cái gì, hình như là tượng đá, còn không có kịp phản ứng, hai bên trái phải cực lớn cánh tay ôm mà đến, Cao Phong lập tức bị một mực ôm lấy. Tại Thiên Vương tự sân trống trên, đã có bốn con mấy chục trưởng cự hùng đứng thẳng, một con hai tay trói chặt, trong đó chính Cao Phong, thân thể không thể động đậy một chút nào, giống như bị hòn đá vùi lên đồng dạng, cái này chi tảng đá cự hùng nhất định đang ở đó bên cạnh vẫn không núc ních, chờ mình đụng vào tái phát động bắt ôm. Lúc này cái này trên sân trống đột nhiên an tĩnh, Cao Phong nhưng lại khẩn trương, như thế xác cục chính mình bị chế trụ, lại là an tĩnh như vậy. Ai biết muốn phát sinh cái gì? A! Cao Phong hét lớn một tiếng, toàn thân phát lực hướng ra phía ngoài dãy đi. Trên người kim quang trói mắt, kim quang phát ra, tảng đá cự hùng thân thể thì có sụp đổ xu thế. Huống chi Cao Phong toàn lực dãy, lại lạ như thế nào cự lực? Tựa như là cự truy nện vào trên tảng đá đồng dạng. Ôm Cao Phong con kia cự hùng trên hai tay xuất hiện vết dạng, sau đó chợt nổ tung, long lãnh kim quang Cao Phong từ bên trong cấp hướng ra, bị ôm lấy trước. Cao Phong nhớ kỹ giữa không trung đạo nhân huyền liệt vị trí, từ nơi này gấu trên người thoát thân, dẫm đạp cự hùng lực, mượn lực tung nhảy, sông thẳng giữa không trung đã vụn đùi đất chăn ngập, cao phong tại bay lên trong cho bụi phi hành, chợt chứng kiến phía trước vài cái điểm sáng bay tới, mới nhìn đến, kia điểm sáng đã là đến trước người, có thể thấy được tốc độ nhanh như thế nào. ba thước dài ngắn, đầu mâu hình dáng như cũng là điện quang tạo thành, tại dạng này thế xuống đến, đã bất chấp né tránh, cao phong cũng không biết là cái này sẽ như thế nào, cùng lắm thì thân thể tê dại đau đớn ha ngạnh lần lượt xuống chính là, cao phong vặn vẹo thân thể, tránh né ba chi điện mâu, thứ tư chi nhưng lại trực tiếp huy động cánh tay vừa đỡ, vốn tưởng rằng điện mâu sẽ bị tung tóe, lại không nghĩ rằng điện mâu đâm thẳng mà vào cao phong theo không nghĩ tới chính mình như vậy thân thể cường hãn sẽ bị đâm vào dưới sự kinh hãi toàn thân kinh lực đều là vận ở trên cánh tay trong nháy mắt kim quang đại thịnh điện quang kia tạo thành đoạn mâu thoáng chốc tiêu tán có thể này điện quang lại từ miệng vết thương xâm nhập giờ khác này cao phong toàn thân dường như là bị vô số cương châm từ trong tới ngoài đâm loạn, cái này trong nháy mắt cả người thật giống như bị chém nghìn vạn nhát đao cao phong kêu thảm thiết toàn thân lập tức cứng còn hạ xuống vừa mới khôi phục này sát na lại là một cây điện mâu hướng tim của hắn miệng bay thẳng mà đến thân thể đã không cách nào né tránh chỉ có thể cứng rắn chống lại đã bất chấp ở giữa không trung trở đi, toàn thân kinh lực tập trung đến quyền trên. Đối với này Điện Mâu một quyền đánh ra, bị duệ khí thương tổn thống khổ Cao Phong đã quên, giờ khắc này làm cho hắn tinh tường nhớ lại lên, này nắm tay lập tức là huyết nhục mơ hồ, hình như là từ trước không có đổi cường thời điểm một quyền đánh vào trên ao. Điện Mâu bạo liệt nhưng không có đâm vào, song Cao Phong thân thể đau đớn bị thương, vọt tới trước thế đã là biến mất. Điện Mâu bạo liệt sung lượng cực lớn, trực tiếp đem Cao Phong nện xuống, ngã vào vật liệu gỗ bên trong, này đống vật liệu gỗ cũng là sụp đổ, đem Cao Phong chôn sâu trong đó. Phiêu phủ ở giữa không trung. Huyền liệt đạo nhân trên chán đã có mồ hồi, thân sắc cũng có chút cũng xịt, Gian tại ngược chỗ vài lá bùa cũng là đột nhiên thieu đốt, hóa thành cho bụi, trên mặt đất bốn con cự hùng cũng tại đó bất động dừng lại. Khu động mới vừa rồi pháp thuật kia quá mức hao phí tinh thần, huyền liệt cần lá bùa đến để thằng pháp lực, cũng không thể đi khống chế thạch hùng, có thể nghe được kia kêu, kêu thẳng thiết, huyền liệt cũng biết đang giá, pháp thuật kia phá vỡ phá giáp, phong duệ vô song, là tuyệt kỹ của hắn Chu Tiên Thần đia thứ. Chương 109, như Nguyệt Hồ Quang. Thiên Sơn that ngọc Hành. Ngày ấy đối chiến, tự mình khinh địch quá mức, bị vũ giả này ra sức đánh Không chỉ có đả thương nguyên khí, pháp thuật cảnh giới rơi xuống, càng tê dại mũi chính là, còn bị thanh hư môn trong sư huynh đệ chế não. Thanh hư ngũ huyền vị trí cũng là tràn đầy nguy cơ. Hôm nay giết cái này hỗn trướng cao phong, hết thề tiệu đều có thể giải quyết. Ngẫm lại nếu như huyết thiếp thi đấu ngày nào đó, chính mình vừa mới bắt đầu tiệu sử dụng pháp thuật kia, như thế nào lại ném lớn như vậy mặt mũi? Đạo nhân huyền liệt trong nội tâm nghĩ, trên tay lại không có rừng, hai lá bùa trống rỗng xuất hiện, một tấm rán tại huyền liệt đạo nhân ngực nổi lên quang hoa. Đạo nhân vốn đã có chút ít mọi mệnh hôi bại sắc mặt lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Một tờ khác giữa không trung bạo liệt, biến thành nửa thước đường tính điện quang cầu, Huyên Liệt đạo nhân hai tay huy động, nảy điện quang cầu dần dần biến đến giải. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất còn chưa biến mất trong đuổi đất có có một đường ngân quang cấp tốc bay ra, này ngân quang như thế mạnh, Huyên Liệt đều không có phát giác, thẳng đến này ngân tuyến quấn quanh tại trên đùi của mình. Chân trái một cỗ đại lực truyền đến, Huyên Liệt thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, bị cái gì trói lại, này cao phong lại còn có thủ đoạn như vậy. Huyên Liệt niệm tụng pháp chú, cả người hướng lên phóng đi, nhưng lôi hắn chân này, ngân tuyến trên lực lượng thật lớn. Hắn hạ rơi thế chỉ là dừng lại trong nháy mắt, lập tức lại là gia tốc, không thể xuống dưới. Đạo giả cùng võ giả kéo gần lại cự ly, đó chính là tử vong. Huyền Liệt trong nội tâm hoảng hốt, tay vừa lộn, một cái le lói trước điện quang sắc bén, đoạn đao xuất hiện tại trong tay, đoạn đao rời tay, tự động bổ về phía này, ngân tuyến len ken một tiếng, đoạn đao băng mở, ngân tuyến không tổn hao gì, Huyền Liệt đã bị kéo vào này trong cho bụi. Người con mẹ nó huyết tiếp thi đấu, ấn đoán thanh toán xong, ngươi còn muốn giết người? đã có thể nghe được Cao Phong phẫn nộ đạo, chói long tác cấp tốc thu hồi, Huyền Liệt thực đã sắp đến trước mặt của hắn cái này thân hình cao lớn đạo nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng liệu mạng giấy ruộng có thể cùng cao phong cự ly như trước vẫn đang co lại gần có thể chứng kiến này huyền liệt đang tại niệm tụng cái gì chú ngữ cũng có thể chứng kiến huyền liệt trên người bảo cụ bắt đầu sáng lên không trông non con mẹ nó không cần cái gì chấn thần lục thức cao phong chính là toàn thân chi lực hội tụ tại cái khác trên nắm tay trực tiếp vung lên đạo nhân bị tốn đến trước mặt cao phong một quyền đánh lên bạo liệt vỡ vụ huyền liệt đạo nhân thân thể bị cao phong một quyền này xuyên qua nhìn xem xuyên thấu qua chính mình ngực cánh tay huyền liệt đạo nhân hai mắt chợ to trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ gắt gao chầm chầm lên trước mặt cao phong cao phong lạnh lùng nhìn lại huyền liệt trên mặt kinh ngạc biến thành thống khổ thống khổ biến thành tuyệt vọng đạo nhân mặt tràn đầy cực đoan phẫn nộ hoàn toàn vật mèo không biết huyền liệt bóp nát cái gì đạo nhân tức thì biến thành một mũi lửa cầu mạnh hướng ra phía ngoài nổ tung cao phong đột ngột không kịp chuẩn bị cả người đều bị nổ bay ra ngoài cương đứng ở đó tảng đá cự hùng cũng bắt đầu sụp đổ trong sát na cả thiên vương tự sân chống hình như là bị gió lốc thổi qua những kia thô trọng vật liệu đã cùng vật liệu gỗ đều là rơi là tạ đầy đất chớ đừng nói chi là huyền liệt đạo nhân nổ tung địa phương chỗ đã xuất hiện một cái hố to đau đã lâu không có có cảm giác đến như vậy đau đớn cao phong lại là tức giận lại là sợ hãi hắn từ trong một đống gỗ bỏ ra cánh tay phải bị sỏ xuyên qua máu tươi đầm đĩa tay trái nắm tay huyết nhục mơ hồ chính mình thành quận chúa hộ vệ lại thành gia tộc chấp sự tự cho là thuận buồm xuôi gió lại không nghĩ rằng sát khí khắp nơi muốn tình ngủ phải cẩn thận cao phong trong nội tâm nhắc nhở chính mình cùng huyền liệt thời gian chiến đấu không dài có thể cao phong lại cảm giác được mọi bệnh bị thương đổ máu vội vàng lực buộc phát tiêu hao thật sự là quá lớn cao phong nhìn nhìn trên cổ tay trói long tác may mà có cái này bảo cụ xuất kỳ bất y đem giữa không trung huyền liệt ton xuống tới sau đó bị hắn một quyền đánh xuyên qua bởi vì huyền liệt nộ tùng hiện tại thiên vương tự sân chống trên tất cả đều là bụi đất thấy không rõ ba bước bên ngoài cảnh vật cao phong chậm rãi đi bộ thân thể bên trong chân khí vận chuyển chậm rãi khôi phục bó tuổi không ngừng tuột xuống hơn 10 trượng cao đã biến thành sụp đổ trong đống đá thanh âm mà mỹ đi ở trong đó cao phong đột nhiên phát giác bên trái tiếng vang không đúng hắn cấp tốc xoay người có thể chứng kiến coi như một vòng trăng khuyết quang hồ chính sáng sớm mặt trời nô lên cao tại sao có thể có trăng sáng? hơn nữa cái này trang khuyết vì sao trên mặt đất cách cách mình gần như vậy trang khuyết làn danh hàn quang lòng lánh sắc bén vô cùng hướng phía cao phong cắt ngang tới cao phong trong mắt tất cả đều là cái này như nguyễn hồ quang nhìn xem hướng hắn gần sát tốc độ quá nhanh lúc xoay người cũng đã mất tiên cơ này trang khuyết loại quang hoa trên thực tế là sắc bén cực hạn lưới dao sắc bén làn danh đều có hàn quang chất động mà cái này nhân cao trang khuyết chính là chỗ này loại sắc bén cực hạn tạo thành này quang hoa trong có ung tồn hà khí cao phong phải phản kích có thể hai cánh tay cánh tay một bị xuyên thủng một cái nắm tay huyết nhục mơ hồ động tác cũng không thể làm được tâm tùy ý động hắn biết mình không tránh thoát chỉ là đem hết toàn lực một quyền đánh ra chân khí gào thét đồng quy vu tận a thân thể ở giữa không trung vặn vẹo trở tận khả năng né tránh cái này quang hoa khoảng cách quá gần điều có thể làm cũng bất quá là để cho thân thể tổn thương nhỏ hơn một ít khan một tiếng cao phong ngược trái đến hữu bụng chém xéo bị cắt mở một cái miệng máu đối diện trong cho bụi cũng là chuyển đến nhất thanh một hưởng còn có đau nhức gọi kêu rên, này quang hoa bỗng nhiên tiêu tán nếu như không phải đánh chúng đối phương đạo này quang hoa trực tiếp sẽ đem cao phong cắt ra Cao Phong thân thể máu tươi còn phun, này quang hoa tối khởi, nâng, mẹ cắt nhập ba tức sâu, kịch liệt đau nhức. Đau nhức triệt nội tâm. Lâu Phong cảm giác được thân thể của mình khí lực đều ở phi tốc sói mòn, có thể hắn rơi xuống thời điểm vẫn như cũ đứng. Có thể chiến vậy sẽ phải tiếp tục tử chiến. Cao Phong đứng ở nơi đó, tích xúc trước thể trong vốn là không nhiều lắm lực lượng, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Hắn có quyết tâm này, kia người đánh lén lại chưa chắc có can đảm này, hai người cách cho bụi rẳng co một hồi, Cao Phong thân thể nhanh chóng suy yếu, phát giác không đến người nọ rốt cuộc tại cái gì vị trí, cũng nhìn không thấy thân hình của đối phương có thể mặc dù là như vậy hắn vẫn nắm quyền đứng thẳng tiếng bước chân văng lên cấp tốc đi xa nhìn xem như thế cương mánh cô chấp cao phòng người nọ không có dám tiếp tục độc thủ mà là lựa chọn thoát đi cao phong thẳng đến chính mình nghe không được này tiếng bước chân sau mới thở dốc một hơi cái này thoáng ngông lỏng làm cho thân thể càng thêm suy yếu chảy máu tốc độ đã giảm bớt không ít có thể đó cũng không phải thân thể tại khép lại mà là huyết lưu không sai biệt lắm người đánh lén bị chính mình đánh trúng một đằng tựa hô có đồ vật gì đó rơi xuống người nọ hẳn là không có chú ý được nhặt lên cao phong gian nan nâng lên tay phải về phía trước hư không một chảo một dạng lớn chừng bàn tay khí vật rơi vào trong tay là trên đai lưng mang cải ngân chất khảm ngọc chạm trổ tinh mỹ có thể chứng kiến phủ văn điêu khác tựa hồ hay là vẫn là bảo cụ bất quá này vây quanh ngọc thạch trên tất cả đều là vết dạn hiển nhiên bị cao phong một quyền này đánh trúng tựa hồ gặp qua cao phong ý thức đều đã trải qua mơ hồ thân thể trong bắt đầu khởi động chân khí cũng dần dần đỉnh chỉ ba động không thể lưu lại chỗ này nếu như có người tới đây chính mình tự thảm cao phong gần kề có thể nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu phóng ra một bước tập thân thể cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi vùng vây vài cái ngựa mặt lên trời là tới nằm trên mặt đất không nhúc ních tựa hồ qua rất lâu vừa tựa hồ mới vừa nhắm mắt lại vô luận như thế nào hiện tại cái này cảm giác cũng không phải theo trong giấc ngủ tỉnh lại cao phong ở trong bóng tối cố gắng nhớ lại mới nhớ tới cái này cảm giác nguyên lai là bị hắc lang giết sau khi chết từng có lần kia là chết mà sống lại cao phong cảm giác được chính mình vẫn là nằm trên mặt đất có thể toàn thân trên giới không có một chút khí lực thậm chí ngược lại tại trầm rãi khôi phục thanh tỉnh nếu ở lại thiên vương tự sân trong trên nếu như kia người đánh lén trở lại hoặc là có cái gì những người khác đi đến này mình cũng là nguy hiểm vô cùng chính khẩn trương thời điểm, cao phong nghe được bên thai có ngao, ngao, ngắn ngủi tiếng e, thanh âm này rất là quen thuộc, nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, có nhiệt khí phụt lên khi hắn một bên gọ má, sau đó cũng cảm giác được có một cái nho nhỏ nóng ướt tại trên nong uop tai tren mat qua lại hoạt động, cao phong gian nan mở hai mắt ra bầu trời là dày đặc tầm mây, có thể quan sát nhưng lại giữa trưa ngày nắng như vậy, không khí chính là khí tức vô cùng tươi mát, cao phong thăng cái chính là trầm tĩnh lại, cái này cảnh sát hắn vô cùng quen thuộc, biết mình đi đến trong tiên sơn, cao phong biết mình tại nơi này là an toàn, thể xác và tinh thần không tự chủ được buông lỏng. Như vậy chính tại chính mình bên mặt nhất định là đầu kia Tiểu Hắc Lang, Cao Phong muốn cười, có thể hắn lập tức phát hiện, nhân miệng động tác này hiện tại cũng là gian nàn vô cùng. Tiểu Hắc Lang rất là kỳ quái, bình thường Cao Phong lên núi tổng yếu đùa vớt ve nó vài cái, như thế nào hôm nay lại vẫn không núp đích, Tiểu Hắc Lang tại đó không ngừng dùng đầu đầy, Cao Phong hay là, vẫn là, bất động. Trên thực tế Cao Phong rất muốn làm cho Tiểu Hắc Lang dừng lại, có thể khí lực nói chuyện cũng là không có, chỉ chỉ có thể là bị động đầu đốn tới ẻo lui, như vậy qua lại vài cái sau, Cao Phong cảm thấy như vậy không tồi vô ưu vô lự như vậy đùa tổng so với bên ngoài sát khí nặng nghe càng tốt hơn quá nhiều chính mình nằm ở dưới chân núi không biết trên núi tiền bối hồ cựu ở nơi nào đang muốn đến hồ cựu nghe được có tiếng gió vang động bù một tiếng có cái gì đã đã rơi vào độ ngực hắn ngay cả mở mắt đều không có khí lực cao phong thoáng cái ngồi dậy sau đó lại là nặng nghề nằm xuống hắn sát mặt tức thì trắng bệnh rơi vào trên ngực trắng thuần tiểu hồ ly chính hồ cựu có thể hồ cựu chỗ rơi xuống vị trí chính là miệng vết thương của hắn lần này làm cho cao phong cảm giác nửa người trên đều luôn xé rách tịch liệt đau nhức vô cùng nhưng ở trên tiên sơn đã có điểm cổ quái coi như là đau tới cực điểm cũng không có cách nào hôn mê cao phong trên trán mồ hôi lạnh đậm địa hai đấm xiết chặt đau không xảy ra thanh âm cũng không biết lần té này sau miệng vết thương tình hụng có hay không trở nên tệ hơn mới tới như vậy cảnh giới tiểu tự cao tự đại cho là mình không thể phá vỡ cái này bị thùa thiệt đi tiểu hồ ly này lời nói như thế nào cũng không giống là con mũi hơn nữa vừa nói bốn tiểu móng nuốt bên cạnh tại cao phong trên ngực giấm đạp xúc tác miệng vết thương thật sự là đau gần chết coi như chém nghìn vạn nhát đau như vậy cao phong cắn chặt hầm rằng muốn làm cho này tiểu hồ ly xuống đều nói không nên lời ngươi mặc trước thiết giáp, người khác cầm 10 cân nặng gậy gộc đánh ngươi, cầm đại đao, chém ngươi, ngươi có thể phòng bị được, nhưng đối phương nếu cầm châm đâm đây, cầm trường mâu đâm đây. Vẽ thắng trướng thật sự là chậm, các vị huynh đệ, Ngọc Hành bên này nhu cầu cấp bách đặt, vẽ thắng, khen thưởng. Đánh tôi a, ha ha, kỳ thật mỗi người đều cần, chính là độc giả đại nhân nếu cảm thấy ta đầy thư đếm mắt, tiểu thiên hướng điểm quá. Chương 110, tân vũ khí. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Tiểu hồ ly thủy trung không có ngừng hạ đi đi lại lại, có thể nói những lời này cao phong lại nghe lọt được, mình luyện công đi thẳng chính là trầm trọng một đường này đây lực áp người lộ tuyến đối với thực lực phi tốc đề cao hắn mà nói đây thật là dễ dàng nhất nắm giữ nhưng phương thức như vậy cũng rất dễ dàng bị phong duệ gây thương tích trình tự thấp hơn hắn võ giả cùng đạo giả áp xúc ngưng tụ chân khí là đâm là nhận rất dễ dàng phá vỡ nội lực của hắn phòng ngự cái này huyền liệt đạo nhân này điện quang tạo thành đoạn mâu pháp thuật chính là như vậy về phần này luôn coi như ánh trăng quan nhận cao phong lại có một trực giác sử dụng cái này vũ kỹ người trình tự sẽ không thấp hơn mình hồ ly này bốn lông mềm mại thịt hồ hồ tiểu móng nuốt dấm ở trên lực nếu là bình thường sẽ rất thoải mái ít nhất cũng là có thú nhưng bây giờ nhưng lại cực hình cao phong vẫn là cắn răng chịu đựng trong lúc đó hắn cảm thấy miệng vết thương này sẽ rách như vậy kịch liệt đau nhức giảm bớt rất nhiều cũng không phải đã không đau mà là giảm bớt rất nhiều vừa rồi đau đớn làm cho người ta thần chí trống rỗng bây giờ có thể có thừa hạ cảm giác nhận thức hô cựu chính là đi động làm cho miệng vết thương từng đợt đau đớn nhưng này cái đau đớn như là theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài rút đau đồng dạng từng thanh tiểu đau tự đâm vào ngực đang tại bị từng thanh rút rút ra đau càng nhiều kế tiếp đau đớn lại càng nhẹ sách sách thương thế của ngươi có chút mưu đạo cái này nhuệ khí bị thương ngươi không nói phong duệ ý lại còn thấm vào thể nội sau này lúc nào cũng phát tác sẽ đem ngươi triệt để phế bỏ đa tạ tiền bối nói ra những lời này sau cao phong cũng là sửng sốt một chút nguyên bản loại trọng thương lực tận trạng thái đã khôi phục rất nhiều tối thiểu nhất có thể lên tiếng nói chuyện cao phong lập tức kịp phản ứng một chuyện khác thì phải là vừa rồi hồ cựu theo lời những thứ này hắn tựa hồ ở nơi nào đó đã nghe qua đi sang một bên đừng ở chỗ này quấy rối. đang tại cao phong ngược đi tới đi lui hồ cựu đột nhiên một tiếng quát lớn cao phong còn tưởng rằng nói mình lại nghe đến bên người này sói con ô ô bị khuất kêu vài tiếng không hề đẩy nữa cao phong mặt cao phong nhịn không được cười lên một tiếng hiện tại tâm tình của hắn trở nên thoải mái rất nhiều ngực đột nhiên chậm nhẹ cao phong dùng sức ngẩng đầu nhìn tiểu hồ ly đã theo chấu ngực biến mất không đợi hắn kịp phản ứng giữa không trung bạch quang chớp động này hồ ly lại là đã rơi vào trên ngực nhưng lần này đau đớn nhưng có thể nhìn được ngươi hiện tại hư nhược vô cùng ăn cung an no đi một cái đỏ rực chu quả đưa đến cao phong bên miệng cao phong vô ý thức ăn chu quả bị cắn mở sau cùng từ trước đồng dạng thịt quả hóa thành mát lạnh vô cùng không có hương vị huyết thanh trực tiếp chảy vào trong bụng cao phong toàn thân vốn cả người chút nào khí lực cũng không có biện pháp nhắc tới nhưng ngày trái cây qua trong dây lát bị ăn sạch hắn phát hiện mình thủ cức cái gì đều có thể động từ trước ăn trái cây lập tức là toàn thân tràn đầy hiện tại ăn hết trước một cái cảm giác thật ra là cái ba phần no bụng mà thôi đứng lên chính mình đi ăn chẳng lẽ còn để cho ta uy hồ cựu rất không kiên nhẫn khiển trách cao phong cười cười chậm rãi xoay người đứng lên tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên tiểu đứng ở đầu vai của hắn lại là nói ra ngươi rất đổ mau nhặt lên cao phong túi đầu xem xét nhưng lại vừa rồi trong tay vị trí có một cái bị nghiền nát mang cải, đúng là mình tại trước khi hôn mê bắt được cái kia, hắn xoay người cúi đầu, bên cạnh trốn xa hất lang lại chạy tới, thân mật ở cao phong trong tay cọ tới cọ lui, bị cao phong nhẹ nhàng vớt ve vài cái sau, thỏa mãn nằm sấp trên mặt đất, cứ như vậy lim dim lên, cái này đáng yêu sói con thật ra khiến cao phong dễ dàng rất nhiều, cao phong đứng lên sau mở ra tay, muốn nhìn kỹ xem cái này mang cải, có thể vừa nhìn thoáng qua, này mang cải tiểu bay đến trên đầu vai, tiểu hồ ly hồ cựu đối cái này rất cảm thấy hứng thú, người đi ăn đi, ta xem một chút cái này. Cao Phong biết do núi này ven đường quả rừng có cổ quái, ở chỗ sâu trong trái cây sát thực càng no đủ càng có dinh dưỡng, nhưng cũng có thụ mị mê mê hoặc là người. Mình bây giờ như vậy suy yếu trạng thái, tùy tiện đi vào chỉ sợ muốn thiệt tỏi lớn. Cao Phong đơn giản tại quả rừng bên cạnh hái trái cây ăn. Tiên quả từng cái một được căn hạ, tiến vào thể nội sau trực tiếp hóa thành thuần túy lực lượng, phong phú đến thân thể tất cả bộ phận, nhờ càng ngày càng nhiều, trong cơ thể suy yếu cảm giác cũng là từng chút một biến mất. Tại trong quá trình này, Cao Phong có thể chứng kiến quả rừng ở chỗ sâu trong có bóng người chất động, có thể cũng không dám tới gần. Tựa hồ tại tiên kỵ cái gì? Tuy nói bên ngoài trái cây không bằng ở chỗ sâu trong tốt, nhưng cao phong lần này nhờ tổng sản lượng muốn so lần trước nhiều rất nhiều, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, lực lượng trong cơ thể có lẽ hội manh chướng, có lẽ sẽ có chất biến hóa, có thể cao phong phát hiện lực lượng tăng trưởng biên độ rất nhỏ, thì so với vào núi trước tốt nhất trạng thái mạnh một chút như vậy điểm, cơ hồ có thể không đáng kể. Tiên bối, cái này tiên quả hiệu dụng tựa hồ ít đi rất nhiều a. Tại trên tiên sơn, cao phong có sao nói vậy? Nói xong cái này, chợt nghe đến trên bờ vai tiểu hồ ly hử lạnh một tiếng hồi đáp. Ngươi chân khí trong cơ thể không là hoàn toàn khôi phục sao? Làm sao có thể nói ít đi rất nhiều? Lần trước van bối ăn no tiến quả, tầng thư nhưng là trực tiếp ngẩng vọn, lần này lại không có thay đổi. Bang một tiếng, Cao Phong mặt nghiêng nghiêng, hắn bị Tiểu Hồ Ly không nhẹ không nặng vỗ hạ. Tiểu Hồ Ly vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại thật sự là lòng tham, ngươi cũng không phải là nhanh chóng tăng tới cái này cấp độ, còn muốn trước không làm mà hưởng. Ngươi tình huống hiện tại muốn trở lên một bước, nhất định phải muốn con đường thực tế luyện đi xuống. Cao Phong gãi gãi đầu cũng là nở nụ cười, võ giả cảnh giới đến cương nhu lại có bất động có một thuyết pháp gọi là qua cương lưu từng bước lên trời hằng nghĩa có hai tầng một tầng là nói võ giả đến cảnh giới này đã có thể được xưng là cường giả vinh hoa phú quý quần quận mà đến giống như lên trời mặt khác một tầng nhưng lại nói đến cảnh giới này sau muốn lại hướng lên đột phá như vậy mỗi một điểm tiến bộ đều là khó như lên trời vốn cao phong còn cho là mình có tiên sơn làm trụ cột có thể một đường phi tốc đi tới lại không nghĩ rằng đây cũng là không có cách nào mưu lợi cho dù có thể tới cương nhu cảnh giới đã là từ trước nghị cũng không dám nghĩ chuyện tình có thể cao phong trong lòng vẫn là có điểm tiếc mới cao phong đang chầm tư trên tay lại nhiều vật không rõ đưa tay xem xét chính vừa rồi cái kia mang cải cái này mang cải lên tinh mỹ vân sức đã biến mất không thấy gì nữa vây quanh ngọc thạch đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu chuẩn xác mà nói là trở nên càng thêm tinh mỹ ngọc thạch trong suốt sáng long lanh coi như thủy tinh như vậy chung quanh bạc tựa hồ là thẩm thấu vào ngọc thạch trong tơ bạc tại đây trong suốt sáng long lanh ngọc thạch cấu thành hai cái phù văn chữ hai chữ này đều ở phù văn trong sách xuất hiện qua cao phong nhận ra một là kiên một là giáp từ trước cái này mang cải lên như ẩn như hiện phù văn thì là biến mất vô tung Người hiện tại tầng thứ này, đối phương nếu là dùng phong duệ vũ kỹ hoặc đạo pháp đến công ngươi, xác thực thật là dễ dàng bị làm bị thương. Ngọc này giáp cài ta sửa lại, ngươi vừa vặn cần dùng đến, treo ở trên đai lưng a. Cao Phong vội vàng cảm ơn, đem mang cài đường tại trên đai lưng, có thể cũng không có cảm giác cái gì biến hóa. Mỗi lần vào núi, Cao Phong đều là thói quen trên tầng thứ nhất núi. Lần này ăn xong quả tiền cũng là vô ý thức hướng trên núi đi. Tiểu Hổ Ly cho hắn mang cài sau, cũng là im lặng, cứ như vậy đi thẳng đến trên núi. Trên tầng thứ nhất, Tiểu Hổ Ly hồ cựu trợn từ Cao Phong trên bờ vai nhảy lên, Cao Phong sững sờ nhìn xem phía trước mặt một đạo bạch quang rơi xuống đất buồn bực cái này tiền bối tiểu hồ ly muốn làm gì hắn căn bản thấy không rõ trên mặt đất tiểu hồ ly động tác lại nghe đến cấp tiếu vang lên có cái gì hướng ngực cấp tốc bay tới cao phong kinh hãi cái này cấp tốc phi hành vật giống như lưu quang hắn gần kề có thể trông thấy lại không kịp chống đỡ chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cái này lưu quang đâm về ngực lưu quang lục xác phong duệ ý làm cho cao phong khắp cả người phát lệnh cái này trong sắt na hắn cảm giác cái này lưu quang uy năng không chút nào lần tại huyền liệt đạo nhân điện mâu cái này lưu quang cự ly thân thể còn có chút xíu cao phong đột nhiên cảm giác được quanh thân khác thường dạng thanh quang nổi lên cao phong cảm giác lưu quang bắn trúng địa phương chỗ một hồi đại lực va chạm làm cho hắn kìm lòng không được lưu bước chứng kiến này lưu quang bay bổng trước người rơi xuống rõ ràng chính là một mảnh cây cỏ như vậy rất mạnh thế rõ ràng chỉ là một mảnh cây cỏ nhưng này dạng rất mạnh lưu quang lại bị phòng cụ cả lại cái này ngọc giáp cài thật sự là thần kỳ đại hạ võ giả đến ngộ vũ cảnh giới phần lớn chính là vinh hoa phú quý đều ở trang bị cao thấp tiền vốn tăng mạnh phòng ngự phòng ngự bảo cụ các loại thần binh lợi khí đều là trong người chớ đừng nói chi là La Hỉ nghĩa loại này vừa mới là dẫn khí đỉnh phong, lại dựa vào bảo cụ trực tiếp kéo xuống Ngộ Vũ cảnh giới đại thủ bút. Từ trước Cao Phong đối chuyện như vậy chỉ là trông mà thèm, lại không nghĩ những ngày này cũng là trang bị không ít, trên cổ tay cái này trói lóng tác, hiện tại trên đai lưng ngọc giáp cài, coi như là có công có giữ, còn có tác dụng a. Bên kia tiểu hồ ly hồ cựu hỏi một câu, không đợi Cao Phong gật đầu, tiểu hồ ly đã đánh tới, dỗi ra chân trước đánh hướng Cao Phong ngực có như vậy bảo cụ hộ thân, tiểu hồ ly này thịt hồ hồ chân trước đánh thoáng cái lại có thể thế nào? Cao Phong nghĩ như vậy đến cũng sẽ không có làm ra phòng ngự tư thái. Thanh quang lại là nổi lên, nhưng cổ lực lượng này quá lớn, Cao Phong cả người bị đánh bay rất ra ngoài, trên mặt đất liền lật ra vài cái lăn mới dừng lại. "Hỗ Trướng tiểu tử, không cần phải thất thần, ngăn trở công kích của ta." Cao Phong chợt vật đứng dậy, chợt nghe đến Hồ Ly giận dữ mắng mỏ, lại chứng kiến này tiểu Hồ Ly đánh tới, lần này cũng không dám chậm chễ, lực lượng đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, Cao Phong cấp tốc di động, cũng là tiến lên đón. "Phanh phanh phanh phanh" liền vang, Cao Phong trên thân thể thanh quang chớp động, qua trong giây lát đã bị này tiểu Hồ Ly đánh trúng mấy chục cái thân thể như trong gió liệu vẫy đồng dạng lay động không ngừng mỗi một cái sức lực đều là đánh phải nhưng lại không bị đánh bay chỉ có thể ở chỗ đó ngạnh lần lượt chịu đựng cuối cùng hạ xuống lại là bị tiểu hồ ly sau trào đá chúng cả người lại là bay đi ra ngoài một mực lăn đến tầng thứ hai sơn đạo trước bị có khắt chiến ma miếu mảnh tấm bia đá ngăn trở mới dừng lại cao phong đầy bụi đất đứng dậy không nghĩ tới tiểu hồ ly như vậy lanh lẹ cường hãn hơn nữa cái này đấu pháp quá mức quỷ dị bốn trào cúng lên không có quy luật chút nào đấm đá loạn sạn lại cứ không có cách nào chống đỡ bị đánh địa phương chỗ Chưa chắc là chỗ hiểm, có thể điệp cộng lại cũng là chịu không được, không một chỗ không đau, căn bản không biết thế nào chống cự. Hơn nữa làm cho Cao Phong cảm giác được kinh hãi chính là, trấn thần lục thức rõ ràng chống đỡ không được, tiểu hồ ly tốc độ cũng không thể so với hắn nhanh bao nhiêu, nhưng như vậy lo đả, lại làm cho hắn không thể nào phòng bị. Cao Phong lão đạo lắc lư vừa đứng lên, tiểu hồ ly cũng đã đứng ở này trên tấm đĩa đá. Theo dõi hắn hỏi, nhớ ký chưa? Chương 111, chiến mã đả. Thiên sơn thất tình ngọc hành. Cao Phong sờ, tiểu hồ ly mạnh hất lên cái đuôi, lại là nhảy lên, mở miệng nói ra không có nhớ kỹ tiểu tiếp theo bị đánh lại là một hồi bạo văng lên cao phong lần này lăn đến này cái cọc gỗ mặt cắt chỗ đó như thế lặp lại mấy lần cao phong cho dù có cái này mới thêm ngọc giáp cải phòng ngự chân khí nội lực lại là đỉnh phong trạng thái nhưng vẫn là bị đánh mặt mũi bầm dở lực lượng trong cơ thể lại có điểm hao tổn bất quá hắn cuối cùng là hiểu rõ tiểu hồ ly dụ ý cái này tựa hồ là tiểu hồ ly tại truyền thụ hắn vũ kỹ tiểu hồ ly ra chân trước thì phải là dùng tới chi cánh tay sau trảo chính là chi dưới đi đứng mỗi lần đều là năm mươi hạng công kích đều là trên thân người dễ dàng nhất bị sao lãng không chú ý điểm nhưng cái này công kích như cuồng phong sợ vũ một loạt trên xuống lực lượng đánh vào người cũng là thật sự thương tổn tiền bối không cần phải đánh nữa ta nhớ kỹ ta nhớ kỹ chịu nhiều đau khổ cao phong cuối cùng có thể hô lên những lời này tiểu hồ ly hừ lạnh một tiếng vung trước cái đuôi nhảy lên mở miệng nói ra đánh lâu như vậy mới có thể thật là đần dùng cái này bộ động tác đến đánh ta cái này đáng yêu cực kỳ tiểu hồ ly tại cao phong trong mắt nửa điểm đáng yêu cũng không rõ ràng là cái ma đầu nghe được nó nói chuyện cao phong không dám có chậm trễ vận khí phát lực chính là nhào tới theo lý thuyết tiểu hồ ly thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chỉ cần bằng vào thân hình ưu thế né tránh là tốt rồi nhưng cái này hồ cựu lại hoàn toàn dựa theo người động tác đến khoa tay múa chân cái này cho chính nó thêm rất nhiều phiền thoái có thể mặc dù là như vậy cao phong cái này cồn phong như sậu vũ công kích cũng không có một cái đánh tới tiểu hồ ly thân thể ở giữa không trung chập trần né tránh cao phong động tác không ngừng nghỉ dán mắt vào tiểu hồ ly động tác có thể cuối cùng vài cái động tác trong thoáng chốc lại cảm thấy trước mặt không phải tiểu hồ ly mà là cái kia phong tư tuyệt đại hấp dẫn đến cực điểm thân ảnh cái này hảo ảnh làm cho cao phong lại càng hoảng sợ, có thể động tác của hắn cũng không dừng lại, vô ý thức muốn thân ảnh ấy dừng lại thêm một hồi. bất quá 54 cái động tác đánh xong, tiểu hồ lít nhưng lại xa xa nhảy ra, rất không hài lòng nói, cuối cùng là học xong, ngươi không phải vẫn muốn muốn tới tầng thứ hai đi không? đây là tầng thứ hai đồ vật, gọi là gì nhỉ? cao phong nghe trong nội tâm dùng mình, lại không nghĩ rằng vừa rồi cái này không có trương pháp gì loạn đả, rõ ràng cùng tầng thứ hai chiến ma miếu có quan hệ, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn, như cũng là mây mù lợ lờ, cái gì cũng thấy không rõ, nghĩ tới gọi là chiến ma nhất bách linh bát đạ nhưng ta tựu nhớ kỹ một nửa ân ngũ thập tứ đạ đối với ngươi cũng vậy là đủ rồi nghe cao phong dở khóc dở cười vũ kỹ dậy cho mình một nửa sao có thể nói là vậy là đủ rồi nhưng lại là ngọc giáp cài lại là này chiến ma đạ truyền thụ cho của mình bảo cụ cùng vũ kỹ đã ít, chớ đừng nói chi là lần này vào núi trên thực tế là cứu tánh mạng của mình cao phong cảm kích vô cùng vừa muốn không người thi lễ bái tạ lại chứng kiến này tiểu hồ ly chân trước nâng lên trận hướng trên đất vố một cái trên mặt đất chấn động dưới cao phong lập tức cảm giác được cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Hắn biết mình muốn rời núi. Người cẩn thận chút, có núi này, không phải nói ngươi không chết được, lại có, nhớ rõ cho ta mang gà quay. Tiểu hồ ly lời nói đến cuối cùng đã có chút ít xa xôi, Cao Phong đã là về tới hiện thế bên trong. Cao Phong phát hiện thân thể của mình bốn phía như cũng là bụi đất tung bay tình huống, đỉnh đầu cho ngược lại ánh sáng chút ít, có thể chứng kiến này mấy cái tảng đá cự hùng còn đang sụp đổ. Cùng từ trước những kinh nghiệm kia phán đoán, lần này vào núi rời núi, cho dù trong núi dạo chơi một thời gian thật lâu, có thể tại hiện thế chỉ là một cái trước mắt cao phong động tác đầu tiên giờ đưa thay sờ sờ trên người của mình này cơ hồ đem thân thể chặt đứt miệng vết thương đã là không thấy coi như chưa bao giờ phát sinh qua cái kia công kích đồng dạng có thể cao phong lại bụi trong như trước có thể nghe thấy được trầm trọng mùi máu canh đây là trong vết thương phun ra tới huyết dịch tạo thành kỵ uý bao phục đã rách nát chứng kiến cái này cao phong nhìn không được cười khổ chính mình tự hồ đặc biệt đừng lãng phí quan này bảo luôn muốn làm cho rách nát lại vừa sờ nay ngọc giáp cải ngược lại tại trên đai lưng cao phong nhìn hai bên một chút ngưng thần lắng nghe hẳn là tiểu tự mình một người ở bên cạnh hắn chậm rãi đi ra ngoài Rốt cuộc là ai tại cuối cùng trước mắt đánh lén? Cái này người đánh lén vô luận là đạo giả còn là võ giả, có thể phát ra như vậy như Nguyệt Quang Hoa đều là một vị cường hãn tồn tại. Cao Phong một bên cân nhắc cái này, vừa đi ra đã hình cùng phế tích Thiên Vương tự sân trống. Mới đi ra vài bước, lại chứng kiến có nhất danh đạo nhân chính tại ở gần bên này. Đạo nhân kia mỗi lần nhảy lên đều là hai tay đều đầu, tay áo bay lên, hình như là đại điều bay lượn đồng dạng. Mỗi một lần nhảy lên đều có thể về phía trước trượt hơn trăm trượng. Loại này Cao Phong ngược lại hiểu rõ, đạo giả muốn dựa vào tự thân pháp lực phi hành, muốn cảnh giới rất cao mới có thể làm được còn lại hoặc là dựa vào bảo cụ hoặc là dựa vào pháp trợ, những tiêu cấp thấp đạo nhân muốn nhanh chóng đi tiếp như vậy đều là dựa vào như vậy pháp thuật tung nhảy bực này tung nhảy thuật đã củng khoái mã không sai biệt lắm hơn nữa bãi đất khâu lăng sóng các loại địa hình cũng sẽ không tạo thành trở ngại đây cũng là dễ dàng hơn địa phương chỗ đạo nhân kia chỗ đến phương hướng chính cái này thiên vương tự sân trống cao phong càng chú ý tới đạo nhân này mặc trên người đạo bảo là thanh hư môn hình thức người này từng tại huyết tiếp thi đấu thời điểm gặp qua tại chu khánh liễu cái kia liều chẳng qua là tại kia leu bên ngoài biên giới cao phong đi lúc đi ra đang trầm tư đạo nhân kia nhìn chung quanh hai người không sai biệt lắm là ở đồng thời phát hiện đối phương lại là thanh hư môn vô liêm sỉ cao phong hai mắt giống như muốn phun ra lửa từ tại thạch mã phố cùng này thanh hư môn huyền thanh thi đấu kế tiếp sắt cục cựu là một tên tiếp theo một tên cái này đạo nhân lại là tới làm gì cao phong tâm niệm động tức bộ nhanh hơn đã là liền xông ra ngoài đột nhiên xuất hiện đạo nhân kia cũng không có cao phong cái này phản ứng hắn điều khiển tưởng hạc thật nhà dự lên đều cần tinh lực đột nhiên thấy được trên thân gần như xích lóa dính đầy máu đen cao phong xuất hiện lại càng hoảng sợ cả người theo giữa không trung rơi xuống cái này rơi xuống đương nhiên không phải cấp tốc, như là lông chim nhờ vậy bay bổng, nhìn xem đã là cấp tốc vọt tới cao phong. đạo nhân này cũng biết không tốt, thanh hư môn thiện dùng phù chú thuật quả nhiên không giả. cao phong đang tại chạy động thời điểm, đạo nhân kia một đạo phù chú đã đánh xuống, phù chú vung ra chính là tiêu đốt, một mũi lửa cấp tốc phi hành, nhưng không có bắn về phía cao phong, mà là trực tiếp chui vào mặt đất. người bên ngoài xem là một mũi lửa, cao phong như cũng là chứng kiến một cái phiêu hốt bóng người, cái này phù chú thượng cổ quái quá nhiều, cao phong kìm lòng không được thả chậm cấp bộ. đang ở đó hỏa đoàn rơi xuống đất vị trí. Bụng đất bắt đầu lật qua lật lại, trong nháy một cái cũng đủ cao phong gấp 3 cao tượng đất bỏ lên đi ra, tượng đất chi dưới trắng kiện, hai tay thì là có thân thể của hắn gấp 2 dài, cũng đủ cao phong thân thể phẩm chất, tại đầu vị trí không có ngũ quan, tại mi tâm vị trí có đoàn hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Tượng đất một leo ra, thu to hai tay hướng phía cao phong chính là nện xuống, tượng đất động tác so với thường nhân không biết nhanh bao nhiêu, có thể tốc độ như vậy như thế nào hội đụng phải cao phong, cao phong thân thể khẽ nhúc nhích cũng đã là nẻ tránh qua, trong nháy mắt đã đến này tượng đất, nhảy lên tự đánh. Bụng trái, dưới ngực, chân trong, vai bên tệ chiến ma ngũ thập tứ đả cao phong liền đem mới vừa từ tiên sơn học được vũ kỹ dùng tại cái này tượng đất trên người mỗi một quyền nện xuống cái này tượng đất tựu sụp đổ một khối mỗi một chân đá ra cơ hồ đều là sỏ xuyên qua chiến ma ngũ thập tứ đả cũng chính là đánh ra hơn 10 lần cái này tượng đất trên trán hỏa diễm tiệu càng ngày càng ảm đạm mãi cho đến cuối cùng bị dập tắt bùng một tiếng bùi đất tung bay nay tượng đất đã sụp đổ thành một khối tại tượng đất sau lưng đạo nhân kia quá sợ hãi trong tay hắn vốn đang có quang mang chấp ra tại đó chuẩn bị pháp thuật vừa vận chức che đậy vỡ vụn tâm hoảng ý loạn phía dưới Này pháp thuật cũng làm mất đi hiệu lực. Pháp thuật mất đi hiệu lực, tượng đất sụp đổ, không biết là cái gì cho đạo này nhân tạo thành cắn trả thương tổn, sắc mặt trắng bệnh, một búng máu tiểu phun ra. Đạo nhân này còn dám liên chiến, xoay người tay áo huy động, cả người chính là bay lên trời, trong nháy mắt đã bay đến giữa không trung, lướt đi đi ra ngoài hơn 20 trượng. Cao Phong cổ tay run lên, trên cổ tay trói long tắc hóa thành một đạo ngân tuyến hướng phía giữa không trung đạo nhân cấp tốc mà đi, trực tiếp trói lại đạo nhân kia chân, nhìn xem đạo nhân kia thân hình mãnh dừng lại, cấp tốc bay ngược mà đến, nặng nề ngã ở Cao Phong trước mặt. Cái này một ném cũng không phải là bay xuống, đạo nhân kia trực tiếp chính là bị ném được thất điên bất đảo, toàn thân đều tản khung. Cao Phong túi đầu trực tiếp đem người bắt hết, dán mắt vào quát hỏi, ngươi là ai? ngươi tới làm gì? Cao Phong lửa giận bắt đầu khởi động, thanh âm cũng là thật lớn. Đạo nhân kia bị như vậy vừa hỏi, hình như là tiếng sấm vang rền tại bên tai. Đạo này nhân tinh thần chấn động, cả người sắc mặt xoát trắng bệnh, đồng tử cũng là tăng dã, cả người đều là tròn vắng. Qua nửa ngày mới là khôi phục thanh tỉnh, cái này thân hình nhỏ gây đạo nhân cảm giác mình hình như là cuồng phong sóng lớn trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nhỏ bé cực kỳ mà trước mặt cao phong tác hình như là cử nhân như vậy, cái này trong ngay mắt hắn không dám dầu diếm, cũng không dám chống đối, khôi phục thanh tình sau, run dậy thanh âm nói ra, tiểu nhân, tiểu nhân là thanh hư môn huyền hóa, thụ huyền vũ sư huynh chi mệnh đến tìm kiếm huyền liệt sư huynh. bị cao phong dán mắt vào, đạo nhân này toàn thân dùng mình một cái, lấp bắp lại là nói ra, huyền liệt sư huynh sáng nay lưu tín, bảo là muốn rửa sạch sỉ nhục, huyền vũ sư huynh chứng kiến tín sau rất sốt ruột, huyền vân sư huynh bói một quẻ, nói giữ nhiều lánh ít, này mới khiến mọi người phân tán đi ra ngoài tìm tìm, nói tìm được lập tức gợi thư tín. Cao Phong mày nhăn lại, chẳng lẽ cái này Thanh Hư Muôn hoàn toàn không biết huyền liệt tìm chính mình thi đấu chuyện tình, là cái này huyền liệt chính mình gây nên. Cút! Cao Phong chẳng muốn cùng người này phí miệng lưỡi, trực tiếp đem người bỏ qua. Đạo này người huyền hóa lảo đảo muốn chạy, cái này phiến địa phương, chỗ, băng phẳng vô cùng, hắn vừa rồi tung nhảy mà đến cũng là bởi vì thấy được bên này nổ mạnh. Huyền Hóa Đạo Nhân nhận ra Cao Phong, hắn càng chứng kiến Cao Phong sau lưng coi như phế tích sân trống, xảy ra chuyện gì làm sao sẽ không đoán được. Bên này vừa để xuống hắn rời đi, Huyền Hóa Đạo Nhân tự hạ quyết tâm, nhất định phải trở về bẩm báo xem ra huyền liệt sư huynh đã gặp bất chắc cái này cao phong chính là hung thủ huyền hóa sinh sợ cao phong thay đổi chủ ý xoay người mở ra tay áo muốn nhảy lên có thể vừa nhảy lên một bước lại cảm thấy đỉnh đầu tiếng gió vang lên hơn nữa thiên đột nhiên âm xuống tới ngẩng đầu nhìn lên một khối phong ốc lớn nhỏ cự thạch vào đầu nện xuống câu đặt câu vẽ tháng câu khen thưởng độc giả các đại nhân theo ngọc hành a chương 112, ngựa tốt xứng anh hùng thiên sơn thất tinh ngọc hành cự thạch cấp tốc rơi xuống căn bản cũng không có biện pháp né tránh huyền hóa kêu thẳng một tiếng cả người đã bị đánh vào trong đất Máu tươi văng khắp nơi, đã là biến thành một bãi thít nát. Cao Phong tiểu tại sân chống biên giới, vô số cự thạch cùng bó củi rơi là tả. Hắn trực tiếp dùng chói long tác đem cự thạch mang theo, sau đó hướng phía này huyền hóa nện xuống, liên tiếp hướng phía chỗ đó bị mất hơn 10 tầng đá, không riêng gì đánh thành thít nát, hơn nữa tảng đá xây tại chỗ lũy thành núi nhỏ mô dạng, thật đúng là đã cho ta là người ngu sao? Thấp giọng mắng một câu, Cao Phong nhanh hơn cước bộ, hướng phía kinh thành phương hướng chạy tới. Hắn không biết đánh lén trọng thương hắn người kia có thể hay không trở về báo tin, nhưng nói tóm lại, những tia thanh hư môn người biết đến càng nguồn càng tốt ra khỏi thành thời điểm là từ tây môn trở về về sau cao phong lại tha đi xa cửa đông tại tây môn ra khỏi thành giờ thủ thành binh sĩ si đã chú ý tới chính mình lại như vậy rách nát trước xiêm ý, ý toàn thân máu đen qua nhất định sẽ làm cho người ta càng thêm khắc sâu chú ý hay là vẫn là không nên trêu chọc cái này phiền thoái cao phong đem rách nát quan bảo đều là sẽ rách xuống tới đi đến một chỗ bờ sông dùng quan bảo dính nước đem thân thể đại khái trà lau sạch sẽ sau đó ngăn lại tại điển canh tác nhất danh nông dân hoa hai mươi hai lạng bạc mua một kiện vải thô đánh trúng miếng vá khoáng thâm lúc này mới bước lên đường trở về này nông giữ người không ngậm miệng được có cái này 22 mươi lạng bạc này vải thô quần áo cũng đủ làm vài chục vật thậm chí mới kinh thành như vậy thành lớn mỗi ngày tiến ra khỏi cửa thành người hàng nghìn hàng vạn cao phong như vậy một cái cũng không thế nào để người chú ý qua cửa thành cao phong hơi chút do dự tự thẳng đến chấn ma tư mà đi nếu như không phải sáng sớm cái kia sai dịch lựa bịp mình cũng sẽ không chạy đến ngoài thành thiên vương tự bị người phúc sát muốn bắt đến cái này sai dịch hỏi thăm hiểu rõ chạy đi đối cao phong mà nói không cần gì thời gian chiến đấu càng điện quan hóa thạch hiện tại cự ly cơm chưa còn có một canh giờ tả hữu sớm cực kỳ cao phong đi đến trấn ma tư trước cửa bởi vì hắn mặc trên người quần áo là nông dân dân chúng cách hắn mặc thủ vệ tên lính không có nhận ra hắn rất xa chính là lớn tiếng quá lớn công sở trọng địa lan xa chút ít đợi cao phong đến gần tên lính môn đều là mở to hai mắt nhìn cao phong chính là trấn ma tư công sở gần nhất đại hồng nhân thang quan phát tải trong kinh thành thanh danh hát hách, hách bọn họ tự nhiên là nhận ra nhưng hôm nay vị này cao đại nhân rõ ràng mặc một bộ đánh miếng và y phục rách dưới đi tới thật sự là kỳ quái đi vào công sở cao phong phát hiện có chút không đúng Trấn Ma Tư không có gì thực tế sự khác, trong mỗi ngày đều là rất thanh nhàn tự tại, có thể hôm nay lại có chút khẩn trương. Trong sân còn có trong kinh phủ bộ khoái tại, công sở trong sai dịch sắc mặt đều là rất trinh trọng. Các bộ vội vàng, Cao Phong tiện tay túm ở một cái, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào còn có bộ khoái tại? Bị túm ở này sai dịch cũng là sừng sốt hạ mới nhận ra Cao Phong, liền bê buộn, gấp, không mình hành lễ. Khách khí nói, Cao đại nhân, chúng ta nơi này Trịnh Tam bị người giết, tại Nam Thành đồ sứ phố bên kia phát hiện thi thể nhà hắn gái đã có chồng cùng hải tử cũng đều bị người chém chết trong nhà cái kia thảm á có hàng xóm báo quan trong kinh phủ bộ khoái cái này mới tìm được chúng ta bên này chính tam có phải là má trái có một hồng nốt ruồi gậy theo cái kia chính là hắn ai cái này thái bình tiết làm sao lại có như vậy hưng hán tới gọi mình này sai dịch chính là má trái có một hồng nốt ruồi trách không được sáng sớm lên xem cái này sai dịch thần sắc có chút mất tự nhiên cao phong đứng ở nơi đó lâm vào trầm tư không nghĩ tới đối phương như thế tàn nhẫn sớm giết người diệt khẩu hơn nữa còn là diệt môn đang lúc trầm tư bên kia vài tên bộ khoái theo kinh nghiệm hoàng trí bình giá trị trong phòng đi ra có chấn ma tư sai dịch đưa tiễn trong kinh phủ bộ khoái đối dân chúng là có thể diêu võ dương ai có thể tại chấn ma tư công sở loại địa phương này hay là muốn khách khí cung kính cao đại nhân đến bạn quan nơi này ngồi một chút hoàng trí bình cũng theo trong phòng đi ra tại hành lang gấp khúc trên hồ đô ý hồng thạch thân phận thanh quý ngày bình thường tầm hoan tác nhạc thời điểm nhiều đến chấn ma tư thời điểm thiếu cái này kinh nghiệm hoàng trí bình thì là mỗi ngày thường chú cao đại nhân làm sao cái này bức cách căn mặc hiện tại ai chứng kiến cao phong cái này trang phục đều là kỳ quái bất quá thật ra là cái này hoàng trí bình đủ rồi thân phận hỏi vài câu đối cái này hỏi tham cao phong đương nhiên sẽ không nói lời nói thật chỉ là hăm hố nói nói xảy ra chút việc kết quả cái này bảo phục làm cho rách nát cho nên mới công sở bên này đổi vật mới hoàng trí bình cũng không truy vấn vừa cười vừa nói quan bảo nào có nhiều như vậy mới tôi lấy nếu không chê trong khố phòng ngược lại có vài cái cũ cao phong đương nhiên sẽ không để ý cái này hoàng trí bình gọi tới nhất danh sai dịch đi lấy chờ sai dịch rời đi hoàng trí bình lắc đầu nói ra không giải thích được động cơ bị giết không duyên cớ lẫn phiền toái Trịnh Tạm truy tỉnh ngươi cũng nghe nói chứ. Nhìn xem Cao Phong gật đầu, Hoàng Chí Bình lại là nói ra, lại nói tiếp cái này. Trịnh Tạm các ngươi Cao gia có chút quan hệ, bản quan nhớ rõ hay là, vẫn là Cao Nhị ra bên kia mặt mũi nhét vào. Chấn Ma Tư công sợ các sai dịch không có phẩm cấp viên chức, bất quá dù sao cũng là cho quan phủ người hầu làm việc, có một quan sai thân phận, tiền công thu vào cũng đều ổn định. Nếu là vận khí tốt, còn có khoản thu nhập thêm nước luộc. Cho nên kinh thành phú quý các nhân vật thường xuyên là giảng hòa tự thân có quan hệ người nhét vào, như vậy không riêng gì có một chuyện tốt, còn có thể mật báo cái gì, các loại thuận tiện cao phong sau khi nghe nhưng trong lòng cú sốc dưới cao nhị ra dưới mắt cao ra có thể bị như vậy gọi người chính là cấm quân tạ quân tướng quân cao thiên hà cái này trịnh tam cùng cao thiên hà có quan hệ thiên vương tự sân chống bên kia sát cục cùng cao thiên hà có cái gì không quan tuong quan cao thien ha cai nay trinh tam cung cao thien ha co quan he thien vuong tu san trong ben kia sat cuc cung cao thien ha co cai gi khong quan he cho dù cao phong diệt có chứng cớ có thể hắn trực giác cảm thấy trong chuyện này tất nhiên có liên lạc đang khi nói chuyện quan bảo đã lấy ra cao phong nói tạ tiếp nhận quan bảo đi vào phòng trong thay, đổi hết quan phục hoàng trí bình bên này đã an bài người phao tốt lắm nước trả thỉnh hắn sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói cao đại nhân thật sự là vận may vào đầu lại bị tần vương điện hạ như vậy coi trọng vốn tưởng rằng hiệu ý thăng kỵ ý cũng đã thăng trước chưa từng nghị cao đại nhân tiền đồ như vậy rộng lớn xem ra tần vương phủ tuyển hắn làm quận chúa hộ vệ chuyện tình kinh thành địa phương chỗ nên người biết đều là hiểu rồi cao phong vừa cười vừa nói đa tạ hoàng đại nhân cắt nôn, đây cũng là cơ duyên xào hợp chỉ là không biết cao Mố có kỵ ý sự khác nữa làm hộ vệ lẫn nhau có thể hay không có cái gì liên quan cao đại nhân không biết cái này điện cố chúng ta chấn ma tư hiệu úy môn vốn là có hộ vệ hoàng gia hơn đắt tiền xa hoa chức trách cái này nếu không không có làm lại hay là vẫn là bạn trước chỗ nói xong câu này vị này hoàng kinh lịch dừng lại hạ mở miệng nói ra cao đại nhân ngươi có thể có như vậy vận may tất cả đều là tần vương điện hạ ấn nước tần vương điện hạ làm người khoan dung độ lượng hào sảng ngươi sau này khẳng định còn sẽ có các loại chỗ tốt cao đại nhân ngươi cần phải cảm ơn a vốn rất nhẹ nhàng nói chuyện phiếm những lời này nói cũng rất trịnh trọng chuyện lạ cao phong sững sờ vội vàng nói ra cái này tự nhiên cao phong không phải người vong ân phụ nghĩa bầu không khí hơi có chút biến hóa hai người lại là chuyện phiếm vài câu cao phong chính là cáo từ rời đi Đi ra chấn Ma Tư công sở thời điểm mới cân nhắc tới, Hoàng Chí Bình cùng mình nói nhiều lời như vậy, tựa hồ chính là làm cho mình đối Tần Vương cảm ơn. Trầm tư trước ra cửa, mới đi vài bước, tiểu nghe phía sau có nhất danh sai dịch gọi hắn, dừng lại xoay người, này sai dịch đã chạy tới cung kính nói: "Cao đại nhân, hoàng đại nhân mới vừa nói, cao đại nhân hôm nay cái này thân phận, hay là muốn kỵ mã quá tốt, bằng không sẽ có tiểu nhân sau lưng nói chuyện, tóm lại không đẹp." Cao Phong sững sờ, sau đó cười trả lời nói ra: "Đa tạ hoàng đại nhân hảo ý, ngươi đáp lời qua, nói cao mộ hiểu rồi." Hôm nay Cao Phong đã là chính ngũ phẩm võ tướng, lại là thanh nhu quận chúa cận vệ, thân phận cũng là không thấp, có thể Cao Phong trong mỗi ngày theo trong nhà đến Thạch Mã phố đến cái này trấn Ma Tư công sở, đều là đi bộ qua, tuy tốc độ kỳ khoái, lại cùng thân phận không quá tương xứng, hoàng chí bình nhắc nhở cũng là chi kỳ. Một tấc mầu lông năn tat mau thể ngan cường tráng ngựa, tính cả yên bí mã cụ, ở kinh thành địa phương, chỗ, không sai biệt là muốn 400 lượng bạc cao thấp, cái này đối với hiện tại Cao Phong mà nói cũng không phải gánh nặng. Bất quá mua mã cũng không gấp vào hôm nay, tuy buổi sáng đã trải qua gần chết hoàn cảnh, có thể cao phong cũng không nghĩ thay đổi hành động của mình quy luật đã có người muốn chính mình khổ sở muốn chính mình chết nay chính mình hết lần này tới lần khác dựa theo nguyên dạng làm còn muốn nên ngang làm đến thạch mã phố sau vĩnh ký châu bảo hành trương trưởng quỹ lại là truyền thuyết buổi trưa mọi người cùng nhau đi từ lâu xem như cho cao đại nhân thăng chức ăn mừng đôi cái này mời cao phong rất là dứt khoát đáp ứng rồi nhắc tới cũng xảo hắn đến thạch mã phố nửa canh giờ không đến la hỷ nghĩa gio khong đen la hỉ nghia bach hoa dũng cùng triệu thu ba gã hiệu ý cũng là đi đến cũng là muốn túm cao phong đi uống rượu hai bên cũng không tốt từ chối Cao Phong đơn giản là hai tốt hợp lại với nhau. Này Thạch Mã Phố các cũng biết La Hỷ nghĩa ba người là quý gia, nhà, công tử, lịnh bợ tốt lắm tổng không có chỗ xấu, thậm chí có thể mang đến chút ít xinh ý. Tự nhiên nguyện ý cùng một trâu ăn uống tuyệt rượu, ngược lại La Hỷ nghĩa ba người tu ninh bo tot lam tong quá nguyện it suy y tu nhien nguyen y cung mot cho an uong thit ruou nguoc lai la hi nghia ba nguoi khong qua nguyện lâu lần kia sau, bọn họ đối Cao Phong ý tứ không dám có nửa điểm vi phạm. Người đi là không thiếu, có trường rượu xếp đặt ba bàn, Cao Phong, La Hỷ nghĩa vài cái còn có trương trưởng quý đều là làm thủ tịch, không có người nhìn ra được Cao Phong tại một canh giờ trước còn ở ngoài thành sinh tử chấm giết cả người đều thiếu chút nữa bị người mở ra. mọi người chuyện đến chuyện đến độ là chút ít buôn chuyện. la hỉ nghĩa ba người ngược lại cao hứng bừng bừng nói cao phong tại nguyệt lâu đại hiển thần uy. một ngón tay đem này vai vũ doanh nhà tướng đánh bay chuyện tình tích. la hỉ nghĩa càng nháy mắt ra hiệu nói ra. đại ca, này nguyệt hương cô nương chính là là đại ca anh hùng khí khái khuynh đảo. hỏi nhiều lần đại ca khi nào thì có thể nữa đâu. tất cả mọi người là cổ động bài câu. cao phong lại nghĩ tới này nguyệt hương là hồ tình. nàng theo lời này cựu vĩ hồ thần thông quang đại. tương tự thần minh trên tiên sơn tiểu hồ ly tự hồ là không gì không biết có thể lại có mơ hồ cùng tính trẻ con thời điểm cùng nguyện hương chỗ nói này uy năng vô hạn hồ tộc trí tôn như thế nào cũng không giống trong nội tâm như vậy nghĩ cao phong mở miệng nhưng lại hỏi gần nhất các nơi qua đều là đi đường thật sự là không quá thuận tiện kinh thành chỗ đó có thể mua được ngựa tốt kinh thành la ngựa thị có hai nơi có thể cung người cưới ngựa lại có khách chợ cao phong từ trước không thế nào tiếp xúc phương diện này tự nhiên không biết cho nên thuận tiện vừa hỏi hắn lời này mới mở miệng bên kia triệu thu lại mở miệng cái này có chút béo chấn ma hiệu ý đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt triệu thu tùy tiện nói. Cao đại ca muốn ngựa làm gì đi mua, ngày mai tiểu đệ tiểu cho đại ca tống một thất ngựa tốt tới, tính xin đại ca không muốn từ chối. Chương 113, trăm mười hung phạm hiển lộ. Thiên sơn thất tinh ngọc hành. Cao phong bên này vừa muốn nói chuyện, nay động đồng dạng uống không ít la hỉ nghĩa, vừa cười vừa nói, đại ca không nên cùng hắn khách khí. Triệu thu trong nhà có chính là bạc, tuấn mã lương câu cũng là có. Đại ca ngươi nghĩ, nhà hắn chính là cho hoàng gia chọn mua, thứ tốt có thể thiếu sao? Thạch mã phố chúng thương nhân nghe thế giới, lập tức đối cái này Triệu thu lau mắt mà nhìn, hoàng thương đây là vì hoàng tộc thiên gia buôn bán tiền bạc qua tay coi như ràng sông trôi tiêu pha thật lớn cái này có thể kéo trên quan hệ đối với mình ra nhà chỗ tốt nhất định là không ít nghĩ đến cái này đối triệu thu thái độ thong cái nhiệt liệt không ít mọi người suy nghĩ đứng tiên làm cho cái này triệu thu thai đo thoang giác rất có suy đinh đung mũi không ngừng vỗ đầu ngược ngung vo bộ ý cấp cho cao phong tìm một thất bảo mã lương câu mọi người tận vui sướng mà tán cao phong uống rượu như uống nước lã đúng tiêu chuẩn tiêu lượng như biển ngàn chén không say la hỉ nghĩa này ba vị cùng một đám thương hộ thì là kêu cao không ít có người đều là trực tiếp bị nô bộc nâng trở về La Hỉ Nghĩa ba người cũng là tùy tiện tìm một nơi an rớt. Tại đây Thạch Mã phố địa phương, chỗ Cao Phong hiện tại chính là buổi sáng dò xét một vòng, buổi chiều dò xét một vòng, còn lại về sau tiểu tại Vĩnh Ký Châu bảo hành cái này vừa uống trà, hôm nay, này bộ khoé đội bo khoai Cổ Đại Quế thành thật cần rất nhanh, không dám có một chút lười biếng. Trương trưởng Quý cũng là cảm giác say đến đỉnh đầu, cùng Cao Phong xin lỗi sau cũng là tự đi nghỉ ngơi, Cao Phong nhưng lại thành tỉnh vô cùng, hắn làm cho Châu Bảo Hành tiểu nhị đem Cổ Đại Quế kêu tiến đến. Người đi nghe hạ trấn ma tư chết bất đắc kỳ tử sai dịch chuyện tình nhìn xem hiện tại cũng tra ra cái gì đến đây, thân là chấn ma tư kỳ úy, tuần tư cái này án kiện tiến triển cũng là hợp tình lý, huống chi là cao phong như vậy tận trách người, từ bị cao phong dọa một lần sau, cổ đại quế vẫn là nơm nớp lo sợ là không dám phạm chút nào sai lầm, cao phong cái này một sai khiến làm việc, ngược lại là làm cho hắn rất là hưng phấn, đáp ứng rồi sau đứng tiên đi làm, thiên nhanh hất thời điểm cổ đại quế mới vừa về, mặc dù là quan phụ sai dịch chết rồi, mà dù sao không phải là cái gì có phẩm cấp quan viên, cũng không có bí mật gì giấu giếm, cổ đại quế nghe trở về tin tức cũng là không ít. Hàng xóm nói đêm qua Trịnh Tam ra môn vang lên, hình như là có khách. Sau đó sáng nay ra cửa rất sớm, buổi sáng đã nghiệm qua thi thể, nói Trịnh Tam là sáng nay hừng đông sau một canh giờ Tạ Hưu bị giết, xem miệng vết thương tựa hồ là lợi khí không biết là đâm hay là. Vẫn là, khắc. Trịnh Tam Thê Nhi lão mẫu so với hắn chết muộn một nửa canh giờ không đến, xem miệng vết thương là cùng một người gây nên. Trịnh Tam hàng xóm trong nhà một mực có người, nhưng lại không có nghe thấy Trịnh Tam trong nhà có động tĩnh gì. Hay là, vẫn là, Trịnh Tam ra, nhà, một cái thân thích đến xuyên môn mới nhìn đến nhà hắn cái kia hàng xóm nhiều chuyện vô cùng ngày bình thường tiểu yêu mến nghe chuyện nhà cho nên nói là không kém. Cổ đại quế rốt cuộc là trong nha môn bộ khoái xuất thân, phan bắc kiến nghị tử chân tướng nghe tin tưởng, nói cũng rất rõ ràng. Cao phong tại đó trầm tư một chút, từ trong lòng ngực móc ra năm lượng bạc bị mất. Cổ đại quế vừa cười vừa nói, vất vả ngươi, cái này bạc cầm lấy đi uống trà. để cho người khác làm việc cũng không thể làm không. Cao phong hiểu rõ cái này, bên kia cổ đại quế tiếp được sau, uống không kịp không mình hành lễ, luôn miệng nói, vậy làm sao được, vậy làm sao được. Cao phong đứng người lên cười vỗ vỗ cổ đại quế bả vai mở miệng nói ra có cái gì không được người đi nghe cũng là bán nhân tình nói xong đi ra ngoài nhìn bầu trời sắc cũng là đến nên khi về nhà cao phong đi ra cửa cổ đại quế sau lưng không mình hành lễ đầu cũng phải chạm được mặt đất theo thạch mã phố trở lại phụng Tiên Vưởng dị vãng vô sự cao phong đều là phát lực chạy như điên, trong nháy mắt đã về nhà có thể hôm nay cao phong đi vội tốc độ nhưng lại lúc nhanh lúc chậm thậm chí còn muốn quân xa không ngừng dừng lại nhìn quanh chính là vì nhìn xem có người hay không theo dõi trải qua sau ngày hôm nay cao phong cảnh chậm tâm so với nguyên đến đề cao rất nhiều không dám lại đại ý như vậy Bất quá nhưng không có phát hiện người theo ở phía sau, dùng như vậy thần tốc chạy động, hơn nữa viễn siêu thường nhân cả quan, tại đây dạng không quy luật chính là đi đi ngừng ngừng bên trong lẩn tàng thân hình rất không có khả năng, Cao Phong cũng có thể nghĩ thông suốt, trong thành muốn thư sát Cao Phong cái này cấp độ võ giả, tất nhiên muốn kinh động đạo quán cùng khắp nơi thế. Lực, coi như là nổi lên xung đột chỉ sợ cũng phải kinh thiên động địa, cho nên sáng sớm này sát cục cô ý ở ngoài thành án bài, nghĩ đến trong thành không có quá nhiều bộ trí, có thể điều này cũng không có thể làm cho Cao Phong buông lòng một điểm. Trở lại Phụng Phường sau các tộc nhân như cũng là tới lôi kéo làm quen định gọi, Cao Phong trong nội tâm phiền chán về phiền chán, không thiếu được còn muốn điểm cái đầu, châu về đến hai người, Cao Phong lại chú ý tới một sự kiện, tại Tuân đi qua đám người đằng sau, có nhất danh Cao Thiên Hà hộ vệ tại đó, người này hộ vệ chứng kiến, Cao Phong sau, sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có làm cái gì dư thừa cử động, nhưng lại xoay người rời đi. Cao Phong đánh vài đỉnh, mời đến sau, ưu chen chút hơn người bảy, hắn là hướng phía tự thân đi đến, bất quá thính lực cảm quan lại quét thẳng ra, không bao lâu liền đi tìm này Cao Thiên Hà hộ vệ tu tích. Cái này hộ vệ chỗ đi đen bat qua thinh luc cam quan lai quyết thang ra khong bao lau lien đi tim phương chỗ cũng rất bình thường, chính là trực tiếp về tới cấm quân tướng quân cao thiên hà phụ đệ, cao phong biết do phụng thiên hầu phụ cùng cao thiên hà phụ đệ đều có chút bí ẩn phong bị, tự chỉ vượt xa người thường cảm quan năng lực sẽ bị ngăn cản. cao phong đơn giản thu thập hạng, lại đem này cản khôn hộp đem ra, đem trong sân rơi là tả hỏng tất cả đều nhận được cản khôn trong hộp. nói đến thú vị, từ trước bần hàn thời điểm, văn đồng tiền cao phong đều là xem rất trọng, có thể hiện trong sân bạc rơi là tả đã co vài ngày, cao phong nhưng lại không thu sách, bất trí bất giác, những số tiền này tại trong lòng hắn đã không tính là cái gì bởi vì cao phong biết mình tùy thời có thể kiếm được càng nhiều. hắn thu thập những này hòm cũng không phải bởi vì phóng ở bên ngoài sợ bị người đánh cắp. Phục thiên vương nơi này thật đúng là không có gan lớn hại dân hại nước dám đến. cao phong là lo lắng nếu có người đánh lén tới. những này bày trong sân hòm hội vướng chân vướng tay. cao phong đã làm xong xấu nhất chuẩn bị, thì phải là ban đêm địch nhân hội đánh lén, tự thân sân nhỏ sẽ trở thành là chiến trường đây cũng không phải cao phong trông gà hóa quốc. dù sao đêm qua hắn từng cảm giác được có. người nhìn xem, ban đêm như cũng là lợi công. nghe xong tiên sơn này tiền bối hồ cựu báo cho sau, cao phong càng không dám buông lỏng hôm nay chiến đấu cũng cho hắn sâu tiên giáo huấn hình nhu cảnh giới tuy cao thế nhưng chỉ là võ đạo trên tu hành một cái giai đoạn mà thôi cũng không phải vô địch thiên hạ ai cũng không gây thương tổn dễ không chết quái vật chỉ có không ngừng trở nên càng mạnh mới có thể tự bảo vệ mình mới có thể chiến thắng cường địch chớ đừng nói chi là bên cạnh ton giet khong chet quai vat chi co bây giờ còn là nguy hiểm nặng nghề. cao phong theo luyện công bắt đầu tiệu triệt để thả của mình càng quan cũng không phải hắn có hứng thú nghe tộc nhân trong nhà việc tư cao phong nên biết một ít những vật khác phúc thiên Vương mấy trăm gia đình nói chuyện với nhau đều bị cao phong nghe được từ tiến vào tiên sân sau cao phong trở nên mạnh mẽ không chỉ là lực lượng cản quan năng lực cùng tinh thần cũng đều là trên phạm vi lớn tăng cường nếu là từ trước cái này mấy trăm hộ mấy ngàn người ngôn ngữ đồng thời dung manh vào trong đầu cao phong căn bản không có khả năng chi chịu được chỉ sợ đầu góc đều bạo liệt chớ đừng nói bạo liệt, chớ đừng nói chi là căn bản không nhớ được nhưng bây giờ cao phong lại có thể từng câu phân biệt rõ rất nhiều tộc nhân đều là bình dân dân chúng chỗ nói cũng đúng chuyện nhà phụ thiên phường cao gia nhất tộc hiển quý nhân vật phát sinh cái gì tối làm cho bọn hắn chú ý nghị luận cũng là nhiều nhất nhị lao ra buổi sáng đột nhiên đã trở lại sắc mặt giống như không tốt lắm không biết có phải hay không là bởi vì cao phong đương chấp sự bình thường nhị lao ra tại cấm quân đại doanh bên kia đều muốn buổi tối mới hồi nhị lao ra quần áo cũng có chút tán loạn nhị lao ra người trong phủ nói nhị lao ra sau khi trở về chính là bế quan không cho bất luận kẻ nào đánh phủ đêm dần khuya cao phong thở dài một hơi ngừng của mình luyện công hắn đã nghe được hắn muốn nghe đồ vật chấn ma tư sai dịch trịnh tam dẫn chính mình đi ngoài thành sau đó cái này trịnh tam bị người diệt môn cửa trịnh tam cùng cao thiên hà có quan hệ cao thiên hà hôm nay trước thời gian về đến trong nhà quần áo tán loạn còn muốn bế quan Trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, có thể càng làm cho Cao Phong phẫn nộ chính là Cao Thiên Hạ bóp chết mỗi điều khả năng sẽ làm hắn nhấc lên liên quan manh mối. Nếu là dùng những kia trùng hợp cùng liên lạc đi chỉ chứng, chỉ sợ sẽ bị cái này Cao Thiên Hạ bị cán ngược lại một cái. Cao Phong chậm rãi khởi, nâng tay, lần này vô ích này chấn thần lục thức cũng không có vận dụng chân khí, nhưng lại dùng thông thà tốc độ đem tại trên tiên sơn học được này chiến ma ngũ thập tứ đả dùng đi ra, chiêu nhất thức động tác chậm rãi đánh ra, có thể làm sâu sắc trí nhớ của mình. Dù sao học không lâu, dùng một lần mà thôi hắn trong đầu thủy chung nghĩ đến các loại phương pháp cao thiên hà bên này lòng mang sát khí cao phong cũng nghĩ đến cực đoan phương pháp hắn dù sao đã kính giết cao thiên hà đẩy tớ nhà quan cao tiến tài có thể hay không như vậy giết chết y cao thiên hà đâu cao phong bên cạnh luyện vừa nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là tự nói với mình không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu như buổi sáng này đánh lén là cao thiên hà gây nên cái này cấm quân tướng quân vũ kỹ trình tự chỉ sợ còn muốn so với chính mình cao kinh thành những này hơn quý thế ra đại đa số là vũ kỹ gia truyền dòng chính đệ tử thường thường đều là cường giả bọn họ ngoại trừ có gia truyền thật kỹ còn có danh sư dạy ném chớ đừng nói chi là những kia có thể tăng cường lực lượng đan dược cùng bảo cụ làm cho bọn hắn có viễn siêu tầm thường võ giả khởi điểm còn có này nhanh chóng tốc độ tiến bộ không nói đến quan chức cùng trong tộc địa vị bối phận chênh lệch nói vũ lực cùng thế lực cao thiên hà không hề chỉ là cá nhân hắn cường hãn ngoại trừ chính hắn bên ngoài hắn còn có hộ vệ cùng gia khoi điem con co nay nhanh chong toc đo tien bo khong noi đen quan chuc cung trong toc đia vi boi phan chenh lệnh, noi vu luc cung the luc cao thiên hà làm bái đủ tiên sơn a thủ phát cao gia chấp sự có thể điều động cao gia nhất tộc vũ lực hắn làm cấm quân tướng quân cũng có thân tín có thể hỗ trợ mà cao phong bây giờ có thể dựa vào chỉ là này tòa thiên sơn Muốn chiến đấu chỉ có thể dựa vào dựa vào chính mình một người. Những quan hệ kia cũng không bền chắc, sinh tử chi đấu, chưa hẳn trồng cậy vào trên. Càng nghĩ càng có áp lực, Cao Phong không tự giác nhanh hơn ra tay tốc độ, tiếng gió bắt đầu trong sân gào thét. cho dù Cao Phong đứng tại nguyên chỗ bất động, có thể hắn đối diện tường gạch trên lại bắt đầu xuất hiện nguyên một đám ao ham quyền ấn trấn ấn, vách tường bắt đầu run rẩy, không bao lâu chính là chống đỡ không nổi, ầm ầm sụp xuống. Người mới còn thật là khó khăn. Chương 114, Chiến ma miêu cùng ngàn năm hoàng đế. thiên Sơn Tinh ngọc hành cao phong rồi mới từ phẫn nộ buồn bực cảm xúc trong kịp phản ứng nhìn xem phía trước mặt thực đã hoàn toàn sụp đổ phế tích cười khổ một đêm này cũng không có địa chấn ban ngày lên các tộc nhân chứng kiến tường sụp còn muốn phí một phen miệng lưới giải thích đánh qua cái này một vòng quyển nhìn trước mắt phế tích đồng dạng vách tưởng cao phong tâm tình phản lị là tốt hơn nhiều chiến ma ngũ thập tứ đã không bằng chân thần lục tức ngắn gọn trực tiếp lại có một loại cuồng phong như mưa rào khí thế sau khi đánh xong cảm giác trong lòng buồn bực cũng bị phát tiết không ít cao phong cũng muốn thông cái này mấu chốt cao thiên hà đối với chính mình có sát tâm như đồ của mình ra truyền vật biết rõ cái này cũng không phải một ngày hai ngày tao ngộ đến sát cục cũng không phải một cái còn không phải như vậy đi tới còn không phải càng ngày càng cường làm gì lo lắng binh tới tướng đỡ chính là buổi tối trong khoảng thời gian này cũng bất chấp luyện võ trước tiên đem bên ngoài rơi là tạ một đống gạch đá thu nạp lên nhà người ta vách tường sụp những kia ngói hòn đá nhặt lên thừa còn có thể dùng có thể cao phong bên này vách tường gạch đá đều đã trải qua biến thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ khối vụn cũng đã không thể lợi dụng trong đêm đều cũng có trực đêm hộ vệ dò xét đi ngang qua bên này chứng kiến cái này cảnh tượng cũng là kinh ngạc cao phong giải thích một phen trời tờ mờ sáng thời điểm Phùng thiên Vương bên này có chút lao nhân đã rời giường hoạt động chứng kiến cái này tự nhiên cũng muốn kinh ngạc hỏi thăm cao phong lại là giải thích một phen hắn một ngày này ra cửa ngược lại so với bình thường sớm đi bởi vì biết rõ quá nhiều người hội hỏi thăm cũng lời được từng cái tới kiên quyết hắn đem những kia gạch vỡ thạch trồng chất tại nguyên lai vách tường địa phương chỗ cũng vây quanh nửa vòng tuy trong trạch viện bị người xem cái sạch sẽ có thể bao nhiêu có một ngăn cản tất cả mọi người là đồng tộc cũng sẽ không ban ngày ban mặt xâm nhập đi đến thạch mã phố sau Cao Phong theo thường lệ trước giọ xét một vòng, hiện tại cùng từ trước bất động, Di Vãng cao phong đến mọi người mời đến vài tiếng thật ra lạ, hiện tại hắn quá thừa, đã có hai gã bộ khoái cùng nhất danh Thạch Mã phố bên này tiểu nhị đầu tại chỗ này chờ đợi, cùng Cao Phong giọ xét, đi đến một vòng sau, lại là mời hắn đến Vĩnh Kỳ Châu Bảo Hành lầu một ăn sớm một chút. Nay mặt tiền cửa hàng một tầng vốn chính là trà lâu bố trí, cho Cao Phong chạy ra một cái bàn, chuyên cung hắn uống trà chịu chút tâm, Châu Bảo Hành cũng không phải tiểu lâu quán ăn, hay là, vẫn là chuyên môn có người đi mua đến sớm một chút, hầu hạ chú ý mọi mặt. Đối nhiệt tình như vậy cao phong bản thường nghĩ muốn từ chối lại không nghĩ rằng trường trưởng quỹ sợ hai vô cùng nói liên tục từ trước chậm trễ từ cao đại nhân đừng nên trách vân vân xem ra muốn ở bên cạnh người hầu có chút tiểu tiên sơn a đầu tiên phát sự cũng chỉ có thể thuận theo nhân ý không nên rất có kiên trì do xét một vòng ăn xong sớm một chút còn muốn qua một canh giờ mới có thể mở cửa tiệm cao phong trên đường qua lại chính là đi đi đi lại lại trong lúc đó không ngừng cân nhắc vũ kỹ thể ngộ nội lực biến hóa một canh giờ sau thạch mã phố náo nhiệt mới thẳng chính bắt đầu cao phong lại là tại vĩnh ký ngồi chơi Thạch Mã Phố mấy cái trên đường thương nhân nếu đang có chuyện muốn tìm thì là đến Vĩnh Ký bên này. Cao Phong tại Thạch Mã Phố ra tay không nhiều lắm, có thể đã triệt để chấn phục tất cả mọi người. Ai còn dám nháo sự tới? Tìm đến Cao Phong, ngược lại là một ít thương nhân cùng khách hàng giữa tranh cãi, mọi người tranh chấp không giới tìm nói rõ lý lẽ. Thường thường tìm đến Cao Phong bên này, điều này cũng làm cho người rất là dở khóc dở cười. Cái đó và chấn Ma Tư sự khác không có có một chút quan hệ. Bất quá tất cả mọi người là tin phục Cao Phong, hắn lời nói lời nói, tất cả mọi người là nghe theo, tranh cãi thì dẹp loạn. Nhưng chuyện như vậy cũng là không nhiều lắm, Cao Phong rất là nhả nhã, sở dĩ không đi nơi khác luyện công, cũng là vì quận chúa hộ vệ chuyện tình, quận chúa muốn cải trang xuất hành, tất nhiên sẽ có tần vương phủ người đi tới thông chi, khắp nơi chạy loạn lời nói, đối phương cũng không có chỗ đi tìm, vậy thì không thích hợp. Trương trưởng quỹ, mấy ngày nay không ai đến xem, chiến ma miếu, hình thức binh khí đổ phòng ngự sao. Vào ban ngày ngồi một hồi, này trương trưởng quỹ bày bộn, gấp, xong rồi châu bảo hành một việc, tới mới đến. Cao Phong giả bộ như vô tình ý hỏi. Hắn vẫn đối với Cùng Tiên Sơn có dính dấp sự vật rất quan tâm, có thể lại không muốn làm cho người khác nhìn ra chú ý của hắn. Cao đại nhân, nam thành bên này người giàu có nhiều, có thân phận quý nhân thiếu, các công tử thiểu ra đều là ưa thích vui đùa, muốn mua cũng đều là cầm lại ra sản cái bài trí, không, có nhiều người đến hỏi, buồn điểm không sai biệt lắm một tháng có thể bán ra ba bốn vật bộ dạng. Cái này Trương trưởng quỹ ngược lại chi vô bất ngôn, cười trả lời nói ra, trong kinh thành công tử ca môn đều yêu mến tầm hoàn tác nhạc, nhưng hơn quý thế gia tử dương làm quan võ rất nhiều, cho nên đối với binh khí đồ phòng ngự so với mưu cầu danh lợi nhưng những thứ khác người giàu có nhà giàu có các loại tiểu không thế nào yêu mến cái này cao phong còn không có tiếp tục hỏi trương trưởng quỹ vô ra tay vừa cười vừa nói như thế tiểu nhân sơ sót nói cao phong có chút buồn bực này trương trưởng quỹ nhưng lại phân a gần đây nhất danh tiểu nhị nói ra đi đi chiến mang miếu, tiểu dáng những vũ khí kia đổ phòng ngự đều lấy tới cho cao đại nhân giám định và thưởng thức tiểu nhị đáp ứng phải đi trương trưởng quỹ lại là vừa cười vừa nói thật sự là xin lỗi đại nhân thân là võ tướng đối bực này binh khí khôi giáp các loại chắc là rất thích thú hôm nay tiểu chọn lựa mấy thứ xem như tiểu điếm một cái tâm ý cao phong giờ mới hiểu được cảm tình cái này trường trưởng quỹ hiểu lầm cho là mình muốn những vật này cao phong cũng không giải thích đợi mang lên lại nói loại vật này đều là ưu châu vùng chế tạo bán không ra quá nhiều bổn điếm nơi này hàng tồn cũng ít đại nhân nếu là đợi được tiểu nhân hôm nay xuống dưới tây thành bên kia tổng số đi tìm tìm trường trưởng quỹ vũ bộ ngực nói ra vĩnh ký lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu chịu đi không chỉ là nam thành cái này một nhà cửa hàng cao phong chỉ là khoác khoát tay nói không cần phải phiền phức như thế đang khi nói chuyện gì đó đã kính đã bưng lên cùng Trương Trưởng Quý nói đồng dạng, sắp thực không nhiều lắm, dài ngắn bảy cái cái hộp. Nếu là công tử Ca Môn mua đến khoe khoang bài trí, binh khí dài cùng trọng binh khí đều là không có, lấy tới bảy cái trong hộp, có một thanh trường kiếm, đem đo kiếm, thanh đoản đao, thanh truy thủ, còn có hai cái thiết hoàn, cùng với một cái đầu nón trụ, gộc mũi thương, cùng với gã đại khách người đồng dạng, tại trên mặt bàn đem cái hộp một vừa mở ra, đều là hình thức ngắn gọn. Nhìn xem phong duệ dị thường, rất có chút ít ùn tùm nhưng hả khí. Cao Phong kỳ thật đối vũ khí này hứng thú không lớn, trải qua chiến đấu nhiều hơn hắn hiện tại cũng có chút nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt cái này mấy thứ vũ khí cùng đồ phòng ngự trên thực tế hay là vẫn là dùng trang sức tiên sơn á đầu tiên phát vật trang trí là chủ cho dù nhìn xem hình như là thực dụng có thể đường vân hình thức đi bất quá là tục tặng phong cách tôi cái gọi là phong duệ thì là tại rèn thời điểm gia nhập tài liệu khác có vẻ hàn lòng lánh bán cùng không sai sở dĩ dẫn khởi cái đề tài này cao phong hay là vẫn là nghi đảm cái này chiến ma miếu hắn mở miệng nói ra nhìn xem đều là không sai không biết này chiến ma miếu rốt cuộc là dạng gì địa phương chỗ Rõ ràng có thể có như vậy sản xuất, Kính xin Trương trưởng quý nói tỉ mỉ nói. Tiểu nhân biết đến lần trước đều cùng đại nhân giảng, tiểu trương, ngươi tới hạ. Trương trưởng quý cũng nhìn ra Cao Phong đối những vũ khí này đổ phòng ngự cái gì không có hứng thú, hắn cười gọi tới nhất danh tiểu nhị, mở miệng nói ra, "Cao đại nhân, cái này tiểu trương chính là phụ trách bán cái này khí cụ, hắn biết đến nhiều điểm, thỉnh hắn cho đại nhân giải thích ra. Mới đến tới này tiểu nhị 20 tuổi xuất đầu, nhìn xem chính là khôn khéo lanh lợi, vội vàng cho Cao Phong trào, mở miệng nói ra, "Cao đại nhân, tiểu nhân biết rõ những này cũng là nghe tổng số trưởng quý môn giảng." Tổng số trưởng quỹ môn nói là tìm những kia cổ giả cùng đạo quán cao nhân hỏi qua, mới biết được cái này chiến ma miếu trấn tướng, nói là chung cổ thế gian thời điểm thì có cái này chiến ma miếu tại, tại chiến ma trong miếu tu hành đều là vũ si, người cũng có, yêu cũng có, thậm chí còn có tà ma, này chiến ma miếu thu người cũng là không chọn, chỉ cần ngươi tốt vũ hiếu chiến, này có thể đi vào tu hành." Thanh âm trong sáng, trầm rãi mà nói, liền bên cạnh trường trưởng trưởng quỹ đều là rất có hứng thú. Chiến ma miếu đệ tử, tại trong miếu tu hành, đến dưới núi Lịch Lãm, bất kể là tại đó đều là lẫn nhau tranh chiến chém giết, bọn họ rất không bởi vì tự thân đồng môn tu hành mà lưu thủ, nhất định phải phân ra sinh tử, có thể người sống tự nhiên đều là cường giả, những người này đối với chiến đấu càng thêm nghiên cứu. Nghe nói chiến ma người trong miếu nếu là không sợ sinh tử, dũng bánh gan dạ về phía trước, tiêu cũng tìm được chiến ma chiếu cố, hoặc là ban thưởng hạ vũ khí, hoặc là ban thưởng hạ lực lượng, còn có thì là ban thưởng hạ binh khí khôi giáp chế tạo phương pháp. Này chiến ma tại cửu lưu hoàng tuyển chi địa nghe nói là chí cao tồn tại chi, ban tặng hạ những này tự nhiên sẽ cho người trở nên càng mạnh này binh khí khôi giáp vật cũng đều là đệ n hất thiên hạ đợi lợi khí đồ phòng ngự bổn điếm như này nói đến đây cái này tiểu trương chính mình vỗ cầm dưới đầu cười thi lễ nói ra tiểu nhân kìm lòng không được lại đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thỉnh đại nhân tha tội tiểu nhân nói tiếp chiến ma miếu đệ tử có ở lại thế tục sáng lập môn phái hoặc là là triều đình cùng tất cả các thế lực cống hiến được vinh hoa phú quý có người tắc nguyện ý cả đời nghiên cứu làm cho mình trở nên càng mạnh người như vậy cuối cùng đều là trở lại chiến ma miếu tiếp tục tu hành truyền thuyết cái này một bọn người sau khi chết sẽ bị chiến ma dẫn vào cựu u hoàng tuyền bên trong Tại huyết trong lửa trình tiền không ngừng, càng thừa càng mạnh, nhưng đến tiền triều, Ngụy Thái Tổ cùng Ngụy Vũ Đế đều là nghiêm cấm dạy môn phái phiệt, chiến ma miếu tin tức cũng là càng ngày c. Nj NG, đến tiền triều Vũ Đế bảy năm thời điểm, hạ chỉ thiên hạ cấm tiệt, còn phái gia đại quân tiêu trừ, chiến ma miếu do đó tuyệt tích. Nguyên lai like cái này chiến ma miếu là như vậy chỗ, Cao Phong nghe có chút hướng về, cái này chiến ma miếu chẳng phải là thiên hạ vũ kỹ tập trung địa phủ, hơn nữa tốt nhất binh khí, hữu hiệu, hiệu nhất khôi giáp cùng đồ phong ngự, hiện nhiên cũng có thể tại đây chiến ma trong miếu tìm được, chẳng lẽ tiên sơn tầng thứ hai chính là chỗ này chút ít không biết khi nào thì có thể đi lên xem một chút. Chứng kiến hắn có chút nhập thần, Trương trưởng quý vất tay làm cho này tiểu trương lùi ra, cười mở miệng nói ra, những chuyện này thật giả khó phân, nói không tốt có phải là tổng số người bên kia biên đi ra dò người. Hơn nữa, tiền triều những sự tình kia quá mức mơ ảo, này Ngụy triều 2000 năm, cái hoàng đế sống 1000 năm. Cái này quá mức vô căn cứ, này có người có thể sống quá 1000 năm, chúng ta đại hạ nhiều như vậy anh minh thần vọ thiết tử, cũng bất quá chính là 120 năm, này đã là thọ Đối Trương trưởng quý lời nói, Cao Phong cũng là hiểu rõ khi còn vẽ nghe trưởng bối cùng tộc nhân đem này đại ngụy chuyện xưa, rằng nhân hòa nghe mọi người cảm thấy quá mức vô căn cứ. Hai cái hoàng đế tất cả sống một ngàn năm, hơn nữa trong thiên hạ môn, phái cùng thế lực đều là muốn ngoan ngoãn nghe lời, liền cái khác sinh linh đều bị nghi quẩn. Trước một trăm mười lăm, huyết duệ quan truoc 115 huyet sơn thất tinh ngọc hành. Đại ngụy dù sao cũng là 400 năm trước truyền tình, cách lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều ở truyền lưu trong biến lưỡng dạng, trở nên hoang đường thần kỳ, cũng không kỳ quái. Cao Phong từ trước là nghĩ như vậy, có thể từ hắn tiến vào tiền sơn sau, đã từ từ cải biến cái nhìn những ý nghĩ này tự nhiên sẽ không cùng này trương trưởng quý giảng hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm đến giờ ăn cơm trưa trương trưởng quý tự nhiên muốn lưu cao phong cùng một chỗ ăn cơm trưa không đợi hắn mở miệng nghe được châu bảo hành bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên la hỉ nghĩa mấy người nhưng lại đi vào trong tiệm hôm qua mọi người cùng một chỗ uống rượu mọi người coi như là quen biết trương trưởng quý đứng dậy bắt chuyện qua sau đó đã biết thú tránh đi la hỉ nghĩa tiến lên vừa cười vừa nói đại ca tiểu thu bên kia cho ngươi mang đến một thất ngựa tốt đại ca vừa vặn tới chúng ta cùng một chỗ đi uống rượu nay triệu thu tại bên cạnh tiếp lời nói ra cũng là chuẩn bị vội vàng đi ngoài thành mã trưởng chọn lấy thất tốt nhất tiểu đệ đã viết thơ cho trong nhà tại bắc cương nhân thủ làm cho bọn hắn tìm một thất chính thức bảo mã cho đại ca dùng ngựa tốt đều là xuất từ bắc cương cao phong cũng là biết rõ cái này vừa cười vừa nói làm gì phiền thoái như vậy triệu huynh đệ ánh mắt sẽ không kém bên ngoài con ngựa này là được rồi đi bắc cương thật sự là tốn hao cực lớn không đợi triệu thu khắc khí la hỷ nghĩa vô triệu thu khách khi la hỉ nghia vo trieu thu ba vai cười lớn nói đại ca không cần phải cùng hắn khách khí triệu thu ra nhà sáng nghiệp trải rộng đại hạ nghĩ muốn cái gì Hắn cái này đại thiếu gia lời nói lời nói thì có, thật đơn giản, đi một chút đi, chúng ta cùng một chỗ đi uống rượu. Tiểu Thu làm ra lập tức, hôm nay đai thieu ra loi noi này tính của ta. Bên cạnh Bạch Trước Dung đi theo nói ra, Cao Phong rất yêu mến loại này bằng hữu gặp nhau. Đàm thiếu vô kỵ trấn diện, cười cùng đi ra Châu Bảo Hành. Đi ra cửa Cao Phong nhưng lại sửng sở, hắn chứng kiến Châu Bảo Hành trước cửa trên đường phố mọi người là làm thành một vòng, con đường này vốn là náo nhiệt. Một có cái gì vây xem, lập tức sẽ hỗn loạn, bình thường có cái tình huống như vậy, bọn bộ khoái đều tiến lên xua tan đi nhưng bây giờ liền cổ đại chủ cùng vài cái bộ khoái đã ở trong đám người gạt ra xem náo nhiệt cũng không trách bọn họ xem bên kia một cỗ xe ngựa chính đậu ở chỗ này xe ngựa trên có cái đại lồng sắt lồng sắt trong có một tất hắc mã cái này hắc mã so với tầm thường ngựa cường tráng rất nhiều cũng là hung hãn rất nhiều hơn nữa trong lồng nóng nảy dị thường thỉnh thoảng dùng móng ngựa đá lồng sắt lan can mỗi đá hạ xuống đều là hỏa tinh văng khắp nơi dùng cao phong nhãn lực có thể thấy rõ ràng cái này hắc mã trên vó ngựa không có ngựa móng ngựa rõ ràng có thể đá ra hỏa tinh hơn nữa móng ngựa không có chút nào tổn thương điều này thật sự là bất phàm. Lúc này triệu thu nhưng có chút xấu hổ, hắn để sát vào nói ra, đại ca, ngựa này thất cũng là bắc cương bên kia tới. Nghe nói còn có dị thú huyết mạch, thần tuấn dị thường. Nhưng chính là còn không có thuần tốt, vốn định trước làm cho người ta điều giáo tốt lắm lại. Nguyên lai like cái này thất trong lồng mã chính là triệu thu tống tới. Chắc không được cái này triệu thu nếu tìm một tớt, hiện tại này, thế thế nào cũng không phải làm cho người ta cưới, giống như là tot hien tai nay thay the nao ngoại hổ lang như vậy, hắn xấu hổ cũng có thể hiểu được. Ngược lại là hỉ nghĩa lúc này xen vào nói nói, ngươi lo lắng cái này làm chi? đại ca cũng không phải là người bình thường ngựa này thất đích sát hung hãn có thể tại đại ca thủ hạ lại bị cho là cái gì ngươi nói có đúng hay không đại ca la hỷ nghĩa mặt mũi tràn đầy trò đùa dai biểu lộ cao phong dợ khóc dở cười sở trường điểm điểm hắn la hỷ nghĩa thuận can bỏ nói đại ca mắt thấy chính là cơm chưa thời điểm ngươi đem con ngựa kia thất tuần phục kỵ mã chúng ta thật nhanh điểm đi các ngươi quá hồ đồ nhiều người như vậy nếu là ngựa này phóng xuất làm bị thương người làm sao mở cao phong cười mắng một câu đi xuống đại giai chứng kiến hắn đi tới cổ đại chủ cùng vài cái bộ khoái ngược lại là có mắt lực liền tranh thủ người người vây xem xua tan đi, đem cái chìa khóa cho ta. Cao Phong phân phó một câu, cửa lồng trước nô bộc cũng không dám đáp ứng. Hay là, vẫn là, quay đầu nhìn nhìn Châu Bảo hành trước cửa la hỉ nghĩa mấy người, chứng kiến bọn họ đồng ý, lúc này mới đem cái chìa khóa giao cho Cao Phong, sau đó vội vàng chạy tới bên đường nệ tránh. Trong lồng này hất mã bản cũng bởi vì trên đường người đi đường vây xem mà nôn nóng bất an, chứng kiến Cao Phong tiếp cái chìa khóa, cái này hất mã manh nóng này lên, trong lồng nhảy loạn đi loạn, xe ngựa lồng sắt dầm rung động, qua lại rung động những kia xem náo nhiệt những người đi đường đều là vội vàng hướng phía hai bên tránh ra, trên đường một hồi hỗn loạn. Lần trước cho mình làm thất liền mã, lần này lại tìm như vậy một tốt, La Hỉ nghĩa đám người này thật đúng là yêu mến náo nhiệt, Cao Phong cảm thấy mỉm cười, đi ra phía trước. Chứng kiến Cao Phong đi vào, ngựa càng phát ra nóng nảy, cái này hắc mã rõ ràng hướng phía Cao Phong nghe răng té mình, hình như là những kia ăn thịt mãnh thú đồng dạng tư thái. Cao Phong đi đến trước mặt sau, duỗi tay nắm chặt lồng sắt lan can, trực tiếp muốn đi mở khóa, chứng kiến tay hắn tại trên lan can, này hắc mã há mồm chính là cắn tới, chúng quanh người vây xem một hồi kinh hô. Hồ cao phong không có bất kỳ né tránh ý tứ hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn nếu như xúc sinh này thực có can đảm cắn xuống đi vậy thì cho nó điểm đau nhin neu nhu xuat sinh này hắc mã mắt lộ ra hung quang cùng cao phong đạm nhiên ánh mắt đối với không biết cảm thấy cái gì cái này hắc mã lập tức là phanh lại cước bộ yên tĩnh trở lại cao phong mở ra cửa lồng thân thủ vẫy vẫy này hắc mã ngoan ngoan theo trong lồng đi ra cao phong thân thủ vuốt ve một chút cái này hắc mã lông bẩm này đầu tráng kiện hung bạo ngựa lập tức là toàn thân run lên thành thành thật thật là không dám núp ních lấy mã cụ cho hắn ăn trên Vây xem người qua đường môn đều là trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi như vậy hung bạo xúc sinh, như thế nào trong lúc đó tiểu thành thật, có cái gì cổ quái, La tran mat ha hoc mom Nghĩa nô bộ môn lẩm no bot mon lam lop lo sợ cầm yên ngựa cái giảm các loại tới, thận trọng cho cái này thất hắc mã trang thượng. Trang xong rồi yên bí, Cao Phong Phiên thân lên ngựa, cái này cũng không sao náo nhiệt nhìn, mọi người vây xem đều là tán đi, La Hỉ Nghĩa ba người cũng là lên ngựa tới, La Hỉ Nghĩa mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý biểu lộ, đối một bên Bạch Hoa Dung nói ra, như thế nào, ta nói đại ca phục tụng cái này liệt mã thật ra là thoáng cái chuyện tình, ngươi còn nói muốn phí một phen chắc trở thua liền mười ngày chủ nhà ngươi có nhận hay không đây là đại ca huy phong cũng không phải bản lãnh của ngươi ngươi phải ý cái gì bạch hoa dung đâm la hỉ nghĩa một câu cười rồi hướng cao phong nói ra đại ca quả nhiên là huy vũ lúc ấy chảo con ngựa này bắc điệu bên kia chết rồi năm cái hộ vệ đưa đến kinh thành bên này một mực phục tùng không được bị cái này hắc mã đá đã chết hai người mã phu lại không nghĩ rằng tại đại ca trước mặt láo lình hình như là cựu non đồng dạng triệu thu cũng là đụng lên mà nói nói, cao phong tức giận nhìn bạch hoa dung cùng la hỷ nghĩa lướt qua quả nhiên lấy con ngựa này đến tựu không yên lòng Bất quá hai người này mày dặn mặt dày quấn lên đến định lọt, ngược lại phát không ra hỏa. Tiêu Tại phụ cẩn tìm hiểu ăn, sự khác cho người không tốt rời đi qua xa. Cao Phong cao giọng nói ra, run run dây cương, này Hắc Mã ngoan ngoan cất bước đi về phía trước, như thế hung bạo dị chủng tuấn mã đối Cao Phong phục tổng dị thường, sở dĩ trước sau biến hóa lớn như vậy, đó là bởi vì chim thú trực giác so với người càng thêm linh mẫn, chúng nó cũng càng biết rõ triệt để đích phục tổng từng giả. Bên này thoải mái hỉ vui mừng một ngày, bên kia Cao Thiên Hà sớm ra cửa, thẳng đến hoàng cung phía nam lễ bộ công sở mà đến vốn cái này tộc vụ gia vụ là việc tư triều đình quan phủ đều là không trông nom bất quá hơn quy thế ra thế lực khổng lồ liên lụy phần đông vì trọng tài bọn họ tranh cãi sự vụ đại hạ cố ý tại lễ bộ trong non, môn phụ trách loại này sự vụ cao thiên hà cũng là thân cư địa vị cao đối những quy củ này tự nhiên hiểu rõ vô cùng hắn trực tiếp chính là chỗ này tông huân tư trước cửa tiểu lại biết được cao thiên hà thân phận sau cũng là không dám chậm trễ liền tranh thủ hắn dẫn vào công sở cấm quân tướng quân là chính tứ phẩm mà tông huân tư chủ quan làng trùng cũng mới là chính ngũ phẩm cao thiên hà sau khi thông báo tông vân tư lang trung muốn ra mặt nền đón gặp mặt song phương khách khách khí khí chào sau đó hỏi không biết cao tướng quân có gì muốn làm bản quan không cáo cao phong giả mạo tộc của ta tộc nhân ý đồ xâm chiếm tộc của ta ra sản dòng họ thỉnh tông vân tư ra mặt cân nhắc quyết định Bực này công sự cao thiên hà văn chương kiểu cách làm được mười đủ mười sau khi nói xong tự lấy ra một phần mẫu đơn kiện đưa cho vị này làng trung này làng trung là người tiếp nhận mẫu đơn kiện sau vô ý thức hỏi câu đại nhân chính là phụng thiên hầu cao gia nhất tộc chính này cao phong tuy danh tự tại gia phả bên trong có thể bậc cha chú tổ tông đều là chết sớm ai cũng không biết có phải hay không người khác ôm đến nhận nuôi, có cái gì khác nhu đồ, hiện tại muốn đảm nhiệm chất sự, ngầm chiếm, cao gia gia sản dòng họ, cho nên Thỉnh quý tư cân nhắc quyết định. Cái này Lang Trung trầm ngâm hạ, nhưng không có trả lời ngay, Cao gia nhất tộc, tộc trưởng Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải đó là tôn quý nhân vật, chính mình đắc tội không nổi, nhưng này vị cấm quân tướng quân là Cao Thiên Hải đệ đệ, cũng là có lớn, đồng dạng đắc tội không nổi, trái lo phải nghĩ, cái này Lang Trung đứng dậy nói ra, việc này không phải chuyện đùa, bản quan không làm chủ được, kính xin cao đại nhân chờ, bản quan đi vạn thượng thư bên kia bẩm báo cao thiên hà gật đầu đáp ứng tới nơi này trước nhưng hắn là tìm người bắt chuyện qua cái này án tử cho dù đến lễ bộ thượng thư bên kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì tông vân tư lang trung cước bộ vội vàng đến lễ bộ thượng thư giá trị phòng báo danh thỉnh cách nhìn không bao lâu đã bị gọi vào lễ bộ thượng thư đó là chính nhị phẩm quan to là đại hạ cao cấp nhất quan văn một trong giá trị phòng cũng là khí phái vô cùng lại có hơn 10 người phụ tá người đi theo các loại nhân vật hầu hạ bên này đưa lên này mẫu đơn kiện nói đơn giản minh lễ bộ thượng thư vạn quang lông mày như trước điếu lại vạn quang làm cái này lễ bộ thượng thư đã có mười năm hình thành các thế gia nhà giàu có gốc mắc cũng là hiểu rõ vô cùng, vừa nghe cái này chỉ biết phiền thoái, muốn chọn bạn hai làm chấp sự, nhất định là tộc trưởng ý tứ, cái này Cao Thiên Hà cáo chính là Cao Phong, nhưng là liên lụy đến Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải. Cao Phong có phải là cao gia tộc nhân, chỉ cần tìm được viện đạo nhân làm phép dò xét có thể, nhưng cái này án tử mấu chốt không tại nơi này, mà là rốt cuộc tiếp hay là, vẫn là không tiếp. Chính Trần chờ thời điểm, bên ngoài có người mời đến, nhất danh tùy tùng sau khi ra ngoài, lấy đi vào một tấm sợi đưa cho lễ bộ thượng thư, thượng thư Vạn Quang mở ra sợi, mắt nhìn thấp giọng nói ra Cao Thiên Hà sau lưng có người à? Đứng ở phía sau hắn phụ tá trộm mắt nhìn đi, lại chứng kiến tờ giấy này là Lai Quốc công ra, Thỉnh vạn thượng thư là Cao Thiên Hà theo lệ công bằng công việc, nói là theo lệ công bằng, ý này hiểu rõ vô cùng, tự nhiên là làm cho vạn thượng thư thiên vị Cao Thiên Hà. Các minh đệ, theo Ngọc Hành à, Ngọc Hành rất muốn xuất hiện tại trang đầu sách mới bảng vẽ tháng, sắp nhập chương 10. Chương 116, so chỗ dựa. Tiên sơn that tình Ngọc Hành. Vạn Quang hơi hơi trầm ngâm muon định rồi chú ý, cái này Cao Thiên Hải là phụng tiên hầu, có thể là Cao Thiên Hà chỗ dựa Lai Quốc công lại vị trí rất cao mà vẫn còn có trong nội cung lai phi làm hậu thuẫn, quyền thế vượt xa. Hơn nữa, cái này Cao Phong hẳn là cái tầm thường tộc nhân, sửa trị thì sửa trị. Nghĩ tới đây, Vạn Quang ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, cao tướng quân nghĩ đến sẽ không nói bữa các ngươi tông vân tử tiểu tiết được. Nói một nữa, hắn bên cạnh một vị phụ tá nhưng thật giống như là nhớ tới cái gì, bất chấp cắt đức thượng thư nói chuyện thất lễ, liền bước lên phía trước nói ra, đại nhân, đại nhân, tiểu nhân nhớ tới một sự kiện, nghĩ muốn bẩm báo đại nhân. Thượng thư Vạn Quang bị người cắt đức mệnh lệnh, rất là căm tức, sắc mặt lập tức trầm xuống tới nhưng nói chuyện người này cũng là tự thân thân tín cho nên lạnh giọng nói ra có thể có chuyện gì vội vã như vậy nói mau đại nhân nghe nói trấn ma tư có nhất danh gọi cao phong hiệu ý đoạn trước thời gian lập nhiều đại công bởi vì công lao được đề thăng làm kỵ uý hơn nữa nói đến đây vị này thân tín ngôn ngữ cũng có chút ấp á ấp úng lễ bộ thượng thư vạn quang càng thêm bất mãn bất quá chính là cái kỵ uý cái nhàn tản nha môn ngũ phẩm võ tướng bị cho là cái gì nhịn không được quát lớn có cái gì có thể do dự vong là này thân tín đục lên tiền đến tại vạn quang bên thai bói vừa nói vài câu Vạn Quang vốn mặt mũi tràn đầy là không nhịn đỉnh, nghe xong hai câu, cả người thân thể run lên, manh theo trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu dán mắt vào vị kia thân tín nói ra: Tần Vương, cho Thanh Nu quận chúa làm hộ vệ. Thân tín gật gật đầu, Vạn Quang tại đó sững sốt nửa ngày, sắc mặt lại càng ngày càng trắng, sững sốt nửa ngày, đột nhiên xoay người nắm lên này mẫu đơn kiện tiểu ném đến tông Vân Tư Lang Trung trên mặt, chỉ vào này Lang Trung lớn tiếng mắng: Đồ hôn trưởng, ngươi là làm sao bây giờ sự? Bực này hồ nôn loạn ngữ, lập chứng cơ án tử cũng tiếp, chuyến đi chẳng phải là làm cho người khác chế cười, lăn đi ra lan đi ra vốn hết thảy đều là bình thường trong lúc đó cái này thượng thư đại nhân chính là trở mặt chửi má nó tông huân tư lang trung thực sự nghe được tần vương cùng thanh nhu quận chúa hai cái tử trong lòng biết đạo chuyện này liên lụy quá lớn không phải mình có thể trộn lẫn hồ lên liền vội vàng không người nói ra đại nhân bất giận đều là hạ quan lỗi hạ quan cái này đem mẫu đơn kiện bác bỏ đi nói xong nhặt lên mẫu đơn kiện cước bộ vội vàng đi ra thượng thư giá trị phòng vạn quang ngồi ở trên mặt ghế thở phào một cái mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ biểu lộ có thể cho thanh nhu quận chúa đương cận vệ võ tướng chính mình thiếu chút nữa cho hắn an trên tội danh nếu thật là như vậy chỉ sợ tần vương thậm chí nhân đế bệ hạ đều muốn tìm tiền toái cho mình đến lúc đó quan này vị chịu đi có lẽ nhất cánh mạng đều là nguy hiểm thật sự là nguy hiểm thật bên cạnh có nô buộc biết điều đưa qua trong tay vạn quang xoa xoa cái chán mùi hôi lạnh, đột nhiên lại chứng kiến mặt bản lai quốc công ra sợi lập tức lại là cơ tức mặt mũi tràn đầy chán ghét đem này tờ giấy xoa nắn thành một đoạn trực tiếp ném ra ngoài lai quốc công cùng lai phi cộng lại cũng không bằng tần vương cái này nặng nhẹ ai cũng hiểu rõ tông Vân tư lang trung bị thượng thư mắng to dừng lại đây bụi đất theo thượng thư bên kia đi ra trở lại chính mình giá trị phòng thời điểm đối cao thiên hà cũng không có gì hảo sắc mặt hắn mặt lệnh đem mẫu đơn kiện đưa cho cao thiên hà lạnh giọng nói ra cao đại nhân đơn kiện trên đồ vật đều là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không thể đi án cao đại nhân mời trở về đi cao thiên hà sững sờ châu mới cái này tông hận từ lang trung hay là vẫn là khách khí thái độ như thế nào trong lúc đó tiểu cái dạng này hắn vội vàng nói ra đại nhân lai quốc công bên kia cũng là chú ý việc này a tổng yêu cầm lời nói điểm một điểm lai phi cùng lai quốc công chú ý muốn Có lẽ sợi còn chưa tới, không nghĩ tới lời này nói ra, cái này Tông Vân Tư Lang trung giận quá, máy một vô bàn quát, "Lễ bộ Tông Vân Tư là phân rõ phải trái biết lễ địa phương, chỗ, mọi sự dựa theo lễ phép mở, không trông nom người nào chú ý không chú ý, bạn quan bên này công vụ bệ bội, thứ cho không phục bồi, tiễn khách." Sau khi nói xong, chắp tay, quay đầu bước đi, không nghĩ tới của mình Mưu Cạo bị người như vậy không tự nhiên đối đãi, tạo Thiên Hà tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đây cũng chính là này, làng trung quan trước so với Cao Thiên Hà thấp, cho nên còn có hai phần khách khí, bằng không cho sắc mặt của mình hội càng thêm khó coi. Cao Thiên Hà mặt đen lên, tức giận đến hai tay phát run, chính mình đường đường cấm quân tướng quân, cáo một cái trong tộc bần hàn Sa Chi, án tử thật giả không nói. Lễ bộ tối thiểu nhất cũng muốn khách khí đối đãi, đi cái hình thức thủ tụ, lại không nghĩ rằng trực tiếp tự tuyệt, hơn nữa như vậy là không nể tình, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Này vô liêm sỉ Cao Phong khi nào thì như vậy uy phong? Mắt thấy trong phòng hai gã sai dịch gượng cười tới tiếp khách, Cao Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, lại chờ xuống dưới cũng là tự dứt lấy đủ. Trong lòng của hắn Viên Giang Đạo Hải như vậy bốc lên, cái này nhất định là Cao Phong nhà này truyền bảo vật mang đến Đại Khí Vận đi lần này là nải bảo vận. Cao Thiên Hà hiện đang làm cái gì Cao Phong không biết, bất quá không trông nom Cao Thiên Hà làm cái gì Cao Phong cũng không đi lo lắng, đến đây tiểu ủng nối, không cần suy trước nghĩ sau. Cao Phong cùng La Hỉ Nghĩa mấy người tụ tại Thạch Mã phố phụ cận tìm một nhà tự lâu, mở tịch uống rượu, Cao Phong uống rượu cùng với uống nước đồng dạng, cũng không cần phải lo lắng buổi chiều sự khác hoặc là quận chúa bên kia phái người tìm đến. Người liên can uống rất là tận hứng, đối với Cao Phong, La Hỉ Nghĩa bọn họ là người tiểu lượng còn kém rất nhiều, không bao lâu chính là say thước. Cái này kỵ vị thiếu gia đối sự khác căn bản không được tâm. Cao Phong trong nội tâm cũng hiểu rõ, bọn họ uống nhiều quá hạ kiếm tìm một chỗ ngủ mua vui đều là tùy tiện công đợi uống xong tan cuộc thời điểm. Cao Phong cùng Đông Lệ Tây lệch ra ba người kia đi ra môn cửa, đi đến buộc mã địa phương chỗ, lại chứng kiến một phen cảnh tượng, la hỉ nghĩa ba người tọa kỵ đều là sợ hãi rụt rè tránh đi rất xa, tránh ra một cái thật lớn địa phương chỗ, này thất dị trùng hắc mã buồn bực thanh âm tê. Minh, trong lỗ mũi không ngừng bật hơi, có vẻ uy phong vô cùng, uy phong về uy phong, chứng kiến Cao Phong xuất hiện, cái này hắc mã đương thứ là an tĩnh lại, chứng kiến cái này cảnh tượng say hơn chám la hỉ nghĩa ba người cũng là lớn người, triệu thu càng giơ ngón tay cái lên nói ra, đại ca thệ là huy phong, tiểu đệ trở về cùng với trong nhà những kia vô dụng nói nói, hôm qua nhắc tới, cái này kỳ vị hay dùng tâm tìm đến một thớt, mặc dù là chưa từng phục tùng dị chủng có thể ở kinh thành như vậy địa phương, chỗ, dùng triệu thu, la hỉ nghĩa bọn người bối cảnh năng lực, như thế nào hội tìm không thấy phục tùng phương pháp, không từ mà biệt, la hỉ nghĩa phát động băng phách bạo hùng giáp, cũng có thể phục tùng, con ngựa này trên thực tế là chính thức bảo mã lương câu, nhân tình này không ít, lấy không cũng là không thích hợp, nhưng cấp cho bạn nhưng có chút xa lạ các người chờ phiến huy cao phong quyết định chủ ý sau làm cho la hỉ nghĩa mấy người chờ chính mình đi vội mà đi bạch hoa dũng châu đáp ứng rồi một câu trước mắt đã không có cao phong bóng dáng chỉ còn lại có một chút tiếng gió không khỏi thấp giọng nhắc tới nói ra nhanh như vậy kỵ mã không người cưới ngửa cũng tác dụng không lớn chính thức tốc độ cao nhất thần hành khoái mã qua lại đều muốn nửa canh giờ cự ly thật ra là khoảng cách tước đến nay kiểu lâu trưởng quỹ châu phân phó tiểu nhị chuyển vài cái ghế đi ra cho la hỉ nghĩa bọn họ ngồi cao phong cũng đã là chạy trở về trong tay hắn cầm một cái như là lị tới lượng đấu đồng dạng cái bàn chứng kiến cao phong nhanh như vậy sẽ trở lại la hỉ nghĩa tại đó rủi rủi con mắt còn tưởng rằng nhìn lầm rồi cao phong cầm cái bàn đi đến triệu thu trước mặt vừa cười vừa nói triệu huynh đệ cái này tịnh khí đài là ta tự tay điêu tống ngươi làm vật trang trí tuy nói uống nhiều quá có thể la ra nghĩa vải trong lòng người không hồ đồ chứng kiến cao phong cầm vật này tới cũng hiểu rõ là cái gì hàm nghĩa trong nội tâm cũng là tán thưởng cao phong làm việc chú ý kết cấu hữu lễ có tiết triệu thu trong nhà là đại hạ hoàng thương gặp qua thứ tốt quả nhiên là không ít cái này tịnh khí đài cao phong điêu lại tuy cẩn thận có thể so sánh khởi nâng triệu thu gặp qua mà nói nhiều nhất cũng là bình thường vân sức như vậy không có châu báo vây quanh tài liệu cũng bất quá là bình thường tặng đá nhưng dù sao cũng là cái tâm ý tại triệu thu lão đảo lắc lư đứng dậy nhận lấy tịnh khí này trong miệng lung tung tán dương nói ra đại ca điêu huy quả nhiên là tinh mỹ tiểu đệ cái này tiểu thu hạng nhiều tạ đại ca xem xét thật sự là uống nhiều quá bộ dạng cao phong cũng là cười cười vốn thạch mã phố bên này hết thảy đều đã yên ổn cao phong tới hay không kỹ thật đều là đồng dạng có thể không giải thích được tiếp hộ vệ Thanh Nhu quận chúa sư khác, Cao Phong mấy ngày nay cũng không tốt tự tiện rời đi, miễn cho có cái gì cả mấy. Đến buổi tối, Cao Phong kỵ mã về nhà, con ngựa này tuy hung bạo, có thể Cao Phong cũng muốn kiểm chế khí tức của mình, thôi không chú ý, hát mã tiểu toàn thân run rẩy, đi đi lại lại không được, kết quả có tọa kỵ, trở lại Phụng Thiên phường thời gian ngược lại là so với bình thường chậm không ít. Mạc Võ tướng bảo phục, cưỡi con ngựa cao to, cao giới cũng là uy phong lẫm lẫm, cái này hình tượng ngược lại có một chỗ tốt, các tộc nhân rất khó vây quanh lôi kéo làm quen, thanh tĩnh không biết. Tự thân nhà cửa hay là vẫn là tường viện sụp xuống, xuống đây cũng là cái phiền thoái có thể cao phong kỵ mã lúc về đến nhà lại ngạc nhiên phát hiện ngọt sập tường viện đã là bị một lần nữa luy thế lên bởi vì còn chưa kịp bôi bụi châu châu thi công dấu vết cũng đều là thấy rõ hắn trên ngựa sững sở đã có một sao tộc nhân vừa cười vừa nói phong thiếu ra sáng sớm gặp lại ngươi tường sụp hầu ra đứng tứ phân phó tìm người cho ngươi một lần nữa luy thế nửa ngày công phu chính là chuẩn bị cho tốt ngày mai còn muốn tìm người giúp ngươi bôi bụi trắng xanh xách sách hầu ra thật sự là quan tâm a cao phong trên ngựa cười gật đầu hiện tại hắn đã cảm khái có chút chết lặng. Cảnh nộ quả thật là bất đồng, từ trước muốn là như thế này, không thiếu được muốn chính mình động thủ, một lần nữa lưu thế, hiện tại đã có người chủ động giúp mình quan tâm chuyện này. Trở về mới nhớ tới, ngựa này thất cũng không có địa phương, chỗ, an trí, cũng may sân nhỏ có chút rộng rãi, phóng trong đó chính là, dẫn ngựa đi vào, cao phòng cũng không có bụng mã, tại từ già, nhà, trong sân, cũng không sợ cái này hát mã lộn sột, chỉ là mới xoay người xuống ngựa, chật nghe đến ngựa tê minh vài trong đo chinh la dan ngua đi vao cao phong cung khong co bu ma tai tu gia nha trong san cung khong so cai nay hac ma lon xộn, chi la moi xoay nguoi xuong ngua chat nghe đen ngua te minh vai tieng Thanh em này cũng không phải là loại hung bạo hoặc là trương hiển bị phòng, hình như là đói bụng rằng con một ngày cái này hắc mã cũng là không có ăn liệu, nhất định là đói bụng. Trong lúc vội vã nơi nào đầy cho cái này hắc mã chuẩn bị cỏ khô, Cao Phong cân nhắc dưới, nhưng lại đi trong phòng lấy ra cản khôn hộp, từ bên trong đổ ra một đống hoa quả, cái này cản khôn hộp chứa đồ vật lệ gì đó cũng không phải là dễ dàng như vậy tựu phân loại, đổ ra hoa quả trong đó cũng có 3 4 khối thịt nướng. Chương 117, nghi thức. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Nay hắc mã dừng lại hạ, khả năng không nghĩ tới lại có đãi ngộ tốt như vậy, rốt cuộc là dị chủng, cái này hắc mã cũng có chút thông minh, chứng kiến Cao Phong ý bảo, cũng biết đây là ngựa của nó liệu nhất thời hưng phấn ăn làm cho cao phong đổi tới có chút ngoại ý muốn chính là cái này hắc mã đệ nhất khẩu rõ ràng hướng về phía này thịt nướng phải đi rõ ràng ăn thịt chắc không được như vậy hung bạo đúng lúc này bên ngoài đã có người kêu cửa nghe thanh âm là hầu phủ đại quản gia cao hiển cao phong vội vàng qua đi mở cửa cao hiển thái độ rất là kính cẩn hoàn toàn là hạ nhân đối chủ nhân thái độ mở miệng nói ra hầu gia truyền lời cho phong thiếu gia nói rõ ngày tiệu tại hầu phủ là phong thiếu gia đảm nhiệm tộc của ta chấp sự cử hành điện lễ tiểu nhân ngày mai sáng sớm tiệu đến đón chào kính xin phong thiếu gia sớm làm chuẩn bị Tự muốn trở thành cao gia nhất tộc chấp sự, cao phong trong nội tâm mãnh kích động lên. Theo chính mình tổ tiên bắt đầu nhiều đời đến bây giờ, hắn cái này một chi bẩn hàn nhiều bệnh. Tại cao gia nhất tộc vị trí càng ngày càng biên giới, thậm chí không có cái này nhà cửa, đều chưa tính là cao gia tộc nhân. Có thể bởi vì là cố gắng của mình, bởi vì này tiên sơn thay đổi như vậy xu hướng suy tàn, làm cho mình bị trong tộc coi trọng. Hiện tại, tự muốn trở thành cao gia nhất tộc chấp sự, cái này trong tộc chính thức hoạch tâm nhân vật, có vị trí này, cho dù ngươi không có quan phụ chức quan, tại đại hạ thiên hạ cũng là nổi tiếng nhân vật. Cao Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, đây đều là hầu gia đại ân, Cao Phong để cho phải đi bái tạ, sau này cũng quên không được hầu gia ân tình. Phụng Thiên hầu là tộc trưởng, cũng là cao gia nhất tộc địa vị tối cao người, không có hắn, mình cũng không thành được cái này chấp sự, đương nhiên. Cao Thiên Hải cũng có triệt tiêu một người chấp sự vị trí quyền lực, nếu là cái này Phụng Thiên hầu để bạn, mình nhất định muốn ghi rõ cái này thái độ. Cao Hiền nghe thế cái lời nói, trên mặt lộ ra tiêu dung. Mở miệng nói ra, hầu gia cũng phân phó, Phong thiếu gia trước chuẩn bị, nói lời cảm tạ chuyện tình công nội, đứng rồi, Phong thiếu gia có biết hay không? Nhị lão gia không biết như thế nào, hôm nay đi lễ bộ cáo phong thiếu gia thực sự không phải là cao gia tổng nhân, không thể đảm nhiệm chấp sự. Nhưng lễ bộ không tiếp hắn án tử, đầy bụi đất đã trở lại. Ngư khí rất là có nhìn có chút hạ hệ ý tứ, nhưng cũng là chỉ ra cao phong, cái này chấp sự vị trí hoàn toàn là phụng thiên hầu cao thiên hải ý tứ, cùng người khác không quan hệ. Cao phong cũng là hiểu rõ, hắn cũng là dễ dàng chút ít, cao thiên hải cùng cao thiên hạ có mâu thuẫn, thì phải là nói, cùng mình đối địch chính là cao thiên hạ, mà không phải cao thiên hải cùng cao gia cả nhất tộc, hắn lại là tỏ thái độ nói ra, hầu gia đại ân Cao Phong chọn đời không quên, thỉnh hầu ra xem Cao Phong sau này như thế nào làm a. Cao Hiền nụ cười trên mặt càng nhiều, vừa muốn cáo tử, lại thấy được một bên chính tại đó đại ăn trái cây cùng ăn chín hát mã, sắc mặt nhịn không được cứng đờ, trần chờ hạ. Hay là vẫn là nhịn không được khuyên Cao Phong nói ra, Phong thiếu gia, không cần phải tiểu nhân nói nhiều, tuy nói Phong thiếu gia hiện tại đỉnh đầu dư giả rất nhiều, thế nhưng không cần phải quá mức xa hoa lãng phí, muốn tiết phúc a. Nói xong không mình hành lễ cáo tử, bực này lạc hậu người không thể gặp người khác lãng phí, Cao Phong cũng là chú ý tới hắn xem tới đâu, nhịn không được cười khổ bực này hiểu lầm, còn thật không biết giải thích như thế nào. Buổi tối tự nhiên hay là, vẫn là tu tập võ công. Cao Phong lần này là cẩn thận chú ý, sợ mình kiểm chế không ngừng nội lực, sẽ đem cái này vách tường đánh sụp. So với thú vị chính là, Cao Phong ngay từ đầu động tác này hung bạo hất mã lại như là bị sợ đến tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng, nuốt ở góc tường không dám nuốt đít. Chỉ là một đêm này tu đau đong tac nay hung bao hat ma lai nhu la bi so đen tieu mieu tieu cau đong dang nup o goc tuong khong dam nuot đit chi la mot đem nay tu tap Cao Phong mình cũng không phải quá chuyên tâm, hắn luôn nghĩ ngày mai trong tộc cái kia điển lễ. Trên thực tế, đối với đã trở thành chính ngũ phẩm đại hạ Trấn ma tư kỳ úy, có bị tần vương chọn chúng làm thanh quận chúa hộ vệ. Trở thành cái chấp sự có thể có được sự vận, Cao Phong cũng có thể thông qua cách khác được đến, thậm chí có thể có được càng nhiều, nhưng này cái ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, Cao Phong từ nhỏ đến lớn đều bị phụ thân giáo dục muốn cố gắng, chăm chỉ, nên vì trong nhà làm vẻ vang. Hiện tại chính mình tiểu muốn trở thành chấp sự, đây chính là bị tộc nhân cho rằng là tôn quý vinh quang vị trí, vậy cũng là gia đạo trung hưng, phụ thân cùng tổ tông môn nguyện vọng cũng nhận được thực hiện, Cao Phong cảm xúc bành trướng. trời tờ mờ sáng thời điểm, Cao Phong tiểu ngừng luyện công đem của mình hơi cũ quan phục cẩn thận sửa sang lại một lần, mau sửa soạn xong hết trước suy nghĩ một chút, lấy xuống treo ở bên hông ngọc giáp cải, đặt ở trên kệ, thứ này rất lớn có thể là theo Cao Thiên Hà trên người đánh hạ tới, nếu để cho hắn chứng kiến, và hôm nay điển lễ trên không duyên cớ có chút dây dưa, làm xong đây hết thảy, Cao Phong đi ra khỏi phòng trong sân chờ đợi, theo hắn có chi nhớ đến bây giờ, trong tộc bổ nhiệm, chấp sự điển lễ cử hành mấy lần, mỗi lần đều rất long trọng, nhưng tự thân cái này một chi lại không tư cách tham gia, hôm nay cũng có thể tham gia, hơn nữa vai chính chính là chính mình. sắp cuối mùa thu. Sáng sớm thì khí trời đã có chút ít lạnh lẽo, bên ngoài cỏ cây phần lớn khô vàng lá rụng. Cao Phong nhớ tới tự thân trong sân những kia hoa cỏ hằn lá rất tươi tốt, túi đầu nhìn lại phát hiện vẫn là tươi tốt hoa cỏ đã bắt đầu héo rũ. Cao Phong có điểm kỳ quái, đối với mấy cái này mỗi ngày xuất hiện tại bên người chi tiết hắn chú ý là không nhiều, vô ý thức hô hấp vài cái, trong phòng cùng trong sân khí tức cũng không bằng từ trước như vậy mát mẻ. Đây đều là việc nhỏ, chấp sự điển lễ mới là đại sự. Cao Phong trầm tĩnh tâm thần, cũng không lâu lắm, Phùng Thiên Hầu, Cao Thiên Hải hậu nhân, Cao Đức tới nên đón. Cao Phong chính chính ý quan bước đi ra cửa tới không riêng gì cao đức còn có hai gã tại hầu trong phủ người hầu nô buộc hơn nữa đều là địa vị không thấp loại ba người bọn họ mặc bộ đồ mới rất là nghiêm túc nhìn thấy cao phong ra cửa đều là cùng một chỗ không mình hành lễ cao phong lập tức chính là trọng tộc chấp sự sẽ không là một sa chi bần hàn đệ tử mà thành lao gia của bọn hắn cùng chủ nhân phong thiếu gia mời theo tiểu nhân nhập phủ hầu ra muốn cùng phong thiếu gia cùng một chỗ dùng điểm tâm đây đã là đem cao phong trở thành người trong nhà đối đại, cao phong đáp ứng sau tự cùng bọn họ cùng nhau đi tới điểm tâm chính là bình thường điểm tâm mấu chốt là cùng phụng thiên hầu cao thiên hải cùng một chỗ ăn hơn nữa cao thiên hải gọi tới con thứ hai cao anh bách tiếp khách cao thiên hải có ba con trai cao anh tùng tại bắc cương quân trong công hiến cao anh bách năm nay 12 đang tại tộc học đọc sách cao anh mai vừa mới sáu tuổi lúc này quá sớm còn đang ngủ tại sớm trên bàn cơm không chỉ là ăn cơm cao thiên hải còn làm cho cao anh bách bái kiến cao phong xưng cao phong là huynh trưởng còn nói nói chúng ta đều là người trong nhà gọi hầu ra cái gì quá mức khách khí ta và ngươi bàn về tới là thuốc cháu tiểu phong ngươi sau này tiểu xưng hô ta một tiếng thuốc phụ a đa tạ thuốc phụ chất nhi nhớ kỹ cao phong đứng dậy chiếu đây xưng hô từ trước cao thiên hải cũng đã nói như vậy nhưng cao phong hay là vẫn là xưng hô hầu ra nhưng bây giờ không cần như thế này là bởi vì chính mình thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng hắn cũng hiểu rõ cao thiên hải dụ ý từ nơi này cái điểm tâm tròng cao anh bách xuất hiện đến Sưng hô thay đổi cái này đều cùng này chấp sự vị trí đồng dạng là muốn lung lạc chính mình thậm chí có thể nói là kết tốt cùng mình ngọn đối cái này cao phong trong nội tâm hiểu rõ hắn cũng là thân mật đối đãi cao thiên hải nhìn chằm chằm hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn Mình nhất định muốn giao hảo cường viện, cho dù không có thể làm cho mình bên này tăng cường lực lượng, cũng không thể khiến Cao Thiên Hải bên kia được đến trợ giúp. Cao Thiên Hải thái độ thân mật, cao ánh bạch nhưng có chút sợ người lạ, dù sao một mục tộc học đọc sách, không có trải qua cái gì, cho nên mới cái này diễn xuất, cao phong ở bên cạnh quan sát, lại không nghĩ rằng bên kia Cao Thiên Hải đã ở quan sát hắn, chứng kiến 18 tuổi xuất đầu cao phong ứng đối thông, dòng, cử chỉ tiến tối đều rất có quy tắc, không khỏi cảm thấy cảm thán, cái này cao phong thật đúng là tuổi trẻ anh hào, tương lai tiền độ rộng lớn a. Điểm tâm sau, điện lễ chính là bắt đầu rồi chính tự lại nói tiếp cũng không phức tạp, đơn giản là cao gia trong kinh thành chấp sự cùng thái to mặt lớn đều đi đến trong hậu phủ từ đường bên trong, đang tại liệt tổ liệt tông bài vị tuyên bố cao phong đã trở thành cao gia nhất tộc chấp sự, sau đó chia lệnh bại các loại tín vật, cái này coi như là hoàn thành. cao phong cùng phụng thiên hầu cao thiên hải cùng nhau tiến vào cao gia từ đường thời điểm, cái khác chấp sự cùng với sản nghiệp thái to mặt lớn đều là đến đông đủ, khiến người ngoài ý chính là cấm quân tướng quân cao thiên hà cũng là đi đến, chỉ là sắc mặt rất khó coi. nếu là di vãng, cao thiên hải cùng cao thiên hà làm gì mẫu huynh đệ, như thế nào cũng muốn chào hỏi trò chuyện hơn mấy câu nhưng lúc này đây song phương lại lẫn nhau không để ý tới cứ như vậy đi tới tình cảnh này cũng là rơi vào rồi rất nhiều người trong mắt cao gia như vậy hơn quý thế ra bổ nhiệm chất sự theo lẽ thường thì phải có lễ bộ tông vân tư quan viên trình diện làm công chứng lễ bộ phái tới chính là nhất danh viên ngoại lang thật ra là tông vân tư lang trung trợ thủ quy lệ liệt tổ liệt tông hết thệ đều chuẩn bị hoàn toàn điện lễ bắt đầu có người hô lớn hát lễ dùng cao thiên hải tại vị trí đầu não mọi người sắp xếp ở phía sau đều là quỳ xuống dập đầu dĩ vãng tế tổ thời điểm cao phong cũng đã tới nơi này nhưng lúc đó hắn được ăn bài tại cuối cùng hiện tại hắn nhưng lại tại hàng thứ hai người phía trước là cao thiên hải mà cùng hắn song song đúng là các vị chấp sự trong đó có cao thiên hà nghỉ sau cao thiên hải xoay người chỉ vào hương án sau tổ tông bài vị cao giọng nói ra chúng ta cao gia nhất tộc tổ tiên cao Lơn quý vốn là tịnh châu ở nông thôn nhất danh hộ sàn bắn cùng đệ đệ cao đại phúc sống nương tựa lẫn nhau tổ tông huynh đệ hai người đều là dũng mánh cương liệt chi người trên mặt đất phương trên vị nhược trợ lá mổm thiện danh lan xa có bạc sư cho hắn hai người xem tướng nói hai người bọn họ có thật lớn phú quý lúc ấy tưởng nói bựa lại không nghĩ rằng về sau quả nhiên ứng nghiệm khi đó ngụy triều bị diệt trong thiên hạ quần hùng tranh phách yêu ma ra hết thái tổ hoàng đế anh minh thần võ ngang trời xuất thế tổ tiên huynh đệ hai người cũng dấn thân vào thái tổ hoàng đế dưới trướng cao phong người liên can đều là đứng lên nghiêm nghị nghe cao phong ngẩng đầu nhìn trước hương án sau bài vị trên nhất lớn nhất hai khối bài vị chính là cao lớn quý cùng cao đại phúc thật ra là đời thứ nhất phụng thiên hầu cùng tổ tiên của mình cao đại quý xa hoa hậu đại chính là lịch đại phụng thiên hầu đại đại vinh hoa phú quý mà cao đại phúc tử tôn đại đại nhiều thay cùng khổ Thẳng đến chính mình giờ tại Văn Chương vận cuốn. Nghĩ tới đây, Cao Phong trong nội tâm nhưng lại vừa động, Cao Thiên Hải theo lời bói toán chi người cho tổ tông thầy tướng số, chính mình lúc còn rất nhỏ phụ thân cũng tìm thầy tướng số tiên sinh cho mình tính qua, còn nhớ do thầy tướng số tiên sinh nói mình tương lai hội đại phú đại quý, lúc ấy Cao Phong phụ thân cao hứng vô cùng, còn nhiều cho mấy lượng bạc thầy tướng số tiền. Đợi Cao Phong qua 10 tuổi, tư chất bình thường, Cao Phong phụ thân mới cười khổ tự dễ ước. nói là nhà chúng ta đại đại đều bị vậy coi như mệnh tiên sinh lựa bị, nguyên lai phụ thân của hắn khi còn bé cũng có cùng loại kinh nghiệm. Chương 118 tiếp ta mời trưởng thiên sơn thất tinh ngọc hành thầy tướng số tính ra phú quý trên thực tế nhưng lại hư hảo năm đó tưởng không vui một hồi chuyện này cao phong mỗi lần hồi tưởng lại đều là có chút thổn thức lại không nghĩ rằng tự thân tổ tông một ít đồng lứa thì có qua cùng loại kinh nghiệm bất quá cái này mệnh số tại phụng thiên hầu cái này một chi ứng nghiệm tại từ gia nhà cái này một chi nhưng lại sai rồi hắn bên này suy nghĩ bước lên bên kia thông lệ giới thiệu đã xong cao thiên hải cao giọng nói ra cao phong thở nhỏ chăm chỉ hiếu học đến trong kinh phủ làm bộ khoái sau càng phá hoạch đại án cao phong đứng ở cao thiên hải bên cạnh thân nghe đối phương giới thiệu chiến công của mình đây cũng là chỉnh tự một trong nói rõ người này xứng đôi chấp sự vị trí này bất quá cao phong công tích cũng đều là thật các chấn động kinh thành tại đây từ đường mọi người mặc dù nhiều có nghe thấy lại có rất ít người nghĩ đến có thể thấy đến chân nhân chứng kiến anh hùng đứng tại trước mắt mình cảm giác lại là bất đồng tất cả mọi người là nghe được có phần có hứng thú công tích giới thiệu song tất mọi người thấy trước cao phong ánh mắt đều là tràn đầy tán thưởng phụ thiên hầu cao gia đã bình thản thật nhiều năm không có xảy ra cái gì kinh thái tuyệt diễm nổi tiếng nhân vật cái này cao phong hiển nhiên chính là một cho hắn chấp sự vị trí cũng là chuyện đương nhiên cao thiên hải cũng chú ý tới mọi người thần sắc hắn thân là tộc trưởng làm ra quyết định cũng muốn lo lắng các tộc nhân phản ứng tóm lại là càng theo càng tốt kế tiếp trình tự nhưng lại này tông huân tư viên ngoại lang để làm quan này viên cởi tiến lên dương giọng hỏi cao thị nhất tộc đem thăng tộc nhân cao phong là chấp sự công văn đầy đủ hết các hạng đủ các ngươi ai có gì nghị không đây cũng là nhất định phải đi thủ tục vì thể hiện công bình công chính triều đình phái tới quan viên tổng yêu hỏi một câu như vậy đương nhiên các tộc nhân cũng sẽ biết điều không có có gì nghị theo thường lệ muốn hỏi qua ba khắp trước hai lần đều là không người trả lời tông hân tư viên ngoại lang cũng là được phụng thiên hầu tốt một cái to lớn tiền lì xì tâm tình có chút khoái trá đang muốn hô lần thứ ba thời điểm đã có một người cao giọng nói ra ta cảm thấy được không ổn vốn vui sướng bầu không khí lập tức lạnh xuống tất cả ánh mắt của người đều là hướng phía thanh em phát ra địa phương chỗ ném qua kêu gọi đầu hàng người chính cấm quân tả quân tướng quân cao thiên hà phụng thiên hầu cao thị nhất tộc đệ nhị hào nhân vật tông hân tư viên ngoại lang rất là ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn hạ phụng thiên hầu phát hiện phụng thiên hầu mặt mũi tràn đầy lạnh Không nói gì, đã hỏi có hay không dị nghị, phía dưới có người đưa ra. Vậy thì muốn tiếp tục hỏi tiếp, cái này viên ngoại lang rõ ràng hạ cúng họng, mở miệng hỏi, vị này có thể có cái gì dị nghị, mời lên trước nói ra. Cao Thiên Hà âm nghiêm mặt đi ra đội ngũ, mặt hướng mọi người cất giọng nói, các vị đều là cao gia nhất tộc. Biết rõ cái này chấp sự vị trí quyền cao chức trọng, ai làm cái này, chúng ta cao gia to như vậy ra sản tiểu bị không chế ở một phần, nguyên lai tam thúc công chết rồi sau. Mọi người bàn luận tập thể tìm người bổ sung, huynh trưởng ta Cao Thiên Hải lại luôn ra sức thứ tử. Đến cuối cùng lại tuyển cái này cao phong hắn dùng ý là cái gì còn không phải muốn đẩy rời đi cái khôi lỗi trên thực tế làm cho mình nhiều chiếm vài phần gia sản dòng họ cao thiên hải hắn đã là phụng thiên hầu có tất vị quyền cao chức trọng nhưng vẫn là như vậy lòng tham nâng dậy cái này cao phong để làm khôi lỗi xâm chiếm gia sản dòng họ huynh đệ ta phải không thiếu tiền cao thiên hải lại là ta thân minh nhưng này gia sản dòng họ là chúng ta cao ra từng tộc nhân không thể để cho bởi vì bản thân tư lợi xâm hại a hắn nói hiên ngang lâm liệt phía dưới không ít người trong ngày ở bên ngoài người hầu làm việc cũng không biết trong tộc cao tầng chính là tình huống bị cao thiên hà vừa nói như vậy trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc cũng có không thiếu mà bên kia phụng thiên hầu cao thiên hải tức giận đến mặt đều đen giận dữ mắng mỏ nói ra ngươi thật sự là nói năng vậy bạn cao phong lập nhiều nhiều như vậy đại công đầu tiên là tại trong kinh phủ lại là tại trấn ma tư từng kiện từng kiện công tích ngồi xuống triều đình đưa hắn theo đội trưởng để bạn đến hiệu ý hiện nay lại từ hiệu ý đến kỵ ý còn bị tần vương tuyển là hộ vệ của con chúa điều này chẳng lẽ cũng là có thể làm giả cao thiên hà ngươi nếu chưa tỉnh ngủ trở về đi nghỉ ngơi không nên ở chỗ này nội điên có người ngoại tại. Cao gia mặt đều bị ngươi ném sạch sẽ. Nghe được bị tần vương tuyển là hộ vệ của quân chúa, tại tư đường những này Cao gia nhân vật trọng yếu tự nhiên biết rõ đại biểu cái gì ý nghĩa. Lập tức âm ầm, đều là dán mắt vào Cao Phong. Lúc này Cao Phong nhưng lại đang nhìn Cao Thiên Hà, cặp mắt của hắn giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Cái này vô liêm sỉ Cao Thiên Hà, như hại mình tính mạng, nguyệt đoạt gia truyền của mình vận, khắp nơi cùng mình có xử, cái này thật sự là cái vô liêm sỉ xuất sinh. Cao Thiên Hải nói xong, Tông Tư này viên ngoại lang lại là nhìn về phía Cao Thiên Hà. Cao Thiên Hà cười gần vài tiếng, mở miệng nói ra, các vị thân tộc có một số việc cùng mọi người nói tỉ mỉ cái này cao phong từ nhỏ tiểu là theo chân trong tộc võ sư giáo đầu học võ tư chất bình thường cũng không có cái gì tài cắn hay là vẫn là ta nhưng thương nhà hắn bần hẳn giúp hắn tại trong kinh phụ bộ đội mưu cái sự khác làm cái đội trưởng chuyện này ngươi nhận thức sao nói chính là lời nói thật cao phong là người nhưng lại gật đầu xác nhận này cao thiên hà trên mặt đã có đắc ý thân sắc, tiếp tục nói một cái đội trưởng cái gì thực lực lớn ra nhà trong nội tâm đều có cái đó chừng vì cái gì hai tháng trước một cái đội trưởng lại đột nhiên giữa lập nhiều cái này nguyên một đám công lao Hắn tại đội trưởng về sau bất quá mới là cái luyện cốt đỉnh cấp, dựa vào cái gì có thể cùng nhiều như vậy cao nhân đánh nhau, lập nhiều nhiều như vậy đại công này. Chấn Ma tư hiểu ý ít nhất cũng là Ngộ Vũ cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì trà trộn vào đi, chớ đừng nói chi là tập nã ma đồ, theo đạo quán người ta nói đó là một Ngộ Vũ đỉnh cấp người tại đó, luyện cốt đỉnh cấp đến Ngộ Vũ đỉnh cấp, hơn một tháng trong tê. Khi có như vậy tiến cảnh, các ngươi tin tưởng sao? Huyết tiếp thi đấu đó là sinh tử đánh nhau, đối phương ra tay đạo nhân chính là thông linh cảnh giới, trong chẳng mọi người xác nhận ta là cương nhu chính tự. Ngươi đây thì như thế nào nói? Cái này Cao Thiên Hà tín khẩu thư hoàng, Cao Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, rứt khoát lưu loát phản bác nói, từ đường trong tất cả mọi người là nghe say xưa có vị, vốn tưởng rằng lần này tới bất quá là cái lễ tiết chỉnh tự, lại không nghĩ rằng chứng kiến như vậy trò khôi hài. Huyết thiếp thi đấu, Cao Phong ngươi còn có mặt mũi nói, đó là Thanh nhu quận chúa ra mặt cứu ngươi một mạng, ngươi trở về tiểu đối ngoại tuyên dương là chính mình đánh thắng, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Rốt cuộc là ai vô sỉ cực kỳ? Ngươi cái này ngậm máu phun người đồ Cao Phong giận dữ tiến lên một bước cao thiên hạ nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói như thế nào nói đến ngươi tâm bệnh đi các vị một cái luyện cốt cảnh giới quân nhân dựa vào cái gì nhảy lên nhanh như vậy dựa vào cái gì lập nhiều nhiều như vậy lại công một cái xa cái giá đệ dựa vào cái gì có thể mời được thanh nu của chúa còn không phải phụng thiên hầu cao thiên hải ra tay giúp đỡ hắn ra mặt mời đến của chúa cái này cao thiên hải đem cao phong nâng lên còn không phải là vì cái này chấp sự vị trí vì ngầm chiếm ra sản dòng họ vô liêm sỉ vô liêm sỉ cao phong công tích đều là triều đình đặt câu hỏi ca ngợi sao có thể chứa được ngươi ở nơi đây tín khẩu thư hoàng, sao có thể chứa được ngươi ở nơi đây nói không tin thì không tin, còn ở nơi này như thế vu oan bản hậu, ngươi còn có biết hay không quý cụ, ngươi còn có biết hay không ra pháp? Phùng Thiên Hầu Cao Thiên Hải là bình tĩnh chi người, không biết làm thế nào khẩu tài rất như vậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, có thể lời nói lại không có lực lượng nào đó. Cao Thiên Hà lại là nói ra, tiểu đệ tự nhiên biết đạo gia pháp cùng quý cụ, muốn cho tiểu đệ tín cũng rất đơn giản. Cái này ý đột nhiên tiểu nhược xuống tới, từ đường trong tất cả mọi người là sững sờ, không biết vì sao. Cao Thiên Hải vô ý thức tiếp lời nói ra, như thế nào mới có thể để cho người tin tưởng, làm cho cái này Cao Phong tiếp ta mới trưởng, ta liền tin việc này. Cao Thiên Hà lạnh lùng nói ra, cái này lời nói sau khi nói xong, Cao Thiên Hải sưng sờ, lập tức giận tím mặt, tức giận quát, ngươi đã là sức lực trung kỳ cảnh giới, đánh Cao Phong mới trưởng, là nghị muốn đánh chết hắn sao? đều là tự thân công nhân, ta tự nhiên hội hạ thủ lưu tình, có thể hắn nếu là thật sự là có thể lập nhiều như vậy công lao, đương nhiên có thể tiếp được cái này mới trưởng, nếu là giả, thư hừ, hừ. Cao Thiên Hà cười gần hai tiếng, cự lực cảnh giới cái này so với cao phong cương nhu cảnh giới lại là cao một tầng lực lượng trên lệch càng lớn hắn cái này mở trường đánh hạ thật sự là có thể đem người đánh thành trọng thương hoặc là đánh chết có thể cao thiên hà nói lại là này sao đương nhiên như thế nào làm cho người ta không giận phụng tiên hầu cao thiên hải tức giận đến đều là nói không ra lời có thể cao thiên hà tại đó chỉ là nhìn xem cao phong cười gằn tông vân tư này viên ngoại lang mặt mũi tràn đầy khó xử lui về phía sau một bước đây là cao gia gia sự hắn không nghĩ liên lụy quá nhiều còn lại cao gia tộc nhân tắc đều là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng đang tại náo nhiệt thời điểm lại nghe đến cao phong cao giọng nói ra ta tiếp ngươi mười trường mọi người lại là ầm ầm cao phong rõ ràng thật muốn tiếp cái này mười trường đối phương chính là so với hắn cao một tầng thứ cho dù từ đường những này cao gia tộc nhân chưa hẳn tập võ có thể trả lời đại khái võ giả khái niệm cũng là hiểu rõ hơn nữa bị vừa rồi cao thiên hà vừa nói trong lòng mọi người bao nhiêu đều có điểm nghĩ kỵ cái này cao phong công lao rốt cuộc là thật là giả nếu như là giả bị cao thiên hà cái này cấp độ trên võ giả đánh mười trường đây không phải là sẽ bị đang sống đánh chết coi như là thật sự cảnh giới tranh lệnh cũng là khó có thể lướt qua chỉ sợ cũng phải an giảm nhiều. đang nghĩ ngợi cao phong hội dùng cái dạng gì lý do từ chối qua, hoặc là cao thiên hải như thế nào ra mặt, ai cũng thật không ngờ cao phong cứ như vậy đáp ứng xuống. phụ thiên hầu cao thiên hải cũng là ngạc nhiên nhìn xem cao phong chứng kiến cao phong thần sắc kiên định gật đầu, hắn trần chờ hạ, rồi lại là mở miệng hỏi cao phong, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. tiểu chất nghĩ thông suốt, không tiếp cái này mới trưởng, khó tránh khỏi nhân tâm không phục, khó tránh khỏi có gian tài nhân cơ hội làm loạn. cao phong vang dội trả lời, cao thiên hải cũng đành phải gật gật đầu, hắn cũng là cảnh giới cao thâm võ giả. Tự nhiên hiểu rõ cái này trên lệnh hội mang đến cái gì, có thể dưới mắt cái này cục diện, tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì rất tốt càng có thể phục chúng phương thức giải quyết. Cao Thiên Hải thở dài, quay đầu đối này Tông Huyền Tư Viên Ngoại Lang cười khổ nói, hôm nay Cao ra tại đại nhân trước mặt mất thể diện, nay Viên Ngoại Lang cũng đúng, lại không dám nói tiếp. Cao Thiên Hải khoát qua tay, mở miệng nói ra, mọi người đi diễn võ trưởng à, Phùng Thiên hầu là quan võ hơn quý, hầu trong phủ thì có cung diễn vũ diễn võ trưởng, chiếm diện tích không nhỏ, mọi người nghe nói như thế sau, đều là hướng từ đường ngoài đi đến. Cao Thiên hắc hung hăng trợn mắt nhìn Cao Thiên Hà lướt qua. Cao Thiên Hà lại đang ngó chừng Cao Phong, mặt mũi tràn đầy cười gần phía dưới, cất giấu lành lạnh sắc ý. Cảm ơn mọi người, Ngọc Hành cầu đặt vé thắng khen thưởng các loại theo. chương 119, thân thể như sơn, Thiên Sơn thất tinh Ngọc Hành. Cao ra những nảy nhân vật trọng yếu trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì hưng phấn vô cùng, có thể có luận võ các loại xem, tổng so với kia nhảm chán nghi thức tốt, hơn nữa mọi người trong đấy lòng cũng không muốn nhiều chấp sự, này dù sao cũng là trên đầu nhiều quan sự, tóm lại phiền thái. Từ đường bất quá hơn trăm người, mọi người tại hầu trong phủ bên diễn võ thoái. tu đuong bat qua hon duyên xếp đặt. Cao Thiên Hà cũng đã đi vào trong đó, Cao Phong cũng là chậm rãi đi vào. Cao Phong trong nội tâm cũng không bằng hắn biểu lộ như vậy bình tĩnh, trong lòng của hắn cũng có chấn kinh, thì phải là cái này Cao Thiên Hải, Cao Thiên Hà huynh đệ bất quá 40-50 tuổi, rõ ràng đều đã là cự lực cảnh giới, là như vậy cường giả, hơn quý thế gia trọng yếu nhất thủ lĩnh, quả lãnh, là viễn siêu thường nhân. Về phần tiếp được cái này mời trưởng, Cao Phong trong nội tâm đã hạ quyết tâm, bị Cao Thiên Hà quấy rối thành cái dạng này, cũng chỉ có ở trước mặt mọi người tiếp được mới có thể chứng minh chính mình, bằng không cho dù cưỡng chế đảm nhiệm này vị trí Sau này cũng có chủng chủng phiền toái. Cảnh giới chiến lệnh, Cao Phong tự nhiên là hiểu rõ, có thể hắn đối võ công của mình cũng có lòng tin, hướng chi hắn hữu thần kỳ tiên sơn, đây càng làm cho hắn nhiều vại phần nắm chắc. Hai người đứng lại, Cao Thiên Hà nhìn xem phía trước mặt Cao Phong, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói ra, ngươi ngược lại có đảm lượng. Tổng so với cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt càng tốt hơn. Cao Phong đối chọi gay gắt trở về câu, Cao Thiên Hà thần sắc giật quá, đưa tay chính là đẩy. bình địa hình như là nổi lên một cột cung phong, hướng Cao Phong bên này thổi tới, Cao Phong nội lực bắn ra hai tay lẩy ngang đồng dạng là phách không trường lực hai cổ lực lượng tương giao, dao cùng phong mánh tiêu trừ cao phong trên thân cơ cơ bên cạnh có người quá to đệ nhất trưởng cao thiên hà có chút kinh ngạc thân thể thoáng nhoáng một cái lại là một trưởng đánh ra lần này tiếng thét cắn cấp trên mặt đất bụi đất đều bị thổi lên cao phong nhưng lại tiến lên một bước ngưng thần dùng sức cũng là một trưởng đánh ra lần này thân thể của hắn cũng chỉ là nhoáng một cái thứ hai trưởng vậy xem mọi người có thấp giọng nghị luận chuyên gia hai trưởng qua cư nhiên như thế hời hận, cùng dự đoán nghị tựa hồ không cùng một dạng Cao Thiên Hà tự nhiên cũng nghe được chung quanh cái này tiếng nghị luận, thần sắc hán thận trọng chút ít, phần eo trầm xuống. Lần này nhưng lại hai tay đánh ra diễn võ trưởng trong quang ảnh tựa hồ cũng có biến hóa, đôi tay này đánh ra, đem nửa cái diễn võ trưởng khí tức tác động, cao phong hít vào một hơi, nội lực tăng lên, hét lớn một tiếng chống lại, Buồn bực thanh âm động tĩnh, hai cổ lực lượng không chung va chạm, bên kia cấm quân tướng quân Cao Thiên Hà rõ ràng lui về phía sau một bước, vây xem mọi người sự sở, coi như là không hiểu vũ kỹ người cũng biết Cao Thiên Hà đây là có hại, nhớ tới cái này Cao Thiên Hà phía trước nói như vậy mãn. Có người nhịn không được cười ra tiếng. Đệ tam trưởng, tiếng cười tuy thấp, có thể diễn võ trường trong cũng có thể nghe được tinh tường. Cao Thiên Hà sắc mặt lập tức đen lại, hắn xếp đặt tư thế. Cánh tay vũ động, Cao Phong có thể cảm giác được cái này diễn võ trường trong khí tức đều là bị Cao Thiên Hà cánh tay dẫn dắt qua. Sau đó Cao Thiên Hà khẽ quát một tiếng, lại là đánh tới. Từng có phía trước ba trưởng kinh nghiệm, Cao Phong trầm hung phát lực, hắn vừa rồi cũng không dùng toàn lực, có thể một trưởng này lực lượng tăng lớn biên độ không nhỏ, hắn cũng không dám khinh thường, toàn lực ứng đối. Tiên Tiên Hỗn Nguyên trấn thần quyết vận chuyển, Cao Phong toàn thân có kim quang phát ra, này cao thiên hạ trưởng gió gào thét mà đến, Cao Phong nhưng lại ổn như bàn thạch, vẫn không nhúc ních. Đệ tử trưởng nhìn xem Cao Phong vẫn không nhúc ních ổn tại đó, vậy xem mọi người thấy hướng này cao thiên hạ trong lúc biểu lộ tuy nhiên cũng có điểm khinh thường, thực hiện nói như vậy vì phong, có thể cũng chính là điểm này buồn sự sao? Loại này khinh thường cao thiên hạ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, hắn nói Cao Phong là giả, hết thể đều là dựa vào cao thiên hải, có thể cao thiên hạ biết rõ Cao Phong thực sự chút ít buồn sự, nhưng cao thiên hạ trong nội tâm thủy chung là có khinh thường lại không nghĩ rằng mấy lần tăng lực xuất trưởng, cao phong đều là bình yên vô sự rất nhanh qua, mà vẫn còn làm cho mình bị thất thế. nghe được chứng kiến người vây xem nghị luận cùng thân xác, cao thiên hà bạo phát, hắn triệt thoái phía sau một bước, cực tốc vài cái động tác, sau đó xuất trưởng, cái này vô liêm sỉ rõ ràng dùng tám phần lực. vừa nhìn thấy này cao thiên hà khởi nâng tay tư 8 cạnh quan sát cao thiên hải sắc mặt chính là thay đổi, tức giận mãn quát. cao thiên hà cái này quát tay, thân thể của hắn chu lập tức có hơn tấc điểm sáng quay chung quanh, lún đa luôn huyễn lệ dị thường có thể cao thiên hà dưới chân thanh gạch lại bắt đầu nát ấy bén nhọn cấp tiếu gió tiếng vang lên cho bụi đột nhiên bắt đầu khởi động cự lực hướng phía cao phong thẳng bổ nhào qua tầm thường phách không trưởng rõ ràng có thể có như vậy uy thế võ giả tu tập chính là kỹ thuật giết người xảo hết thể căn bản chính là lực lượng cùng tốc độ chủ cột nhất hay là muốn làm cho tự thân lực lượng trở nên mạnh mẽ cự lực cảnh giới chính là thuần túy lực lượng bành trướng trở nên mạnh mẽ cao thiên hà thực lực tại đây đệ nhất trưởng cũng đã thể hiện đi ra tiếp được mười trưởng thì phải là không thể tránh né cao phong cũng là hai tay phát lực nội khí phá không ngay mặt liên tiếp vùng nhất thanh một hưởng cả diễn võ trường đều là lắc lư hạ có thể chứng kiến bốn phía có quang mang chất động kiến trúc nhưng đều là bình yên vô sự phụng thiên hầu phụ diễn võ trường cũng là có pháp trận cùng bảo cụ có thể lần này chấn động lại làm cho đang xem cuộc chiến người đứng không vững ngoại trừ phụng thiên hầu cùng vài tên võ giả bên ngoài có ba người thậm chí là trực tiếp ngã sắp xuống cao phong lảo đảo liền lùi lại ba bước hai chân trên mặt đất ném ra thật sâu vết cắt tiếng dích ngừng cao phong đứng vững đứng thẳng người có thể đột nhiên trên thân về phía sau hướng lên lại là lui về phía sau hai bước một trưởng này lời tới không riêng gì tràn trề đại lực Trước ngực còn có mạch nước ngầm, thốt nhiên không đề phòng, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, trấn thần quyết vận chuyển mới áp xuống tới. Thứ năm trưởng, 8 phần lực. Rõ ràng chỉ là dùng 8 phần lực, đây là cự lực cảnh giới cùng Cương Nhu trên lẽ sao? Cao Phong trong nội tâm chấn động, hắn chậm rãi kéo ra tư thế, thân thể kim quang phóng ra ngoài, cũng không tại lập lòe, mà là cố định sáng lên. Đứa nhỏ này, thực đến Cương Nhu cảnh giới. Phùng Thiên Hầu Cao Thiên Hải cảm thán một tiếng, vây xem Cao gia thai to mặt lớn lại nghe được câu này, đều là giật mình, bên kia Cao Thiên Hà rồi lại là một trưởng đánh ra một trường này đánh ra không âm thanh tức có thể phụng thiên hầu cao thiên hải sắc mặt thay đổi tiến lên trước một bước chắn vây xem mọi người trước người hắn hai tay răng ra quanh người cũng có tinh điểm hào quang rậm rạp thật ra là trong ngay mắt vô số tinh điểm hào quang tại diễn võ trường trong sáng lên Phụ thiên hầu quanh người điểm sáng đông nhiên sáng rõ mọi người cấp vội cúi đầu trong lúc nhất thời cảm thấy tim đập nhanh liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều cao phong có thể chứng kiến vô số điểm sáng vọt tới chính mình trước người tốt lắm giống như tinh quang quang mang cùng trên người mình kim quang không ngừng va chạm ngay từ đầu này tinh quang đụng phải kim trên ánh sáng hình như là tuyết nhập nước sôi lập tức hóa thành vô tung có thể điểm sáng càng ngày càng nhiều kim quang dần dần bị đè ép xuống dưới kim quang càng ngày càng mỏng thẳng đến biến mất không thể ngăn cản đại lực đem cao phong trực tiếp đánh bay lên đánh lên sau lưng binh khí cái giá trên mặt trường binh đều là bị đột gây cao phong thân thể thế đi không giảm nặng nề đâm vào trên tường vách tường rung động mặt ngoài có quang mang chấp hiện lại là không có sụp đổ cao phong theo trên vách tường nga xuống trực tiếp nằm sấp trên mặt đất ngươi đều đã dùng hết lực lượng như vậy chẳng lẽ còn chứng minh không ra cao phong chính tự dừng tay a Phùng thiên hầu cao thiên hải tại bên cạnh quát cao thiên hà lại chằm chằm trên mặt đất cao phong vừa cười vừa nói còn chưa tới thứ 10 trưởng cao thiên hải vừa muốn lại nói quỳ dạp trên mặt đất cao phong lại hai tay chống đỡ địa theo trên mặt đất bỏ lên mặc quan bảo lại là nghiền nát là không như bộ dáng vừa vặn thể lại không có gì tổn hại cao phong lạnh lùng nhìn xem phía trước cao thiên hà hai tay lại là xếp đặt tư thế vận khí chờ đợi thứ sáu trưởng tiện trùng đáng chết kêu gọi đầu hàng thanh âm cùng cao thiên hà chửi bới đồng thời văng lên hai tay cùng giờ trước đẩy lần này không phải điểm sáng Khi hắn cùng Cao Phong trong lúc đó đã có quang hoa thoáng hiện, là một đạo quang hoa tuôn hướng Cao Phong. Cao Phong hai tay giao nhau vượt qua trước người, nội lực ngưng tụ phóng ra ngoài, kim quang sáng hơn, lập tức cảm giác được quang hoa và thân, đây không phải quang hoa, đây là vô số như châm phong duyệt quang hoa, Cao Phong kim quang nhanh chóng bị đột phá, vô số cương châm đâm vào Cao Phong trên thân thể. A! Cao Phong đau nhức giống một tiếng, thân thể lại sừng sững bất động, quang hoa tuy lợi hại, nhưng không cách nào xuyên thấu thân thể của hắn, Tiên thiên Hỗn Nguyên Chấn Thần Quyết chân khí không hề chỉ là phóng ra ngoài kim quang, còn đang trong thân thể của hắn như thực chất này phong duệ quang hoa nhiều nhất chính là làm bị thương ngoài da mà thôi nếu mang theo này ngọc giáp cải thì tốt rồi tối thiểu nhất có thể chống đỡ nhất định đánh sâu vào cao phong lúc này lại nghĩ tới cái này đệ thứ bảy trường kêu gọi đầu hàng người nọ nói lắp dưới, như vậy vì thế hắn bị sáng rõ nhắm mắt lại vô ý thức cho rằng cao phong chết rồi trận mắt chứng kiến mới biết không phải là cao phong trên gương mặt có mấy miệng máu y phục trên người phá thành mảnh nhỏ cũng đều là kiến huyết có thể cao phong vẫn là thần sắc kiên định đứng ở nơi đó như sơn sứng, sứng. còn có ba trường phong thiếu ra chịu đựng lúc này tại người vây xem bảy trong có người kìm lòng không được lên tiếng hô lớn bị cao thiên hà ánh mắt quét qua người này liền vội cúi đầu có thể chung quanh cũng có mấy người cao giọng ủng hộ phong thiếu gia còn tốt chứ phong thiếu gia huy vũ quang hoa càng tăng lên cấp tốc vào tới cao phong không hề tự thủ hai đấm như mưa cấp tốc về phía trước đánh tới mỗi một quyền ngăn cản một chỗ vô số quyền tức thì chém đúng ra tại trước mặt trong nháy mắt đã tạo thành lấp kín vách tưởng nhưng lần này quang hoa bên trong đã có quang hoa tạo thành lưới dao sắc bén trực tiếp đánh bại này vách tưởng cao phong hai đấm mạnh đánh lên tiếng nổ mạnh vang lên hai đấm huyết nục mơ hồ, quang hoa vỡ vụn, không đợi tiếp tục phát lực, dị biến nổi. Bật, có một đạo quang hoa lưỡi dao sắc bén từ phía dưới cấp tốc phóng tới, trực tiếp đem Cao Phong chân trái xuyên qua, một cái lỗ máu lập tức xuất hiện, Cao Phong chỉ cảm thấy căng thẳng lực lượng đột nhiên mở cái lỗ hổng, lực lượng phi tốc lưu tiết, thân thể cân đối mất đi, lập tức là nghiêng người quỵ trên mặt đất. Thứ 8 Trường là thứ 9 Trường, Cao Thiên Hà, ngươi vừa rồi liên tục ra hai trưởng, Cao Thiên Hải bên cạnh trầm giọng nói ra, Cao Thiên Hà tại đó hừ lạnh một tiếng lại không đáp lời, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Nhìn xem Cao Phong bụng lấy bắp chân của mình, hình như là bị trường mâu đâm thủng, rất đau, nhưng này chính là hình thức tương thế, thân thể tự lành cũng rất nhanh, huyết đã ngừng, Cao Phong cảm giác được thân thể có chút suy yếu, nhưng vẫn là đứng lên. Trong sân yên tĩnh đột nhiên bị nhiệt liệt tiếng ủng hộ đánh vỡ, như thế bất khuất, kiên cường vô cùng tuổi trẻ người, xác thực đáng giá mọi người vì hắn ủng hộ, người như vậy, như thế nào hội lựa gạt. Cảm ơn mọi người dày yêu, cảm ơn. Chương 120, Đoạn kim Thoái ngọc thiên sơn that tình ngọc hành. Cao Phong dán mắt vào thần sắc biến ảo bất định cao thiên hạ, mở miệng nói ra Cuối cùng một trưởng đây cũng là một lần cuối cùng sau này bất quá thi đấu ta vừa đi se thắng ngươi hiện tại sat thực so với ta mạnh hơn nhưng ta nhất định sẽ thắng ngữ khi chém đinh chặt sát cao thiên hà kìm lòng không được giục hạ lập tức giận tí mặt hắn năm ngón tay khép lại song trưởng giơ lên xuống phía dưới vẽ một cái nhỏ theo hắn trưởng xuôi theo thổi qua chỗ hữu quang hoa nổi lên nổi lên quang hoa lại không tiêu tán ngưng trệ tại giữa không trùng tạo thành như mộng như ảo cảnh đẹp quang hoa như nguyệt hai đợt loan nguyệt cứ như vậy đứng ở cao thiên hà trước người chỉ là cái này cảnh đẹp không hề chỉ là huyễn tượng Này Loan Nguyệt biên giới lóe ra hàn quang nhưng lại đại biểu cho cực hạn phong duệ, cái gì đều có thể mổ ra phong duệ. Tại Thiên Vương tự chữ trưởng người đánh lén, quả nhiên là Cao Thiên Hà, Di Vãng không sai biệt lắm đã xác nhận, nhưng chân chính chứng kiến cái này người đánh lén, nghĩ đến ngày đó phong duệ cắt đến thân thể giờ này gần chết sợ hãi, Cao Phong cảm giác toàn thân thoáng cái muốn nộ tung, lửa giận tức thì thiêu đốt. Giấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhắt, ngươi cũng chỉ có đánh lén bọn sự, có loại cùng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Cao Phong quát lớn, Cao Thiên Hà âm nghiêm mặt cũng không đáp lời, hai tay của hắn nhẹ nhàng động đưa. Này hai đợt như nguyệt quang hoa theo tay hắn động tác lay động, lập tức muốn phát động. Đối cao phòng quát mắng, vậy xem mọi người thật không ngờ nơi khác đi, vừa rồi cái này mười trưởng đánh ra, cao thiên hà nơi nào còn có cái gì trưởng bối bộ dạng, hoàn toàn không có bất kỳ phong độ đang nói, này thứ tám trưởng thời điểm liên tục đánh ra, đã là không biết xấu hổ, đây là đánh lén. Có thể đem phong duệ ngưng tụ thành như vậy như nguyệt quang luân, lực lượng không phải đến nhất định cảnh giới căn bản làm không được điểm này, cái này cao thiên hà quả nhiên đã là đến tự lực cảnh giới. Tại Thiên Vương tự sân chống lần kia chiến đấu, cho dù cái này cao thiên hà là đánh lén có thể cao phong phát ra kim quang cùng với thân thể cường hãn đối cái này phong duệ căn bản không có biện pháp ngăn trở vừa rồi này mời trưởng cao phong trong nội tâm cũng co đoan chừng cái này cao thiên hà tốc độ cùng lực lượng đều là vượt qua chính mình đối phương dùng bực này sát chiêu công tới cao phong sẽ không ngồi chờ chết ngây ngốc đứng ở nơi đó bị đánh hắn phải phản kích có thể mặt đối mặt chiến đấu làm sao bây giờ cao phong nhìn nhìn bốn phía đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn lợi dụng cái này trói long tác trong lúc đó diễn võ trường trong lạnh xuống Đó cũng không phải thiên khí phát sinh biến hóa mặt là người đối mặt lưỡi dao sắc bén về sau có thể cảm giác được ung tùn hàn ý, Cao Thiên Hà muốn động. Cao Phong gắt gao dán mắt vào Cao Thiên Hà bên kia, chứng kiến này hai đợt ánh trăng mạnh sáng lên, giữa không trung đền bù quang hoa cũng là dùng Cao Thiên Hà làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải ngăn ở hắn giữa hai người, ngay một khắc này, này hai đợt như nguyệt quang hoa đã là đánh xuống, có thể Phụng Thiên Hầu Cao Thiên Hải trước người cũng có quang luân phát ra, quang luân cùng quang luân chạm vào nhau. Tiếng giòn vang hình như là hai kiện đồ sứ va chạm, đều là nát bấy, quang hoa từng mảnh tán đi người điên rồi sao? Đối người trong nhà dùng đoạn kim thoái ngọc cương. Cao Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, chết chằm chằm lên trước mặt Cao Thiên Hải nhìn mấy lần, đến cuối cùng lại không có động thủ, Cao Thiên Hải quay đầu nói ra, các vị thân tộc, cao phong vô học cảnh giới mọi người có thể còn có cái gì nghi vấn? Tuy chỉ là tiếp chính trưởng, nhưng cái này quá trình kinh tâm động phách, này Cao Thiên Hà đến cuối cùng đều là muốn toàn lực hạ sát thủ, làm cho một cái cự lực cảnh giới người làm như thế phái cao phong tu vị có thể nghĩ, ai còn sẽ có nghi vấn gì mọi người cao thấp không đều mở miệng nói ra, ta đều không có nghi vấn lúc này cao phong trên mặt đã có cười khổ thật không nghĩ tới ngày ấy đánh lén vũ kỹ của mình dĩ như là đoạn kim thái ngọc cương đây là cao gia nhất tộc dòng chính đệ tử mới có thể tu tập vũ kỹ có thể chính mình chỉ là nghe qua danh tự nhưng không biết cái này vũ kỹ rốt cuộc là cái dạng gì lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp dĩ nhiên là thiếu chút nữa chết tại đây đoạn kim phái ngọc cương phía dưới cao phong năng lực không giả tất cả mọi người không có nghi vấn đại nhân có thể nhìn được nghe được rồi những lời này cao thiên hại nhưng lại hỏi một bên tông vân tư viên ngoại lang vừa rồi đây hết thệ vị này quan viên cũng đều là nhìn ở trong mắt lúc này vui lòng phục tùng gật đầu nói hạ quan đều là chứng kiến hết thẻ không giả hầu gia tộc nhân cũng đều là thừa nhận hắn nói xong cái này lời nói chẳng khác nào triều đình bên này nhận định cao thiên hà lại là hư lạnh một tiếng nhưng lại xoay người rời đi phùng thiên hầu cao thiên hải cũng mặc kể biết tại đó nâng lên thanh âm nói ra các vị thân tộc đều không dị nghị triều đình bên này cũng là nhận định từ đó khoảnh khắc cao phong cho ta cao gia chấp sự hết thẻ dựa theo ngày xưa quý củ sau khi nói xong quản gia cao hiền bưng lấy vải đỏ làm cơ sở trên khay mặt trước cao thiên hải tại đây trong mâm lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ hình chữ nhật tiền bài trên mặt dùng trùng tua thương đỏ buộc lên ông trịnh trọng chuyện lạ đưa cho cao phong mở miệng nói ra cao chấp sự sau này làm việc phải có công tâm mọi chuyện nên vì trong tộc lo lắng là chúng ta cao gia nhất tộc thịnh vượng phát đạt xuất lực cao phong không người nhận lấy huy chương đồng cái này huy chương đồng nhìn xem rất cũ kỹ trên mặt vân sức đồ án đều bị ma mơ hồ không rõ nhưng này khối bài tử nhưng lại cao ra chấp sự tín vận ý nghĩa trọng đại chứng kiến hắn tiếp nhận cái này khối yêu bài các tộc nhân đều là không người thi lê nói gặp qua cao chấp sự cao phong cũng là nghiêm nghị hoàn lễ quản gia cao hiền hướng về phía bên ngoài so với trả sát thủ thế lập tức là chiên chống trỗi lên phi thường náo nhiệt trận này điện lễ xem như chấm dứt cao phong cũng là chính thức đã trở thành cao giá chấp sự kế tiếp bầu không khí lập tức dễ dàng không ít cao thiên hải đứng ở đường thượng lớn tiếng nói các vị thân tộc khó được gặp nhau một đường hôm nay tiểu trong phủ bày xuống biến hội mọi người hào hào hướng bài chén náo nhiệt xuống tất cả mọi người là ấm ấm đáp ứng phụng thiên hầu cao thiên hải rồi hướng quản gia cao hiền nói ra phụng thiên phường trong mỗi gia đình phát rượu hai cân thịt thập cân làm cho bọn hắn cùng nhau chúc mừng. Bên kia tiếp phân phó cũng là vội vàng đi làm. Tiệc rượu đều đã trải qua dự bị tốt, qua tới tham gia nghi thức cao thị tộc nhân nhân vật trọng yếu cùng triều đình quan viên đều là bị dẫn dắt trước ngồi vào vị trí. Cao Thiên Hải thân vi chủ nhân, Cao Phong làm hôm nay vai chính, tự nhiên cũng muốn qua. Bất quá Cao Phong lại bị Cao Thiên Hải dẫn tới nội viện thư phòng bên kia. Trên người hắn quan bảo đều đã trải qua nghiền nát không chịu nổi. Hay là, vẫn là, Cao Đức lại là đưa tới một kiện bảo phục vào thư phòng, có nô buộc đưa lên nước trà chính là lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cao Thiên Hải ý bảo Cao Phong ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói: Cao Phong, ngươi từ trước đều là bể buộn, gấp, gia vụ, tập vụ cái, nay khối hiểu rõ có ít, hiện tại chín. Hát là cùng ngươi giải thích một hai. Lời này nói chuyện chuyện, Cao Phong ra cảnh bần hàn, hay là vẫn là Sa Chi tộc nhân, đối tộc vụ căn bản không có gì tiếp xúc, hoàn toàn chính là hai mắt một vòng hất trình độ, thật sự là muốn giải nói vài lời mới tốt. Chúng ta Cao ra là hậu tước, còn là theo chân Thái tổ Hoàng đế giành chính quyền đời thứ nhất hậu tước, tại Đại Hạ thiên hạ, tuy không phải đệ nhất đẳng thế gia nhà giàu có nhưng cũng là phải tính đến nhà có người nhưng nhà chúng ta đại đại đều là khiêm thối bình thản không ai đảm nhiệm rất cao chức vụ cho nên không có tích góp từng tí một quá nhiều gia sản dòng họ huân quý thế gia có trùng trùng đặc quyền cùng hoàng gia ban cho nhưng nhiều đời truyền thừa xuống dưới thì dần dần bị gia tăng nhân khẩu quan mỏng muốn gia nghiệp thịnh vượng phát đạt hay là vẫn là cần phải có đảm nhiệm chức quan đệ tử có thực quyền có chức quan béo bở dĩ nhiên là là tài nguyên rộng tiến rất nhiều chỗ tốt mà phụng thiên hầu cái này nhất tộc, đã nói nghe điểm là khiêm thối bình thản nói khó nghe điểm thì là tư chất bình thường Thẳng không ai đảm nhiệm cái gì trước quan béo bở thực quyền quá lớn, như là Cao Thiên Hà cái đó và Cấm quân tướng quân đã xem như nổi tiếng, đây cũng là Cao Thiên Hà vì cái gì tại trong tộc quyền lên tiếng lớn như vậy nguyên nhân. Những này điển cố Cao Phong nên cũng biết, bên kia nói, bên này nhớ lại, làm ra chăm chú biểu lộ lắng nghe. Chúng ta cái này nhất tộc hiện tại cùng sở hữu 15 già, nhà, hiệu buôn, 6 cái thôn trang, 2 cái tiêu cục. Nghe đến đó Cao Phong trong nội tâm kinh ngạc, hiệu buôn, điển trang, tiêu cục, rõ ràng có nhiều như vậy, cái này còn cứ gọi không có tích góp từng tí một quá nhiều nếu nhiều vừa muốn là cái gì quy mô đối với cái này chút ít thế ra đại tộc tài phú cao phong cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc thật sự là trong nội tâm rung động hiệu buôn chủ yếu ở kinh thành cùng tuyên châu thôn trang phần lớn là thái tổ hoàng đế cùng lịch đại hoàng đế ban cho thẳng xuống dưới đến chính mình cũng đặt mua vài ngày địa là ở lạc châu khánh châu vùng thôn trang ruộng đồng cộng lại không sai biệt lắm có 8.000 ngàn khoảnh tiêu cục một cái bên ngoài kinh thành thông lòng dạ cái thì là tại tuyên châu bên kia tuyên châu đại hạ tối vương Bắc châu là bắc cương đại quân Soái trúng chỗ nơi này cũng là đại hạ cùng bắc địa man hoang giao dịch đầu mối then chốt thương dụ thiết lập tại tuyên châu cùng Kinh thành làm đúng là buôn bán bắc địa man hoang đặc sản cùng đại hạ hàng hóa giao dịch sinh ý đây là lợi nhuận rất cao mua bán lạc châu khánh châu chi địa cùng trong kinh chỗ trung châu liền nhau tại trung châu về phía tây địa thế bằng thẳng sông tung hoành nguồn nước sự dư thừa phần lớn là ruộng tốt tám ngàn khoảnh đây chính là trọn vẹn 80 mươi văn mẫu rõ ràng có nhiều như vậy ruộng đồng điều này đại biểu tắc như thế nào tài lực về phần tiêu cục cao phong lại biết chút ít huân quý thế gia đều muốn dưỡng chút ít tư binh hộ vệ có thể ở kinh thành chỗ hiểm chi địa là để tránh cho hiem tri đia la đe tranh cho hoang gia nghi kỵ không có khả năng dự trữ nuôi dưỡng quá nhiều cho nên các gia đều là ở kinh thành bên ngoài địa phương chỗ thiết lập tiêu cục đem võ giả đạo giả các loại nhân vật cung cấp nuôi dưỡng trong đó thời điểm mấu chốt sử dụng nói trắng ra là các gia tiêu cục trên thực tế chính là các gia có thể động dụng vũ lực thông lòng dạ cự ly kinh thành 40 dặm tại đó tiêu cục hẳn là hầu phụ trực thuộc mà ở tuyên châu cái kia nghĩ đến có hộ vệ thương đội đi man hoàng chi địa hành tẩu chức năng cao phong học võ học thành thời điểm bản liên định nếu như như không đến công chức phải đi cái này tiêu cục hiệu lực cho nên hiểu rõ hơn chút ít hiệu bơn điền trang tiêu cục còn có phụng thiên phường bên này tộc vụ người nghị trông non cái kia cao thiên hải giới thiệu xong tất sau chính là hỏi cao phong đã cầm đi chủ ý mở miệng nói ra tiểu chất công vụ trong người tăng thêm thở nhỏ tờ võ trông non cái gì không có thời gian cũng không còn kinh nghiệm bất quá tiêu cục nếu là cần tiểu chất hỗ trợ tiểu chất nguyện ý hiệu bơn điền trang những điều này là do đại ngạch tài phú đoán chừng đã sớm có tư ứng phụng thiên hầu cao thiên hải cũng là quản lý tốt lâu chính mình tùy tiện cắm đi vào phân một phần lợi nhất định sẽ dẫn khởi phản cảm xung đột Hơn nữa những sự tình này nhỏ vụn, chính mình muốn làm quận chúa hộ vệ, muốn đi chấn ma tư người hầu, nhất định là chú ý không đến, ra sai càng phiền toái, ngược lại cái này tiêu cục vốn là vũ lực liên quan, cần chính mình hỗ trợ cũng có thể giúp đỡ. Cảm ơn mọi người dày yêu cùng theo, chúng ta cố gắng qua, còn muốn tiếp tục cố gắng. Chương 121, Lực như châm. Thiên sơn thất tình ngọc hành. Cao Thiên Hải xửng xuất hạ, lại không nghĩ rằng Cao Phong không đi chọn lựa những kia chức quan béo bở, mà chỉ là xúc động nói trong tộc tiêu cục như cần, hắn có thể đi hỗ trợ, đã lấy ra thằng Cao Phong là chấp sự. Cao Thiên Hải vốn là chuẩn bị theo trong tộc phân ra tốt hơn chỗ cho Cao Phong, nhưng xác thực sẽ khiến dây dưa, Cao Thiên Hà cùng mấy vị khác chấp sự tự nhiên không muốn, chính là Cao Thiên Hải mình và trong nhà cũng có phiền toái, lại không nghĩ rằng Cao Phong chính mình dứt khoát. Lưu loát từ chối. Tuổi tuy nhỏ, khí độ lại lớn, Cao Thiên Hải trong nội tâm cảm thán, càng cảm thấy đem Cao Phong đệ bát làm trong tộc chấp sự là chính xác, Cao Thiên Hải vừa cười vừa nói, ngươi đã như vậy tính toán, nay cứ dựa theo ngươi nói làm, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy làm cái này chấp sự chỉ là khổ cực, không có lợi, chúng ta cao gia chấp sự Mỗi người hàng năm sẽ có 5000 lượng lệ bạc, chấp sự tùy thời mình có thể điều động 20 vạn lượng phía dưới bạc hoặc là đợi giá trị hàng hóa, tùy thời có. Thể điều các nơi trăm người phía dưới nhân thủ, các nơi cao thị tộc nhân nhìn thấy yêu bài, đều phải muốn hiệp trợ ngươi, nhưng những sự tình này sau ngươi cấp cho trong tộc một cái giải thích hợp lý. Cái này quyền lực đã không lần tại đại hạ những kia trung tầng quan viên, chắc không được nhiều người như vậy đều là như vậy nhu cầu danh lợi. Cao Phong lại là nhìn nhìn yêu bài, rất bình thường một khối bài tử rõ ràng đại biểu cho như vậy tài lực cùng thực lực. Chứng kiến Cao Phong có chút kích động biểu lộ, Cao Thiên Hải cười gật gật đầu lập tức thần sắc nghiêm túc lên, mở miệng nói ra, còn có chút sự ngươi muốn một mực nhớ kỹ, ngươi bây giờ là cao gia nhất tộc chấp sự, mọi cử động là đại biểu cho chúng ta cao gia, cho nên ở bên ngoài lời nói cử chỉ nhất định phải cẩn thận, nếu như làm ra cái gì tai hoạ, liên lụy đến cao gia, tại quốc pháp trước, ngươi hội trước bị gia pháp trừng trị. Cao phong hiểu rõ, thỉnh thúc phụ đại nhân yên tâm. Cao phong nghiêm nghị trả lời. Cao thiên hải sắc mặt có chút buông lỏng, thở dài nói ra, chúng ta cao gia vẫn là bo bo giữ mình, lúc này mới bình an chuyển thừa vài chục thời đại, cho tới bây giờ phú quý không suy nhưng bây giờ có chút tộc nhân nhưng lại chưa đủ ở bên ngoài gây sòng gió làm sang làm bậy bọn họ sớm muộn cấp cho cao gia đưa tới mối họa nói đến đây cao thiên hải dừng một chút lại là nói ra cao thiên hà cùng ngụy vương đi gần như vậy đây là lấy họa chi đạo ai làm thái tử kế vị đó là bệ hạ chuyện tình làm thần tử trộn lẫn hồ nhiều như vậy ai ngụy vương là nhân đế thứ tử thanh thế xa xa lớn hơn tần vương đi theo thế lực của hắn cùng thần tử đều là không ít lai quốc công là một cao thiên hà cũng là một cao phong đều là biết rõ có thể nghe nói như thế cao phong trong nội tâm lại nghĩ tới khác Mình làm tần vương nữ nhân thanh nô quận chúa hộ vệ. Cái này lúc đó chẳng phải không ổn. Không đợi hắn nói chuyện, Cao Thiên Hải lại cười đứng lên. Mở miệng nói ra, bên kia muốn mở tịch, chúng ta cũng đừng cho bọn họ chậm trễ quá lâu. Cao Phong ngăn chặn trong nội tâm nghi vấn, cũng là theo chân đứng lên, hai người hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, phụng thiên hầu Cao Thiên Hải nhìn như vô tình ý nói, tần vương điện hạ ôn lương khoan dung độ lượng, đối hạ thần trước sau như một là quan tâm săn sóc, ngươi hộ vệ của chúa, nhất định phải dụng tâm a. Nghe nói như thế, Cao Phong trong nội tâm cuối cùng là có cái phán đoán nguyên lai like cái này phụng thiên hầu cao thiên hải có khuynh hướng tần vương trên tiệc rượu náo nhiệt vô cùng đối với tân nhậm chấp sự cao phong ai đều mơ tưởng gần hơn quan hệ mời rượu người quả nhiên là không ít cao phong tự nhiên đều là ai đến cũng không tự tuyệt bất chi bất giác trong lúc đó tại trong mắt mọi người được cái rộng lượng đánh giá mọi người đối có thể uống người tóm lại là ấn tượng không sai cao phong cũng chú ý tới có mấy xuất hiện mặt người sắc cũng không thế nào đẹp mắt cũng có người lén điểm câu những người kia chính là cao thiên hà thần tín không để ý tới cũng thì thôi nhắc tới cũng là buồn cười rượu qua ba tuần sau cao thiên hải người liên can mới nhớ tới cao phong cùng cao thiên hà này mời trưởng đồ ước trong bị thương chân đều là bị hào quang xuyên thấu trên người vết thương cũng là không ít hẳn là tính dưỡng mà không phải tại nơi này thả cửa nâng ly muốn làm cho cao phong đi trị thương bất quá cao phong lại nói không sao trên đùi này lỗ máu đơn giản băng bỏ qua trên người vết thương nhỏ ngấn hiện tại cũng khép lại không sai biệt lắm mọi người đều biết tu luyện vũ kỹ nhân thân thể có các loại bất đồng khép lại nhanh cũng bình thường nhưng trên bàn chân này lỗ máu nhưng lại tất cả mọi người nhìn qua trọng thương bỏ qua không được nhưng cao phong như cũng là nói không quan hệ Mọi người đối cao phong đánh giá lại là cao không ít, đều cảm thấy người trẻ tuổi này kiên nghị. Lại không nghĩ rằng Cao Phong không muốn làm cho người khác chứng kiến cái này miệng vết thương nguyên nhân rất đơn giản, thì phải là này miệng vết thương đã sắp khép lại, cái này đối người thường mà nói tiểu quá mức không thể tưởng tượng. Tiệc Diệu tán đi lúc sau đã là buổi chiều, tán đi thời điểm, Cao Thiên Hải hỏi thăm Cao Phong, nói hắn hôm nay đã là trọng tộc chấp sự, ở tại cái đó nhà cửa không khỏi không quá phù hợp, muốn hay không đổi đến Phụng Thiên Phượng trong đại trong Trạch viện? Cao Phong nhưng lại cự tuyệt, hắn không muốn rời đi nhà của mình. Đối cái này Cao Thiên Hải không có ý kiến ngược lại là đề nghị đem cao phong ra nhà liền nhau vài tòa nhà cửa cùng nhau do quản lý cao phong sau đó đã thông tu sửa rốt cuộc là đảm nhiệm chấp sự sau hết thẻ cảnh ngộ đều là bất đồng cao phong đối cái này ngược lại không có gì phản đối nhà cửa lớn chút luyện võ địa phương chỗ cũng là rộng rãi chút ít ra hầu phủ thời điểm là phụng thiên hầu cao thiên hải đưa tiễn vẫn là đưa đến hầu phủ lại môn đây chính là khó được lễ ngộ triều đình rất nhiều quan viên tới phụng thiên hầu đều chưa hẳn cho cái hau cao thien hai đua tien van la đua đen hau phu đai mặt múi cao phong uống rượu được không ít linh ngọt lời nói cũng nghe không ít bất quá Cao Phong vẫn là cường tự ổn trọng, cho dù trong lòng của hắn rất kích động. Cùng Cao Thiên Hải sau khi cáo tử, xoay người đi xuống bậc thang đài, mới đi tiếp theo cấp bậc thang. Cao Phong thân thể mảnh nhão một cái, hình như là uống nhiều quá choáng váng đồng dạng. Cao Phong vội vàng ổn định thân thể, lúc này mới đi xuống bậc thang đài. Cao Thiên Hải ở sau người nhìn xem, lắc đầu bật cười, thấp giọng nói ra, tiểu lượng ngược lại tốt, có thể vẫn còn có chút say. Cao Phong cũng không phải say, mà là đang một ít trong nháy mắt cảm giác được suy yếu, hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng toàn lực cùng cự lực cảnh giới cường giả chống lại, tiêu hao cực lớn. Trên người này mấy chỗ ngoại thương càng là đối với lực lượng có tổn hại. Như vậy hao tổn cũng không thể làm cho Cao Phong mất đi hành động năng lực. Có thể đoạn kim thoái ngọc cương lại không chỉ là ngoại thương cùng tiêu hao. Hiện tại Cao Phong mới hiểu được gần chết vào núi giờ, Tiểu Hổ Ly tại sao phải tại vết thương của hắn chỗ dâm đến dâm đi, đem trong cơ thể phong dội ý nộ. Theo thiệt diễu bắt đầu, Cao Phong cũng cảm giác được nội lực trong co nhọn hoắt. Hơn nữa cái này nhọn hoắt không phải một chỗ, trong thân thể tối thiểu nhất có hơn 10 chỗ. Cái này nhọn hoắt cũng không phải là khoảng chung miệng vết thương, mà là đã xâm nhập trong cơ thể. Trong thân thể không ngừng có đau đớn cao phong không có tận lực vận chuyển chấn thần quyết chân khí cái này chân khi đã tự động vận chuyển áp chế cái này nhọn thoát hoát, Nhưng như vậy vận chuyển so với kia mười trưởng lực lượng chống lại tiêu hao còn lớn hơn nội lực vẫn là tại áp suất tựa hô tại ma rơi hao tổn những kia nhọn hoát, chính cái này không ngừng tiêu hao làm cho cao phong cảm giác được suy yếu hôm nay thăng nhiệm chất sự cao phong muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cho tộc nhân cũng không muốn làm cho của mình suy yếu bị người phát giác một mực kiên trì tới tiệc rượu chấm dứt đi ở phụng thiên phường trên đường cao phong nhịn không được nhanh hơn cất bộ nhất định phải trở lại trong sân chuyến tâm vận chuyển chấn thần quyết bằng không thân thể chịu không được càng là sốt ruột càng là có nhiều việc đến từ trước gia môn đã có nhất danh nô buộc cách gian mặc trung niên nhân đang tại chợ theo quần áo hình thức cao hơn phong ngược lại có thể phân biệt rõ ra đây không phải cao ra người hơn nữa trung niên nhân này khí độ cũng so với cao da nô buộc môn thản nhiên rất nhiều là cao phong cao công tử sao chiếm được cao phong xác thực nhận thức sau trung niên nhân kia không người thi lễ túi đầu nói ra tiểu nhân ở tần vương phủ người hầu phụ mệnh cho cao công tử truyền tin thỉnh cao công tử ngày mai giờ thì hai khắc đi tần vương phủ bên kia con chúa điện hạ muốn xuất hành, thỉnh cao công tử hộ vệ. cái này khối yêu bài là nhập phụ bằng chứng, tính xin cao công tử cất kỹ. sau khi nói xong, hai tay đưa qua một khối ngân bài, bài tử trên có phiển Phước hoa văn, có khắc tần vương phụ khách khanh xuất nhập mấy chữ. cao phong thủ hạ sau, nhưng lại đi lên đồng. hôm nay chấp sự yêu bài, lại có cái này tần vương phụ yêu bài, ngược lại trùng hợp. trung niên nhân song xuôi sự khác, cười thi lễ cáo tử. cao phong đem ngân bài tùy ý ước lượng trong lực, mở cửa đi vào sân nhỏ, đóng cửa lại sau. cao phong lập tức là kéo ra tư thế, thiên thiên hôn nguyên Trấn thần quyết bắt đầu vận chuyển. Cao gia nhất tộc có thể tu tập đoạn kim Thoái ngọc cương chỉ có bất quá 10 người, đều là đích truyền nam đinh, Cao Phong chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, lại không nghĩ rằng là như vậy, viễn lệ lại là này sao ngoan độc vũ ký. Nội lực căng rút, Cao Phong tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, nội thị phía dưới, hắn dần dần có thể trông thấy này nhập thể phong duệ nhọn hoát. Kim sắc trong sức mạnh, có hơn 10 gốc sáng như tuyết cương châm tại du động, cùng với nói là cương châm, chẳng nói là băng châm, bởi vì tại Cao Phong nội lực thúc dục phía dưới, cái này châm tình huống phong duệ ý dần dần tại thu nhỏ lại, tựa hồ là chậm rãi hòa tan. Mất đi hết một điểm trong cơ thể đau đớn ý tiểu giảm nhỏ một phần cao phong tìm được rồi giải quyết phương pháp tiểu càng hết sức chuyên chú vận công tiêu mất thời gian phi tốc trôi qua canh hai gõ vang cao phong mới từ vận công trong khôi phục lại trong cơ thể nhọn hoác ý đều đã bị tiêu mất mất luôn khôi phục bình thường có thể tạo thành tiêu hao nhưng lại thật sự cao phong lại cảm thấy đến đói bụng cao phong hiện tại đã biết chính mình đói bụng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đó là nhất định có cực lớn lực lượng hao tổn mới sẽ xuất hiện cảm giác cao phong càng khôn trong hộp chứa đại lượng thực vật có thể hán hiểu được như vậy hao tổn ăn những này căn bản không có biện pháp bổ sung tới nhất định phải vào núi Cao Phong cũng biết, loại trình độ này hao tổn, chính mình mỗi ngày luyện công, lực lượng phát triển có thể đủ đền bù trở về. Nhưng dưới mắt tình thế này lại không được phép chậm như vậy chậm khôi phục, so với chính mình cường hãn cao thiên hà địch ý rất nặng, tại bên người nhìn chằm chằm, hơn nữa mình giết thanh hư môn hai gã đệ tử, thù này toán đã thật sâu kết xuống, không biết khi nào thì tụ hội tìm tới tận cửa rồi, còn có, hộ vệ thanh nu quận chúa cũng cần một cái toàn thịnh trạng thái, hết thảy hết thảy đều không được phép của mình bất luận cái gì khinh thường. Nhanh chút ít tiến vào tiên sơn, Cao Phong quyết định chủ ý sau, đi trước lấy ra này cản quân hộ. Sau đó bắt đầu vận công chuẩn bị. Đối luyện công trạng thái điều chỉnh, hắn đã là quen tay dễ làm, cũng không lâu lắm, tâm thần mà bắt đầu yên lặng xuống. Có thể chứng kiến cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa trọng điểm, lập tức Cựu muốn đi vào, chỉ trong nháy mắt, Cao Phong cảm giác được trong sức mạnh chuyển đến bén nhọn cực kỳ đau đớn, toàn thân kịch liệt co lại. Chương 122, tại nơi này còn muốn giết ngươi. Thiên Sơn thất tình ngọc hành. Tại đây đau đớn cực kỳ trong cảm giác, không gian đã xảy ra biến ảo, Cao Phong đi tới tiên dưới chân núi, Cao Phong lại không kịp làm khác, lại bắt đầu vận chuyển trấn thần quyết lực lượng, không biết vì sao vừa rồi đã là bị hóa tan hầu như không còn bằng châm rõ ràng trong người lại xuất hiện chân khí vận chuyển phong duệ y hóa thành bằng châm lại bắt đầu hòa tan chậm dài biến mất hết thể khôi phục cao phong lúc này mới thở dài ra một hơi thật sự là nguy hiểm thật không nghĩ tới đoạn kim phái ngọc cương sắc bén vượt quá tưởng tượng của hắn đợi khôi phục lại sau cao phong mới chú ý tới vây quanh hắn bên chân đạo quanh hắc lang tệ cái này mập mạp tiểu hắc lang ngây thơ đáng yêu mỗi lần chứng kiến nó cao phong tâm tình đều tốt hơn nhiều nhịn không được ngồi xuống, xuống sờ lên theo càn không trong hộp xuất ra một cái đùi dê vừa cười vừa nói tiểu hắc an đi Không biết khi nào thì Cao Phong nổi lên cái này dành tự cho nó, chứng kiến này đuổi từ nướng, tiểu hắc lang ô ô hai tiếng tiểu nhào tới, Cao Phong cười bông, nhìn xem nó thoải mái đại nhai, lại sơ soạng hai cái, Cao Phong mới hướng trên núi đi đến. Tại huyện thế trọng, Cao Phong sẽ không lãng phí một chút thời gian, ban sai làm việc luyện công, không có bất luận cái gì thư giãn, có thể đi đến trên tiên sơn, Cao Phong lại luôn luôn chút ít nhàn hạ thoải mái, uy uy này sói con, nhìn xem trên núi cùng trùng quanh mây mù, thưởng thức rừng cây cảnh sắc các loại, cũng chỉ có tại này trên núi, Cao Phong mới có thể cảm giác được buông lỏng đi lên bậc thang sau cũng không có nghe được hồ cựu thét to có lẽ đang ngủ cao phong đi thẳng tới sơn đạo bên cạnh tiện tay hái được hai cái trái cây hao tổn không lớn dùng cái này quả tiên năng lượng bổ sung lên không khó cùng cao phong đoán trước đồng dạng ăn sau lực lượng nhanh chóng bổ sung xong nhưng loại lực lượng này tràn đầy cảm giác cũng không thế nào làm cho hắn mừng rỡ từ trước đi đến tiên sơn mỗi một lần ăn quả tiên mỗi một lần luyện công luôn sẽ có phi tóc tiến cảnh nhưng hiện tại cảm giác chỉ là bổ sung mà không phải tiến bộ điều này làm cho cao phong luôn luôn điểm buồn vô cớ như mất ăn xong trái cây cao phong tiếp tục hướng trên đi trên tầng thứ nhất chứng kiến có khắc chiến ma miễu mảnh tấm địa đá tự nhiên mà vậy nghĩ tới tại vĩnh kỳ châu bảo hành xuôi thai đến giới thiệu si mê võ đạo võ giả tại chiến đấu cùng sắt lục trong tu hành cuối cùng bị dẫn vào cựu hưu phía dưới chiến đấu vĩnh sinh đây rốt cuộc là cái dạng gì địa u hướng về manh cảm thấy trong cơ thể lại có đau đớn phong duệ ý lại còn có lưu lại trong lúc đó cảm giác được cao phong lảo đảo một bước vội vàng ổn định thân thể bắt đầu vận công áp chế hắn lúc này đối mặt phương hướng lại hướng này dừng tây công lực vận chuyển lại chứng kiến ở đằng kia cái cọc gỗ mặt cắt trên nhất trích thuần trắng mỹ lệ tiểu hồ ly chính cục ở chỗ này tiểu hồ ly nhà thông thái tính mà dù sao là thú loại nhưng gục ở chỗ này cao phong lại có thể nhìn ra cái này hồ ly biểu lộ tựa hồ là có chút thất thờ hơn nữa là nhàm chán lần này băng châm đã nhỏ rất nhiều xóa bỏ lên cũng là dễ dàng cao phong tâm lại nói lên rốt cuộc tiêu trừ không có trong thân thể có như vậy thai hoàng lầm thật sự là làm cho người ta lo lắng đối phó lực lượng như vậy ngươi ban đầu nhất nên đem nó ngăn tại bên ngoài cơ thể đợi vào thân thể lại bật việc Lăn qua lăn lại không lăn qua lăn lại à? Gục ở chỗ này, tiểu hồ ly dán mắt vào phía trước vận công cao phong, đong đưa dưới cái đuôi, vô tình nói, chuyên chú vận công không dám nói lời nào cao phong tựa hồ trông thấy tiểu hồ ly này ngáp một cái. Chứng kiến cao phong không có trả lời, tiểu hồ ly càng không kiên nhẫn, tựa hồ là muốn đứng lên, có thể vừa động liền biến thành một đạo bạch quang, hướng phía cao phong cấp tốc bay tới, không đợi cao phong làm ra phản ứng, này tiểu hồ ly về tới tại chỗ, cao phong cảm giác được ngược hình như là bị đụng phải hạ, nhưng này băng châm cùng đau đớn lại biến mất. Tiểu hồ ly chân trước nâng một điểm hào quang, lập loè như sao, nhàm chán nói ngươi lần đầu tiên loại trừ không sạch sẽ, sẽ lực lượng này sẽ không mất đi hết ngược lại là hội tán toái là nhỏ hơn mảnh vụn phân bố ở thể nội chậm dai phát tác dựa theo ngươi cái này lằn qua lăn lại đoán chừng còn muốn phát tác 3 lượt mới có thể triệt để loại trừ đơn giản ta lấy cho ngươi đi ra ngươi biết lực lượng này tên gọi là gì sao lại là tiểu hồ ly này giúp mình chiếu cố cao phong cảm thấy cảm kích mở miệng trả lời nói ra hồi tiền bối lời nói đây là đoạn kim thoái ngọc cương là van bối gia tộc võ học danh tự ngược lại không thay đổi boi loi noi đay la đoan kim phái ngoc pháp này hay là đang hỗn độn về sau bị chế tạo nên thật lâu trí hoãn vừa nói nói tựa hồ có không ít nhớ lại trộn lẫn trong đó cao phong rất muốn biết cái này đoạn kim thoái ngọc cương sâu xa tiểu hồ ly nhưng không có nhiều lời trực tiếp đem chân trước nâng điểm này hào quang hướng về phía trên một ném này hào quang hình như là giống như sao băng bay lên chẳng qua là từ dưới lên trên bay đến tầng mây thời điểm cũng không có xuyên thấu tầng mây lại dừng ở chỗ đó ngẩng đầu nhìn qua thật giống như là chân chính những vì sao tiểu hồ ly vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại nhìn nhìn đứng ở nơi đó cao phong đột nhiên động tác nhanh nó mánh nảy lên cao phong vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị nó bổ nhau vào Tiểu Hồ Ly đứng ở cao phong trên ngực, dán mắt vào cặp mắt của hắn lớn tiếng rít gào, chỉ có núi này chân, chỉ có tầng này núi, một hồi có thể chuyển xong, ta đã vòng vo hơn 800 lần, nhàm chán chết rồi, nhàm chán chết rồi. Cao Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, vị tiền bối này lúc này biểu hiện rõ ràng là cái phát giận tiểu hài tử, chẳng không được đạo lý, tiểu hồ ly rít gào vẫn còn tiếp tục, ngươi không cần phải mè nheo, ngươi phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, chúng ta có thể lại đi rất cao chút ít, miễn cho nhàm chán như vậy không thú vị. Cơ hồ không có ngừng ngưng đem những này lời nói một mạch nói xong, tiểu hồ ly tại cao phong trên ngực đánh cái chuyển lại là hồ ta sống nhiều năm như vậy không thấy được ngươi đần như vậy ngươi nghe được cảnh giới tên gọi cương nhu đã cảm thấy lực lượng này chỉ có thể hoặc cương hoặc nhu có phải là ngươi cái này cấp độ là muốn lực lượng làm được biến hóa phải biến hóa nằm trên mặt đất cao phong vốn không có gì tâm tình vị này hồ cựu bị chính mình gọi là tiền bối có thể tính tỉnh lại cùng đứa bé không sai biệt lắm nó tại đó giết đạo sẽ theo nó nhưng câu nói sau cùng nhưng thật giống như là cảnh tỉnh cao phong tinh thần chấn động tựa hồ nghĩ tới điều gì nay tiểu hồ ly xác thực là nỗ tức tối cũng khó là nó khí tức kéo dài liên tục nói nhiều như vậy rõ ràng không có hóa khí lời nói vẫn còn tiếp tục cực độ áp suất lực lượng có thể tạo thành phong duệ vô cùng hiệu quả có thể mổ ra cao tầng thứ lực lượng cùng phong ngữ nhưng ngươi có nghĩ tới không có nguyên cực độ áp suất lực lượng cũng có thể tạo thành dạy đặc vô cùng hiệu quả cũng có thể ngăn trở cái này phong duệ có mấy lời bất đồng người nghe được không có cùng hiệu quả cao phong nghe đến mấy cái này lời nói sau thì là chố mắt tại chỗ đó nhưng suy nghĩ cũng đang điên cuồng chuyển động nguyên lai là như vậy nguyên lai cương nhu cảnh giới chân lý là cái này nguyên lai like này phong duệ có thể như vậy phòng ngự cái này cũng cũng không kỳ quái cao phong theo luyện cốt cảnh giới để cao đến cương nhu cảnh giới chỗ tốn hao thời gian thật sự là quá ngắn ngắn ngủi đến cao phong không có cách nào đi tinh tế nhận thức cùng cân nhắc cho nên thường thường lý giải cùng vận dụng sẽ không như vậy thấu triệt nói thí dụ như cái này cương nhu cảnh giới cao phong chính là bị cái này danh tự không ở đi vào gấp chết có thể tiền bối vạn bối lực lượng như thực chất như thế nào cực độ áp súc. cao phong không có nghe thanh tiểu hồ ly về sau lại nhải hắn nghĩ tới lực lượng của mình hình thái căn rụt đều là biên độ nhỏ bé sao có thể cực độ áp suất bằng một tiếng giòn vang tiểu hồ ly dỗi ra chân trước quạt cao phong âm thanh nói ra ngươi xem qua lực lượng của ngươi sao ngươi nói hắn thực chất ngươi tận mắt nhìn đến sao vì cái gì ta chỉ biết là lực bản vô hình vô chất nếu nói là vừa rồi lời nói là cảnh tỉnh này những lời này thì là trực tiếp đem cao phong trong đầu rất nhiều ý nghĩ triệt để đích đánh nát cao phong lập tức hiểu được nội thị nói cho cùng cũng không phải tận mắt thấy chỉ là cảm giác hiện tại thân thể của mình trong lực lượng cùng với nói thật như thực chất chẳng nói là bị tự mình nghĩ được như thực chất Cao Phong cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, trong cơ thể hắn như thực chất nội lực cũng tại thời khắc này đột nhiên biến hóa, nguyên bản trong cảm giác lực cùng thân thể đã kết hợp làm một thể, tuy tràn đầy, có thể ở nơi nào hay là tại nơi nào, căn bản không cách nào truyền chuyển, nhưng tại thời khắc này, tâm tùy ý động, nội lực theo tâm ý lưu chuyển, xoay tròn tự nhiên. Cho dù người vẫn là đều nằm trên mặt đất, có thể tại thời khắc này, Cao Phong lại cảm giác cả người đều là linh động vô cùng, coi như muốn bay lên đồng dạng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lực lượng không có tăng trưởng, nhưng nghi thông suốt cái này mấu chốt, Đây là tiến bộ cực lớn, Cao Phong trong nội tâm cũng hỉ, liên thanh cảm tạ, tại đó rít gạo phát tiết tiểu hồ ly nhưng lại sửng sợ, kinh ngạc hỏi, suy nghĩ cẩn thận cái gì? Vạn Bối hiểu rõ lực lượng như thế nào hữu ích, thiết thực, hiểu rõ nếu là bất quá người dùng chân khí ngưng tụ thành phong duệ, Vạn Bối cũng sẽ không chật vật như vậy bị thương. Tiểu hồ ly hồ cựu lưỡng trích linh động hồng nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Cao Phong nhìn mấy lần, khó được không có nói đâu đâu không ngừng, trong lúc đó, tiểu hồ ly theo Cao Phong trên thân thể nhảy lên, nhảy lên giờ, chân trước bắt Cao Phong và táo trước hạ xuống, theo lý thuyết cái này nho nhỏ hồ ly không cách nào trảo động khôi ngô cao phong có thể tại trên tiên sơn thưởng thức không có tác dụng cao phong to như vậy thân thể bị trực tiếp nắm lên ném ra ngoài người ở giữa không trúng quay cuồng hướng phía rừng cây đằng sau bay đi tiểu hồ ly thanh nhầm vang lên ngươi nói ngươi đã hiểu vậy thì làm cho ta xem một chút ta sắp rơi xuống đất thời điểm cao phong thân thể đã tìm xong rồi cân đối vững vàng đứng lại nơi này tại rừng cây mặt sau nhìn xem so với hầu phủ diễn võ trường muốn lớn hơn nhiều rộng rãi vô cùng nơi này cao phong cũng không xa lạ gì hắn từng tại nơi này hắc lang chiến đấu một quyền đem hắc lang triệt để đánh tan là cái này tiền sơn tầng thứ nhất luận võ sân bãi chỉ là hôm nay đối thủ là ai đung nhọ vụn tiếng bạo liệt trên không trung văng lên thanh âm này rất quen thuộc cao phong sững sờ lập tức kịp phản ứng đây là địa quang đây là đạo nhân kia huyền liệt pháp thuật ở phía trên cao phong lòng có nhận thấy dương mắt nhìn lên đang mặc đạo bào huyền liệt đạo nhân chính trôi nổi ở giữa không trung trên tiên sơn quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán cái gì hai người đối mặt cao phong có thể chứng kiến đạo nhân huyền liệt trong hai mắt hừng hực lửa giận cùng hận ý thiên Vương tự sân trống đều có thể giết ngươi, tại đây Tiên Sơn càng có thể giết ngươi. Cao Phong nộ quát một tiếng, cổ tay chói long tạc đã là chém đúng ra, trước đem thẳng nhãi này kẹo xuống, kéo gần lại đánh. Chương 123, Dụ khí. Tiên Sơn thất tình ngọc hành. Có thể chói long tạc vừa mới chém ra, huyễn liệt bên người đã hiện ra gần trăm điện quang cầu, lập tức điện quang cầu hóa thành đoạn nhận mô dạng, cấp tốc hướng phía Cao Phong phóng tới. Không kịp bao lấy đối phương, Cao Phong cấp tốc thu hồi chói long tạc, hướng về bên cạnh lượn lên, điện nhận như mưa rơi xuống, mặt đất bị đánh xuất trấn yên khắp nơi, Cao Phong vừa mới đứng lại Lại chứng kiến này bị điện nhận kích khởi bất quá hơn một xích bụi đất manh thăng vọt, qua trong dây lát chính là mấy trường cao, hình như là bình tĩnh trên mặt hồ gió nhẹ gợi lên, bắt đầu bất quá là rung động, qua trong dây lát chính là cơn sóng gió động trời. Kia trong bụi đất có ánh sáng màu vàng điểm lập lòe, thân ảnh mơ hồ thoáng hiện, huyền liệt đạo nhân cắt đá hóa thú pháp thuật cực kỳ tạc kẽ, những kia thạch thú cận chiến sát thương, huyền liệt xa xa dùng điện quang đả thương người, cái này đường lối cao phong hiểu rõ vô cùng. Lần này sẽ không cho hắn cơ hội này, cao phong trực tiếp hướng về kia chút ít thạch thú phóng đi, tung nhảy dựng lên, bụi đất đợi. Hắn còn không phát hiện cái này thạch thú rốt cuộc là cái gì, cũng không muốn biết. Cao Phong chỉ là vận lực hai đấm, từ trên xuống dưới, trực tiếp đập xuống. Toàn bộ lực lượng quán chú tại quyền trên, Cao Phong lần đầu tiên đem lực lượng vận dụng như vậy đầy đủ, như thế sức lực, nện ở này thạch thú đầu lâu phía trên, thạch thú không có chút nào chống đỡ phản kháng. ầm ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Như thiềm điện đánh hạ tứ quyền, thạch thú một lần nữa biến thành bụi đất đá vụn. Cao Phong tiếp theo lực phản chấn ngẩng đầu lên, hướng phía giữa không trung huyền liệt đạo nhân đánh tới. Ông long tiếng khét đại tác, ba thước dài ngắn điện mâu cấp tốc bay tới mấy cây khóa lại cao phong có thể biến hóa các phương hướng tránh không khỏi vậy thì ngành kháng áp xúc lực lượng của mình hình thành giày đặc vô cùng phòng ngự cao phong lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay giờ khác này trên người hắn phát ra kim quang đã co biến hóa hai tay kim quang đã không chỉ là quang mà là chân chính như thực chất coi như mặc kim giáp hai tay vũ động va chạm điện mâu điện mâu tung tóe cao phong có thể cảm giác được rõ ràng ngoại trừ thoáng chấn động bên ngoài hai tay không có bất kỳ đau đớn cùng tê dại hắn cái này nhảy lên không lần tại phi hành chạy nước rút giữa không trung huyền liệt đạo nhân cũng không có né tránh trên người đã điện quang lập lòe trong tay cũng nhiều hơn một đem do điện quang tạo thành đại kiếm chứng kiến cao phong đến trước mặt huyền liệt đạo nhân hét lớn một tiếng đại kiếm đánh xuống cao phong cũng là hét lớn một cánh tay đong đưa đối chiến này điện kiếm đưa một tiếng lại hình như là kim loại giao kích ầm ầm văng lớn đại kiếm bị đón đỡ dơ lên chính là chỗ này sát na huyền liệt đạo nhân trước ngực có sơ hở huyền liệt đạo nhân trên thân điện quang lợn lờ, đánh vào cái này điện quang trên chẳng khác gì là ngạnh đụng vào này pháp thuật trên phòng vệ trong mang theo sát thương cao phong quyền thứ nhất đã là nặng nghề đánh vào điện quang kia trên Kim Giáp Điện Quang, trong nháy mắt quả đấm sở đánh chỗ, điện quang tiêu tán. Huyền Liệt đạo nhân lồng ngực sụp đổ, thứ hai quyền, thứ ba quyền, lại là đuổi theo, cũng chỉ là trong nháy mắt, quyền đấm cước đá khuỵu tay kích đầu gối đụng, vô số công kích đã rơi vào Huyền Liệt đạo trên thân người. Chiến Ma Ngũ Thập tứ đả. Lúc bắt đầu, lực lượng chuyển đổi cũng không thể theo kịp Cao Phong động tác, thường thường đánh tới đối phương, lực lượng còn không có không có hội tụ qua, nhưng càng đánh càng là thông thuận tự nhiên, động tác đến, lực lượng đến, Kim Giáp bảo vệ, điện quang bay ra. Cao Phong cũng không phi hành. Hắn không thể như Huyền Liệt đạo nhân như vậy huyền phù tại giữa không trung, cho nên những công kích này đều là tại ngắn ngủn một cái chớp mắt trong đánh ra, nhanh đến trình độ như vậy, Ngũ Thập Tứ đã rơi vào đằng kia Huyền Liệt đạo nhân trên núi, cao phong thân thể mới bắt đầu rơi xuống. Ngũ Thập Tứ đã thoáng qua một cái, huyền liệt trong tay địa kiếm, trên người điện quang đều là tản đi, nguyên bản đờ đẫn vô thần hai mắt đột nhiên có một tia bùng lòng cùng hiệu ra, sau đó đã bị đánh khắp nơi hao hàm thân thể bắt đầu vỡ vụn, lần này cũng không có huyết nhục vảy ra, mà là một chút lưu quang theo thân thể bay ra, mỗi một điểm lưu quang đều là thân thể một bộ phận, cho đến hóa thành hư vô huyền liệt đạo nhân tại giữa không trung hóa thành hư vô trên mặt đất bụi đất vừa mới dẹp loạn cao phong rơi xuống đất trận chiến đấu này sử dụng thời gian chính là cao phong nhảy một cái vừa rơi xuống giữa kết thúc vừa mới rơi xuống cao phong đã cảm thấy không đúng chẳng lẽ bên này cũng cùng này thiên vương tự sân chống như vậy còn có người đợi ở một bên đánh lén chỉ một thoáng cao phong bên phải thân thể cảm giác được vô cùng rét lạnh quay đầu nghiêng người lại là một vòng loan nguyện nhưng bây giờ muốn trốn tránh đã tới không kịp đến mức như thế cực nhanh liền tuyệt vọng cũng không kịp này loan nguyện cắt ngang mà qua đây là hạo ảnh này loan Nguyệt cắt ngang mà qua sau chính là biến mất đã cứng đờ cao phong lúc này mới kịp phản ứng đúng vào lúc này một cổ hấp lực chuyển đến cao phong lại là đằng vân giá vũ bay lên nay đất trống nhìn rộng lớn có thể phi hành thời gian quá ngắn trong nháy mắt lại là gian quang rơi vào này cái cọc gỗ trước tiểu hồ ly tựa hồ tâm tình hơi tốt cái đôi đong đường, lười biếng nói ngươi lĩnh ngộ không sai bất quá ngươi phải nhớ kỹ thời điểm chiến đâu không cần phải chủ quan bị vừa nói như thế cao phong trên mặt có chút nóng dần lên tiểu hồ ly run dậy cái đôi lần này thanh âm lại nghiêm túc chút ít quyết định mạnh yếu hay là vẫn là lực lượng nên né tránh thời điểm muốn né tránh nên chạy trốn thời điểm muốn chạy trốn so với ngươi còn mạnh hơn người cho dù ngươi hiểu được phòng ngự kỹ xảo hắn vẫn là có thể dùng sức lượng áp đảo ngươi vị tiền bối này tiểu hồ ly hôm nay biểu hiện tối như là một vị tiền bối ngự trọng tâm dạy bảo vũ kỹ bất quá cái này nguyên nhân gây ra nhưng thật giống như là vị tiền bối này đối chỉ có thể ở cố định phạm vi hoạt động cảm giác được bất mãn muốn cao phong nhanh chóng trở nên mạnh mẽ có thể phạm vi hoạt động càng lớn chút ít cao hơn một tầng bất quá cao phong trong nội tâm cũng là kỳ quái tiểu hồ ly này không phải là tại trên núi sao còn tự xưng là thần thông quảng đại cựu vĩ hồ cùng tiên hồ cũng biết trên một tầng là chiến ma miếu cũng biết như thế nào lên núi vì cái gì giải khai xiềng xích nó hay là vẫn là trên không đi nghiêm túc thật ra là mấy câu tiểu hồ ly lại bắt đầu vô tình lên thanh âm đều thấp không ít hay dùng tâm luyện a cao phong không người đáp ứng ánh mắt liếc qua lại phiết đến này tiểu hồ ly nâng lên chân trước muốn chụp được động tác này những này lần cao phong đã quen thuộc hồ cựu tiền bối muốn đuổi chính mình rời núi hôm nay vào núi việc đều đã trải qua làm xong còn được đến võ học vận dụng truyền thụ thu hoạch rất nhiều bất quá cao phong lại không nghĩ hiện tại đi vội vàng lên tiếng nói ra tiền bối vãn bối cho ngài mang đến các màu ăn chín cùng hoa quả a vậy thì để ở chỗ này đi cái này phản ứng làm cho cao phong càng trong nội tâm kinh ngạc tiền bối cảm xúc rõ ràng như vậy chấm thấp liền gà quay thịt chín đều không có hứng thú tiên sơn bãi cỏ cực kỳ sạch sẽ ngã vào trên cỏ không cần phải lo lắng làm bận nhìn xem tiểu hồ ly lại là nâng lên chân trước cao phong trầm ngâm hạ mở miệng hỏi tiền bối quyết định mạnh yếu chỉ có lực lượng sao nay hồ cựu nghe được hắn lời nói này nhưng lại sừng xuất hạ thì thảo nói ra quyết định mạnh yếu tự nhiên chỉ có lực lượng Kỳ xảo nói cho cùng không lạ căn bản. Vất quá, giống như trước đây thật lâu có người cùng ta nói qua, kẻ yêu chiến thắng cường giả, có cung gia không thể tin được kỳ tích, cũng có thể không thể tin được dũng khí. Kỳ tích, dũng khí. Cao Phong nhắc tới cái này hai cái từ, trong giây lát thiên địa chấn động, ổn định thân thể thời điểm phát hiện mình trong sân, nhìn bầu trời sắc đen kịt trình độ, hẳn là tại trước ánh bình minh, trong sân này hắc mã đang ngủ hương vị ngọt nào. Ngay mới mới vừa sáng đã có người tới đến, Phục Thiên Phượng cao thị tộc nhân đều biết rõ Cao Phong thức dậy sớm, ra cửa cũng sớm, cho nên bọn họ tới cũng sớm tới người là hầu phủ hai gã quản sự, cao phong hiện tại cao gia chấp sự, đại ngộ hết thể đều là bất động, bọn họ đến hỏi thăm cao phong có cái gì nhu cầu, còn có liền nhau nhà cửa đã thông chuyện tình nghi, cao phong chỉ nói là hàng xóm rời hắn nguyện ý xuất tiền đền bù tổn thất, không đủ tháo vác bức người khác mang đi, đều là nhất tộc không cần phải làm cho quá xa lạ, còn nữa chính là mời người trong sân tu cái chuồng, cái này thất hắc mã cũng không thể tổng như vậy táng dưỡng, hắn ăn bài chuyện tình đều rất đơn giản, này hai gã quản sự từng cái đáp ứng, cao phong sau khi tạ ơn chính là ra cửa, cho dù có toa kỵ nhưng lần này quận chúa cải trang xuất hành cũng không thể cưỡi như vậy một thất đại hát mã đi theo hơn nữa cao phong cũng ngại kỵ mã phiền thoái chính mình cực tốc thần hành nhanh hơn cũng dễ dàng hơn kinh thành huân quý nhà giàu có đều là tại thành bắc ở lại phụng Thiên hầu phủ cùng tần vương phủ cự ly thật đúng là không xa cao phong trên đường tốn hao thời gian so với đi thạch mã phố cùng trấn ma tư đều ngắn hơn sắp trời còn sớm cao phong đi đến tần vương trước cửa phủ thời điểm vương phủ đại môn đóng chặt trước cửa chỉ có vài tên nôi bột cách gan mặc người tại đó vậy nước có nhà tại cạnh cửa thì là có bốn gã tên lính hộ vệ đều là ngủ gật Cao Phong đi tới sau cái này, bốn gã tên lính mới kịp phản ứng, vội vàng nuốt mắt quát hỏi, người nào? Nói đến một người, Cao Phong kỵ úy quan phục hôm qua bị Cao Thiên Hà đánh rách nát, kết quả chỉ có thể mặc một bộ trường bào ra cửa. Tần Vương phủ chính là trọng địa, một cái dân chúng cách gan mặc tuổi trẻ người nên ngang đi tới, thật sự là không bình thường. Cao Phong móc ra hôm qua này truyền lời trung niên nhân cho ngân bại, mở miệng nói ra, bản quân là Trấn Ma Tư kỵ úy Cao Phong, tới nơi này việc chung. Thanh Nu quận chúa cải trang xuất hành chuyện tình cũng không thể ồn nào người nào cũng biết, hay là, vẫn là đánh giọt quan chua cai trang xuat hanh chuyen tinh cung khong the on nao nguoi nao cung biet hay la van la đanh giong quan thoa đam nhất chứng kiến này ngân bài sau, tên lính môn thái độ tiểu khách khí rất nhiều, đợi tiếp nhận ngân bài nghiệm xem sau, tên lính môn đối cao phong cũng rất là cung kính. một tên binh lính chạy đến ban ngày bên cạnh thiên môn chỗ, hướng trong đó nói vài câu, tiểu cửa mở ra, nhất danh quản sự sờ người như vậy đi ra, đi đến cao phong trước mặt thi lễ, khách khí nói, cao đại nhân tới sớm, vương phủ còn chưa mở môn cửa, trước hết mời cao đại nhân đi đối diện quán trà ngồi một chút, dùng chút ít điểm, tâm đợi vương phủ mở cửa, tiểu nhân tiểu lập tức đi thông báo, hoàng tử phủ thân vương đệ nay đều là đệ nhất đẳng yếu địa, khi nào mở cửa đón khách đều cũng có một bộ đại quý cũ, Cao Phong hiểu rõ cái này, cười gật đầu, này quản sự dẫn Cao Phong đi vương phủ đối diện quan trà, vương phủ trọng địa, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên hứng cớ trước cửa có một quan trà, đây cũng là kinh thành thường lệ, phía trước ra môn đều là mở ra một cái, cũng chờ đợi nhập phụ khách nhân cùng tùy tùng nghỉ ngơi dùng. Quan trà không có có tên, nhưng bên trong bố trí cũng không kém tại kinh thành đệ nhất đẳng tiểu lâu, mặc dù là dạng sáng, nhưng vẫn là có tinh thần muội phần tiểu nhị khuôn mặt tươi cười hầu hạ. Tới sát thực là quá sớm, trong quán thanh đe nhat đang tu lau mac không có khách nhân khác quản sự an bài cao phong ngồi xuống lúc này mới cáo tử không bao lâu tiểu nhị tiểu bưng lên nước trà cùng mấy thứ điểm tâm cao phong tuy không cảm giác đói khát bất quá vẫn là nếm đếm trà là trà ngon chân giỏ hôn khói bánh sốt mức táo phương cao hương vị thượng dai mỹ vị thật đúng là hương thụ những vật này chính là so với chính mình tại trên chợ mua tốt nhiều lắm hồ cựu tiền bối tâm tình thấp như vậy lạc rơi nếu nếm, trước mắt cái này mỹ vị điểm tâm cho nó mang qua có lẽ có thể làm cho tiền bối cao hứng một ít tiểu nhị ta nghĩ mua chút ít các người nơi này điểm tâm này hỏa chân bánh sốt cùng mãi tô đều bán thế nào Cảm ơn mọi người. Chương 124: Giáo huấn sự khiêu khích, Thiên sơn thất tình ngọc hành. Cao Phong mở miệng hỏi, tại bên quầy trên tiểu nhị cùng trưởng quỹ nhưng đều là xương sờ, này tiểu nhị ngược lại phản ứng nhanh, vừa cười vừa nói, đại nhân cảm thấy ăn ngon, đây là tiểu điểm trên mặt có quăng, nói chuyện gì bán hay không, không biết đại nhân muốn bao nhiêu, tiểu nhân cái này an bài phòng bếp đi làm. Nơi này là chiêu đại vương phủ khách nhân địa phương, chỗ, tần vương phủ cũng không kèm cái này đinh địa bạc, cũng cho tới bây giờ không thu tiền mua bán, người tới nơi này đều cũng có thân gia phú quý nhân vật chú ý cái mặt mũi chịu chút uống chút cũng đều là có độ như cao phong như vậy ăn xong rồi còn nhiều hơn cầm chút ít còn là lần đầu tiên cách nhìn chỉ là vương phủ nô buộc nghiêm chỉnh huấn luyện trong nội tâm kinh ngạc sắc mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài bất quá tiểu nhị lời còn chưa dứt quán trà cửa ra vào địa phương chỗ lại truyền đến một tiếng cười nhạo trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cũng khinh thường điện công tử đến đây ngày mỗi ngày đều là tới sớm a hộ vệ quận chúa không được phép nửa điểm thư giãn tự nhiên muốn sớm đi quán trà tiểu nhị trồng chắc hời nâng khuôn mặt tươi cười nên đón nhất danh mặc cẩm bảo tuổi trẻ người đã trải qua ngồi ở cạnh cửa chỗ đó được xưng là vương phủ nô buộc xưng là công tử thân phận sẽ không quá kém người trẻ tuổi kia là tiêu chuẩn kinh thành thế gia công tử cách ăn mặc chỉ có bên hông hai thước trưởng vỏ đao tương đối đặc thù cái này điển công tử dáng người trung đẳng rất là cân xứng con mắt không lớn lại cực kỳ hữu thần dán mắt vào cao phong nhìn vài lần cao phong lại đầu tiên nhìn liền đoán được cái này điển công tử lai lịch hẳn là tề quốc công người trong nhà sở dĩ có điều phán đoán này là vì cái này điển công tử là trời sinh mặt đỏ vị mặt như trọng táo chính là như vậy cái này sắc mặt là Tề quốc công điển gia dòng chính Nam đình đặc thù Tề quốc công điển gia hôm nay cùng Cao gia không sai biệt lắm không có gì thực quyền nhiệt liệt nhân vật để lấy chỉ là bình thản độ nhật trông coi tổ tiên truyền đến phú quý mà thôi nông dân cùng Cao gia quan hệ cũng rất như vậy thật ra là ngày tết dựa theo quy củ nhân tình giúp nhau sau thiếp mời ân cần thăm hỏi lại không nghĩ rằng cái này điển gia cùng tần vương phủ quan hệ sâu rõ ràng cũng có trong nhà Nam đình đảm nhiệm hộ vệ của chúa có thể nghĩ tới những thứ này cũng không kỳ lạ đây đều là kinh thành điển cố Cao phong uống trà an điểm tâm lực chú ý tất cả đều là đặt ở nội lực trên Từ tại trên tiên sơn nghị thông suốt mấu chốt, lúc này nội lực vận động lại là bất đồng, lực vốn là vô hình. Tất cả tâm ý trong lúc đó, này bằng với là cho Cao Phong lại mở ra thuận theo thiên địa, coi như là ngồi ở chỗ kia, Cao Phong cũng là tại vận chuyển lực lượng của mình. Khi thì ngưng tụ thành thực chất, khi thì lưu chuyển tự nhiên. Cái gì? Hắn chính là Cao Phong. Chính, vừa rồi trên cửa quản sự dẫn khi đi tới giao cho, làm cho chúng tiểu nhân rất hầu hạ. Bên kia xì xào bàn tán tự nhiên không thể gạt được Cao Phong tính lực, những lời này sau Cao Phong có thể cảm giác được, nay Điền Công Tử nhìn qua tầm mắt lạnh như băng rất nhiều, tràn đầy ghen ghét cùng hận ý. Trong kinh thành, Thanh Nu quận chúa danh tử người người nghe qua, nhưng quận chúa là cái dạng gì, quận chúa là cái địa vị gì, rất nhiều người nhưng lại không biết, nhưng hơn quý thế gia đệ tử nhưng đều là hiểu rõ. Thanh Nu quận chúa hồng nhu thanh thuần tuyệt sắc cái này rất nhiều người đều là nghe thấy, tận mắt nhìn đến người cũng là không ít. Đường Kim Nhân Đế bệ hạ đối vị này quận chúa yêu thương cùng sủng địch, càng ai ai cũng biết, nếu là có thể định mặt nàng, sẽ có như thế nào chỗ tốt cái này không cần phải nói, nếu là có thể cưới vị này quận chúa này lại hội cho mình cho gia tộc của chính mình mang đến như thế nào vinh hoa phú quý, có thể ở thanh nu quận chúa bên người là một gã hộ vệ, đây đã là lớn lao vinh quang, nhưng này vị thanh nu quận chúa trời sinh tính tiêu thoát, nhanh nhẹn hóa bát, rất không thích bị trong nhà an bài hộ vệ nhìn xem, có hộ vệ tại nàng thả rằng không đi ra, làm hộ vệ của nàng cũng không có quá nhiều tiếp cận quận chúa cơ hội. Chưa từng nghĩ trong lúc đó có tin tức truyền tới, thanh nu quận chúa vì chính mình tuyển một vị thiếp thân thị vệ, người thị vệ này còn không phải là cái gì nữ tính võ giả hoặc là đạo nhân, cũng là trong tinh thành nhất danh thế gia nam đình này làm sao không cho còn lại bọn hộ vệ sinh lòng hận ý vị này điền công tử chính là một trong số đó con chúa điện hạ tự mình chọn chúng hộ vệ ta còn tưởng rằng là cái gì kinh tài tuyệt diễm cao nhân lại không nghĩ rằng là ngay cả tâm đều không nên qua mấy lần cùng hàng bên tia tiểu nhị rời đi điền công tử tại đó lên tiếng nói ra nhìn như lẩm bẩm lẩu bẩu có thể thanh âm này người người đều có thể nghe thấy hơn nữa hôm nay quán chinh la mot trong so đo quan chua đien ha tu minh chon chung ho ve ta con khách ca tam đeu khong nen qua may lan cung hang ben kia tieu nhi roi đi đien cong chính là cao phong cùng hắn cao phong ngầm đầu dán mắt vào cái này điền công tử mắt nhìn này điền công tử tràn ngập khiêu khích ánh nhìn cũng là nhìn chằm chằm tới người không phục sao Vừa muốn tới hòa giải tiểu nhị cùng trưởng quý đều là ngạc nhiên, xem cái này Cao Phong quần áo bình thường, lời nói và việc làm cũng có chút có gấp, còn tưởng rằng Cao Phong hội cảm giác được xấu hổ, lại không nghĩ rằng người này trực tiếp lựa chọn phản kích. Nay Điền công tử cũng không nghĩ tới Cao Phong là phản ứng như vậy, tại đó sững xuất hạ, một vô bản chính là đứng lên, chỉ vào Cao Phong quát: "Ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm hộ vệ của con chúa? Đừng sự khác làm không xong, Thánh mạng của ngươi giá trị không được cái gì, tổn hại con chúa thì phải là thiên đại đắc tội qua. Ngươi lại có bản lĩnh gì?" Cao Phong lạnh giọng hỏi lại: nay điển công tử bị cao phong cái này thái độ làm cho giận dữ, tay run lên, bên hông đoạn đao đã ra khỏi vỏ, tiểu nhị cùng trưởng quỹ sắc mặt lúc này tự thay đổi, đều là khách quý, muốn tại đây trong quán trà đánh nhau, không trông nom làm bị thương ai cũng phải không tốt, có thể bọn họ cũng chỉ là chứng kiến hảo quang nói lên, nay điển công tử đao cũng đã vào vỏ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều là buồn bực, lúc này lại nghe được cùn cụt một tiếng vang nhỏ, bày ở nay điển công tử trên mặt bàn một cái chén sứ thành từng mảnh vỡ ra, đó cũng không phải đồ sứ vỡ vụn, càng giống là một khối cây cài củ bị khói đao cung đa vao vo rot cuoc chuyen gi xay ra truong quy cung tieu nhi đeu la buon mực, luc nay lai nghe đuoc cun cut mot tieng vang nho bay o nay đien cong tu tren mat ban mot cai chen su thanh tung manh vo ra đo cung khong phai đo su vo vun cang giong la mot khoi cay cai cu bi khoái đao cat qua chia làm đều đều thành từng mảnh nhưng đồ sứ cứng rắn dịch thoái rõ ràng cũng là lề sách như thế trình tề lớn nhỏ như thế bình quân hơn nữa cực nhanh này điền công tử lại là dùng khiêu khích ánh nhìn dán mắt vào cao phong cao phong thần sắc có vài phần thận trọng vừa rồi động tác trong tiệm người thấy không rõ có thể hắn thấy rõ cái này điền mẫu người rút đao tại trên đao quán chu chân khí hai xích đoạn đao mũi nhọn tăng gọn sau đó cấp tốc tắc xuống động tác nhanh chân khí biến hóa mũi nhọn cái này đều không coi là cái gì mấu chốt là chén xứ bị đều đều mở ra sau phía dưới mặt bản không hề tổn thương Cái này lực đạo khống chế xác thực là đến nhất định cảnh giới. Cao Phong vẫn là ngồi ở chỗ kia, hiện tại chậm rãi đứng lên, Điền công tử ánh mắt vẫn là dán mắt vào Cao Phong, trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quý cũng đều là nín thở ngưng thần nhìn xem hắn. Nghe được cái bàn di động tiếng vang, bên cạnh bàn Cao Phong đột nhiên không thấy, quán trà trưởng quý cùng tiểu nhị còn cho là mình hoa mắt, vừa mới nu mắt, lại phát hiện Cao Phong đã xuất hiện tại này Điền công tử trước người. Hai người trẻ tuổi không có giao thủ, nhưng lại bảo trì đứng yên, chỉ là tư thế có chút kỳ quái, hay là tại bóng người loé lên trong lúc đó, không biết đến lúc đó Này Điển công tử vào vỏ đoạn đao đã giữ tại trên tay, trên mặt lóe ra hỏa diễm như vậy nóng bỏng mũi nhọn, nhưng lại là vẫn không lúc đích. Bởi vì Cao Phong một tay cự ly Điển công tử cầm đao cổ tay mạch môn chỗ một tốc, một tay cự ly Điển công tử chỗ mi tầm một tốc, hai nơi chỗ hiểm đều ở trong nháy mắt bị Cao Phong bắt ở. Đao động thủ đoạn, người động người vòng. Vừa rồi cái này Điển công tử đứng lên xuất đao. Tự nhiên là thân tốc, có thể Cao Phong đứng dậy tiến lên, phải đi qua một đoạn trại rộng cái bàn đường, cũng đang cái này Điển công tử ra chiêu trước chiếm cứ tiên cơ, triệt để bức ở đối phương, cái này trước sau chi phần Cao Thấp đã là phân ra, phục chứ? Cao Phong đạm nhiên hỏi. Điền Công Tử biểu lộ theo kinh ngạc dần dần biến thành xa suốt tinh thần. Cao Phong không có biểu hiện ra lực lượng, khả năng có tốc độ như vậy cùng động tác, lực lượng như thế nào lại kém? Trách không được quận chúa muốn chọn ngươi làm cận vệ. Điền Công Tử gian nan nói ra những lời này, thanh âm không lưu loát. Chứng kiến đối phương thừa nhận thất bại, Cao Phong cũng là rủ xuống hai tay, nhìn xem cái bàn này trên bị cắt được chỉnh tề chén xứ. Cao Phong cười cười, thân thủ hướng phía chính mình trên mặt bàn một chảo, bày ra trên bàn này chén trà không gió mà bay, bị hấp đến Cao Phong trên tay trong chén còn có nước trả có thể tại trong quá trình này nước trả lại một giọt không rơi vãi cao phong đem nước trả té trên mặt đất sau đó một tay nâng chén trả một tay cũng khởi nâng hai chỉ nội lực vô hình tâm tùy ý động cao phong trên ngón tay có kim quang nổi lên lập tức ngưng động thực chất hắn cũng khởi nâng hai ngón cắt vài cái điền công tử sắc mặt càng thêm hôi bại cao phong cắt xong sau này chén xứ bị cắt thành càng mọng càng cân xứng mòng phiến cũng không có một mảnh vỡ vụn đây là lực lượng bày ra lực lượng tốc độ kỹ xảo hắn đã là bại hoàn toàn phiến trở lên hai chén trả thư mất chén trả ta theo giá bồi thường cao phong đem chén trả trong tay cắt miếng đặt lên bàn về tới chỗ ngồi của mình bên kia điển công tử sửng sốt nửa ngày rốt cục chán nản ngồi xuống chỗ mắt một hồi chính là túi đầu yên lặng ra cửa đối phương danh mục mở lớn khiêu khích vậy thì cho cái dứt khoát lưu loát đánh trả bằng không cái này dây dưa hội làm tầm trọng thêm hơn nữa mình mới vừa đến tần vương phủ lại là đảm nhiệm cái này mọi người chú ý quận chúa cận vệ nhất định phải chứng minh bản lãnh sot đuong nay mình vừa rồi cái này quán trả trưởng quy cùng tiểu nhị một mặt là không dám khuyên một mặt lại cẩn thận quan sát cao phong cũng chú ý tới điểm này tin tưởng cái này tỷ thí cũng sẽ bị tần vương phủ người biết rõ bản lãnh của mình sẽ có được lại một lần chứng minh chén trà tự nhiên không cần hắn bồi thường trà mới không bao lâu chính là đưa lên không bao lâu điểm tâm cũng đã làm tốt đóng gói còn đặt ở trong hộp cơm đợi cao phong chậm dại ăn xong trong quan trà người cũng nhiều hơn theo trong phủ người hầu hạ giá trị tới uống chén trà đi ra bên ngoài chờ cầu kiến tần vương người nào đều có cũng có vài tên cùng này điển công tử không sai biệt lắm cách gan mặc tuổi trẻ người cho dù dán tu khong sai biet lam cach an mac vào cao phong thần sắc bất thiện nhưng không ai tiến lên khiêu khích quả nhiên vừa rồi kinh sợ có hiệu quả Cao Phong đem này vài hộp điểm tâm thu nhập càn khôn hộp, càn khôn hộp một thước phương viên, mang tại trên thân cùng với lương bọc vật không sai bị lắm, nhưng dù sao cũng là cái bạo cụ, nếu là tại dân gian sử dụng, không thiếu được một đám người muốn ngạc nhiên, có thể tại đây trong quán trà dùng, lại có không ít người lộ ra khinh thường. Chính lúc này, vừa rồi trước cửa phủ tiếp đãi Cao Phong này quản sự đi vào trong quán trà, cái này quản sự đi vào đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, đang tại trong quán trà người liền can nhưng lại ầm ầm, vẫn ăn hành lễ, chào hỏi mọi người phải không thiếu, người người đều là khách khí, cái này quản sự tại trước cửa vương phủ đang làm nhiệm vụ, còn phải các đêm địa vị này cũng không thể nói cao bao nhiêu, nhưng lại là tể tướng trước cửa thất phần quan, chớ đừng nói chi là đây là hoàng tử, thân vương trước cửa. chương 125 hộ vệ của chúa, thiên sơn thất tinh ngọc hành, nay quản sự cũng không năm lớn, khách khí gật đầu ứng đối, bất quá cái này khách khí trong vẫn duy trì một khoảng cách, tổng có vài phần rụt rè tại, đây là trong vương phủ người phái đoàn. đang khi nói chuyện, cái này quản sự lại xuyên qua quán trà đi tới cao phong bên này, cười chắp tay nói ra, cao đại nhân, mời theo tiểu nhân nhập phủ. cao phong gật gật đầu đứng lên vẫn là không thế nào coi cái này mặc bình dân trang phục trong quán trà mọi người là kinh ngạc vô cùng người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai rõ ràng có thể làm cho vương phủ quản sự như vậy cung kính khắc khí chứng kinh khach khi chung kien cao phong ra cửa có kia thường tới quán trà trực tiếp chính là nữ lại tiểu nhị hỏi tới sau đó đều là trợt hiệu ra không trách không trách theo thiên môn đi vào vương phủ tần vương phủ quy chế so với phụng thiên hầu phủ bất đồng có một loại hoàng gia xâm nhiên đại khí tại sau khi vào cửa không có một mực hướng vào phía trong trực tiếp tiến nhập cự cử ly cựa phủ không xa một cái trong sân nhỏ cao phong vừa đi vào cái nhà này lực lượng vô ý thức kéo ta ở, hắn bản năng cảm giác được gặp nguy hiểm, hoặc là nói gặp vựa xa của mình cứng giả, sẽ có cái này cảm giác. Trong sân đứng nhất danh khôi ngô đại hán, so với cao phong cao hơn một nửa đầu, tráng kiện gần gấp đôi, đứng ở nơi đó, hình như là một bức tường đồng dạng. Cái này đại hán tuy mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, có thể biểu lộ coi như là hỏa khí, cười đối cao phong gật đầu. Cao phong cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, cái này đại hán cho cảm giác của mình cùng ngày đó thạch anh lâu bất động, tại thạch anh lâu trước mặt, cao phong cảm giác được chính mình nhỏ bé, có thể tại đây đại hán trước mặt cao phong thật giống như đối mặt một đầu hồng hoang cự thú cảm giác mình tùy thời sẽ bị cắn ướt nhưng có chút kỳ quái chính là bực này cường giả khí tràng ngụy áp cao phong đỉnh có chút vất vả vừa vặn bên cạnh cùng nhau tiến vào này quản sự lại không có cảm giác gì dựa theo thường lệ tại khí trường uy áp phía dưới càng mạnh người hiệu quả càng ít mà người thường thậm chí sẽ bị khí này trường uy áp hủ chết dọa hoặc điên khủng cao phong kinh ngạc nhìn bên người quản sự liếc qua cái này quản sự hơn 40 tuổi có chút mập ra như thế nào cũng không giống là tu vị cao thâm võ giả hoặc là đạo giả hoàn toàn chính là cái người thường chẳng lẽ đây là chính mình nhìn không tấu cưng giả trong nội tâm nghĩ hoặc nhưng đối với phương không có sát ý lại là thật cao phong nhịn được khó chịu đến gần có thể thần sắc vẫn còn có chút mất tự nhiên này quản sự cung kính đứng ở một bên giới thiệu nói ra lâm đại nhân vị này chính là chấn ma tư kỵ úy cao phong cao đại nhân cũng là quận chúa điện hạ chính mình tuyển hộ vệ cao đại nhân vị này chính là cấm vệ thống lĩnh lâm đình cương lâm đại nhân là phó thống lĩnh ngươi tiểu tử này ngược lại có thể nói này lâm đình cương cười cắt đứt quản sự giới thiệu này thạch anh lâu chắc hẳn chính là chức vị chính nhưng cách gần đó áp bách can mạnh Cao Phong thậm chí có ảo giác, bên hai mơ hồ trong đó nghe được manh thú dích lạo. Phó thống linh cũng là đại hạ cao cấp nhất võ tướng một chồng, Cao Phong cũng muốn dựa theo quy củ hành lễ. Vừa muốn không người xuống làm lễ, đại hán kia tiện tay vừa nhấc, một cổ kinh lực chính là nâng hắn, này Lâm đỉnh vừa có chút kinh ngạc hỏi, "Cao kỳ ý, ngươi có thể cảm giác được như thế?" Không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy hỏi ra, Cao Phong cũng cảm giác được ngạc nhiên, nhìn xem đại hán kia thần sắc không có ác ý, tất cả đều là nghi vấn, trần chờ hạ hay là, vẫn là, không người nói ra, hạ quan cảm giác được đại trên thân người uy sát hình như là cự thú để cho người ta không kìm hãm được sinh lòng sợ hãi vì vậy có chút thất thố kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng nghe được câu trả lời này lâm đình cương cùng là sửng sốt lập tức trên mặt khách sáo tiếu dung biến thành thưởng thức gật đầu nói bổ tọa đã thu liễm của mình uy sát khí tức thường nhân đều là không cảm giác lại không nghĩ rằng ngươi có thể cảm thấy đi ra không sai còn chúa điện hạ ánh mắt không sai ngươi không tội có thể có cảm giác nhạy cảm cũng là mạnh yếu một loại biểu hiện tiêu quản sự không có chút nào phát hiện mà cao phong cảm giác rõ ràng cái này đã nói lên rất nhiều tán dương vài câu sau lâm đình cương sảng khoái khoắt tay vừa cười vừa nói không coi chuyện khác chính là giao phó ngươi hạ bậy hạ quan tâm quận chúa cho nên an bài bổn tọa đến an bài hộ vệ bất quá quận chúa điện hạ không thích cái này thật là làm cho người đau đầu cũng may có thể dung hạ được ngươi cái này thanh nhu quận chúa thật đúng là bị nhân đế sùng địch rõ ràng an bài một vị cấm vệ phó thống linh tới kia lâm đình cường tiếp tục nói quận chúa vạn kim thể không thể có chút chủ quan nếu nói chỉ cho phép một mình ngươi hộ vệ đó chỉ là mặt ngoài như thế ngươi hiểu chưa cao phong nghe được chăm chú gật đầu ý bảo hiểu rõ quận chúa bực này thân phận nếu thật là trích làm cho mình đi cận vệ không có khác căn bài đó mới là hoang đường chê cười chứng kiến cao phong thái độ đại hán kia thỏa mãn gật đầu thân thủ đưa qua một khối nửa tấc lớn nhỏ ngọc bội mở miệng nói ra không cần phải xính anh hùng gặp được khẩn cấp tiểu bót nát ngọc bội kia lập tức sẽ có người đổi tới có câu bồn toại nói ở phía trước quận chúa tọa thể nếu là thật sự có nảy quan trọng hơn thời điểm ngươi cho dù xá đi tánh mạng của mình cũng muốn cam đoan quận chúa an toàn ngươi có thể làm được không hỏi ra những lời này thời điểm một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế đột nhiên đè xuống cao phong tinh thần kích động nhưng vẫn là kiên định áp có thể làm được vẻ này làm cho người ta sợ hãi khí thế lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa đại hán lâm đình cương nói đơn giản câu tốt sau khi nói xong sai bước rời đi cái nhà này cao phong sửng sốt một chút lúc này mới chú ý tới bên cạnh quản sự đã ngồi trên mặt đất mặt mùi trắng bệnh ánh mắt hoang mang cao phong qua đưa hắn dịu đứng lên cái này quản sự luôn miệng nói làm sao vậy ta như thế nào ngồi dưới đất đứng lên sau lại là kỳ quái hỏi lâm đại nhân khi nào thì đi ta đây là hồ đồ sao nghĩ đến cái này lâm đình cương kiềm chế của mình như thế chuyên môn nhằm vào cao phong có thể cự ly rất gần cái này quản sự vẫn bị lan đến gần sợ tới mức ngồi dưới đất trong óc trống giống, cao phong cũng muốn thông làm như vậy dù ý ở đằng kia chính là hình thức uy thế áp bách phía dưới người rất khó nói dối quản sự đứng dậy tự trách vài câu lại bởi vì chính mình thất thố vì cao phong bồi tội cuối cùng nói cao đại nhân xin lợi quần chúa điện hạ lập tức sẽ đến tiểu nhân cáo lui trước trong sân chỉ còn lại có cao phong một người hắn hít một hơi thật sâu làm cho tinh thần của mình bình tĩnh nói thực ra gặp qua thạch anh lâu sau lại nhìn thấy lâm đình cường cao phong trong lòng rung động cũng không phải lớn như vậy nhưng bị này khí thế đánh sâu vào ảnh hưởng đến bây giờ còn không có tiêu trừ khí huyết đều có điểm không ổn cái này trạng thái rất không đúng nhất định phải sớm đi khôi phục mới tốt the anh lâu lâm đình cương mạnh mẽ như vậy nhân vật coi như trong núi mánh hổ một hổ tại một núi lưỡng hổ không thể tương kiến có thể hai người bọn họ nhưng lại cấm vệ chính phó thống lĩnh cao phong cẳng nghĩ tới khác rốt cuộc cái này đại hạ hoàng tộc có cái gì dựa dám đem cường giả như vậy phóng tại bên người sử dụng chi nha một tiếng nhưng lại cao phong sau lưng phòng cửa mở ra vốn tưởng rằng trong nhà này không có ai thanh nu quận chúa hội theo cửa sân bên kia tiến đến không nghĩ tới từ lúc viện này trong phòng bất quá lập tức thì hiểu rõ đều là vương phủ trong cửa ngầm thầm nghĩ các loại đều là không ít thanh nu quận chúa trước theo cửa phong rỗi đầu đi ra nhìn nhìn chứng kiến cao phong sau lập tức là cười mở cửa chạy tới mắt ngọc mày ngài cao phong chứng kiến cái này thanh lệ tiếu dung sau cảm giác cả sân nhỏ đều sáng ngời rất nhiều nàng không có mặc nữ trang mà là một thân nhà giàu thiếu ra cách cắn mặc khác có một loại trung tính mỹ cao đại ca ngươi tới tốt làm sớm hạ quan gặp qua quận chúa điện hạ cao phong trong quy trong cụ hồi đáp vừa nghe cái này thanh nhu quận chúa miệng lập tức vểnh lên lên bắt lấy cao phong ống tay áo đong đưa nói ra cao đại ca không cần phải như vậy bảo ta quá xa lạ bảo ta ai nhu là tốt rồi thanh nhu quận chúa càng tiểu tính tỉnh vừa rồi trở nên sáng ngời sân lại âm xuống tới cường giả trên người có chứa uy sát có thể uy hiếp ảnh hưởng người bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ tựa hồ cũng có năng lực như vậy tâm tình của các nàng cũng có thể lây nhiễm đến những người khác a nhu điện hạ cao phong cuối cùng hô lên như vậy cái chẳng ra cái gì cả xưng hô hắn hiện tại có chút đau đầu cao phong mặc dù là thế gia bần hàn sa chi có thể cũng nhìn thấy tôn ti cao thấp lễ tiết, phân quỷ thế gia còn như thế, hơn quy the ra nhất định sẽ càng thêm xâm nghiêm, nhưng vị này thanh nhu quận chúa giống như hoàn toàn không có cái này khái niệm như vậy. Cao phong cho dù hiện tại đã là ngũ phẩm kỳ quý, lại là cao gia chấp sự, nhưng cùng cái này quận chúa địa vị như cũng là thiên địa khác. Biệt muốn thật sự là mở miệng gọi anh nhu, nếu là bị người biết rõ, này nhưng chỉ có đại bất kính tự tội. Cẩn thận chút ít tổng không có sai, chứng kiến cao phong vẫn là kiên trì, thanh nhu quận chúa mới dừng lại của mình làm nũng, bị môi một hồi, rồi lại là nở nụ cười, nhỏ giọng nói ra cao đại ca chúng ta hiện tại tựu ra môn cửa a cao phong gật gật đầu lại chứng kiến thanh nhu quận chúa theo trong túi láo lấy ra một cái dây cột tóc cột vào trên tóc vương phủ quý già nhà dây cột tóc tự nhiên muốn có tình mỹ vân xước châu đáo vây quanh cái này dây cột tóc cũng là như thế có thể chứng kiến bảo khí lưu động hoa mỹ dị thường nhưng bó ở tóc dài sau đã có cái khác biến hóa dây cột tóc thoáng cái ảm đạm xuống biến thành bình thường lụa bộ dáng càng thú vị chính là thanh nhu quận chúa gương mặt bộ dáng cũng có biến hóa này thanh lệ tuyệt sắc dung mạo đã không thấy biến thành một cái có chút thanh tú nam hải tử trước sau hai cái gương mặt có chút tương tự nhưng tuyệt đối nhìn không ra là một người mà ngay cả quận chúa này trắng nõn như ngưng nũ ra thịt đều trở nên vi hắc nhìn xem cao phong trên mặt kinh ngạc biểu lộ đã biến thành một nam hải tử thanh lưu tu thanh nhu chúa che miệng cười cất bước ra cửa cao phong vội vàng đuổi theo đây mới thực sự là nữ giả nam trang dùng tần vương phủ năng lực loại này biến giả năng lực mới xem như bình thường bất quá lần kia tại thạch mã phố đã gặp nàng thời điểm chính là cái tiêu chuẩn nữ hải bộ dáng cái này dây cột tóc vì sao không cần theo trong sân nhỏ đi ra vương phủ đại môn cái này giai đoạn không ai chú ý tới cao phong bên người nam hải hoặc là giả bộ như không có chú ý tới tựu như vậy nên ngang ra cửa đi ra vương phủ cái này phiến địa phương chỗ sau cao phong sở lên lâm đình cường cho hắn mảnh ngọc bội, vương gia của mình cảm quan bốn phía thể nghiệm và quan sát một chút vương phủ bên này coi như là náo nhiệt địa phương chỗ người đi đường phần đông cũng cảm giác không ra ai là hậu quân hắn nơi này châm tư thanh nu quận chúa lại hướng ven đường loại lên thân thủ cỡi cái tia dây của tóc cao phong sưng sở vội vàng nói ra quận chúa ngươi làm cái gì vậy cao đại ca mang theo cái này bảo cụ cảm giác cảm thấy bực mình giống như cùng bên ngoài cách một tầng đồng dạng thế đạo gian nan a chương 126, trăm tốt nhất đường tụ bảo hội thiên sơn thất tinh ngọc hành thật sự là bực mình hô hấp không khoái không phải chính là cảm thấy một tấm giả mặt đối với người rất không được tự nhiên cao phong cuối cùng hiểu rõ vì sao có như vậy bảo cụ còn đang thạch mã phố bị người đùa dỡn còn trên đường bị tà ma bắt đi cao phong ho khan một tiếng mang theo điểm nghiêm túc khuyên quận chúa ngài vạn kim thể chân diện mục kỳ nhân luôn luôn như vậy phiền thoái như vậy hay là vẫn là dùng bảo cụ che đậy hạ thực khuôn mặt tốt cần gì phải như thế này, cao đại ca xem lâu cái này gương mặt, có thể hay không đã cho ta chính là như vậy từ a, quân chúa ý nghĩ, hoặc là nói là tuổi trẻ nữ hài tử ý nghĩ thật đúng là kỳ quái, cao phong thật thoại thật thuyết hồi đáp, quân chúa dung mạo, hạ quan đã một mực nhớ kỹ, như thế nào hội tưởng hiện tại cái dạng này, thanh nu quân chúa tại đó ngưng hạ, sau đó thẳng nhiên cười, mở miệng nói ra, cao đại ca, chúng ta đi tô nhất đường, hôm nay bên kia có tụ bảo hội, tô nhất đường cái này danh tự, cao phong nghe qua, là ở thạch mã phố thời điểm cùng vĩnh kỵ trường trưởng quỹ nói chuyện phím giờ nghe được, dựa theo trương trưởng quỹ lời nói rằng tại một năm trước tô nhất đường đã là đại hạ đế quốc bài danh trước 10 siêu cấp thương gia giàu có cái này qua nhiều năm như vậy nhân thế biến ảo rất nhiều thương gia giàu có phá sản phá ra nhà rất nhiều nhân tài mới xuất hiện bổ sung nhưng cái này tô nhất đường lại thủy chung xếp hạng trước 10. tại châu bảo hành nghiệp trong tô nhất đường làm công cùng hình thức cũng không thể xem như xuất sắc nhưng mà có thật nhiều cao phẩm chất bảo thạch cùng tài liệu điều này làm cho tô nhất đường tại châu đáo nghiệp trong riêng một ngọn cờ có của mình đặc biệt địa vị tồn tại hơn trăm năm đại thương gia có rất nhiều tin tức đều giấu không được người tôi nhất đường đông gia tô Gia là định châu thế gia nhưng đại gia tộc như thế chỉ là địa phương thổ hào cũng không có gì tức vị trong tộc đảm nhiệm quan lớn cũng là không có theo như nói không có vân quý cùng quan trường phù hộ như vậy thương gia giàu có chính là thịt béo sớm muộn sẽ bị người chia cắt ngầm chiếm nhưng này tô nhất đường lại trăm năm không ngã nguyên nhân cũng rất đơn giản tô Gia là thái bình quan ngoại môn một trong thái bình quan là đại hạ tam đại đạo môn một trong những tin tức này tại cao phong trong đầu hiện lên bên kia thanh nhu quận chúa bị kích động nói nghe nói cái này tụ bảo hội một năm mới tổ chức một lần thiên hạ thương gia đều đem của mình hiếm có hàng hóa bảo vật lấy ra tiến đến một chỗ làm cho người ta cạnh mua hội có rất nhiều rất nhiều theo man hoàng chi địa tới chưa có xem chưa từng nghe qua đồ vật chúng ta cùng đi xem xem mới lạ được không hết thể tự nhiên là dùng thanh nhu quận chúa ý tứ là chủ cao phong cười hỏi quận chúa tại trong vương phủ làm sao biết tin tức như vậy thanh nhu quận chúa hất cằm lên ra vẻ thần bị nói điểm ấy sự như thế nào giấu giếm được bản quần chúa lập tức lại hi hi vừa cười vừa nói mỗi lần tôi nhất đường tụ bảo hội đều muốn cho kinh thành cấp gia phát thiết mời nhà của chúng ta đương nhiên cũng sẽ thu được bất quá phụ vương không muốn đi như vậy địa phương chỗ không có người mang ta đi trốn đi cũng vào không được chỗ kia tốt lần này cao đại ca đến đây vừa vặn cầm thiếp mời qua nói xong dương dương đắc ý xuất ra một mảnh vũ mau cơ cơ cái này vũ mau lóe ra ngân quang mặt trên còn có chữ viết cái này tô nhất đường thiếp mời đều là như vậy kỳ dị tô nhất đường ở kinh thành tổng số đã ở thanh bắc cái này bản thân đã nói lên thực lực của hắn cùng địa vị theo tần vương phủ bên này đi đường qua muốn chừng nửa canh giờ khoảng cách này đối thanh luu quận chúa mà nói có lẽ có chút ít xa cao phong vốn định mướn một chiếc xe ngựa Không nghĩ tới Thanh Nhu quận chúa càng muốn đi đường. Có thể nhìn ra tiểu quận chúa đối con đường rất thuộc, rõ ràng không phải đi qua một lần, cũng có thể nhìn ra Thanh Nhu quận chúa hào hứng rất cao, bởi vì trên đường đi đều cùng cao phong liễu dịu nói chuyện thiếm, đặc biệt nàng phát hiện cao phong đối khu vực này cũng chưa quen thuộc thời điểm, từ hành động dẫn đường hướng dẫn du lịch nhân vật. Nhà này điểm món ăn, ăn ngon, nhà này điểm vài vóc màu sắc và hoa văn nhiều, nhà này điểm thưởng xuyên có mới lạ ngọn ý, nhà này điểm kẻ thích đỉnh hot vân vân, Thanh Nhu quận chúa đều là hào hứng bừng bừng nói cho cao phong, theo sinh ra đến bây giờ Cao Phong phạm vi hoạt động một mực hay là tại Phụng Tiên phường phủ cận, hắn trong mỗi ngày đều là tại trong học khẩu luyện, căn bản không có cái gì đi dạo phố nhàn hạ. Hôm nay hộ vệ thanh nhu của chúa, vốn tưởng rằng là cần từng bước chú ý khẩn. Chương sự khác, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy. Nghe bên người nữ hài giới thiệu, Cao Phong tâm tình cũng đi theo tốt lên, đối với người khác trong mắt, đây là hai huynh đệ cái đang đùa náo nói chuyện hiếm. Đi một chút nói nói, hơn nửa canh giờ đường cũng hiểu được không thể nào xa, không bao lâu đã đến Tô Nhất Đường chỗ cẩm tu phố, Thạch Mã phố đã có thể nói là phồn hoa nhưng cùng cái này cẩm tú phố vừa so sánh với thì phải là trên trời dưới đất nơi này là cả kinh thành phồn hoa nhất địa phương chỗ cẩm tú phố cũng là mấy cái ngã tư đạo gọi chúng là diện tích so với phụng thiên phường đại suất gấp đôi còn nhiều hơn các ngành các nghề phân bố trong đó trên đường đi đường người đi đường không nhiều lắm lui tới đều là xe ngựa cùng cốc hiệu xem xét đều cũng có thân phận phú quý đám người dựa theo cao phong hiệu do đến thạch mã phố nơi này một cái mặt tiền cửa hiệu giá tiền có thể ở ngoài thành mua một cái ngàn mẫu lớn nhỏ điền trang điền trang ruộng đồng còn muốn tốt nhất bực này tức đất tức vàng chi địa tô nhất đường lại còn chiếm đi nửa cái phố địa phương chỗ có thể thấy được hắn tài hùng thế lớn bên đường phố trên đều là ngừng đầy xe ngựa cố kiệu mã phu tùy tùng các loại tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm xem tới tham gia cái này tụ bảo hội người đã tới là không thiếu tô nhất đường kinh thành chi nhanh trước cửa có tiếp đãi khách nhân tiểu nhị chứng kiến cao phong cùng thanh nhu quận chúa hai người đi tới vội vàng xuống dưới ngăn lại khách khí nói nhị vị khách quan hôm nay tiểu điếm không buôn bán kính xin nhị vị đi nhà khác thật sự là thật có lỗi tham lộ ra cái này tụ bảo hội khách nhân đều là phi phú tức quý đều là kỵ mã đón xe ngồi kiệu tiền lai, like, cũng đều là tiền hô hậu ủng mang theo tùy tùng nô bộc. Hãy nhìn trước cao phong hai người bọn họ là đi tới, khí sắc quần áo cũng không phải cùng khổ người, nhưng nhiều nhất thật ra là tầm thường phú hộ, phải không đủ rồi tư cách vào cái này tô nhất đường. Bọn tiểu nhị ngược lại sẽ không xua đuổi, chỉ là khách khách khí khí ngăn lại. Kết quả này cao lớn tuổi trẻ người không nói chuyện, cái kia vóc dáng ải lại cười hì hì móc ra một cây ngân sắc vu mau. Tiểu nhân có mắt như mù, chậm chễ khách quý, thật là đáng chết, kính xin khách quý đừng nên trách, tụi bảo hội còn chưa bắt đầu, mời theo tiểu nhân bọn tiểu nhị thái độ đang nhìn đến này vũ mao sau trực tiếp trở mình quay tới có thể bắt được cái này khách nhân chính là tôn quý nhất một ít các loại chậm chễ không được vì cái gì đi tới có lẽ là có tiền có thế nhà có người đều có điểm kỳ quá yêu thích thanh nu quận chúa cảm thấy tiểu nhị thái độ biến hóa rất thú vị vẫn là cười không ngừng cao phong cũng là muốn cười cũng không phải cái này tiểu nhị như thế nào mà là cái này tiểu quận chúa thật sự là thiên chân khả ái nàng rõ ràng chính là muốn nhìn cái này tiểu nhị kinh ngạc cùng thái độ biến hóa mới cố ý đem vũ mao thiếp mời muộn lấy ra đi vào trong tiệm nhất danh mặc trường sam quản sự đón chào, nhìn nhìn này ngân sắc vũ mau, cung kính ở phía trước dẫn đường, xuyên qua phía trước cửa hàng, trải qua một cái sân, hay tiến vào một cái đại đường. Cái này đại đường chính là tụ bạo hội tổ chức nơi, sau khi tiến vào, cao phong phát hiện cái này đại đường quy chế cùng hắn tại Vĩnh Ký Châu bảo hành nhìn thấy không sai biệt lắm, nhưng diện tích không sai biệt lắm là Vĩnh Ký này đại đường gấp 3 đã ngoài. Hơn nữa bố trí cũng là cấu tứ sáng tạo, tại đại đường chính giữa có một chỗ cao hơn mặt đất chừng nửa thước cái bàn, cái bàn năm thước phương viên trên mặt bày đặt một cái bàn tròn trong hành lang chỗ ngồi đều là vây quanh cái này cái đài trong hành lang trên chỗ ngồi hầu hết đã có người nhìn xem đều là phú quý hạng người có người một mình uống trả càng nhiều là người thì là lẫn nhau hàn huyên nói chuyện chào hỏi nhau cao phong cùng thanh nhu quận chúa được dẫn tới phía trước nhất một cái bàn bên cạnh ngồi xuống nghĩ đến càng đến gần này cái bàn khách nhân thân phận thì càng tổn quý mà cao phong cùng biến trang biến ảo sau thanh nhu quận chúa bọn họ cũng không nhận ra trong lúc nhất thời nghị luận tới tấp hai người kia là ai không biết là con cái nhà ai trông khuôn mặt lạ vô cùng nghe những ngày nghị luận ngồi xuống trước Cao Phong quét mắt đại đường một vòng, không có phát hiện nguy hiểm gì dấu hiệu, lúc này mới yên tâm ngồi xuống, Thanh Nhu quận chúa cười hì hì lắc lư này, ngân sắc vũ mao, nhỏ giọng nói ra, "Chúng ta bên phải là Lai quốc công gia, lại bên phải là Tương quốc công gia, chúng ta bên trái là chân quý phi đại đệ, đệ, cùng chúng ta đối với cái kia là ta thúc vương sủng phi đại ca, họ Kim." Tói trong quyển chỉ có năm bản lớn, Thanh Nhu quận chúa thuộc như lòng bàn tay nói ra, "Cái này mấy nhà cũng là trong kinh thành tôn quý nhất mấy nhà." Những người khác tuy không biết Cao Phong cùng lúc này quận chúa, nhưng có thể ngồi ở đây sao gần phía trước trên vị trí, thân phận địa vị có thể nghĩ mọi người nhìn thoáng qua thì không hề bên ngoài chú ý bên kia chính là An quốc hầu gia nhà tiểu quận chúa có vẻ rất hung phấn, cùng Cao Phong thấp giọng nói không ngừng Cao Phong vừa mỉm cười nghe một bên lại yên lặng thể nghiệm và quan sát bốn phía Hán Thủy Trung nhớ rõ hộ vệ mình trước trách Bọn tiểu nhị ăn nằm với một vòng nước cha sau ba gã trưởng quỹ cách ăn mặc người đi tới này trên bàn bốn phía có người kéo lên rẻm trong phòng ánh sáng trở nên tối xuống trong phòng trở tối nhưng trung tâm viên đài phía trên đã có hào quang bỏ ra làm cho viên đài gặp được sáng ngời. Cao Phong ngẩng đầu nhìn lên Phát hiện tại viên đại phía trên có một khỏa quyền đầu lớn hạt châu, hào quang chính là do hạt châu kia phát ra, sáng ngời nhu hòa bạch quang. Hoa, lại là Bạch Viêm châu, cùng hoàng gia gia thư phòng viên này không sai biệt lắm lớn. Có thể nghe được bên người tiểu quận chúa thấp giọng kêu sợ hãi, Cao Phong nhưng không biết cái này Bạch Viêm châu rốt cuộc là cái gì, bất quá, hoàng đế trong thư phòng cũng có, nghĩ đến cũng đúng chân quý. Thanh nu quận chúa chú ý tới Bạch Viêm châu, Cao Phong cũng là sợ hãi than, bất quá hắn còn chú ý tới khác, thì phải là cái này lại đường bốn phía phòng bế, bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu trong phòng nhưng không có bị đè nén đục ngầu cảm giác, hơn nữa khí tức vô cùng tới mát, muốn nói là thông gió lời nói, trong hành lang lại không cảm giác một tia gió nhẹ, thật không biết như thế nào làm được. Hai người bọn họ tại đó thấp giọng nói chuyện phiếm, đã có người bưng lấy cái hộp đi tới trong lúc này viện đài, tại trên bàn trưởng quý đem cái hộp mở ra, thận trọng lấy ra trong đó hàng hóa. Chí Tuần Lam tinh thạch, Thái Bình quan đã giám định, đối ứng nam thiên thứ 11 tinh, lên giá 5000 lượng, tạm giang cửa hàng cung hàng. Cảm ơn mọi người vé tháng theo, tiếp tục cầu đặt, cầu vé tháng, cầu khen thưởng. Chương 127, chân phủ bảo cụ. Tiên Sơn tất tình ngọc hành. Trưởng ủy kia bưng lấy cái hộp tại trong lúc này viên đại trên dạo qua một vòng, tại Hạt Châu kia bỏ ra quang mang chiếu rọi, Cao Phong có thể thấy rõ ràng tại trong hộp có một khối không đủ nửa tất hình toi bảo thạch màu lam, bảo thạch trong suốt vô cùng, không có gì ngoài phản xạ Hạt Châu kia quang mang bên ngoài, bảo thạch bên trong còn có quang mang chớp động, cùng với trong bầu trời đêm tinh quang đồng dạng. Cái này lam tinh thạch có thể dẫn động tinh lực, không cần pháp trận vận chuyển, đeo tại trên thân có thể đối với người có chủng chủng chỗ tốt, cường thân kiện thể, còn có thể chú nhan mỹ dung, nghe nói lam tinh thạch đều là đối với ứng bầu trời tinh thần tìm được đối ứng tinh thần, hiệu lực còn có thể gấp bội. Cao Phong liền cái này làm tinh thạch danh tự đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới bên người Thanh Nhu quận chúa thấp giọng tại đó giải thích, Cao Phong trong nội tâm rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Thanh Nhu quận chúa chính là cái ngây thơ trần phương tiểu cô nương, lại không nghĩ rằng nàng không riêng gì hiểu biết kinh thành quý nhân, còn biết nhiều như vậy tri thức. Chứng kiến hắn kinh ngạc ánh mắt, mặc dù là biến ảo bên ngoài, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Thanh Nhu quận chúa đắc ý, nàng nhíu cái mũi, mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung. Biểu hiện ra hết cái này khối bảo thạch, trưởng quý kia khép lại cái hồ đưa trả lại cho bên cạnh người trên lại cầm qua một cái hộp mở ra cái này cái hộp mở ra sau trên đỉnh viên này bạch viêm châu đột nhiên không có hào quang nhưng trong phòng không có đêm nền đi bởi vì cái hộp kia trong đồ vật phát ra đạm đạm hồng quang một cây cỏ cành lá rễ cây đều là đầy đủ hết cho dù cách thổ có thể nhưng không có một điểm héo rũ tử vong bộ dạng trông rất sống động này đạm đạm hồng quang tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cao phong có thể cảm giác được lần này không đợi trưởng quỹ kia giới thiệu tiểu quận chúa trước tiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện cái này gọi long huyết thảo truyền thuyết là long huyết bỏ ra địa phương chỗ mọc gia tử Luyện chế cần đan dược đều cần phải cái này tài liệu, trực tiếp dùng cũng là đại bổ. Nang bên này vừa dứt lời, chợt nghe đến trưởng quỹ cao giọng nói ra, Long huyết thảo. Thanh lưu quận chúa lại là đắc ý nhất miệng, kế tiếp đồng dạng chính là hình thức hàng hóa bị chính lên. Đều là kỳ chân dị bảo, có quận chúa tại bên người nhỏ giọng giới thiệu trận tướng, cao phòng cũng là mở rộng tầm mắt, muốn mỗi ngày như thế, cái này hộ vệ quận chúa sự khác chính là mỹ kém. Mỗi dạng hàng hóa lên giá đều ở 3000 lượng đã ngoài, đều là đến từ bất đồng cửa hàng, biểu hiện ra hàng hóa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thần kỳ huyền diệu có thể tại đây đại đường mọi người rất chấn định hiển nhiên đều là xem quen mà ngay cả tiểu quận chúa cũng chỉ là vì khoe khoang của mình nguyên bác đối bảo vật không thế nào cảm thấy hứng thú duy nhất ngoại lệ chính là đếm ngược thứ ba vật ra tới hàng hóa cái này biểu hiện ra cũng là không giống người thường tổng cộng hai cái cái hộp một cái hộp là nửa thức cao thấp cái giá trên mặt treo lớn nhỏ bất đồng cựu tòa trung nhạc khác một cái hộp không lớn trong đó đã có lưỡng trích hồ điệp ngọc thạch chất liệu dùng tơ bạc cùng châu đáo vây quanh hồ điệp có quạt tròn lớn nhỏ sau đó trung tâm viên đài người trên cầm một đôi làm bằng bạc dùi chống gõ động trung nhạc Theo thanh âm dễ nghe vang lên, này lượng trích hồ điệp rõ ràng vỗ vội cánh bay lên. Âm điệu biến hóa, hồ điệp bay múa phương hướng cùng động tác cũng là biến hóa, nhẹ nhàng vũ động. Như mộng như ảo, cao phong chú ý tới hồ điệp trên cánh có mấy phủ văn chữ xếp đặt. Tiểu nhân không thông âm luật, nếu là có thể tại đây chung nhạc trên gõ ra khúc, hồ điệp bay múa càng thêm mỹ diệu. Đây là chức hảo tại giang nam vơ vét mà đến, nghe nói là ngụy triều đạo môn thợ khéo lô đại tiên sinh chi tác, lên giá năm vạn hai. Nói đến cái giá tiền này thời điểm, trong hành lang có nho nhỏ bạo động, cao phong cũng là lữ lưỡi, với hắn mà nói. Cái này hồ điệp nhiều nhất là đồ chơi, xa không có những kia đối thân thể mới có lợi, hoặc là luyện khí có tác dụng tài liệu có giá trị, hơn nữa cái này 5 vạn hai giá tiền thật sự là quá mức kinh người, một cái vài chục vạn người phủ huyện một năm thuế má chỉ sợ còn tới không được cái này số lượng, là mua một kiện đồ chơi thật sự là lãng phí. Nhưng hắn bên cạnh thân vại bản lớn người hiển nhiên không nghĩ như vậy, cao phòng có thể nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Cái này nếu đưa cho quý phi nương nương, nhất định sẽ làm cho nương nương cao hứng. Lai phi nương nương mới nhất tâm tình cũng tốt, không bằng tiểu phải cái này người với người thật sự là bất đồng cao phong lắc đầu cảm khái lại nghe đến bên người nữ hải thấp giọng nói ra cái này lỗ đại tiên sinh đã làm thật nhiều ngày hạ nổi tiếng bạo cụ có thể chứng minh là hắn làm tầm thường đồ vật cũng muốn giá trị thiên kim cao đại ca lễ hôm nay dẫn theo bao nhiêu bạc thanh nu quận chúa đang khi nói chuyện đánh cái dập đầu vấp cao phong sững sờ quay đầu nhìn xem cô bé này gương mặt biến ảo có thể trong hai mắt tất cả đều là chờ đợi cái này cũng khó trách nghe tiếng nhạc nhảy múa ngọc hộ điệp nữ hải từ chứng kiến như thế nào lại không thích ba vạn bốn ngàn lượng cao thấp cao phong xuất ra càn khôn hộp vỗ nhẹ nói ra Lai quốc công Chu Gia bồi tới bạc cùng chấn ma tư phần thưởng ngân đô tại càn khôn trong hội, lại nói tiếp, cái này Chu ra 3 vạn hai hay là, vẫn là, trước mắt tiểu quận chúa cho hắn tranh thủ tới. Đối phương có yêu cầu, cao phong tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Vừa nghe lời này, thanh nu quận chúa lập tức khổ mặt, thấp giọng lầm bầm nói nói, ta mang ngọc phù mới có thể chi một vạn lượng, liền lên giá cũng không đủ. Trong thiên hạ đại thương số ngân hàng tư nhân đều có một nghiệp vụ, tiểu la có thể cho khách nhân một loại đặc chế ngọc phù, bằng vào này ngọc phù có thể tại đây hiệu buôn các nơi lấy ngân lượng, mà không cần mang theo tuyệt bút hiện ngân hoặc là bảo cụ hành động nhất thuận tiện bất quá còn có thể đặt ra độ cứng, đặt ra chuyên gia, không cần phải lo lắng lầm lấy hao phí. Ngay bình thường, hai người chỗ cầm số lượng đều có thể gọi là khoản tiền lớn, nhưng bây giờ tại đây tô nhất đường tụ bảo hội bên trong rõ ràng không đủ trình độ lên giá, nếu không hạ quan trở về cầm dùng cao phong tốc độ, nay vừa đến vừa đi cũng là thời gian cực ngắn, bất quá tiểu quận chúa lại tại đó có chút lắc đầu, nhẹ nói nói, nếu như tại cạnh mua thời điểm rời đi tô nhất đường phạm vi này thì không thể trở về tiếp tục cạnh mua, đây là quy củ cũ, thật sự là không hiểu, lại còn có quy củ như vậy cao phong cười khổ lắc đầu trải qua vũ nhạc ngọc hồ điệp hàng này vật sau hai người không còn tiếp tục quan sát hưng thú lại kế tiếp một kiện là thái bình quan luyện chế một quả chú nhan đan có thể duy trì mười lăm năm hiệu lực 15 thú này cũng không lớn tiểu quận chúa cũng không có lên tiếng giải thích kế tiếp nhưng không có chân bảo đưa đến nảy viên đài đi lên quản sự đứng ở trên đài cao giọng nói ra các vị khách quý hôm nay tại đây trong hành lang có phải là không có cảm giác được bực mình ngược lại hình như là tại sơn gian bờ sông khí tức tới mát mọi người xứng sở đều là gật đầu đúng là như thế, này quản sự cười lại là nói ra, đây là cuối cùng đồng dạng cảnh mua hàng hóa, nhưng lại khó gặp chân phù bạo cụ, hay là, vẫn là sáng nay mới đưa đến một điểm. Trong hành lang lập tức có chút tấm ầm, vô tình thanh nu quận chúa cũng là kinh hô thanh âm, Cao Phong nhưng lại không có nghe hiểu, tiểu quận chúa thấp giọng giải thích nói ra, bảo cụ phân thật nhiều loại, vốn dĩ dùng phù văn khu động lực lượng trí thuần, cho nên chân quý, có thể phù văn thuật thiên hạ này giữa chỉ có đạo môn trong vài vị cao nhân biết, nghe nói chế tác phù văn bảo cụ hao tổn dùng chất lực, bọn họ đều không muốn ra tay chế tác Nghe nói đã có trăm năm không có cái mới phù văn. Bảo cụ mà thế, giá tiền cũng là cao vô cùng, bởi vì giá cao, cho nên rất nhiều bảo cụ đều là dùng biện pháp khác khu động, lại ở bên ngoài khắc lên phù văn lừa dối, chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều có khắc phù văn tầm thường độ vật, không biết chừng nào thì bắt đầu chính thức dù. Nở phù văn khu động bảo cụ, tự được xưng là chân phù bảo cụ. Thanh Nu quận chúa trên mặt tất cả đều là hưng phấn, trong mắt tràn ngập tò mò, nhỏ giọng nói ra, thực muốn nhìn một chút là cái dạng gì bảo cụ. Cao Phong trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng, bởi vì hắn thường xuyên điêu khắc vật trang trí trên mặt đều cũng có phù văn chữ ngược lại muốn nhìn cái này thực phù văn là cái dạng gì đem bảo cụ chuyển đi lên giới thiệu nửa ngày này quản sự mở miệng nói ra hai gã đứng ở cái bàn bên cạnh quản sự không có rời đi ngược lại là túi người đem dưới mặt bàn mặt một thứ gì cầm lấy thận trọng đặt ở trên mặt bàn mọi người đang tại nín thở ngưng thần lại nghe đến dầm một thanh âm vang lên như là vật gì đổ mọi người thấy qua mới phát hiện cao phong này trên một cái bàn lấy lật ra một cái bát trà người tuổi trẻ kia chính luôn cuống tay chân thu thập chung quanh hầu hạ tiểu nhị vội vàng đã chạy tới đã đổi mới bát trà Mọi người trong nội tâm đều có chút bất mãn, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia thật sự là chưa thấy qua cái mặt, ngạc nhiên làm cái gì. Cái này bảo cụ điêu khắc trước bốn phụ văn, đều là thực phù, có tinh lọc khí tức, trừ bộ độc hút bụi công hiệu, chân phù bảo cụ tĩnh khí đè, lên giá 20 và lượng, thừa ân các cung hạng. Rõ ràng có khắc bốn phụ văn chữ, thực tài ba. Bên cạnh Thanh Nhu quận chúa thấp giọng nói ra, Cao Phong nhưng không có phản ứng, Thanh Nhu quận chúa nhìn sang, phát hiện vẫn là không thế nào đối bảo cụ động tâm, Cao Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem này viên đại. Cao Phong đương nhiên là kinh ngạc. Bởi vì bày ở viên đại trên cái kia đạo ngược lượng đấu tình hung cái bản hắn rất quen thuộc, đây chính là hắn tự mình làm tịnh khí đè, ngày trên mặt phủ văn đều là hắn dùng khắc đao nguoc luong đau tinh hung cai ban han rat quen thuoc đay chinh la han tu minh lam tinh khi đai nay tren mat phu van đeu la han dung khac đao đieu ra tới, tùy tiện trong nhà trên giá gỗ xếp đặt đã lâu, còn chuẩn bị cầm lấy đi trên chợ buôn bán, đây chính là hắn hôm qua đưa cho Triệu Thu đáp lễ. Bày ở chợ trên bán không được vài cái tiền tịnh khí đài, cư nhiên bị xưng là là chân phù bảo cụ, rõ ràng lên giá chính là 20 vạn lượng. Cao Phong trấn kinh nói không ra lời, bên người tiểu quận chúa thấp giọng vừa đến vài câu, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, Thanh Nhu quận chúa nhỏ giọng nói ra, "Cao đại ca, chúng ta lần này mang không đủ tiền." cho dù ta trở về mang đủ bạc mua cái này nhà có người cũng sẽ không xảy ra làm cho cao đại ca nữ hai ngược lại một mảnh hào tâm cao phong cười khoát tay áo, hắn dán mắt vào này tĩnh khí này khoảng cách này dùng cao phong siêu cường thị lực mà nói đủ để thấy rõ hết thẻ chi tiết xác thực là chính bản thân hắn điêu khắc cái kia mà ngay cả vân sức trên bơi sai hai vết đao tích đều ở xác nhận không sai cái này thừa ân các là ai ra nhà sản nghiệp cao phong hỏi vấn đề này thanh nu quận chúa xác thực là huyền bác thấp giọng hồi đáp là hoàng thương triệu gia Nhà bọn họ vài thời đại đều là thay trong nội cung chọn mua gánh vác, cái này thừa ân các chính là bọn họ ra, nhà, việc buôn bán của mình. Quả nhiên là cái này Triệu Thu lấy tới bán, cao phong trong nội tâm lại xác nhận một tầng. Bực này cạnh mua hội cuối cùng lấy ra hàng hóa xưng là áp trượng, vốn tưởng rằng là cái gì quý trọng tài liệu hoặc là đang dược, lại không nghĩ rằng là chân phù bảo cụ, mọi người cảm xúc thoáng cái bị điều động lên. Chương 128, 65 và lượng. Tiên Sơn tất tình ngọc hành. Tiếp theo này Tịnh Khí đại bị quản sự thận trọng lấy được một bên, chứa lam tinh thạch thùng bị chuyển đi lên mở ra. Tô nhất đường tụ bạo hội cạnh mua đã bắt đầu, làm tinh thạch lên giá năm ngàn lượng, nhưng bán đi tám ngàn lượng giá tiền, bị ngồi ở phía sau ba hàng người nào đó mua xuống. Những hàng hóa này không có gì chính thức cần pháp thuật hoặc là khác con đường mới có thể sử dụng, đều là người bình thường trực tiếp có thể dùng trên. Xem ra là chuyên môn nhắm vào đối với mấy cái này phú quý nhà có người. Từng kiện từng kiện hàng hóa bị lấy ra, từng kiện từng kiện bị tại đấu giá trong bán đi. Mọi người tại đây thân gia đều là hào phú, có thể ra sương tụng phú khả địch xưng cũng có kỳ vị, bất quá mọi người nhưng không có bởi vì một kiện hàng hóa đều tăng giá tranh mua tình hình. Ngươi mua một kiện, ta mua một kiện, giá tiền ra tới trình độ nhất định, chứng kiến đối phương nhất định phải chi tâm thường thường sẽ làm hạ. Bầu không khí rất là hòa khí, nhưng người người đều là ra tay hô giá mua, bán. Hơn nữa này chân phù bảo cụ tịnh khí đài xuất hiện sau, tất cả mọi người có chút lưu lực ý tứ, chờ đợi cuối cùng này vật chân bảo xuất hiện. Cao phong không có gì muốn mua, hắn hiện nghị đến chính mình điều khắc tịnh khí đài làm sao lại thành chân phù bảo cụ, làm sao lại giá trị nhiều như vậy bạc? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác rất là quái dị thú vị. Về phần thanh lưu quận chúa cũng chỉ là muốn na hội theo chuông nhạc nhảy múa ngọc hồ điệp hai người chính là nhìn xem người khác cảnh mua. bất quá bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có ra giá, giá, chỉ là ngồi ở chỗ kia xem. tại trong mọi người có vẻ một loại khác thường. dần dần mọi người thấy ánh mắt của bọn hắn có chút bất động. hay là hạ nhân hải tử cầm tiếp mời đến xem nào như sao? tốt nhất đường cũng là không có thể thống như vậy trường hợp. sao có thể người nào đều dẫn dụ đến? nhọ giọng nghị luận ở chung quanh vang lên. đi tới nơi này tụ bảo hội các gia người đợi cũng không phải gia chủ hoặc là dòng chính nam linh đi đến, có rất nhiều quẳng ra, có thể là thân tín tể tướng người gác cổng thất phần quan, bọn họ đều là tất cả gia gia chủ bên người tâm phúc nhân vật, tự nhiên đều là phú quý dị thượng. Mà Cao Phong cùng biến trang sau tiểu quận chúa, hai người tại này trường hợp, tự có vẻ có chút keo kiệt, từ đầu tới đuôi không có hô giá không nói, Thanh nu quận chúa hưng phấn nói đến nói đi, càng có vẻ chưa thấy qua quân mặt. Dần dần, nép lại Cao Phong trên thân hai người ánh nhìn theo hiếu kỳ biến thành khinh thường cùng khinh thường, bị bực này ánh nhìn nhìn chăm chú, nghe lời nói lại nhạt, hơn nữa có chút thanh âm rõ ràng chính là muốn làm cho hai người này nghe được. Cao Phong cùng Thanh Nhu quận chúa đều cũng có điểm không được tự nhiên phía dưới cái này chính là vũ nhạc ngọc hồ điệp chức hào cung hàng lên giá năm vạn hai nghe thế câu cao phong giật mình mắt nhìn ngồi tại bên người thanh nhu của chúa tiểu quận chúa chính dán mắt vào trung tâm viên đài vị trí mặt mũi tràn đầy tiết hận cực kỳ thân sắc cao phong giơ lên một tay đám người đứng ngoài xem ánh nhìn lại đều là xem tại trên người của hắn hiện tại không có hàng hóa bảy ở trên bàn nhấc tay khẳng định không phải tới mua đồ thì còn có ba vật hàng hóa không có bán tất cả mọi người là đắm chìm trong đó hy vọng nhanh chút ít tiến hành nhưng này nhìn xem nghèo kiết hủ lậu tiểu tử lại nhấc tay cắt đứt thật sự là quái dối trong ánh mắt đã không phải là khinh thường đều mang lên trắng ghét ngồi ở phía trước khách quý nhấc tay không quản hắn khỉ gió mua không có mua đồ chủ quán người tổng phải cẩn thận hầu hạ lập tức có người bước nhanh chạy tới thấp giọng dò hỏi khách quý có cái gì phân phó cầm cái này cho chức hào tại nơi này quản sự người cái này ngọc hồ điệp không cần phải bán tống đến nơi đây cao phong cao giọng nói ra chung quanh những kia người mua một hồi bạo động tới tên kia tô nhất đường tiểu nhị cũng là sức sở bất quá tiếp gì đó xoay người vội vàng xuống dưới công việc tô nhất đường mở tụ bảo hội tới phát mại hàng hóa đều là thuộc về các gia hiệu bơn đại ngạch vàng bạc giao dịch đều muốn an bài người đến trông coi không mua cũng đừng có quấy rối chậm chế mọi người công phu đã có người nhịn không được lên tiếng quát lớn cao phong ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không để ý đến thanh nu quận chuốt thì là mở to hai mắt dán mắt vào cao phong hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cao phong chỉ là một người bốn phía nhìn về phía cái này một bàn ánh mắt đều là bất thiện có người đã chuẩn bị đứng lên quả trách đúng lúc này hậu lại chứng kiến nhất danh quản sự cùng hai gã tiểu nhị bước nhanh đã đi tới này hai gã tiểu nhị bưng lấy hai cái dương nếu là có mắt sắc trí nhớ tốt còn có thể nhận ra đây là vừa rồi trang ngọc hồ Điệp thủng vốn có điểm bạo động tràng diện an tính lại tất cả mọi người đang nhìn cao phong cái này một bàn chỉ thấy này quản sự đi đến trước bàn hai tay xin trả một tấm bảng trong miệng nói ra tiểu nhân trước hào hạ xây toàn bộ gặp qua chấp sự lao ra cho lao ra đang khi nói chuyện muốn quỳ xuống cao phong thân thủ nâng mở miệng nói ra buổi tối ngươi đi phụng thiên phường tìm ta cùng ngươi kết toàn cái này ngọc hồ Điệp tiền bạc không cần phải làm chậm trễ kế tiếp cạnh mua ngươi đi xuống trước đi nay hạ xây toàn bộ vội vàng lại là không người thi lễ dẫn hai cái tiểu nhị xuống dưới nhìn xem đối diện con mắt đã trừng một vòng to thanh nhu của chúa cao phong gãi gãi đầu xấu hổ nói hạ quan cũng là vừa vặn nhớ tới cái này trước hảo là trong tộc sản nghiệp Trùng hợp hạ quan đã là chấp sự ngày ấy nhậm chức chấp sự sau đã có người lấy ra trong tộc hiệu bơn điển trang cùng tiêu cục sổ ghi chép cho cao phong cao phong đại khái xem một lần ấn tượng lại không thế nào sâu tụ bảo hội bên này nói hai lần trước hảo danh tự hắn mới nhớ tới nhà này cửa hàng là cao gia nhất tộc sản nghiệp đối mắc như vậy chọn hàng hóa dựa vào chấp sự thân phận lấy tới này không có khả năng trong tộc cũng sẽ náo tối bụi, cho nên cao phong mới nói buổi tối kết toán. nghe cao phong giải thích xong, thanh nu quận chúa lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, che miệng cười khẽ một tiếng, con mắt thành nguyệt nha bộ dáng, sau đó nhìn nhìn trên bàn cái hộp nhỏ giọng nói ra, cảm ơn cao đại ca. trong hành lang rất tiên tĩnh, vừa rồi những kia khinh bỉ, chán ghét ánh mắt đều đã trải qua không thấy, những này phú quý nhân vật đều không ra. cao phong trong lúc lơ đãng làm chứng minh rồi thân phận của mình cùng năng lực, còn muốn nghĩ vừa rồi chính mình bực tức trách cứ, trong nội tâm đều có chút lo sợ, hi vọng không cần phải gây ra cái gì xung đột càng có kiến thức rộng rãi người đã trải qua đoán được cao phong thân phận tại đó thấp giọng nói ra cái này trước hảo là cao gia sản nghiệp vừa rồi xưng hâu người trẻ tuổi kia là chấp sự nghĩ đến chính là gần nhất kinh thành thanh danh van dội cái kia cao phong vừa nói cao phong cái này danh tự người biết rõ ràng liền có hơn càng có người nhỏ giọng nói ra cái này cao phong chính là bị tần vương tuyển vì thanh nhu quận chúa cận vệ ngược lại thật lớn thủ bút cái này ngọc hồ điệp làm không tốt chính là đưa cho quận chúa những lời này cao phong có thể nghe được đến thanh nhu quận chúa lại nghe không được cao phong trong nội tâm một người cái này trong hành lang người chỉ sợ không biết bọn họ theo lời quận chúa tiểu tại trước mắt kế tiếp hàng hóa cạnh mua cũng không có gì phong ba trải qua cao phong ngăn lại hàng hóa sự việc xen giữa sau mọi người chú ý lực đều không để tại mua bán bạn trên người cao gia chấp sự quyền thế như thế nào cao phong vừa rồi tự mình cảm nhận được thật ra là hai câu nói mấy vạn hai chân bảo liền quyết định thuộc sở hữu này dưới quản sự cùng bọn tiểu nhị cung kính còn có chung quanh những người này hoàn toàn bất đồng thái độ đều thuyết minh thân là cao gia chấp sự sau địa vị quả nhiên bất đồng cũng không phải nói cao gia so với cái này trong hành lang cái khác ra nhà hiện hách mà là nói cao phong từ nay về sau cũng tiến nhập cái giai tầng này đối ngang nhau thân phận nhân vật bọn họ tự nhiên sẽ không mạo phạm kinh thường nay chú nhan đan không bao lâu chính là bị chân quý phi thân nhân mua xuống kế tiếp tràng diện yên tính chút ít tất cả mọi người là dán mắt vào này tịnh khí đài bị đặt ở trên cái bàn tròn thỉnh các vị ra giá 21 mươi vạn lượng 22 mươi vạn lượng 25 mươi vạn lượng 30 mươi vạn lượng lúc trước còn có điều giữ lại các gia đều là toàn lực ra giá cái này tịnh khí đài giá cả siêu siêu nhảy lên thăng bắt đầu hay là vẫn là một vạn lượng một vạn lượng ra không bao lâu mỗi lần nhảy thăng biên độ tự biến thành năm vạn 2. những này trong kinh thành hơn quy thế gia cũng không chú ý cái gì phong độ rụt rẻ các đỏ mặt tía thai hô giá không ai nhường ai cao phong cùng thanh nhu quận chúa tự nhiên sẽ không gia nhập vào cái này hô giá bên trong tiểu quận chúa ngược lại xem mặt mày hớn hở chính ở chỗ này thấp giọng nói ra chính huyền tông cùng thái bình quân đều không am hiểu lệch khí cần phải là thanh hư muốn làm chắc chắn sẽ không tại tô nhất đường bán rốt cuộc là ai làm đâu đây chính là ta làm cao phong nghĩ trả lời như vậy lại không nói ra miệng hắn ngồi ở chỗ kia cảm giác trong nội tâm cái gì đây bất quá là chính mình dùng bình thường tảng đá hao tôn cá biệt canh giờ điều khắc ra tới vật trang trí chơi đùa bây giờ lại bị người trở thành là trí bảo tranh đoạt mười vạn lượng vài 10 vạn lượng giá tiền thuận miệng hô lên phù văn chữ truyền lưu thế gian nhưng chân chính có hiệu lực phù văn chữ cũng rất khó xuất hiện cao phong cũng biết cái này lại không nghĩ rằng chính mình tiện tay điều khắc phù văn rõ ràng thực có hiệu quả cao phong thoáng cái nghĩ tới trong phòng này tươi mát khí thức lại nghĩ tới trong sân những kia hôn qua mới héo rũ hoa cỏ nguyên lai like đều là vì hom qua này tịnh khí đại nguyên nhân cùng thương ngày đồng dạng cao phong vô ý thức sờ lên một chỗ bực này kỳ dị nhất định cùng tiên sơn có liên quan hơn rồi không phải là có thể thanh tịnh khí tức sao như thế nào tất cả mọi người là như vậy điên cùng đoạn hoàng gia ra cùng phụ vương chỗ đó thì có cái này tịnh khí này có thể ở cái này tịnh khí đại tinh khi đai co khí tức hạ bách bệnh công sinh có thể hích thọ duyên nhiên đối thân thể vô vàn chỗ tốt nghe nói một ít đan dược tài liệu còn có bảo cụ cái gì cũng muốn tại dạng này khí tức hạ mới có thể bảo tồn lâu dài tự nhiên giá tiền cao tiểu quận chúa ngược lại hiệu không thiếu đại hạ hoàng gia có bực này chân phù bảo cụ cũng không phải kỳ lạ quý hiếm Hoàng đề cùng hoàng tử trong nhà đều có cũng là bình thường. 65 vạn lượng. Đến cuối cùng, cái này Tịnh Khí Đài cũng là bị Lai Quốc công gia người được đến, Thanh nu quận chúa lại là gom góp tới thấp giọng nói ra, cái này Tịnh Khí Đài 89 phần 10 muốn đưa đến trong nội cùng cho Lai Phi nương nướng. Cao Phong gật gật đầu, trong lòng có chút càng khái, nghi chính mình một cái hầu tức gia tộc chấp sự, có thể tùy thời điều động ngân lượng bất quá là 20 vạn lượng phía dưới, bên này mua cái bảo vận, rõ ràng vận dụng 65 vạn lượng, đại hạ có một số châu, một trâu một năm thuế má còn tới không được cái này số lượng. Nhưng tưởng tượng cái này 65 vạn lượng mua chính là mình tiện tay điều khắc, hơn nữa tài liệu nhiều nhất không cao hơn 50 văn, Cao Phong liền không nhịn được muốn cười. Cái này tịnh khí đài định rồi thuộc sở hữu, Tụ bảo hội cũng là hết thẻ đều kết thúc, các lỗ người mua đều là dùng ngân hàng tư nhân Ngọc Phụ cùng Tô Nhất Đường giao hàng tiền bạc. Từng rời đi bên này, mọi người cố ý nhìn Cao Phong bên này lướt qua, cao gia Cao Phong hôm nay chính là kinh thành thanh danh, danh tối vang lên tuổi trẻ người một trong, nhớ kỹ tướng mạo tóm lại không có chỗ xấu. Các vị, có đặt, vẽ tháng cùng khen tưởng sao? Chương 129, bảo cụ tồn tại tiên sơn thất tình ngọc hành cao phong đem chấp sự yêu bại ước lượng hồi trong lực, cái này tụ bảo hội cũng không có cử hành thời gian quá dài cũng cựu là hơn một canh giờ vẫn chưa tới cơm chưa thời gian cao phong nghĩ nghĩ mở miệng hỏi quận chúa kế tiếp có phải không về phủ thanh nu quận chúa chỉ nói tới đây tô nhất đường xem tụ bảo hội kế tiếp không có an bài lời nói cũng có thể hồi vương phủ quận chúa thân phận quý trọng ở bên ngoài trì hoãn thời gian cũng không ổn có thể trước mặt cô bé này chứng kiến tranh đoạt chân phù bảo cụ tịnh khí đài phân khích chẳng diện lại phải cái này ngọc hồ điệp chính tao hứng bừng bừng thời điểm đương nhiên không muốn trở về đi kiếp mắt nhỏ giọng nói ra cao đại ca ta còn đi thạch mã phố bên kia dạo chơi được không cao phong tự nhiên không sẽ phản đối chính dễ dàng trở lại thạch mã phố dò xét hạ xuống miễn cho chính mình không tại không có người chiều ứng bất quá bên này cự ly thạch mã phố có chút xa đi qua hiển nhiên không thích hợp cao phong trong tay cho dù có này càn cón hộ, hắn lại không nghĩ hỗ trợ trang ngọc hồ điệp này hai cái dương cao phong nơi này ngược lại động tưởng tượng nói cầm thùng đi trên đường không có phương tiện không bằng mướn chiếc xe ngựa chứa thủng cái này cũng có làm cho tiểu quận chúa thường ngồi xe ngựa đi trước lý do cao phong bưng lấy thùng gỗ Tiểu quận chúa hưng phấn dạo dược chính là đi ở một bên, hai người cứ như vậy ra cửa, cái này diễn xuất thật ra khiến Tô Nhất Đường người có chút kinh ngạc, như thế thân phận nhân vật, như thế nào liền cái tùy tùng đều không có. Đến tựa điểm thời điểm, đã có Tô Nhất Đường nơi này trưởng quý chờ, Tô Nhất Đường tuy lương tựa thái bình quan, nhưng cũng phải cùng địa phương quan lại quyền quý làm tốt quan hệ, như vậy mới có thể kiếm tiền phát tài. Cao Phong xem như một bộ mặt lạng hoắc, có thể hôm nay biểu hiện ra ngoài thủ bút lại không nhỏ, trưởng quý kia cố tình giao hảo. Tô Nhất Đường trưởng quý đưa lên danh thiếp. Nói thình Cao Phong nhiều hơn vào xem Tô Nhất Đường đến lúc đó định sẽ dành cho thuận tiện cao phong khách khi ứng đối bất quá người này tới vừa vặn cao phong vừa vặn tỉnh đối phương hỗ trợ mướn một cỗ mang thùng xe xe ngựa thỉnh tiểu quận chúa lên xe ngựa thùng cũng là phóng ở phía trên cao phong hãy cùng tại bên cạnh xe hướng về thạch mã phố đi đến thanh nu quận chúa rõ ràng cho thấy hưng phấn dị thường không chịu an phận nán trong xe ngựa trên đường đi đều là vén lên thùng xe rèm cùng cao phong nói không ngừng nói đều là ngọc hồ điệp cùng tỉnh khí này thanh quận chúa vẫn là tại đoán đây rốt cuộc là phương nào cao nhân chế tác đoán được tiền triều đại ngụy còn đoán được một ít không tại đại hạ đạm môn Cao Phong nghe buồn cười, nhưng không có giải thích. Như thế bảo cụ là chính mình chế tác, nói ra không khỏi quá mức kinh tế hai tổ. Lộ trình mặc dù xa, bên người có như vậy hoặc bắt đáng yêu nữ hải làm bạn nói chuyện tiếm, thật cũng không cảm thấy buồn đẻ. Không bao lâu chính là kinh the hai tu Thạch Mã Phố. Đến Thạch Mã Phố, he khong bao lau người đều là nhận ra Cao Phong, biết rõ vị gia này thân phận, chứng kiến hắn rõ ràng tại bên cạnh xe ngựa đi, các suy đoán cái này trên mã xa rốt cuộc là nhân vật nào. Thạch Mã Phố trên cửa hàng Vĩnh Ký Châu Bảo hành Cao Phong quen thuộc nhất, bên kia đại đường hoàn cảnh cũng là yêu nhã chút ít, thích hợp quận chúa dừng lại mang theo xe ngựa đi đến vĩnh kỳ cửa ra vào thời điểm lại chứng kiến triệu thu chính tại đó chờ đợi dĩ vãng triệu thu đều là cùng la hỉ nghĩa bạch hoa dung ba người cùng nhau hôm nay nhưng lại một mình một người triệu thu đang đứng tại trên bậc thang nhìn trung quanh, nhìn xem như đang chờ đợi ai chứng kiến cao phong xuất hiện hắn bước nhanh chạy xuống bậc thang đi đến cao phong trước mặt không kịp thở nói ra cao đại ca tiểu đệ cho ngươi buổi lễ tuy nói quả đáp lễ lễ vật xử trí như thế nào cùng mình không quan hệ nhưng triệu thu cầm chính mình tặng lễ vật đi bán ra hành động này có thể thật sự là thất lễ vô cùng bên kia triệu thu bước nhanh đi xuống bậc thang đài đến cao phong trước mặt sau trước là một đại lễ đầu đều nhanh muốn đụng phải trên mặt đất luôn miệng nói đại ca tiểu đệ cho ngươi bồi tội nói xong lại là liên tục chắc tay đây mới là giờ ăn cơm trưa thạch mã phố lại là cái náo nhiệt địa phương chỗ triệu thu như vậy giống chống thua chiêng thật nhiều người đều là nhìn tới mà ngay cả trong xe ngựa tiểu quận chúa đều là vén rèm lên vì sao bồi tội cao phong mở miệng hỏi bất quá lại đoán được chút ít nguyên do triệu thu ngược lại rất thật sự nói tiểu lệ đem đại ca này đáp lễ cầm lấy đi bán ra điều này thật sự là thất lễ cực kỳ đặc biệt hướng đại ca đến chịu nhận lỗi. Bất quá tiểu đệ cũng có nguyên do. Thỉnh đại ca nghe tiểu đệ giải thích. Chính lúc này, vĩnh ký châu bảo hành trương trưởng quỹ cũng đi tới vừa cười vừa nói, cao đại nhân, triệu công tử sáng sớm tiểu đến bên này đợi ngài. Bên ngoài huyên áo, nhị vị tiến tới uống trà nói chuyện à? Triệu thu nhận lỗi, cái này trương trưởng quỹ còn nói hắn từ đâu giờ bắt đầu chờ. Cao phong trong nội tâm cũng cũng không sao tức giận, tính toán thời gian cùng đường xá, triệu thu không có khả năng biết mình xuất hiện tại này tụ bảo hội trên. Tại tô nhất đường trong những người kia đều là đến cuối cùng mới đoán ra cao phong thân phận cái này nói rõ triệu thu vốn là qua để giải thích nhận lỗi cùng chính mình có biết hay không không quan hệ cái này làm ngược lại một mảnh hết sức chân thành thật sự cầm lấy đi tố nhất đường bán sao chính là bán đi giá trên trời a cao phong cười trêu chọc vài câu bên kia triệu thu lại há to miệng ba cao phong vô vô bà vai hắn mới khiến cho hắn kịp phản ứng nói lắp bắp nguyên lai like đại ca cũng biết ta cũng là vừa mới biết rõ cao phong cười nói câu xoay người đối với trên mã xa thanh nhu quận chúa nói ra thanh thỉnh công tử xuống xe cùng nhau đi vào uống trà thanh nu quận chúa còn đang biến trang ở trước mặt người ngoài cũng không thể không duyên cớ bạo lộ thân phận, cho nên tạm thời thay đổi cái lý do thoái thác, tiểu quận chúa cười hì hì từ trên xe ngựa nhảy xuống, Triệu Thu tự nhiên nhận thức không ra nàng là ai, chỉ là cảm thấy Cao Phong đều khách khí như vậy, không chuẩn là kinh thành nhà ai công tử thiếu gia, cũng là gật đầu đánh cái bắt chuyện, lại là xoay người hỏi Cao Phong nói ra, đại ca, chuyện này thật sự là cơ duyên xảo hợp, tiểu đệ." Trong nhà trưởng bối lại là ra mặt, tiểu đệ cũng là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không sáng sớm đến tìm lại ca. "Chúng ta đi vào nói đi, Trương trưởng quỹ, trên chút ít điểm tâm." lại ở bên kia tiểu lâu giúp ta đính một cái nhà một thời gian cao phong ăn bài vài câu giờ ăn cơm trưa thanh nhu quận chúa bên này có thể còn chưa có ăn cơm không thể đói bụng đến vĩnh ký châu bảo hành lầu một vốn chính là cái thanh nhu quán trà bố trí điểm tâm nước trà đều là đủ cao phong mấy người ngồi xuống sau không bao lâu đã có người đưa lên bên kia thanh nhu quận chúa đã đói bụng tại đó cái miệng nhỏ bắt đầu ăn nhất danh tiểu nhị tại cách đó không xa chờ phân phó chứng kiến cao phong không có tức giận tức giận triệu thu cũng là nhẹ nhàng thở ra uống ngụm nước trà giải thích ngày ấy triệu thu được cao phong đáp lễ sau cũng không có như thế nào đương hồi sự, bực này vật trang trí trang sức hắn thật sự là không gì lạ, cao phong điêu cái này tịnh khí đài tối đa cũng chính là trong đó quy trong cũ, tài liệu giá rẻ, không đáng, cái gì bạc. Nên biết Triệu Thu trong phòng ngủ cũng có tịnh khí đài vật trang trí, đây chính là toàn thân bệnh ngọc, trên mặt dùng vàng bạc chút vây quanh ra tới đồ án, làm công tinh mỹ vô cùng, tài liệu cũng là sang quý, đây mới là nhà phú hảo vật trang trí. Tối ngựa sau, Triệu Thu đã uống đến say khướt, tại nô buộc nâng lần tới phủ, chính hắn đi thở to ngủ, nô buộc sẽ đem tịnh khí đài bày đặt ở Triệu Thu trong thư phòng. Mỗi lần uống rượu ngủ say, ngày hôm sau lên luôn đau đầu, có thể một đêm này ngủ qua, ngủ lúc tỉnh triệu thu phát hiện mình sàng khoái tinh thần, giống như không có uống rượu đồng dạng. Hơn nữa người uống rượu đại say, thở ra khí tức, thân thể hương vị đều là khó nghe vô cùng. Lên tổng yếu cho phòng thông gió hóa khí, nhưng lần này trong phòng cũng là tươi mát vô cùng. Triệu thu bình thường căn bản chú ý không đến cái này, thật ra khi tuoc vớt vớt đầu, đi ăn rửa mặt tan điểm tâm. Triệu gia thế hệ này con cái, triệu thu có ba cái tỷ tỷ, hắn là cái giòn độc đinh, hơn nữa dùng nhà bọn họ ra cảnh tan điem tam trieu ra the he cảnh cai ti ti han la cai dong đoc nói, triệu thu tuy nói có chút hoang cố, thế nhưng tính có hiểu biết rất bị cha mẹ tổ tông yêu thương vô cùng. Cho dù Triệu Thu cũng mau 20 người, có thể tổ mẫu ta của hắn trong mỗi ngày đều muốn đến xem hắn, cho dù nhìn không tới người, cũng muốn xem xét chút ít khác, nói thí dụ như bọn hạ nhân hầu hạ tận tâm vô cùng tâm, chỗ ở chi phí lại có cái gì thiếu khuyết các loại. Triệu Thu bên kia đến qua điểm tâm sau, lại là đi ra cửa trấn ma tư thượng sai, trên thực tế là tầm hoàn tác nhạc đi, hắn tổ mẫu cũng là cùng ngày xưa đồng dạng, đi đến chỗ ở của hắn xem xét. Lao tổ mẫu đau lòng cháu nội, có cái gì tốt đều là cho cháu nội bên này dùng. Nàng thích nhất một chậu lục sắc hoa sơn trà cũng an bài người thả tại cháu nội trong thư phòng, lại nói tiếp cũng là hoa kỷ vừa qua khỏi, nở rộ hồi lâu đóa hoa cũng cũng bắt đầu héo rũ. Lão nhân ra tâm tư mạnh, trước khi đến tiểu nghĩ tới hoa này đóa héo rũ không tốt xem, muốn an bài nha hoàn bẩm méo hoa, vội vào chậu hoa, lại không nghĩ rằng tiến thư phòng phát hiện này lục sắc hoa sơn trà nộ phóng nở rộ, tiểu diễm vô cùng. Rõ ràng hôm qua đã héo rũ, như thế nào hôm nay là bộ dáng như vậy, lão tổ mẫu trong lúc nhất thời cho là mình nhớ lầm hoa mắt, hỏi một chút phía dưới nô bộc cùng nha hoan bam meo hoa vui vao chau hoa lai mọi người tieu dien vo cung ro rang hom qua đa đều là nói kỳ quái hôm qua heo rũ sáng nay tiểu biến thành loại này nở rộ bộ dáng nếu như là tầm thường nhân ra chứng kiến như vậy kỳ dị mọi người ha ha cười làm cái chuyện lạ cũng đã trôi qua rồi có thể chịu ra thời đại hoàng vương. gặp qua nghe qua chuyện tình đều là không ít như vậy không hiểu kỳ dị chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt nếu như là cái gì tinh mị quáy phá đã có thể thai họa lao thái quá tự nhiên hiểu rõ đạo lý này húng chi cái này kỳ dị việc hay là vẫn là phát sinh ở tự thân bảo bối cháu nội bên này lao tổ mẫu vội vàng đuổi người đi triệu thu phụ thân bên kia làm cho hắn ăn bài người đi tới nhìn xem Dung Triệu gia phú quý bối cảnh, ở kinh thành cũng có quen thuộc đạo môn cao nhân. Triệu Thu phụ thân cũng là đối với mình gia, nhà, đứa con quan tâm vô cùng. Lúc này phái người theo đạo quán mời tới nhất danh giáo hảo đạo chính xem xét. Đạo này chính đi đến Triệu Thu thư phòng sau, không có vận dụng đạo thuật, tựu lập tức tìm được rồi hoa sơn trà nở rộ nguyên nhân. Này tịnh khí đài trên bốn phủ văn chữ đang tại vận chuyển không ngừng, hút vào chọc khí nổ ra thanh khí, cỏ cây hấp thu như vậy thanh khí, có thể vĩnh tồn không chết. Đạo quán đạo nhân cũng là kiến thức rộng rãi, đạo quán trong đối với phủ văn cũng là rất có nghiên cứu có thể một cái tỉnh khí đài có khắc bốn thực phụ văn chữ cứ như vậy tùy tiện bày trong thư phòng cũng làm cho đạo này đang cùng triệu thu phụ thân giải thích nguyên nhân thời điểm rêu cợt một phen nói nguyên môn triệu gia thật sự là thật lớn thủ bút biết được nguyên nhân sau lão tổ mẫu mới tính yên tâm bất quá triệu thu phụ thân lại điem reu can ý noi nguoi triệu gia thời đại hoàng thương đối với một kiện chân phù bảo cụ giá trị hiểu rõ vô cùng như vậy một cái bảo cụ không hiểu xuất hiện tại tự thân đứa con trong thư phòng thật sự là kỳ quái câu đặt vẽ tháng cùng khen thưởng chương một hiện trường chế bảo tiên sơn thất tinh ngọc hành Cũng muốn hỏi cái hiểu rõ cũng đơn giản, đêm hôm qua đi theo triệu thu ra cửa tùy tùng gọi tới hỏi thăm, thoáng cái sẽ biết cái này chân phù bảo cụ tịnh khí đài là nhất danh chấn ma hiệu ý quả đáp lễ cho triệu thu quả tặng. Cao phong danh tự cùng sự tích, triệu thu phụ thân cũng có nghe thấy, triệu thu cầm ngoài thành mã trường này thất dị trùng hất mã đi đưa cho cao phong chuyện tình, hắn cũng biết, lúc ấy còn lén mắng câu hồ đồ, muốn đưa tống thất điều giáo tốt lương câu chẳng phải là rất tốt. biết được chân tướng sau, triệu thu phụ thân lại động tâm tư khác, nhà hắn phụ trách trong nội cung chọn mua, đây là nước luộc thật lớn sự khác, trong nhà phú quý cũng là bởi vì đây mà đến nhưng tự thân hiệu buôn thừa ân các gần nhất một đoạn thời gian lại không tốt lắm cũng không phải nói lợi nhuận không đến tiền thừa ân cấp cũng là tài nguyên rộng tiến chính là gần nhất quá yên lặng chút ít việc buôn bán cũng chú ý cái thanh danh chẳng diện cái này vâng rồi cũng vô vàn chỗ tốt tốt nhất đường định kỳ cử hành tụ bảo hội đều là cấp cho kinh thành cùng kinh thành phụ cận châu phủ đại thương số đưa tiếp mời tử thỉnh bọn họ cầm tự thân kỳ chân dị bảo tới đấu giá cái này tụ bảo hội là món lợi kết xu nhưng này chính là hình thức trường hợp kiếm tiền là thứ yếu mẫu chốt là biểu hiện tự thân thực lực người vơ vét đến đồ vật càng chân quý hiếm có Càng nói Minh nhà này hiệu buôn năng lực cùng nội hàm, Triệu gia gần nhất yên lặng tiểu yên lặng tại nơi này, thật sự là tìm không thấy lấy được ra tay bà bối. Dưới mắt cái này chân phù bảo cụ Tịnh Khí Đài đột nhiên xuất hiện, có thể không phải là một kiện tốt nhất chân bảo, Triệu gia tự nhiên cũng biết cái này chân phù bảo cụ hiện tại đã có rất ít thương gia có thể vơ vét đến, cái này lấy ra, Triệu gia thừa ân cấp tất nhiên thật lớn hiển lộ rõ ràng thanh danh, mọi người chú mục. Chính ở bên ngoài vui lùa Triệu Thu bị vội vàng kêu trở về, vừa nghe muốn bắt cao phong đáp lễ qua đầu giá. Triệu Thu đương nhiên không muốn, điều này thật sự là quá mức không phóng khoáng. Chuyến đi ra bên ngoài không phải cũng bị bên cạnh người chế cười không thể, nhưng phụ thân hắn nói cũng đúng hiểu rõ. Chính là biết do cao phong thân phận hôm nay bất phàm, cho nên mới tìm người thương lượng, bằng không trực tiếp thì lấy đi. Ngươi đi cùng cao phong nhận lỗi, nói rõ nhà chúng ta khó xử, hơn nữa đi bán cũng không phải đổ phần này bạc, bán đi tiền bạc tất cả đều cho cao phong chính là, nhà chúng ta muốn chính là cái này thanh danh cùng mặt mũi. Lời nói đều nói như vậy, triệu thu cũng là không có cách nào, làm cho người nhà đem này tịnh khí đài lấy đi. Hắn cũng biết hôm nay là cao phong nhậm chức chấp sự gia tộc địa lễ, không thể đi qua đã quấy rầy cho nên hôm nay sớm tới chờ cấp cho cao phong nhận lỗi nói rõ kỳ thật cái này triệu thu trong nội tâm cũng có nghi vấn cùng kinh ngạc cao phong thật sự là thần kỳ vô cùng không nói đến này bắt hàng phục liệt mã huyết thiếp đại thắng hành hung la hỉ nghĩa đợi một chút cường hãn sự tích như thế nào tiện tay tống ra tới đáp lệ hay là thật phù bà cụ triệu thu ngày đó tuy uống rượu có thể vẫn mơ hồ nhớ rõ cao phong nói lời cái này tịnh khí đại là chính mình điêu khắc cao phong không phải cái võ già sao như thế nào còn có thể chế tác chân phù bà cụ lại là xin lỗi lại là nghi vấn Kết quả đi tới nơi này thạch mã phố sau trước sau như một là đúng giờ thượng sai cao phong rõ ràng không tại làm cho hắn đợi chính là nóng lòng những lời này giải thích xong triệu thu lại là đứng dậy chỉnh trọng chuyện lạ nói cao đại ca gia phụ đã nói rõ lần này tụ bảo hội đoạt được năng lượng triệu ra một văn không lấy toàn bộ về đại ca tất cả lần này việc triệu gia thiếu nợ đại ca một cái nhân tình gì đó đã đưa cho ngươi bạc cũng là ngươi cho ta làm cái gì ta không cần phải giải thích tinh tưởng cao phong tâm không có khúc mắc hắn cũng là là triệu thu thẳng thắn cao hứng có thể làm như vậy mới là bằng hữu chân chính đưa ra ngoài vốn là đưa ra ngoài này bạc cùng mình có quan hệ gì? Cao Phong lập trường rất rõ ràng. Triệu Thu cũng đại khái có thể đoán được cái này chân phù bảo cụ có thể bán ra giá bao nhiêu tiền. nhieu tien thung chi Cao Phong là từ này tụ bảo hội ra tới, biết rõ đây là một khoản tiền lớn nhưng không động tâm, khí này độ đúng thật là khó lường. Hắn bên này lại là khuyên mấy lần, Cao Phong lập trường đều là kiên định vô cùng. Cái này dù sao cũng là tại Vĩnh Ký Châu Bảo Hành bên trong, khách khí lai like, khách khí đi cũng khó coi. Ngược lại này Thanh Nu quận chúa xem nghe đều là tập trung tinh thần. Tiểu quận chúa vừa rồi tại tụ bảo hội. Coi hắn kiến thức rộng rãi đều bị cầm chân phù bảo cụ chấn kinh rồi hạ xuống, vừa rồi lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới này hiếm thấy chân phù bảo cụ rõ ràng chính là Cao Phong chế tác. Nghe được triệu thu nói này bảo cụ là Cao Phong làm, thanh nu quận chúa thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng, vội vàng uống trà mới che giấu ở của mình ngạc nhiên, tại đây sau, nhìn về phía Cao Phong ánh mắt càng nhiều vài phần sáng sắc. Nói nửa ngày, Cao Phong đều không muốn nhận lấy, triệu thu nhãn châu xoay động, lại cười hì hì nói, đại ca, nếu không như vậy người tái thân tay khắc một kiện có phủ văn đồ vật tống tiểu đệ này vật tịnh khí đài cho dù đại ca nắm tiểu đệ thời đại bán người tiểu tử tưởng tượng thật nhiều cũng tốt ta một lần nữa cho ngươi làm đồng dạng cao phong cười đáp ứng song phương từ chối nửa ngày, triệu thu đề nghị này ngược lại cái tốt nhất phương thức giải quyết tối thiểu nhất không cần triệu ra như vậy chỉnh trọng chuyện lạ cảm tạ chính mình khiến cho xa lạ triệu thu đề nghị này đã có hai cái mục đích một người là làm cho cao phong tiếp nhận triệu ra lòng biết ơn một cái khác hắn muốn biết này tịnh khí đài đến cùng phải hay không cao phong mình làm Chân phủ bảo cụ như thế nào chân quý tất cả mọi người là biết rõ, nếu như Cao Phong có thể chế tác, tự thân lại cùng Cao Phong quan hệ tốt như vậy, đây là Triệu gia ý vị như thế nào có thể nghĩ. Không biết khi nào thì, Vĩnh Ký Trương trưởng quý đã đi tới bọn hắn cái này bên bàn trên, Cao Phong chứng kiến hắn sau, vừa cười vừa nói, trong tiệm có khắc đao sao? Cầm một cái tới dùng. Trương trưởng quý vội vàng đáp ứng, an bài tiểu nhị qua cầm, hắn cũng không động địa phương, chỗ, Cao Phong tại đó cân nhắc dưới, mở miệng đối Triệu Thu nói ra, đem ngươi này đoạn đao cho ta. Triệu Thu đeo trước một thanh đao trôi đao trên vỏ đao đều chứng kiến bảo thạch vây quanh vàng bạc chút bệnh đồ án đẹp đẽ quý giá dị thường nhưng cũng có thể là trang sức là chủ bà sau khi đi ra đoạn đao ngược lại tinh cương chế tạo phong duệ loài sáng bên kia khắc đao đã là đưa tới chương trưởng quỹ vừa muốn cầm qua đi lại chứng kiến cao phong cầm này đoạn đao khoa tay múa chân vội vàng nói ra đổi một cái khắc thiết dao găm bên kia cao phong cũng là nghe được vừa cười vừa nói lấy tới chính là đồng dặm dùng chương trưởng quỹ tại châu bảo hành bên trong đôi cái này điêu khắc môn đạo cũng hiểu rõ chút ít tại tảng đá Bó tuổi cùng thiết khí trên có khắc bức tranh khắc đao hoàn toàn bất động, vừa rồi tiểu nhị lấy ra chính là đem tại trên tảng đá khắc hoa giao gam, đoán chừng là không được. Vừa rồi hắn theo hầu hạ cái này bản tiểu nhị trong miệng nghe nói, vị này cao đại nhân tựa hồi hồi khắc cái gì chân phù bảo cụ, tiểu nhị phải không hiểu, nhưng cái này Trương trưởng quỹ cũng hiểu được đây rốt cuộc ý tứ hàm xúc cái gì, vội vàng tới quan sát, hãy nhìn đến cái này cao đại nhân liền khắc đao cũng không quá quan tâm hiểu, lập tức liền có hơn vài phần hoài nghi. Cao Phong tiếp nhận khắc đao, lại chứng kiến Triệu Thu hết sức chăm chú chăm chú nhìn, mà bên cạnh tiểu quận chúa cũng đã là há to miệng kinh ngạc vô cùng bộ dạng, cảm thấy thật sự là thú vị, vừa cười vừa nói, ta biết đến phù văn chữ không nhiều lắm, cái này đoạn đao trên có khắc cái rưỡi phù hợp. Cao đại ca, ngươi chính là như vậy chế tác chân phù bảo cụ sao? Thanh nu quận chúa nói lắp bắp, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cao phong cười gật gật đầu, hắn rất sớm mà bắt đầu chế tác vật trang trí các loại đồ vật, phù văn chữ biết đến không ít, nhưng phù văn chữ cùng đồ vật phối hợp phần lớn là có cố định kết cấu, hắn biết rõ có thể khắc vào đao kiếm phía trên phù văn chữ thật ra là cái rưỡi. Một tay đe chặt chuôi đao, một tay cầm khởi, nâng, khắc đao. Cao Phong cũng không biết rốt cuộc như thế nào mới có thể khắc gian này được gọi là chân phù bảo cụ tịnh khí này. Cao Phong chỉ có thể chậm rãi nhớ lại ngay lúc đó trạng thái, trầm tĩnh, vận dụng chân khí, cái này đều là tất yếu. Trung quanh cũng đã yên tĩnh trở lại. Thanh Nu quần chúa, Triệu Thu cùng Trường trưởng quỹ đều là nín thở ngưng thần đang nhìn. Vĩnh ký lầu một trong hành lang có chút sáng lợi, khắc đạo lưới đao chỗ hữu quang mang phát ra, nhưng mọi người hội cho rằng đây là lưới đao phản quang, nhưng không ai chú ý tới cái này quang có chút hiện ra kim sắc. Khắc đạo lưới đao vừa cùng Triệu Thu đoàn đao thân đao tiếp xúc, thật giống như là khắc vào ly e trên đồng dạ thoáng cái tựu ra dấu vết những này thông thường phù văn chữ sớm đã bị cao phong một mực nhớ kỹ một số vẽ một cái khắc lại đi ra mỗi người đều dán mắt vào triệu thu đoạn đao trên thân đao dần dần đầy đủ phù văn chữ lại không phát hiện không ngừng có kim sắc ánh sáng nhạt theo khắc đao lưới đao chạy vào này phù văn khắc ngấn bên trong mỗi có một chút ánh sáng nhạt trôi vào lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa duệ tự phù văn kết cấu so với phiên phức bộ dáng cũng không dễ nhìn cao phong trí nhớ vô cùng bền chắc tăng thêm hiện tại lực lượng cùng khống chế cũng đều cũng đủ cái này phù văn trôi chạy viết xong bên cạnh trương trường quý lại không cho là đúng nhắm mắt hạ xuống hắn cũng đã gặp tự thân công tượng như thế nào điêu khắc phù văn cái này duệ tự phù văn bởi vì bộ dáng không tốt xem cho nên đám thợ thủ công đều muốn đem bút bơi sửa chữa nhìn xem càng thêm trôi chạy có thể cao phong lại đâu ra đấy tiến hành xem xét chính là cái không hiểu làm được người như vậy như thế nào lại hiểu được khắc ra chính thức phù văn chữ cái kia đưa cho triệu thu tịnh khí đại không biết từ nơi nào được đến làm không tốt là cái này cao đại nhân nhìn lầm không công đưa ra ngoài một cái đại tiện nghi cao phong khắc xong cẩn thận dán mắt vào thanh nu quận chúa cùng triệu thu đều mở miệng khí lập tức lại là buồn bực mắt nhìn cao phong vô thanh vô tức chẳng lẽ cứ như vậy khắc xong rồi cũng nhìn không ra cái gì khác thường, tựa hồ hay là tại cái tia đoạn đao khắc lên ký hiệu mà thôi. cái này làm xong sao? thanh nu quận chúa nhịn không được hỏi. chứng kiến cao phong cười gật gật đầu, thanh nu quận chúa mặt mũi tràn đầy là không tín, há to miệng hay là, vẫn là, không nói chuyện. triệu thu trong nội tâm buồn bực, trên mặt lại trồng chất hời, nâng, tiêu dung nói ra, cao đại ca tốt kỹ xảo, thật là làm cho tiểu đệ bội phụ. tựa hồ này phù văn loáng hạ, chính khách sáo thời điểm, bên cạnh thanh nu quận chúa thấp giọng hô câu. Nghe được đi theo cao phong tới người nam này Hải Tiêu sợ hãi, Triệu Thu vội vàng nhìn về phía đoàn đao, bên kia đang chuẩn bị làm việc Trương trưởng quỹ cũng là xoay người qua. Vốn tiểu quận chúa không thể nào nghĩ chú ý, hãy nhìn đến cái này gì biến, lại là dán mắt vào nhìn lại. Đặt ở trên mặt bàn cái này đoạn đao như cũng là phong duệ lóe sáng, có thể coi là là hoàn toàn không hiểu binh khí người cũng có thể nhìn ra cùng vừa rồi bất động. Vừa rồi hàn lóng lánh lại nói tiếp cũng không để cho người phong duệ cảm giác, càng giống là mài ánh sáng khí cụ, chỉ là vì xinh đẹp mà xuất hiện ánh sáng, khắc hết phủ văn sau cái này đoạn đao chỉnh thể mà nói thậm chí có chút ý tằm đạm, nhưng lúc này lại hoàn toàn bất động, muốn cầm lên xem triệu đồ, bàn tay đến nửa thanh rồi lại rụt trở về, tại đó duy trì vừa cười vừa nói, như thế nào đột nhiên chỉ sợ vết cắt tay. Chương 131, phong duệ vô cùng. Thiên sơn thất tình ngọc hành. Ai nha, phủ văn trước như thế nào không thấy. Bên cạnh thanh nu quận chúa lại là kinh hô nói ra, mọi người thấy qua, phát hiện này duệ tự phủ văn đã là biến mất không thấy gì nữa, có thể cả thanh đoạn đao lại trở nên hàn khí u tùn, hiện tại mọi người trong nội tâm chính là hiểu rõ đao này là giết người đả thương người lợi khí triệu thu thận trọng cầm lên đao cân nhắc dưới lại từ trong lòng ngực móc ra một khối kim ánh đặt lên bản cầm lấy đã khắc lại phù văn đoàn đào cắt xuống dưới bởi vì bên cạnh bản có người triệu thu cũng không dám quá lớn khí lực cùng với thiết thái không sai biệt lắm biên độ nhưng đao đụng phải kim ánh thật giống như là lưỡi dao sắc bén cắt tại đầu hũ trên đồng dạng trực tiếp cắt nhập hoàng kim tính chất mềm mại lưỡi dao sắc bén cắt không dễ ai cũng thật không ngờ rõ ràng cứ như vậy mở ra còn không có cắt rốt cuộc ngược lại đem triệu thu lại càng hoảng sợ vội vàng ngân lên đao cat xuong duoi boi vi ben canh ban co nguoi trieu thu cung khong dam qua lon khi luc cung voi thiet thai khong sai biet lam bien đo nhung đao đung phai kim banh that giong nhu la luoi dao sac ben cat tai đau hu tren đong dang truc tiep cat nhap hoang kim tinh chat mem mai luoi dao sac ben cat khong de ai cung that khong ngo ro rang cu nhu vay mo ra con khong co cat rot cuoc nguoc lai đem trieu thu lai cang hoang so voi vang nang len đao đặt ở trước mắt lật qua lật lại xem. Thanh nu quận chúa miệng mở ra so với vừa rồi càng lớn, bảo đao đoàn kim, có thể chặt đứt vàng, đây đã là đánh giá lơi dao sắc bén một cái tiêu chuẩn, Trương trưởng quý càng nán đứng ở đó, hiện tại hắn muôn mơ hồ trong đó cảm thấy đao này đã có biến hóa lớn, nhưng vẫn là nghi hoặc nặng nề, chân phủ bảo cụ này là bực nào vật chân quý, cái này cao phong cứ như vậy cầm một thanh phổ thông khắc đao khắc đi ra. Thật sự là làm cho khó mà tin được. Bang một tiếng, này mới khiến mọi người kịp phản ứng, theo thanh Em nhìn sang, lại phát hiện là cao phong trong tay khắc đao nắt bấy há to mồm tiểu quận chúa lại là chăm chú nhìn biết hiện tại cái gì dị thường cũng làm cho nàng cảm giác được thần kỳ trưởng quỹ người nơi này có hay không phản phất chiến ma miếu binh khí hộ cụ bán triệu thu mời đến này trương trưởng quỹ nói ra trương trưởng quỹ sừng xuất hạ, vội vàng nói ra có có cái này cho công tử lấy tới chứng kiến cao phong cùng thanh nhu quận chúa thần sắc kinh ngạc triệu thu cười giải thích nói ra phản phất chiến ma miếu binh khí cùng hộ cụ tuy nói là phòng chế có thể cũng muốn làm ra vài phần ý tứ chú ý ở đoàn rèn giờ đều muốn gia nhập bí ngân xa làm cho vũ khí so với tầm thường mặt hàng đều luôn cứng cọi rất nhiều thử đao thích hợp nhất cao đại ca cái này vũ khí vật nếu là gia nhập bí ngân xa giá trị lập tức gia tăng thập bội bởi vì phòng chế chiến ma miếu binh khí giá cả cao cho nên cũng sẽ chỉ ở loại này đồ vật càng thêm nhập bên cạnh thanh nhu quận chúa giải thích nói ra triệu thu kinh ngạc nhìn hắn nghĩ thầm cái này cao phong mang đến nam hải hiệu được thật đúng là nhiều cười khoa một câu vị tiểu huynh đệ này thật sự là kiến thức rộng rãi tại chương trưởng quỹ dưới sự thúc giục không bao lâu thì có tiểu nhị bưng lấy lớn nhỏ vài cái cái hộp tiền lai like, đặt lên bản Triệu Thu tại đó chở mình vài cái, lại xuất ra một cái rộng nhặt phụ. Cái này bữa dày nhất địa phương, chỗ, không sai biệt lắm có một tấc, quả hương bù lớn nhỏ, dày đặc vô cùng, bày ra trên bàn sau. Triệu Thu làm trở bọn tiểu nhị đem những thứ khác cái hộp triệt hạ, cười hỏi, trưởng quỹ, đây đều là Yên Sơn Thiết Phường ra à? Không dám lừa gạt công tử, đều là tại Yên Sơn Thiết Phường bên kia tiến hàng. Rất nhiều địa phương, chỗ, phản phát chiến ma miếu binh khí đã không thêm bí ngân xa, chỉ có Yên Sơn Thiết Phường một một ra, nhà hắn giá tiền cũng là đắt tiền nhất. Bên kia vẫn đáp. Bên này Thanh Nu quận chúa thấp giọng giải thích, Vĩnh Ký Châu bảo hành trưởng trưởng quý cũng biết Triệu Thu thân phận. Đối như vậy thương gia giàu có đệ tử, hắn cũng không dám lựa gạt. Triệu Thu ý bảo tất cả mọi người đi xa chút ít, vừa muốn vung đao, lại lắc đầu, tướng bên cạnh nhất danh tiểu nhị vẫy tay, này tiểu nhị không giải thích được đã đi tới, Triệu Thu đưa trong tay đoàn đao đưa cho này tiểu nhị, vừa cười vừa nói, cho ngươi 20 lượng, ngươi dùng đao này chém này bữa. Tại Vĩnh Ký làng công, bình thường tiểu nhị một năm có thể cầm 5 lượng bạc đã là tương đương, dạy, Triệu Thu thoáng cái cho ra cái này số lượng, này tiểu nhị lập tức là nhận lấy đao triệu thu lại là đối bên kia trường trưởng quỹ nói ra cái này phụ ta mua trường trưởng quỹ vội vàng cười gật đầu tất cả mọi người có thể đoán được cái này triệu thu dù ý triệu thu dù sao cũng là võ giả phát lực chặt bỏ bản thân lực lượng hội vận dụng tại trên đao đao bản thân lợi hại như thế nào tiểu nhìn nhưng cái này tiểu nhị là người bình thường tự nhiên không có cái này nhân tố tất cả mọi người tránh ra xa chút ít cao phong cố ý ngăn ở quận chúa trước người miễn cho bị mảnh nhỏ cái gì bắn tung tay đến cầm đoàn đao đi chém cái này bữa như là dựa theo lẽ thường phán đoán bằng không chính là đao có nhận bằng không chính là đao bị đứt đoạn cái này bữa là không có chuyện gì cái này tiểu nhị cũng là tại vĩnh kỳ châu bảo hành làm tự nhiên biết rõ cái này chiến ma miếu vũ khí tính chất cái này thật là cứng răn sắc bén phẩm chất thượng dai chính là thoáng cái đừng mẹ nheo nhanh chém a bên kia triệu thu đợi có chút không kiên nhẫn thân thủ ném ra một thỏi bạc thúc giục này tiểu nhị nhanh lên động thủ tiểu nhị nhìn trương nhìn trường quỹ lúc này mới giơ đao lên chém xuống dưới đao sắp hạ xuống song, cao phong chính là lắc đầu bởi vì này tiểu nhị rõ ràng cho thấy lo lắng đoàn đao đứt đoạn sắp chém tới thời điểm có một dừng lại lực lượng nhỏ chút ít như vậy hiệu quả có thể chưa hạn tốt tại cao phong sau lưng thanh nhu quận chuột thì là che lên lỗ thai lúc này nhất định sẽ có va chạm vàng lớn soát một tiếng này tiểu nhị đao hình như là chém vào không trùng lưới đao chui vào lưỡi búa sau đó trực tiếp đánh xuống giống như là không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản cái này tiểu nhị vốn tưởng rằng sẽ có lực phản chấn thân thể căng thẳng đống nhiên như vậy không còn lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể ngu si ngốc nhìn xem phía trước cái bản Lệch cạch một thanh em vang lên tại đó nhìn như không có biến hóa búa từ trung gian tách ra phía dưới gỗ chắc mặt bàn cũng là từ trung gian tách ra cái này đại phủ cái này cái bản đều bị cái này tiểu nhị vô ích sức chân khí một đao chém thành hai nửa búa rơi xuống đất mặt bàn nga xuống đất một hồi luận hưởng trong tiệm hắn khách nhân của hắn cũng đều là nhìn qua trương trưởng quỹ vội vàng gửi trấn an vài câu vội vàng đi tới búa cùng cái bản bên kia cao phong cùng triệu thu cũng là bước nhanh đến gần mà thanh nhu quận chúa thì là che miệng nán đứng ở đó trong mắt tất cả đều là chân kinh thần sắc một đao kia xuống dưới không có gì thanh thế có thể quả thật là nhất đao lưỡng đoạn này tình cương chế tạo trộn lẫn vào bí ngân xa đại phủ mặt cắt chính tề hình như là lưỡi dao sắc bén cắt đầu hũ đồng dạng kết quả bản kia mặt càng không cần phải nói một cái châu bảo hành trong tiểu nhị có thể có khí lực gì hắn huy động cái này đoạn đao đánh xuống rõ ràng thì có hiệu quả như vậy khắc lại phù văn đoạn đao rõ ràng như vậy sắc bén chân phù bảo cụ cái này thật sự là thực phủ triệu thu nói năng lộn xộn nói vội vàng theo tiểu nhị trong tay lấy qua đao nhìn mấy lần sau trên mặt không thể tưởng tượng nổi biến thành mặt máy hớn hở thận trọng thả lại trong vỏ đao sau đó định đoạn đối cao phong nói ra đại ca Cái này nhưng chỉ có đệ nhị kiện chân phù bảo cụ, đệ nhất kiện đây chính là thời đại bán, tiểu đệ về nhà sẽ đem bạc đưa tới. Triệu Thu bên này lời còn chưa nói hết, bên kia thanh nhu quận chúa lại thất thố hô lên, trên sách nói muốn làm ra thực phụ, đạo giả thấp nhất phải có biến hóa cảnh pháp lực tu vị, trước đó muốn dâng hương tắm rửa, muốn chọn một đau tiên, bất đồng phủ văn muốn dùng bất đồng tài liệu, thậm chí liền khắc chế phủ văn người tu pháp chủng loại đều có chỗ bất đồng, như thế nào? Như thế nào? Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy tiểu khắc xong rồi, đây là bình thường khắc đạo a, vị này trưởng quý có phải là Trương trưởng quỹ cũng không còn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục, nhưng vẫn gật đầu, này xác thực là bình thường các đao, tiểu quận chúa Phong Độ đã không để ý, lại là đối Triệu Thu hỏi, "Triệu công tử, ngươi đao có phải là nguyên vốn là bảo đao, nguyên vốn là có thể chặt đứt chiến ma miếu binh, khí đao co phai la nguyen von la bao đao nguyen von la co the chat đuc chien ma mieu binh khi luoi dao sắc bén. Nếu có thể có cái này lưỡi dao sắc bén, làm gì cầm đại ca tặng cho ta tịnh khí đại đi bán, trực tiếp mượn đao này lại trôi qua?" Tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây đao chính là nhìn xem phú quý điểm, thừa ân các mặt hàng, 500 lượng một cái." Triệu Thu cười trả lời, hắn kỳ thật có điểm không kiên nhẫn có thể người nam này hại là theo chân cao phong tới hắn tổng yếu cho vài phần mặt mũi bên kia thanh nu quẩn chối lại là sửng sốt triệu thu rồi hướng cao phong hỏi cao đại ca bạc chuyện tình nghe được triệu thu lời nói cao phong vừa muốn trả lời đột nhiên cảm giác mình có chút suy yếu đó cũng không phải chiến đấu sau tổn thương mà là thật sự lực lượng trôi qua điểm ấy thiếu tổn hại không đến mức ảnh hưởng hành động cùng tinh thần nhưng quả thật là hao tổn chẳng lẽ là điều khắc ra hữu hiệu lực phù văn Tửu có thể như vậy cao phong trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng biểu hiện ra không có biểu lộ ra triệu thu như vậy tha thiết muốn đem bạc đã cho một mặt từ chối cũng là không tốt, cao phong trầm ngâm hạ, quay đầu hỏi thanh nu quận chúa nói ra, nếu là này ngọc hồ điệp cảnh bán lời nói, hội bao nhiêu tiền thành giao? tiểu quận chúa lập tức tiểu cấp ra trả lời, mở miệng nói ra, hẳn là sẽ tới 8 vạn 2, cái này dù sao cũng là đồ chơi, mọi người cũng sẽ không tốn hao quá nhiều bạc đi tranh đoạt. cao phong gật gật đầu, đối một bên nghe được có chút hồ đồ triệu thu nói ra, hôm nay cầm 10 vạn lượng đưa đến trước hào đi, nói là hôm nay tô nhất đường tụ bảo hội mua ngọc hồ được tiền, ngươi biết không? triệu thu vô ý thức đáp ứng, lập tức lại hỏi, cao đại ca, này còn lại bạc đưa đến các ngài? mười vạn lượng như vậy đủ rồi ngươi nhắc lại bạc chuyện tình chúng ta có thể cũng không phải là huynh đệ cao phong vừa cười vừa nói triệu thu ngần người sắc mặt lại nghiêm túc không ít cho cao phong trịnh trọng chuyện lạ thi lễ mở miệng nói ra thỉnh đại ca yên tâm tiểu đệ nhất định làm được trước hảo cũng là muốn kiếm tiền mình không thể lấy không cũng không nên tiện nghi cầm lấy đi cùng thanh nhu quận chúa đòi tiền cũng không thích hợp cao phong chính cân nhắc chính mình bổ sung triệu thu cái này xem như đưa tới cửa vừa vặn cầm bổ sung nghe được cao phong lời nói bên cạnh thanh nhu quận chúa cũng đang hé miệng cười cũng không nói gì Bên kia tiểu nhị thu thập này búa cùng dưới mặt bàn đi, Trương trưởng Quý ở bên kia do dự hạng, bước nhanh đi tới, thì lễ chi rồi nói ra, tiểu nhân cũng muốn hỏi cái mạo phạm vấn đề, không biết phù hợp không thích hợp. Ngươi này chiến ma miêu bữa ta trở về an bài người đưa tiền tới, này ngọc phù một vạn lượng một cái, ngươi tìm ta hiện ân. Triệu Thu không kiên nhẫn nói, hắn còn tưởng rằng cái này Trương trưởng Quý là tới đòi tiền. Trương trưởng Quý liên tục khoát tay nói ra, Triệu công tử cho đó lời nói, tiểu nhân không phải hỏi cái này, tiểu nhân cũng muốn hỏi nhị vị, vừa rồi cao đại nhân khắp cái này đoạn đao thật không là bảo đao. Để cho còn có một càng Chương 132, Minh Thần. Tiên Sơn thất tình ngọc hành. Vừa rồi một ít bổ chém tuy kinh người, thật có chút bảo đao lưỡi dao sắc bén cũng có thể làm được, chưa hẳn không phải muốn chân phù bảo cụ mới được, cho nên cái này Trương trưởng quỹ có đây vừa hỏi, có thể vấn đề này hỏi ra, Cao Phong còn chưa nói lời nói, Triệu thu sắc mặt trước gầm trầm xuống, mở miệng nói ra, ta là ai ra, nha, người ngươi có biết hay không, cao đại ca là ai ngươi có biết hay không, ngươi môn vĩnh ký lại tính cái gì, lửa gạt ngươi làm chi? Lời này nói nặng, nay Trương trưởng quỹ liên tục chắp tay bồi tội, để sát vào vài bức còn nói thêm cao đại nhân cao đại nhân hôm nay đại nhân làm dễ dàng việc thật sự là quá mức kinh người, tiểu nhân muốn lên báo tổng số có lẽ tổng hào đông chủ còn muốn gặp cao đại nhân một mặt không biết cao đại nhân sự chấp thuận không cho phép chân phủ bảo cụ ý nghĩa đối với châu bảo hành trương trưởng quỹ mà nói tự nhiên là hiểu rõ mà cao phong có thể cầm tầm thường khắc đao cứ như vậy khắc lên phù văn chữ làm ra một cái chân phù bảo cụ đây càng là không như bình thường có thể lung lạc trên có thể kéo gần quan hệ đối với một nhà châu bảo hành ý vị như thế nào trương trưởng quỹ càng hiểu rõ cho nên mới có như vậy thất lễ vừa hỏi Cao Phong đối cái này ngược lại là hứng thú không lớn, hắn vốn là cùng bảng hữu thân cận người vui đùa, lúc này mới điêu khắc một cái, có thể không phải là vì kiếm tiền phát tài, nghe nói như thế chỉ là thản nhiên nói, đến lúc đó lại nói chính là Triệu Thu lại phải một món đồ như vậy bảo đao, tại đó hưng phấn dạo dược tiểu ngồi không yên, lại nói Cao Phong bên người lại có cái lạ lâm thiếu niên tại, cũng không thể dắt lấy đi uống rượu mua vui, đơn giản là đứng dậy cáo biệt, nói mình phải đi về chuẩn bị bạc, buổi tối cho trước Hào đưa đi. Nhìn xem Triệu Thu bị kích động ra cửa, Cao Phong cười đối tiểu quận chúa nói ra, quận chúa điện hạ. Cái này Triệu Thu nhất định là cầm đao này cùng người khác khoe khoang đi. Thanh nu quận chúa cũng tại đó đi theo cười. Vừa rồi lại là náo nhiệt lại là đặc sắc, xác thực là mở rộng tầm mắt. Ràng có như vậy nửa ngày, tiểu quận chúa cũng là đói bụng, Cao Phong lại là dẫn nàng đi phụ cận tiểu lâu ăn cơm. Biết rõ cái này Thanh nu quận chúa như vậy uyên bác, Cao Phong đối với cái này phụ văn cũng có nghi vấn của mình. Quận chúa điện hạ đều nói cái này chân phù bảo cụ chân quý, nhưng ta nhìn Ngọc Hồ Điệp trên cũng có phù văn, cái này thạch mã phố cửa hàng có tấm biển trên cũng có phù văn, nhìn xem bình thường vô cùng vì cái gì tiểu cái này chân phù bảo cụ trên phù văn chữa như vậy đằng giá chính tại đó ăn cơm tiểu quận chúa nghe được cao phong như vậy thỉnh giáo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức là dơ lên có chút cao hứng cười hì hì giải thích nói ra bởi vì những kia phù văn chỉ là mượn phù văn cơ cấu mà thôi trên thực tế là pháp trận một loại cần người quán chú pháp lực hoặc là dùng pháp khí duy trì mà chân phù bảo cụ phù văn chỉ dùng để chân lực khất ra chân lực dẫn động chân lực vĩnh sinh bất diệt đây mới là vị thực phù chân lực là cái gì trên sách nói là trí thuần chi lực dung đe chan luc khắc ra chan luc dan đong chan luc vinh sinh bat diet đay moi la vi thuc phu chan luc la cai gi tren sach noi la tri thuan chi luc la khai thiên tích địa lúc tiểu tồn tại bất quá nơi này trên sách nói cũng không nhiều cao phong truy hỏi vấn đề thật ra khiến tiểu quận chúa có chút trả lời không được cuối cùng nịch ngậm phun ra hạ đầu lưỡi sau đó tựu vùi đầu ăn cơm đi nhưng những này giải đáp cũng làm cho cao phong minh bạch không ít mấy ngày này hắn tiếp xúc nhiều như vậy pháp thuật bà cụ cơ hội là khắp nơi cùng cái này phù văn liên quan chứng kiến chính mình điêu khắc tỉnh khí đài bán đi này chính là hình thức giá trên trời cao phong hết sức kinh ngạc bởi vì khi hắn xem ra cái này cũng không gì lạ lại không nghĩ rằng cái này còn có cái chân lực khác nhau sau khi ăn cơm chưa xong đi hồi lâu Lại nhìn mấy trận náo nhiệt tiểu quận chúa cảm thấy mệt mỏi, Cao Phong khuyên nữa nàng hồi Vương phủ lúc nghỉ ngơi, Thanh Nhu quận chúa không có cự tuyệt. Lại là lên xe ngựa, Cao Phong nhẫn lại tính tình hộ tống xe ngựa về tới tần Vương phủ, trên đường đi đều không có gì nói chuyện với nhau, đến cửa Vương phủ thời điểm mới phát hiện tiểu quận chúa tại xe ngựa trong xe đang ngủ. Đến cửa ra vào sau, Nha Hoàn Vũ giả đã tại chỗ đó chờ đợi, xe ngựa vào Vương phủ, có người vịn tiểu quận chúa xuống xe ngựa, Cao Phong nhìn xem tiểu quận chúa này dây của tóc, biến trở về cô bé kia hình tượng sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Hồi trình thời điểm thần hành cấp tốc trong ngay chính là về tới thạch mã phố bên này hết thệ đều là bình thường cao phong trở về nhưng lại có chuyện khác vĩnh ký tiểu nhị chứng kiến cao phong đi vào vội vàng đi mời trường trưởng quý tới bên kia một gã khác trưởng quý đi ra mặt mũi tràn đầy khách khí thỉnh cao phong ngồi xuống uống trà cao phong nếu không phải vì cái này tới đợi trương trưởng quý đi đến không đợi hắn nói chuyện cao phong mở miệng trước nói ra trương trưởng quý ngươi trong tiệm có một tiểu nhị thủ cước không sạch sẽ ta nhìn thấy hắn theo đồ trang sức trên này ra hạ bảo thạch vừa nghe cái này trương trưởng quý kinh ngạc Cao Phong cũng sẽ không gặp người. Cao Phong đã cho hắn vạch đến rốt cuộc là ai. Theo nhìn sang, nhưng lại Nhất Danh đang tại nơi thang lầu đang tại hầu hạ khách nhân Tiểu Nhị. Trương trưởng quý những mày nhưng không có hỏi lại, lại làm cho người trực tiếp hô hai gã hộ vệ về phía sau viện. Sau đó an bài người đem tên kia Tiểu Nhị cũng gọi là đến hậu viện. Cho dù không có thỉnh Cao Phong qua, nhưng đối với tại Cao Phong mà nói, tại này trong phạm vi hết thảy đều có thể rõ ràng nghe được. Hậu viện bên kia có tiếng bước chân rồn rập, có người giấy rủa, hẳn là kịp thời bị. Còn có thể nghe được dãi rủa vặn vẹo thanh âm, cùng với tìm tòi quần áo động tĩnh đây là cái gì hắn chỗ ở cũng tìm được rồi đem cái này tặc tử trói lại nghe được quát hỏi cùng nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm đã có người vội vàng đến nơi này lại đường tại trương trường quỹ bên thai thấp giọng nói vài câu đợi người nọ rời đi trương trường quỹ đối cao phong chắp tay thi lễ mở miệng cảm tạ nói nhờ có đại nhân tuệ nhãn như đuốc thay tiểu điếm phát hiện một cái nội tặc cảm tạ xong sau trương trường quỹ hoán hận nói cái này vương tiểu tử thật sự là lang tâm cầu phế mẹ của hắn sinh bệnh hay là vẫn là trong tiệm đoàn người gom góp bạc thỉnh làng chung mới trị tốt hắn lại còn như vậy thủ cước không sạch sẽ Nhìn xem cao phong trên mặt nghi vấn thần sắc, chương trưởng quy thở dài giải thích nói ra, cái này tiểu vương mỗi lần đều là theo châu ngọc các loại đồ trang sức trên giữ lại cạnh góc, những khách nhân thường thường cũng chú ý không đến, có thể nếu như bị chú ý tới, đó chính là chúng ta vĩnh ký việc buôn bán lòng dạ hiểm độc, xấu cái này thật vất vả đứng lên thanh danh, hảo hảo tuổi trẻ người, đi tín cái gì minh thần. Cái này minh thần là cao phong trong nội tâm nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái này danh ngục.